Vương Sủng cùng Tệ Băng Vân bên này sống đi, liền có một đạo kiếm quang bay tới, bàn không phép quấn, trước đem phía dưới con đại ma kia yêu giết chết, sau đó mới hiện thân ra. Thật sự là tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, hắn nhíu mày, tự đủ, thật nhanh tay chân. Xác định cái này một ngụm linh hồ kiếm đã bị người khác lấy mất, Âu Dương Đồ cũng không chỉ hoãn, ngự kiếm pha không, thoáng qua liền đi. Trôi qua một lát, lại có hai vị kim đàn cảnh tu sĩ bay tới, bọn hắn kém xa Âu Dương Đổ, một chút liền có thể nhìn ra nơi đây giấu tìm linh hồ kiếm đã sớm bị người khác lấy mất, còn rất chân thành tìm kiếm một phen, lúc này mới hậm hực mà đi. Tiểu Hoàng dẫn chuôi đến ở ngoài ngàn dặm, mới từ cho đánh vỡ hư không, Vương Sùng cùng Tệ Bang Vân giắt tay đi ra tiểu hoàng dẫn miệng lớn, nhìn nhau cười một tiếng, đều cảm thấy chuyến này không dữ. Vương Sùng thầm nghĩ, cũng không biết một bộ này linh hồn kiếm, tổng cộng có mấy ngụm. Hắn vừa rồi tại tiểu hoàng dẫn trong động lập phủ, thoán tế luyện linh hồn kiếm. Cái này lưỡi phi kiếm cũng không biết Tuần Dương đại thánh làm sao tế luyện, vậy mà tại trong phi kiếm, tế luyện một chỗ linh hồ, bình thường có thể chứa đựng chân khí, khi ngự kiếm người chân khí hao hết thời điểm, liền có thể trả lại chủ nhân. Nếu là người bên ngoài, chỉ sợ sẽ cảm thấy thuần dương đại thánh, quả nhiên công tham tạo hóa. Thế mà có thể luyện thành cái này cùng thần diệu phi kiếm, nhưng Vương Sùng lại biết, linh hồ trong kiếm, cũng không phải là cái gì linh hồ, kia là đem hơn 10 trô thiên địa chi khiếu, phong ấn đến thân kiếm bên trong. Hắn đánh giá một bộ này linh hồ kiếm, mỗi một chiếc trong thân kiếm, đều phong ấn số lượng khác nhau thiên địa chi khiếu. Chỉ từ một điểm này, Vương Sùng liền suy đoán, lúc trước tế luyện linh hồ kiếm, tất nhiên có ma môn cao nhân xuất thủ tương trợ, nếu không phải người này, thuần dương đại thánh tuyệt đối không thể, đem thiên địa chi khiếu luyện vào trong phi kiếm Trừ cái đó ra Linh hồn kiếm còn có thật nhiều diệu dụng, tỉ như có thể tăng phúc kiếm khí, dù sao nó trừ ngự kiếm người chân khí, còn có thể từ linh hồ bên trong hấp thu chân khí, sáp nhập hai luồng chân khí ngữ kiếm. Đánh cái so sánh, Vương Sùng điều khiển Nguyên Dương kiếm, nhiều nhất bất quá mấy trượng hơn một đạo kiếm quang, nhưng điều khiển linh hồ kiếm, cái này lợi phi kiếm bởi vì phẩm chất đặc thù, liền có thể hóa thành hơn 10 trượng một đạo kiếm quang. Kiếm quang so khác bay đem đều càng dài lớn hơn một chút, vận sử dụng tới, coi như kiếm thuật hơi yếu, cũng có thể cho cùng địch nhân càng nhiều uy hiếp. Tế lúc này cảm xúc đã rất vui vẻ, không có vừa rồi sa sút, cười nói tự nhiên Còn Cung Vương sủng trò trêu lên, muốn đi Đại La Đảo du ngoạn. Vương sủng đương nhiên vui vẻ, hắn cũng đã lâu không có trở về Đại La Đảo, chuyến này lúc đầu chỉ là ra truy tung gió tây núi mưa độ tung tích, cái kia bên trong lở tới, thế mà bị một đầu không hiểu thấu lao long, đưa tới tây cảnh bể khổ, lại náo ra đến nhiều chuyện như vậy. Hai người nói đến Đại La Đảo đủ loại cảnh trí, Vương sủng cũng là biết đến không nhiều, cũng may hắn cũng không cần phải thật giới thiệu cảnh trí, thuận miệng đem nhân vật trên não, đặc sản, thậm chí trong giáo các loại công pháp, làm đề tài nói chuyện, cũng vô đến vân thật vui vẻ. Lúc này Hàn Nghiên đang cùng một đầu khác đại ma yêu chiến đấu. Không có Vương Sùng cùng Tề Băng Vân, vị này bổ thiên phái chân truyền, rốt cuộc không có cố kỵ, Thiên Tà Kim liên phối hợp bổ thiên cướp tay, đã trước sau thu giao bảy con đại ma yêu, đây đã là con thứ 8. Chính xác may mà tiểu tạp kia, cái này biện pháp coi là thật có tác dụng, ta như là có thể thu 508 nhức đầu ma yêu, một trưởng bên trong, liền có thể thôi động ít nhất 60 thức bổ thiên cướp tay, một trưởng liền có thể trụ chết Tề Băng Vân cái kia tiểu lãng đệ tử. Điểm xuất phát đáp chỗ bình luận chuyện cái kia hoạt động thêm mời, không có đi đỉnh qua, hỗ trợ lấy chống đỡ một hồi. Muốn vui vẻ nha. Chương 393, ngộp nhập thần người. Vương Sủng có chút nhắm mắt, vận chuyển bổ thiên cất tay, đưa hơn 10 đạo chân khí. Hắn cũng không biết Hàn Yên đến tận cùng như thế nào, vị này bổ thiên phái chân chuyển tu vi rõ ràng không ngừng tăng trưởng, mỗi lần có thể tiếp nhận chân khí đều so với một lần trước càng nhiều mấy phân. Đưa cuối cùng một đạo chân khí, cảm giác được Hàn Niên bên kia đã sinh ra sắp xếp cách chi ý, Vương Sủng cái này mới đột nhiên mở mắt, hai mắt giống như địa rượu. Tại linh hồn ngốc hơn 10 ngày, Vương Sủng thế mà tiến cảnh tu vi kỳ nhanh. Những ngày qua vì cùng ma vật chiến đấu, vận dụng Thái Nguyên Tiên lôi pháp quá nhiều lần số. Vương Sủng thế mà lôi đỉnh tế thần có một chút thành tựu, đem thập nhị tiên đều lôi thần bên trong một đầu tế luyện thành hình. Hắn thái nguyên tiên đồ lôi pháp, nguyên bản tu luyện rất là thô ráp, nhiều nhất dùng để điều khiển thái nguyên châu, về sau luyện thành bản mệnh pháp thuật, cũng phần lớn là phối hợp luyện thân thành khí. Lần này có chút đột phá, lôi pháp lớn tiến vào, chiến lực ít nhất mạnh ba thành. Tề Băng Vân gặp hắn mở hai mắt ra, cười nhẹ nhàng mà hỏi, "Hôm nay nhưng còn muốn đi tìm linh hồ kiếm?" Vương Sùng cười ha ha một tiếng, nói, "Hôm nay liền không đi." lấy ra lăng hư trong hồ lô rượu ngon ngon, những vật này đều là tiêu giao phụ những đệ tử kia tỉ chuẩn bị. Có chút tinh xảo, hương vị cũng không tầm thường. Vương Sùng cười nói, "Hôm nay lại uống rượu sướng sướng, ngày mai lại đi ra tìm kiếm linh hồ kiếm." Tề Băng Vân cũng có chút lời biếng, bồi tiếp hắn hơi uống rượu mấy chén, liền nhàn kể một ít lời nói, rất có kỳ nhạc tiêu dao bộ dáng. Hai người tại tiểu hoàng gián trong động đạo phủ đã ngốc mấy ngày. Vương Sùng đã được một ngụm linh hồ kiếm, đương nhiên không có gì kế tiếp theo tìm kiếm hào hứng, Tề Băng Vân càng là cảm thấy, đã được một cây kiếm, mình lại có hỏa kiếm, chuyến này thu hoạch đã đầy đủ, cũng không lớn muốn đi mạo hiểm. Vương Sùng gần nhất dùng pháp thuật, đem động phủ một phân thành hai, cứ đi lên những người kia, cùng hai người bọn họ đều phân mở, cũng là đồ cái thanh tĩnh. Vương Sùng bồi tệ Băng Vân nói trong chốc lát nhà thoại, chợt nhớ tới một sự kiện, hỏi, ngày ấy xảy ra chuyện, Huyền Hạc đạo trưởng mang mạc hổ nhi chạy thoát, lúc này sợ là đã mời cứu binh trước tới cứu người à. Tệ Băng Vân cười khúc khích, nói, cũng không biết Huyền Hạc sư bá mời ai đến, 89 phần 10 là trưởng giáo phu nhân. Vương Sùng đối tấn thành tiên tử, rất có mấy phần tại tấn thành tiên dưới tay thua qua, chỉ nghe danh, liền có một loại đặc thù cảm ứng. Nếu không phải là tất yếu Hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy vị này Nga Mi trưởng giáo phu nhân. Tế Băng Vân nói lên tấn thành tiên tử, ngược lại là có phần hơi xúc động, nói, trưởng giáo phu người vẫn là từ Bạch Vân sư bá tay bên trong, đem Yến Kim Linh cùng Thượng Hồng Vân hai cái sư muội đoạt tới tay. Hai người bọn họ so năm đó ta, tư chất còn muốn xuất sắc, nhất là Hồng Vân, được lôi đỉnh phích lịch bốn chiếc tiên kiếm, đợi nàng thành tựu đại diễn, ta nhất định không phải là đối thủ. Vương Sung ngược lại là có phần quan tâm nhiều hơn, cái này hai nữ hải nhi, dù sao Yến Kim Linh cùng Thượng Hồng Vân đều là hắn đưa lên Nga Mì, có một phần giao tình. Kỳ thật hắn cũng không biết, lúc trước Diễn Thiên Châu vì sao nhất định để mình kết giao hai nữ, nhưng lúc này xem ra, Diễn Thiên Châu chỉ sợ khá là thâm ý. Vương Sùng Bốn đang coi là, Tiễn Kim Linh cùng Thượng Hồng Vân, coi như nhập nam mỹ, cũng chính là phổ thông đệ tử, nhiều nhất so sánh Mạc Ngân Linh, lại không nghĩ rằng hai nữ rơi vào tấn thành tiền tử tay bên trong, so Mạc Ngân Linh càng phải ưu đãi. Tế Băng Vân cũng không biết Vương Sùng đang suy nghĩ gì, nhớ tới tại Tam Tiên Đảo kia đoạn thời gian, không khỏi lộ ra mỉm cười, đối Vương Sùng nói, mặc dù Thượng Hồng Vân kiếm, nhưng nếu luận tiền độ rộng lớn, còn muốn phải nói là Yến Kim Linh. Cô gái nhỏ này được một nguồn nguyên đức trưởng giáo trước kia bội kiếm, tu tập âm dương thiên độn kiếm thuật, tiến cảnh cực nhanh, chúng ta hai mây cùng hai cái linh đăng, ngược lại là lấy chung vàng tư chất xuất sắc nhất, tương lai kém cỏi nhất cũng dương chân có hy vọng. Vương Sùng dạ ra vẻ hiếu kỳ, hỏi: "Kia mạc ngân linh đâu? Còn có thiên hạ đạo môn ma gia đều thịnh truyền vị kia một tiên, làm sao không gặp tin tức?" Tế Băng Vân trầm ngâm một lát, nói: "Chúng bản sư muội tư chất cũng không kém, nhưng tâm sự quá nặng, lại bị đệ đệ của hắn duyên, một nguyên đan, ít nhất chỉ hoãn 5 trở lên Bây giờ nàng còn dẫn trước Hồng Vân cùng nhưng trong vòng 5 năm, chỉ sợ liền muốn bị đuổi kịp. Nói đến đây bên trong, Tề Băng Vân phảng qua thở dài, hiển nhiên thực vì mạc ngân linh thất hận. Vương Sùng lại truy hỏi một câu, Tề Băng Vân mới vừa cười vừa nói, ta cũng không biết vị kia một tiên, đến tuột cùng là ai, bất quá nghe nói, một câu bị Huyền Cơ đại sư bá mang đến Hải Ngoại tu hành. Vương Sùng vẫn luôn coi là, Namy không có tìm được một tiên, cho nên mới không có tin tức gì, không, có ngờ tới, tư nhưng đã bị liền cơ mang đi, bí mật điều giáo. Nếu không phải hắn cùng Tế Băng Vân quan hệ bất phàm, vị này Namy Vân tử, tuyệt sẽ không nói lên như vậy bí ẩn sự tình. Tề Băng Vân quả nhiên căn dặn một câu, vị tiểu sư đệ này chính là chúng ta Nga Mi lớn nhất trông cậy vào, ngươi chớ có cùng bất luận kẻ nào nói lên. Vương Sùng thuận miệng phát lời nói, nếu là ta thổ lộ nửa chữ ra ngoài, liền để ta cả một đời đều không gặp được Vân Nhi. Tề Băng Vân vừa thẹn vừa xấu hổ, bất quá cũng biết, Vương Sùng là tuyệt không dám nói ra, chỉ là khí hắn thế mà dùng chuyện này đến phát hệ, cáu giận nói, ngươi chẳng lẽ đánh chú ý, quay đầu liền cùng người nói ra việc này, về sau liền đều khỏi phải thấy ta rồi. Vương Sùng cười ngượng ngùng một tiếng, giải thích nói, ta chẳng qua là cảm thấy, trên đời lại vô một sự kiện, có việc này chớ quý. Nếu là Vân Nhi không thích, Ta đổi một cái, để ta trời đánh ngũ lôi a." Tề Băng Vân gấp vội vươn tay che hắn miệng, Vương Sùng có phần nghi trọng thi cô kỹ, nôn cái đầu lưỡi, nhưng nhớ tới lần trước bị cấm chứng tiết, liền thành thành thật thật, chỉ là nhẹ á thở ra một hơi, không dám tinh nghịch quá mức. Tế Băng Vân hay là hà Bay Hai gọi má, cô lại bàn tay như ngọc trắng, thấp giọng nói, "Như thế nào như vậy không đứng đắn?" Vương Sùng lời thề son sắt nói, "Trước đây không lâu, ta mơ tới một vị thần nhân, hỏi ta, người đến tụt cùng làm môn vẫn là phải đạo lữ. Ta cũng rất chật vật, mới làm lựa chọn, chỉ có thể không môn đứng đắn." Vân nhẹ cả giận nói, "Ở đâu ra như vậy không đứng đắn thần nhân?" Vương Sùng lật bàn tay một cái, một đoàn tiểu tiểu ngân ánh sáng, ngân quang bên trong, một tôn thần ngồi ngay ngắn, ngân nón trụ ngân giáp, tay cầm hai thanh nội trống vò kim truy, ngồi xếp bằng, ngoài thân điện quang lượn lờ. Đúng là hắn lôi đỉnh tế thần chút thành tựu, luyện ra tôn thứ nhất tiên đô lôi thần, vật này như người, kỳ thật lại không phải sinh linh, chỉ là lôi pháp hội tụ, trời sinh linh tính, hiệp trợ chủ nhân thao lôi không điện, điều khiển lôi đỉnh. Tề Băng Vân thực tế không níu được, che miệng cười khẽ, lại vô chính trọng. Đi theo Vương Sùng cùng một chỗ, nàng cơ mỗi ngày đều muốn bị đùa thất thố mấy lần, không phải giận tái đi, chính là vui cười ngược lại là so với ngày thường Nga Mi đại sư tỷ, nghiêm túc thận trọng bộ dáng, hoàn toàn hai khác biệt. Nga Mi đệ tử đệ ba, tuyệt không chịu tin tưởng, nhà mình đại sư tỷ, thế mà cũng có như vậy nữ nhi trạng thái nện ngủ, bị người trêu chọc, cũng không thật sự sinh giận. Chương 394, giúp ta hỏi hắn một câu. Hàng Yên nhìn qua đầu này, bị mình một trưởng bại rưỡi đại ma yêu, trong lòng hơi có mấy được chia ý. Nàng cũng không có tìm được cái gì linh hồ kiếm, nhưng lại hàng phục trọn vẹn 43 nhức đầu ma yêu, nhờ nhờ những này đại ma yêu cách không chuyển đến ma khí, lạ đủ đem bộ tiền tay, tại một trưởng bên trong hội tụ 40 tức trở lên. Mặc dù khoảng cách một trường trục chết đế băng vân, còn có chút khoảng cách, nhưng Hàng Yên tin tưởng, nếu là mình lại nhiều cố gắng một phân, sớm muộn có thể làm thành cái này khoái y ân cựu đại sự. Đáng tiếc, còn lại đại ma yêu đều cho tiểu kiếm tiên Âu Dương đổ cho chém giết. Ta lại kế tiếp theo lưu lại, cũng không có chút ý nghĩa nào. Hàng Yên chỉ một ngón tay, bị nàng hàng phục đầu này ma vật, liền bị nào đó có lực lượng thần bí hấp dẫn, biến mất tại nguyên chỗ, cho nàng mượn nhờ hàng phục nó hơn ma vật vì tọa độ, đem đưa vào chân chính linh hồ. Hàn Yên cũng là không có biện pháp, nếu là nàng không đem đầu này ma vật đưa vào linh hồn, Âu Dương Đồ gặp gỡ khẳng định sẽ giết chết, nàng có mấy đầu hàng phục ma vận, đều bị Âu Dương Đồ một kiếm hết nợ. Làm chuyện này, nàng thôi động phụ lục, trên đỉnh có chút phiêu khời khói xanh, lập tức liền cảm ứng được Vương Sùng chỗ, lưỡi kiếm liền thẳng đến mục tiêu. Vương Sùng đang cùng Tề Băng Vân nói chuyện phiếm, bỗng nhiên liền trên đỉnh đầu tụ cục bốc khí khói đen tới. Tề Băng Vân nhất thời chán nản, bỗng nhiên liền không muốn nói chuyện. Vương Sùng cũng là một mặt xấu hổ, qua một hồi nhi, Hàn Yên mỉm cười tiểu hoàng dẫn trong bụng phủ, thật giống như có việc vui gì nhi. Vương Sùng ngược lại là cảm ứng được, thiên cấp tay vi, lại một lần nữa tăng tiến vào một tầng. Chỉ là ma nữ này ẩn tàng vô cùng tốt, trừ phi giống như hắn tinh thông bộ thiên cước tay, không phải tuyệt không cảm ứng được. Tế Băng Vân ngược lại là cười nhẹ nhàng, vừa rồi khí muộn, tựa hồ trong chớp mắt liền quét sạch xanh sanh. Nàng nhẹ nhàng hỏi, Hàn tỷ tỷ như thế vui vẻ, thế nhưng là được một ngụm linh hồ kiếm. Hàn Yên cười nói, chưa từng. Chúng ta đều là người không có duyên, cái kia bên trong có thể được đến phi kiếm. Thế Băng Vân nhìn Vương Sùng một chút, cũng không làm phản bác. Hàn Yên cũng không nghĩ tới, bọn hắn thế mà vẫn thật là được một ngụm linh hồ kiếm. Vương Sùng mượn nhờ tay, cho Hàn Yên truyền vận qua chân khí. Hàn Yên cũng trái lại xác định, Vương Sùng cùng Tệ Băng Vân cơ hồ không tiếp tục nhiều tìm kiếm, vẫn luôn dừng lại tại một nơi nào đó, cho nên liền suy đoán, hai người bọn họ cùng mình đồng dạng, cũng là không có có thể tìm tới Thuần Dương lại Thánh Phi kiếm. Hàn Yên thấy Tệ Băng Vân mặt mũi tràn đầy gió xuân, thầm nghĩ, Nam mỹ tiểu lãng đệ tử, cùng quý quan đương huyên gian tình nóng, không biết làm xuống chuyện gì đến, chắc không được cũng không đi tìm kiếm. Hai nữ cảm thấy đều có suy nghĩ, nhưng mặt ngoài lại không có nửa điểm phản hận, còn nói chuyện phiếm lên mấy ngày này, đều đã làm những gì, giống như tại lời nói về nhà. Chỉ là Vương Sùng làm cùng Băng Vân cùng một chỗ lại một lần nữa cho Hàn Yên truyền vận qua chân khí người, lòng dạ biết rõ, hai nữ đều không có nửa câu lời nói thật. Vương Sùng đang nghĩ ngợi, tựa hồ sắp đến thời gian, linh hồn lối ra liền muốn tái hiện, liền nghe được một tiếng kêu khẽ. Cái này một đạo kêu khẽ, tất nhiên là kiếm âm, cũng không biết từ cái kêu bên trong truyền vào, lại ngươi chấn tiểu hoàng rắn trong bụng động phủ, đều tràn đầy tiên gia phi kiếm minh thiếu. Vương Sùng biến sắc, liền xông ra tiểu hoàng rắn trong bụng động phủ, quả nhiên thấy Âu Dương Đồ chân không, tung bay nhìn mình. Âu nhìn thấy Vương Sùng, nhẹ nhàng tay, nói: "Ta đều đã chú sát, linh trong giao tất cả yêu mà, được ba miệng linh Hổ kiếm." Ta lấy kiếm ý trời tâm cảm ứng, biết còn có hai ngụm, tất nhiên tại đạo hữu tay bên trong, cho nên truyền tới để cầu lấy. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, tiểu kiếm này tiên thế mà bá đạo đến trên đầu mình, cười lạnh nói, "Âu Dương đạo hữu, ngươi đại khái là không nhớ rõ, sư phụ ta diễn Khánh chân quân, nuốt hải huyền tông tổng cộng có ba vị đạo quân tọa trấn." Âu Dương Đồ tính định nói, "Chính là nhớ được, mới đến cầu lấy, nếu là không nhớ rõ, liền giết các người. Vương Sùng thật là có chút e ngại Âu Dương Đồ, chính hắn khẳng định không lại Long Các, hay là xuất động Bạch Tiêu thân, mới có thể cùng vị này ma yêu nữ đấu một cái có đến có về, hay là hơi chỗ hạ phong co như hắn không sợ bại lộ thân phận, xuất động nguyên dương kiếm cùng vô hình kiếm, cũng không có có lòng tin, có thể tại tiểu kiếm tiên Âu dương đổ dưới tay, đi qua mấy chiêu. Vương sùng trong lòng khổ tư, nên ứng đối ra sao? Thề Băng Vân cùng Hàn Yên hai nữ, cũng cùng một chỗ đi theo ra ngoài, lúc này hai nữ trên mặt biểu lộ, các có sự khác biệt. Thế Băng Vân nhẹ nhàng nói, "Âu Dương sư huynh, khi nếu thực như thế bá đạo sao?" Âu Dương Đồ thở dài, nói, "Băng Vân sư muội, năm đó ta sẽ chỉ càng bá đạo, đây đã là nhìn ngươi mấy phần mặt mũi." Vương Sùng tâm tư thay đổi thật nhanh, Suy đoán ra mấy cái biện pháp, nhưng không có một cái biện pháp có thể không bại lộ thân phận của mình. Lấy hắn đến nói, "Linh Hồ Kiếm, kém xa che lấp thân phận trọng yếu. Bất quá nếu là cái này liền giao ra Linh Hồ Kiếm, vừa đến không khỏi quá sợ, mà đến hắn cũng rất muốn biết, Âu Dương Đồ là thật biết, hắn có một ngụm Linh Hồ Kiếm hay là lừa hắn. Nếu là Âu Dương Đồ chỉ nói, mình nắm giữ một ngụm Linh Hồ Kiếm, hắn liền 10 phần 10 có thể khẳng định, đối phương tất nhiên có bí thuật gì, nhưng hắn nói hai ngụm, cái này liền có chút sơ hở. Chư phi là, Hàn yên tay bên trong sẽ có mặt khác một ngụm. Vương Sùng không chút nghĩ ngợi, Liên Mật nói từ chối nói, ba người chúng ta vẫn chưa có chiếm được linh hồ kiếm, ngươi nếu không tin, cũng không được chứng cứ gì cho ngươi, dù sao chính là động thủ đi. Âu Dương Độ thật sâu nhìn Vương Sùng một chút, bỗng nhiên nói, ta nguyện ý lấy lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết đổi lấy. Tề Băng vân sắc mặt đại biến, quáp, Âu Dương sư huynh, sao có thể đem sư môn kiếm quyết nhẹ tương truyền thụ? Âu Dương Độ nhàn nhạt đáp, ta là Nga Mi Nam Tông đệ tử, khỏi phải thụ Nga Mi vốn núi quý củ. Húng chi, bây giờ Nam Tông, ta nói chính là quý củ. Truyền thụ một bộ kiếm pháp, cũng không tính là cái gì. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, đắc, coi như kiếm quyết quý giá. Ta cũng không được linh hồn kiếm, có thể đổi." Âu Dương Độ Thật sâu nhìn hắn một chút, nói, coi như tể sư mỗi thích ngươi, cũng sẽ không chuyển cho ngươi Nga Mi kiếm quyết, ngươi cũng đã biết Nga Mi kiếm quyết chân quý cỡ nào." "Vương Sùng Quát, ta là Nuốt Hải Huyền Tông đệ tử, còn có thể thiếu đạo pháp." Âu Dương Độ thở dài, không nói chuyện, lại một lần nữa nhìn ba người một hồi, lúc này mới từ tốn nói, "Các ngươi thật không có đạt được linh hồn kiếm." Vương Sùng Quát quyết đáp, "Không có, ta đều rất nhiều thời gian chưa từng đi tìm." Âu Dương Độ thở dài, nhìn về phía linh hồn phương hướng, cảm giác nhiên, kêu lên, "Âu Dương sư huynh, ngươi chẳng lẽ muốn sông chỗ nào?" co như ngươi kiếm Phật thông thần, lần này đi cũng thập tử vô sinh." Âu Dương Đồ Tử tố nói, chỉ cần không phải thái ớt cảnh ma bên trong đại thánh, cũng tổn thương không được ta. Vương Sùng chợt nhớ tới, Diễn Tiên Châu nói qua, Âu Dương Đồ sẽ chết tại vạn bên trong cẩu vùng giới, nhưng lúc này xem ra, vị này tiểu tiên kiếm tựa hồ cũng có cơ hội chết tại linh hồ. Hắn đang suy nghĩ ở giữa, Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, "Giúp ta hỏi hắn một câu. Chương 395, cái này là muốn chết?" Vương Sùng hỏi ngược lại, "Hỏi chút gì?" Diễn tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Ngươi làm, làm nô đệ của ngươi." Vương Sùng Kinh, "Máng, cái này là muốn chết?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, bỏ lỡ, nhưng chính là. A a, không đúng. Ngươi muốn cùng Âu Dương đồ nói, muốn thu sư phụ hắn Huyền Diệp làm đồ đệ, thu hắn làm đồ tôn. Vương Sùng mắng, càng phát bắt chết rồi. Diễn Tiên Châu đưa một đạo tiếp một đạo ý lạnh, đem cái Vương Sùng chán đông đau nhức, hắn thậm chí hoài nghi, nếu là mình cư tuyệt, cái này phá hạt châu thả rằng chết con chính mình. Cứ việc cái này sự thực tại hoang đường, Vương Sùng hay là ghim lá gan mở miệng, đối chính muốn rời khỏi Âu Dương Độ vẫy tay một cái, "Quá, ta có một câu hỏi ngươi, có bằng lòng hay không làm ta?" Đồ tôn. Vương Sùng trầm nghĩ, Dù sao cũng là làm chết rồi, liền dứt khoát làm cái lớn chết. Vạn nhất tiểu kiếm Tiên Âu Dương Đồ xuất thủ, ta liền cùng cái này phá hạt châu đồng quy vô tận. Âu Dương Đồ son mi gảy nhẹ, lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc tới. Tề Băng Vân cùng Hàn Yên đều kinh hãi ngốc, các nàng chưa hề nghĩ tới, Vương Sủng như vậy chất phác đảng hòa người, thế mà có thể có như vậy đầy trời la gan, thế mà miệng ra nói bữa, muốn thu Âu Dương Đồ làm đồ tôn. Mặc dù dựa theo bối phần, tứ âm định đừng cùng diễn lên, một đời, người tu đạo phân, cái kia bên trong là tính như vậy Tất cả mọi người là dựa theo âm định đừng như vậy phép tính, đạo quân cương ép năng hàng, coi như kém 6 7 ngàn năm, cũng muốn tính làm một đời, bọn đồ tử đồ tôn bối phân đi theo tổ sư đi. Tề Băng Vân náo hải bên trong, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hôm nay chẳng lẽ muốn làm một đôi đồng mệnh với lương. Hàn Yên đầu góc bên trong trống rỗng, nàng cũng là trí kế bạch xuất hạng người, lại một lần nữa thông minh giảo hoạt, nhưng coi như nghị phá đầu, vị này bổ thiên phái chân truyền, cũng không ngờ được Vương Sủng có thể ra như vậy bất tình chiêu. Không đáng người có phản ứng, Diễn Tiên liền đưa một đạo ý lạnh, dựa theo ta nói, cho dù có 10 trượng hồng trần nhuyễn cũng không thể nào cứu được ngươi sư phụ mệnh, coi như ngươi tu mây đều linh hồ đồ, cũng không thể nghịch thiên chuyển mệnh. Nếu như các ngươi sư đồ bái nhập môn hạ của ta, ta bảo đảm sư phụ ngươi huyền diệp có thể vượt qua thiên kiếp. Vương sùng sợ nói chậm một câu, liền bị Âu Dương Đồ rút tiêm chặt, vội vàng một chữ không kém thuật lại ra. Âu Dương Đồ biểu lộ không thay đổi, tựa hồ vẫn chưa có chấn kinh chi sắc, như cũng giống như cười mà không phải cười thân sắc, lại mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, có biện pháp nào? Chớ có nói diễn khánh trấn quân, hắn cũng không được sư phụ ta. Diễn thiên Châu lại một lần nữa đưa một đạo ý lạnh, ngươi nói, mây đều linh hồn độ không được. Chưa hẳn rõ Tây núi mưa đồ cũng không được, coi như gió Tây núi mưa đồ còn kém một chút, 36 quyển linh đồ hợp một, tổng giám chắc được. Vương Sùng làm đủ tư thái, đem Diễn Tiên Châu lời nói thuật lại một lần. Lúc này, hắn cũng phán đoán ra, 89 phần 10 là Huyền Diệp sẽ ra vấn đề gì, này mới khiến Âu Dương Đồ luôn luôn một mặt rã rời, thậm chí muốn xuất thủ cưỡng đoạt linh hồ kiếm. Rất rõ ràng, Âu Dương Đồ cấp không phải linh hồ kiếm, mà là kiếm này có thể làm chìa khóa, nhu cầu một món khác bảo vật, đều linh hồ cũng không biết Cao, đều, đều là cái gì. Nhưng đã đều cùng Âu Dương Độ lão sư Huyền Diệp có quan hệ, đích Sắc có thể nắm vị này tiểu kiếm tiên. Âu Dương Độ thế mà không có nổi giận, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, ngược lại đề đề băng vân cùng Hàn Yên 10 điểm ngoài ý muốn. Dựa theo trong truyền thuyết, vị này tiểu kiếm tiên tính tình, này sẽ không phải hẳn là đã đem Vương Sùng chặt thành 7, 8 đoạn sao? Âu Dương Độ thật sâu thở ra một hơi, cười lạnh nói, Diễn Khánh chân quân giỏi tính toán, không hổ là âm tổ sư về sau, thôi toán chi thuật thiên hạ thứ nhất người. Hán đương nhiên không tin Vương Sùng sẽ có như thế mưu tính sâu xa, chỉ có thể suy đoán là Diễn Khánh chân quân tính toán. Năm đó Âm Định Đừng thôi toán chi thuật, Thiên Hạ vô song, Diễn Khánh chân quân một tay tiên thiên huyền chỉ diễn mệnh vật, cũng chính là gần với Âm Định Đừng. Bây giờ Âm Định Đừng phi thăng, dĩ nhiên chính là Diễn Khánh thật quân Thiên Hạ thứ nhất. Tề Băng Vân cùng Hàn Nghiên, lúc này mới hồi hồn tới, cũng kìm lòng không được liền tin tưởng, quả nhiên là Diễn Khánh chân quân tính toán, hai nữ cùng một chỗ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hàn Nghiên liếc mắt nhìn Tề Băng Vân, bỗng nhiên cười nói, thật không nghĩ tới, còn kém chút liền có cơ hội cùng tử đồng sinh cộng tử. Tề Băng yếu nói, nếu là có hậu nhân là vậy, tất nhiên là quý quan vợ hợp chôn tại đây, có khác một huyệt, bên trong có một nữ như vì hậu nhân rời đến. Hàng yên răng ngả thầm cắm, từng chữ nói ra nói, có khác một huyệt. Vân tiên tử thật biết chơi cười. Âu dương đổ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi ăn nói xuông, làm sao liền có thể để ta tin ngươi. Vương Sùng tinh thần đột nhiên chấn động, biết diễn tiên châu lần này không có hố người. Diễn tiên châu một đạo ý lạnh đưa ra, đem tất cả linh đổ đều cho hắn, lại không muốn nói tam thân sáu cho nên chi pháp. Vương Sùng biết, cái này phá hạt châu quả nhiên muốn tại hố người, thiện tay lấy 12 quyển linh đồ dung tay ném cho Âu Dương đổ. Tam thân 6 cho nên chi pháp là tế luyện linh đồ bước đầu tiên, chỉ có y theo pháp này mới có thể làm từng bước bắt đầu tế luyện linh đồ. Nếu là không có một bước này, không hiểu được trong cái này thiếu môn, cũng chỉ là hư giả tế luyện, không thể coi là thật. Lúc trước truyền đèn ma thị, chính là ăn thiệt thòi tại không biết đoạn mấu chỗ này, mặc dù tốn hao vô số vất vả, tế luyện lao hầu đèn lồng đồ, lại cũng bất quá là hư giả tế luyện, Vương Sùng một câu nãi mãi, đem hắn tươi sống hô thảm. Diễn Tiên Châu đem 12 quyển linh đồ không, lại không để Vương Sùng tam thân 6 cho nên pháp, không chừng Dương phải toàn gió tây núi mưa đồ, cuối cùng có thể hay không lại tiện nghi trở về. Vương Sùng Sán lạnh cười một tiếng, đắp, lúc này không phải là ăn nói xuống a." Âu Dương đổ tay áo một quyển, đem 12 quyển linh đồ thu, hắn triển duyệt một lần, đã sâu trong đó tam muội, lấy 3 miệng linh hồ kiếm, nhìn trời ném đi, toàn bộ linh hồ đều ầm vang chấn động. Ba miệng linh hồ kiếm xoáy toa hư không, tại không trung phác họa ra một cái phụ trận, quang mang càng ngày càng nhanh. Âu Dương Đồ đứng chắc tay, ngạo nghễ nói, "Có cái này 12 quyển linh đồ, khỏi phải tập hợp đủ kiếm, ta cũng có thể đem đều linh hồ đồ cũng thu." Truyền bái sư cần phải lão sư ta tự mình đáp lại, ta tự sẽ thay đạn, trở về nuốt Vương Sùng cười hắc hắc, đang muốn nói chuyện, đã thấy hâu Dương đổ quát to một tiếng, lên. Toàn bộ linh hồn tụội hồ bị một cỗ to lớn đại lực rút lên. Tiểu Kiếm Tiên cầm trong tay linh đồ, ném ra ba quyển, khẽ quơ một cái, ba miệng linh hồ kiếm rơi xuống, bị hắn trở tay ném cho Vương Sùng, "Quắc, kiếm này cùng ta vô dụng, liền đưa người đi. Ta cái này liền muốn nghịch chuyển giới này thiên địa, thu mê đều linh hồ đồ, đợi ta đem các người đều đưa ra ngoài, phương tốt lấy lượng giới càn nguyên tu di kim quang đại trận, thanh lý nơi lây ma khí." Vương Sùng đưa tay thu ba miệng linh kiếm, cũng không ngờ tới, quay đi còn lại, mình thế mà còn là cái này mẹ. Linh hồn kiếm như cũ về tại trong tay mình. Âu Dương Đồ Đường dây này tại cái này bên trong thu một lần, cầu mong gì khác mười trưởng Hồng Trần Nhuyễn Ngọc cao là vì sư phụ, cầu linh hồn kiếm vì cấp Đoạt Mây đều linh hồn đồ, cũng là vì sư phụ, cho nên hắn có thể nói Nga Mi Nam Tông hắn định đoạt. Chương 396, trong giấy lửa. Linh hồ làm cảm phục, thiên địa như sụp đổ. Lúc đầu linh khí tuyệt chống không linh hồn, tự sinh ra từng kia từng sợi linh khí. Thậm chí hư không cũng sinh ra bị nẻ. đến từ ngoại giới vào, tới thật giới Linh một lần nữa sinh khí, còn có từ giới ngoại tràn vào linh khí. Sen lẫn một thể, hình thành kỳ dị phong bạo, từng cỗ từng cỗ hóa thành quái rồng, khuynh thiên liệt địa. Âu Dương Đồ trên thân có ngàn tỉ khí cơ dây dưa, đang thi triển bí pháp, đem toàn bộ linh hồ một lần nữa thúc động. Vương Sùng trầm ngĩ, nguyên lai like Âu Dương Đồ sớm đã có thu lấy mây đều linh hồn đồ tư tưởng, không biết chuẩn bị bao lâu. Hàn Yên cả kinh kêu lên, không xong. Vương Sùng hỏi một tiếng, cái gì không xong? Hàn Yên không nói gì, lại lấy bổ tiên cấp tay bí pháp, chuyển đến một đạo tin tức, ta phục đại ma yêu đều tại linh hồn chỗ sâu, nếu để cho Âu Dương Đồ như vậy xung xuống, dưới, chẳng phải là đều muốn khu trục đến vực ngoại hư không? Vương Sùng cũng chỉ có thể an ủi một câu, tóm lại so đều bị hắn giết tốt. Kỳ thật Vương Sùng cũng có thu giao đại ma yêu, hắn đều ném ở tiếp thiên quan. Dù sao đều là ma vật, cho dù trải qua thiên tà kim liên, tinh thuần ma khí, cũng không thể tùy thân mang theo, cũng liền tiểu hoàng dẫn là một ngoại lệ. Hàn Nghiên cũng đành chịu, nàng còn là muốn mang đi mấy đầu, lựa chọn nơi bí mật giấu, cho tiện ngày sau mượn chi vượt qua vũ trụ, làm chạy chối chết thủ đoạn. Nhưng nếu là những này đại ma yêu đều trốn vào vực ngoại hư không, chẳng lẽ còn có thể cái chạy ra giới này không thành. Nhưng nếu là không trốn, Âu Dương Đồ Thế nhưng sẽ không khắc khí, tất nhiên sẽ chém giết sẽ. Hàn Nghiên cũng không được biện pháp, chỉ có thể hạ lệnh để những cái kia đại ma yêu từ linh hồn chỗ sâu thoát ra chỗ này giới vực. Âu Dương Đồ điều khiển khôi phục linh hồn, hút vào giới ngoại linh khí, quả nhiên có nghiêng trời lệch đất chi uy. Hắn cũng chưa quên giới này mọi người, chỉ một ngón tay, liền có một chỗ cự nhãn mở ra, đồng thời quát, linh trong ao trừ vị thông đạo, mời tận nhanh rút lui, nếu là thoáng kéo trễ, sinh tử tự mệnh. Vương Sùng không dám thất lễ, vội vàng kéo Tề Băng xuyên ra ngoài. Trước khi đi, Vương Sùng cố ý, chú ý một chút. Vị này tiểu kiếm tiên Trên thân ký cơ bản trướng hình như có cảm ứng, cũng hướng hắn bên này nhìn một cái, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đông nhiên có một loại kỳ diệu cảm giác. Đột nhiên có một đạo ngân quang vụt trời, đi theo tiểu hoàng rắn chui ra linh hồ, Âu Dương đổ bóp một đạo pháp quyết, nhưng chợt cười một tiếng, không có xuất thủ. Tiểu hoàng rắn đột nhiên chui ra hư không, Vương Sùng cùng Hàn Nhiên, Tề Băng Vân thoát thân ra, hắn để tiểu hoàng rắn đem cứu người cùng nhau vung ra. Bọn hắn ra địa phương, khoảng cách Cửu Diễm đảo còn có hơn trăm bên trong, phía dưới là Vong Dương đại hải. Cũng may những người này đều là tu sĩ, coi như kém nhất mấy cái, cũng có thể đề khí khinh thân, lơ lửng ở mặt nước. Vương Sùng đưa tay vỗ, trước đem Tiểu Hoàng dẫn trục xuất, thầm nghĩ, cũng không cần lại đi cùng thuần dương đại thánh môn hạ chào hỏi, trực tiếp đi đi. Hắn thậm chí đều không nghĩ tới, muốn đi cùng lôi cô chúc, ngây hoàn tay náo, ngu năm ngực, cầu tiên nhi, an vũ rượu, thậm chí lưu linh cắt tụ hợp. Tế Băng Vân chung quy là Nga Mi người, còn muốn lấy sẽ phải đi Cửu Diễm đảo bên trên nhìn nhìn, huyền hạc đạo nhân có hay không mang viện binh trở về. Hàn Yên ngược lại là không quan trọng, là đi hay ở, nhưng là nàng mắt nhìn phải Vương Sùng được ba miệng linh kiếm, trong lòng liền có chút không chậm. Mặc dù hai người nói xong, Vương Sùng muốn cho nàng một ngụm Bích Linh, một ngụm Huyền Âm, nàng lại đi tương trợ Vương Sùng dò xét phải ba miệng Huyền Âm kiếm thứ hai. Nhưng trước mắt liền có, như thế nào không nghĩ một chút? Hàng Yên nghĩ ngợi nói, hắn đều có kiếm cho Tề Băng Vân, vì sao liền không có một ngụm cho ta? Ta lúc đầu cũng là dùng đồ vật làm trao đổi, cũng không phải là cho không. Ba người tâm tư dị biệt, Vương Sùng đang muốn cùng hai nữ phân trận, đột nhiên liền có một đạo ngân quang bật ra. Vương Sùng phản ứng cực nhanh, thôi động luyện thân thành thuật, hóa thành lôi đỉnh, lấy đạo ngân quang này. Đạo ngân quang này cực kỳ kỳ lạ. Vương Sùng trong lúc nhất thời không chế không được, vội vàng phun ra mình từng tế luyện một ngụm linh hồn kiếm, lúc này mới đem đạo kiếm quang này bao lấy, thu nhập ở trong tay. Vương Sùng thi triển kiếm thuật, cố ý giấu giếm tiểu vô tướng kiếm quyết đường lối, tiểu vô tướng kiếm quyết có thể mô phỏng trời hạ bất luận cái gì kiếm thuật, ngược lại cũng không sợ bị người nhìn ra lai lịch. Nhưng là hắn dùng một đạo kiếm quang, thu giao mặt khác một đạo kiếm quang, lại là thật nhiều người đều nhìn đến rõ ràng minh bạch. Vương Sùng đem cuối cùng một ngụm linh hồn vừa thu lại, nhìn quanh hai bên một phen, nghĩ, quả nhiên vẫn là không thể che giấu, bất quá lúc này đã rời đi linh hồn, Âu Dương đồ lại không tại, coi như bị người ta biết Ta được linh hồ kiếm, cũng đành chịu ta gì." Hắn hướng về phía Tề Băng Vân nói, "Ta muốn trở về Đại La Đảo, sau đó trở về tiếp thiên quan, ngươi cần phải đi với ta." Tề Băng Vân hơi hơi do dự, ôn nhu nói, "Ta muốn đi trước Cửu Diễm Đảo nhìn xem, Huyền học sư bá có hay không mang Tử binh, cũng muốn cùng bọn hắn Vân nói rõ ràng." Vương Sùng cười một tiếng đáp, "Ta bồi ngươi chính là." Hàng Yên doanh doanh cười một tiếng, nói, "Cũng thế, ta cũng bồi Vân muội muội cùng một chỗ." Tề Băng Vân tức giận nói, Hàng tỷ tỷ chẳng lẽ liền không có chút chuyện sao?" Hàn đáp, lớn hơn nữa sự tình, cũng không có Vân muội muội sự tình trong yếu ta cũng muốn nhìn một chút Nga Mi các trưởng lão biết, vân muội muội có kết cục là dạng gì vui vẻ. Thấy Băng Vân Phương tâm hơi rung, nàng làm sao không lo lắng chuyện này. Nhưng việc này, nàng cũng không dám cùng bất luận kẻ nào nói rõ. Vương Sung mỉm cười, ngược lại là toàn vẹn lơ đễnh, hắn mang hai nữ, bay trở về Cựu Diễm Đạo, liền thấy hơn 10 đạo độn quang nên có tới. Trong đó một người cầm đầu, chính là Tấn Thành tiên tử, bên người nàng còn có Yến Kim Linh, Mạc Ngân Linh, Thượng Hồng Vân cùng Lưu, Lưu Cát, nó hơn nữ đều chỉ là tiên cương cảnh, còn không thể thời gian giải nguy không, cho sư nương mang theo, dẫm lên vất Đều hiếu kỳ nhìn về phía Tể Băng Vân cùng Vô Sùng Về Phân Hàn Nhiên ngược lại vô người để ý. Huyền Hạc đạo nhân đi theo cuối cùng, mặt cười khổ, hắn cũng không nghi tới, mình đem Lưu Linh cắt cùng Tể Băng Vân lưu lại, thế mà xảy ra lớn như vậy một chuyện. Âm định đừng lao tổ giản thiếp, như thế nào đem Tể Băng Vân hứa cho Nuốt Hải Huyền Tông đệ tử? Loại chuyện này làm sao đều giải thích không đi qua. Tân Thành tiên tử cùng Huyền Hạc đạo nhân đã ký càng hỏi qua Lưu Linh Các. Lưu Linh Các một ngụm chết, lão tổ giản đích thật là nói để kết làm đạo lư, mình lên, cũng là quý chữ. Hắn điệu bộ như vậy Như thế nào giấu giếm được tấn thành tiên tử cùng Huyền Hạc đạo nhân. Chỉ là chuyện này Nhi đã gạo sống lục thành nửa chén cơm, Tề Băng Vân cùng Quý Quan Nương hai cái này người trong cuộc không nói, liền ngay cả liền ngay cả Lưu Linh Cắt cũng nói, giản dán lên quả là thế, kia còn có biện pháp nào? Lưu Linh Cắt giản thiếp đã bị Tề Băng Vân đốt, nhưng là Tề Băng Vân tay bên trong, thế nhưng là còn có một phần, tấn thành tiên tử cùng Huyền Hạc đạo nhân, chỉ muốn muốn xem xét Tề Băng Vân trong tay giản thiếp, đem chuyện này làm sáng tỏ. Xem như tiểu tiếp CD. 5 người này, hẳn là mọi người cũng sẽ không ngó ý. Chương 397, ấm hương ngọn lửa hồng nhất thời đốt, xuất thủ nhanh lúc phải nhân lên chưa tấn thành tiên tử bên ngoài, còn có thuần dương đại thánh một mạch hứa nhất dương bọn người, dù sao Nga Mi trưởng giáo phu nhân, thân phận khác biệt, bọn hắn cũng như tu sĩ tầm thường đối đãi. Vương Sùng mỉm cười, đi đầu liền nên đón tiếp lấy, hắn thân là diễn khán chân quân đệ tử, cùng tấn thành tiên tử cùng bối phận vân, ngược lại cũng không cần phải luống cuống. Hàn Yên ngự độn đổi theo, ngẫu nhiên quay đầu, đã thấy Tệ Băng vân tay bên trong nhiễu một chương giản thiệp, trên đầu ngón tay toát ra một sợi thuần dương kiếm khí, lập tức đem tấm này giản cho tiêu thành cho giống như cười mà không phải cười mà hỏi, muội muội đây là làm gì? Tề Băng Vân một mặt nghiêm túc, nói: "Hàn thị tỷ, nhưng từng nghe qua một câu thơ cổ, ấm hương ngọn lửa hồng nhất trời đốt, xuất thủ nhanh lúc phải nhân duyên." Hàn Yên lượt lời chủ trừ sắc, như châu như giọt nước mắt tô trước. Hàn Yên tiểu dung không giảm, khẽ cắn răng, sóng mắt lưu chuyển, nói: "Vẫn muội muội chính xác tốt tài tình, còn đem tên của ta đặt ở thơ bên trong." "Hàn Yên, Hàn Yên," tương đáp thành thú. Tề Băng Vân kiếm quang như lửa, đi theo Vương Sùng phía sau, cũng đi lên trưởng giáo phu nhân. chỉ cười lạnh, tự độ, nhìn làm sao qua cửa này. Vương Sùng vừa chắp tay, Gặp qua Nga mi trưởng giáo phu nhân, cùng các vị đạo hữu. Tấn thành tiên tử âm thầm trong tay áo suy tính, lại phát hiện vương sùng mệnh số, thanh bạch, trong đó có chút tối nghĩa chỗ, lại cũng đều là cùng sư môn có quan hệ, biết mình tính không biểu diễn khánh chân quân căn nguyên đến, cũng liền không khó khăn nhi. Nàng nói cười nhẹ nhàng giữa trời thi lễ, nói, lại là có một số việc, muốn cùng băng vân lời nói, muốn trước vắng vẻ đạo hữu nhất thời. Vương sùng mỉm cười, biểu thị cũng không thèm để ý, tấn thành tiên tử có chút với gọi, đem tể băng vân Nàng cũng sợ có rất xấu hổ sự tình nhi, cho nên mà chỉ có chính mình quá khứ, đem nó hơn môn đồ đều lưu tại pháp bảo của mình, biến thành mây trên ánh sáng. Tấn Thành tiên tử đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Tổ sư cùng người giảng tiếp đâu?" Tề Băng Vân doanh doanh cúi đầu, trước gặp qua cấp bậc lễ nghĩa, sau đó mới lên tiếng: "Tổ sư giảng tiếp, ta triển khai về sau, liền không gió tự cháy." Tấn Thành tiên tử hơi có sắc mặt giận dữ, trong tay áo âm thầm suy tính. Đúng lúc này, Diễn Tiên Châu đông nhiên đưa ra một đạo ý lạnh, tại Vương Sùng Náo hải, hóa thành một bức tranh, bên trong chính là Tề Băng Vân cho Vương Sùng biểu hiện ra giảng tiếp trong cảnh. Tể Băng Vân biểu hiện ra cho Vương Sùng giản giản lên, rõ ràng một cái quý chữ, sau đó tấm kia giản tiếp liền không gió tự cháy. Vương Sùng không biết ý gì, nhưng lại nhịn không được hướng tấn thành tiên tử cùng Tể Băng Vân phương hướng, nhiều liếc mắt nhìn, tấn thăng tiên tử sắc mặt tái xanh, nàng vô luận như thế nào, cũng không tin lão tổ Lưu giản tiếp sẽ đem Tể Băng Vân chỉ cho nuốt Hải Huyền tông một cái mới nhập đạo vãn bối làm đạo lư. Nhưng là bất luận nàng như thế nào suy tính, đạt được kết quả đều là bình thường, Lưu Linh cất cùng Băng vẫn chưa có nói bất luận cái gì nói lão. Thậm chí tấn thành tiên tử vì suy tính kỹ lưỡng hơn chút, không tiếc ngay cả công lực đều hao tổn một năm, đạt được kết quả như cũ. Như vậy hoang đường sự tình, Vân Nhi tại sao không có phi kiếm truyền thư, hỏi qua Huyền Đức, hoặc là sư phụ nàng Huyền Mộ. Chẳng lẽ là Vân Nhi mình ngẩn ý? Tuyệt đối không thể. Tấn Thành Tiên tử nhìn tới nhìn lại, cũng nhìn không ra đến Tề Băng Vân có vấn đề gì. Vị này Nga Mi đời thứ ba đại đệ tử, vẫn như cũng là ổn trọng đoan chính bộ dáng, ở trước mặt mình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, mặc kệ ai nhìn, đều sẽ nói quả nhiên là nhập đạo hàn giống. Nhất là mấy năm gần đây, Tề Băng tên lên cao, ai không biết Nga Mi tử, cả thế gian công nhận đại diễn cảnh kiếm thuật nhất. Một nghĩ thầm Tề Băng Vân, thà ai đi nghĩ đều sẽ không cảm thấy nàng có nhi nữ tư tình chi niệm. Tấn Thành Tiên tử lại một lần nữa nghĩ ngợi nói, coi như Vân Nhi cùng Quý Quan đưng có rất cẩu thả, Vân Nhi cũng tuyệt không có bản lĩnh quái nhiêu ta suy tính, Quý Quan đưng bất quá là cái đại diễn, lượng hắn cũng không có bản lĩnh như vậy. Chẳng lẽ là diễn khánh chân quân muốn đối với chúng ta Nga Mi hạ thủ? Tấn Thành Tiên tử hữu tâm hỏi một câu, Tề Băng Vân tại sao lại ngần ý, nghe theo tổ sư di vấn, nhưng lại cảm thấy, chuyện này, có tổ sư gián tiếp, sẽ tự tuyệt mới là kỳ Càng nghĩ, Tấn Thành Tiên tử cũng chỉ có thể thở dài, nói một câu, ngươi cùng Quý Quan Đứng sự tình, tuyệt đối không thể Chúng ta Nga Mi sẽ không để cho người gả vào nuốt hại Huệ tông. Úy quan đương tên tuổi vẫn rồi, diễn khánh chân quân không biết hoa khí lực lớn đến đâu, mới bồi dưỡng được đến nhân vật như vậy, cũng không có khả năng để hắn ở dễ Nga Mi. Tề Băng Vân vẫn là không màng danh lợi bộ dáng, không sợ hãi không vui không giận, chỉ là ôn nhu hỏi, thế nhưng, việc này nên như thế nào phân giải? Tấn Thành Tiên tử suy tư một lát, nói, cũng chỉ có trước dùng chiến lược kéo dài. Tề Băng Vân đáp, Tấn Thành sư bá nói cái gì? Chính là cái gì? Băng cũng không có ý kiến. Chỉ là, Tấn Thành Tiên tử thấy Tề Băng Vân dạng này, không khỏi trong lòng siết chặt, nghĩ ngợi nói, chẳng lẽ Băng Vân thật coi trọng quý quan đương rồi? Thế mà còn muốn vấn hỏi. Tề Băng Vân không nhanh không chậm nói, quý quan đương biết được tổ sư gián tiếp, liền cho Đỗ Nhi dưới xính lễ, dùng một ngụm bốn lần luyện hình, đã nuôi ra nguyên linh hỏa quả kiếm, đổi Đỗ đổ Nhi bẻ gãy bách lửa lửa. Tấn Thành tiên tử liếc qua, ngạo nghễ lập vào hư không, tay áo đồng bệnh vô sủng, tức giận nói, tiểu tử này, xuất thủ ngược lại là hảo phóng. Tấn Thành tiên tử cũng không có do dự, nói, chúng ta Nga Mi Nghi, lại một lần nữa chử, thấy Tấn Thành tiên tử lại có vẻ vực, mới lên tiếng. Đệ tử cùng hắn cùng nhau tiến vào linh hồ, được thuần dương đại thánh phi kiếm. Đệ tử cũng không cần đến linh hồ, không biết có thể lấy hỏa quả đổi linh hồ, giữ lại hỏa quả kiếm dùng riêng, đem mới được phi kiếm lưu cho hắn. Tấn Thành tiên tử liếc mắt nhìn tên đồ nhi này, đã thấy Tề Băng Vân hơi có vẻ ảm đạm, nhưng lại không giống như nữ nhi chi tình, ngược lại có chút buồn vô cớ, lập tức liền thầm nghĩ, Băng Vân đứa nhỏ này cũng là đáng thương, đồng dạng là tứ đại đệ tử, đồng dạng là một tiên nhị mây hai cái linh đăng, nhưng không có một cây kiều tốt. Bạch luyện cây châm lửa tại tiếp thiên quan. Nga Mi mặc dù có hai ngụm thuộc tính phi kiếm, Ngũ Hỏa bảy chim kiếm là huyền cơ sư huynh dùng riêng, chí liệt cầm lòng tại lý hư bên trong sư huynh tay bên trong. Nếu không có cái này khó chịu quả kiếm, nàng khả năng liền lại tìm không thấy dùng được phi kiếm. Tấn thành tiên tử như thế nào không biết, kiếm tu hạng người, không có một cây kiếm tốt, kiểu giống như lão hổ không còn vứt răng. Nhất là trước đó không lâu, Dương Tổ một mạch Hàn Yên tới chơi, rõ ràng kiếm thuật cũng không bằng Tệ Băng Vân, lại bởi vì Tệ Băng Vân chỉ là mượn hảo một ngụm qua phát huy không được 4 5 phần, thế mà ngạnh sinh đánh thành nắm nhi tất nhiên là bởi vậy, mới có hơi buồn vô cớ, không đỡ cái này khó chịu quả kiếm. Cũng được. Ta cái này làm trưởng giáo phu nhân, làm sao không có thể thay nàng dự định một phen. Liên để ta cho bỏ ra mặt, đi cùng Quý quan đương đương nghị, không muốn thuần dương đại thánh phi kiếm, lưu lại hòa quả kia a. Chương 398, đều có điện cố ưu hận sinh. Tấn Thành tiên tử trước hết để cho Tệ Bang Vân đi cùng Mạc Mân Linh, Yến Kim Linh, Thượng Hàm Vân, Lưu Linh cắt bọn người tụ hợp, mình lại nên tiếp Vương Sủng, lại cười nói, Quý đại hữu, ta có một lời thương lượng, không biết có thể mượn một bước nói chuyện. Vương Sủng hớn hở nói, tất nhiên là có thể. Hàn Yên mỉm cười nói, ta đi cùng mỗi mỗi bọn hắn nói chuyện. Nói xong, tiểu man nữ này liền ngự kiếm lướt qua gia nhập tế Băng Vân cùng người bên trong, người bên ngoài không biết, nàng cùng Tề Băng Vân quan hệ, đều cảm thấy nàng cũng coi là Nga Mi một mạch, mọi người là bạn tốt, bầu không khí cũng là hòa hợp. Tấn Thành tiên tử chêu khẽ mái tóc, hơi cân nhắc một chút, Ôn Nhu nói, "Vân Nhi niên, kỷ còn nhỏ, ta Nga Mi một mạch, đều trông cậy vào nàng phát dương quang đại." Vương Sung mỉm cười, cấp lời nói, "Ta cùng Tề tiên tử hẹn nhau, như không thành dương thật, tuyệt không nói về tư tình." Tấn Thành tiên tử vừa mừng vừa sợ, đương nhiên lại cảm thấy mình chẳng lẽ đoán sai, cũng không phải là diễn khán chân quân thiết lập và cục. Vân Nhi là nhập đạo hạt giống, quý quan danh như đây, Chỉ sợ đạo tâm so Vân Nhi còn bền hơn nghị, ta còn tưởng rằng là diễn khánh chân quân cũng có âm nhu gì, quả thật có chút phụ nhân chi tâm, độ đạo quân chi bụng. Tấn Thành tiên tử xinh đẹp cười nói, lần này kiểu diễm đạo chuyến đi, đạo hữu chiếu cố những vạn bước này, cũng rất nhiều vất vả, nghe nói đạo hữu được linh hồ kiếm, đây là vật về nó chủ, coi là thật thật đáng mừng. Vương Sủng có chút chắp tay, Tấn Thành tiên tử cũng không lại nói cái gì, lời đã điểm danh, diễn phần mình trong lòng nắm chắc, chỉ là chuyện phiếm vài câu, nàng liền đưa ra cáo từ chi ý. Tấn Thành tiên tử hay là sợ, Tề Băng cùng Quý Quan Đương pha trộn đến một chỗ. Không khỏi Nga Mi liền muốn hao tổn một vị chân chuyển, cho nên đem mấy cái đồ nhi mang theo, cùng Cửu Diễm đảo người cũng chào hỏi, liền ngựa độn mà đi. Tề Băng Vân từ đầu tới đôi cũng không cùng Vương Sùng nói nửa câu lời nói, ngay cả ánh mắt cũng không phiêu một lần, thật giống như độc không lấy phân biệt là ý. Hàn Nghiên vẫn chưa có cùng Nga Mi mọi người cùng đi, ngược lại cô y đứng ở Vương Sùng bên người, giơ tay cùng Tề Băng Vân từ biệt. Vương Sùng luôn cảm thấy cái kia bên trong có chút không đúng, khó được hỏi một câu, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Tiểu Yêu Tinh nhóm đánh nhau, ngươi tăng cường mình, không muốn bị nộ thương tốt. Vương Sùng càng phát cảm thấy, cái này phá hạt châu không đáng tin cậy. Lúc đầu diện Thiên Châu lần này, lắc lư Âu Dương đổ thành công, mặc dù không có thu được đồ đệ đồ tôn, nhưng lại dùng 12 quyển không cần đến linh đồ, đổ, đổi ba miệng linh hồ kiếm, là có rất nhiều kiếm, Vương Sùng đối cái nhìn của nó, hơi có tán thăng, lúc này lại đem đánh giá triệu hồi đi. Ngay tại Vương Sùng đưa mắt nhìn Nga Mi một đoàn người đi xa, dần dần không thấy bóng dáng, coi là chuyện này, cuối cùng tại quá khứ, chật cảm giác ra đầu căng lên, trên đầu của mình luồn lên một cô khói đen. Đợi đến khói đen tan hết, Vương Sùng tâm lý không rõ, không biết Tề Bang Vân đây là làm cái gì. Hàn Yên trên đỉnh đầu không có bốc lên khói xanh hiển nhiên không phải nàng thôi động phụ lục, chỉ có thể là Tề Băng Vân. Hắn muốn hỏi một tiếng, quay đầu đi nhìn Hàn Yên thời điểm, đã thấy vị này bổ thiên phái chân truyền, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là màu lạnh, lực khí uy nghiêm tự đủ, đây là đang nhắc nhỏ ta, ấm hương ngọn lửa hồng nhất thời đốt. Sao? Hừ. Khói phân trên đỉnh ba tầng lục, kiếm đoạn trong mắt một tấc ánh sáng. Tề Băng Vân vừa rồi chế giễu ta thời điểm, cũng không biết cô gái nhỏ này nhìn đến thấy trên đỉnh đầu của mình khói xanh không. Vương Sùng không biết ấm hương ngọn lửa nhất thời đốt là cái gì điển cố, liền không ngại học hỏi kẻ nói, Hàn Yên tỉ tỉ lại là đang nói cái gì trò cười. Hàn Yên gương mặt xinh đẹp xinh hàn, nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, mới nở nụ cười xinh đẹp, nói, dù sao cũng là một bài khó nghe lơ tơ, ngươi không nghe cũng được. Vương Sùng thực tế chịu không nổi, trên đầu không có việc gì thoát ra một cố khói đen, vội vàng kêu lên, hứa lập hựu, các ngươi bộ này, nhưng có biện pháp gì tiêu tán rồi. Hứa Nhất Dương kìm nén một cố ý cười, đắc, nhưng không có. Bất quá bộ này, nhiều nhất bất quá một tháng có hơn, liền sẽ tự hành tiêu tán pháp lực. Vương Sùng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể không đi quản. Nam người đều đi, Vương Sùng cũng không nghĩ ở lâu, miễn cho vật hải nhô tới, để hắn đi vạn bên trong cầu giới. Tìm cái gì Bạch Hồng Kiếm? Vừa nghĩ tới tiểu kiếm tiên Âu Dương đồ loại này nhân vật hung ác, đều tại kia bên trong vẫn lạc, hiển nhiên vạn bên trong cẩu vùng dưới, so linh hồn nguy hiểm nghìn lần, tuyệt không phải là nơi đến tốt đẹp. Hắn cùng Hứa Nhất Dương chắp tay nói, lần này đến Cửu diễn Đạo, may mà thuần dương đại thánh môn hạ trừ vị trong non, quý quan đương còn có chút chuyện không quan hệ, cần phải trở về tiếp thiên quan phục mệnh, liền không ở thêm. Hàn Yên cũng mỉm cười nói, ta cùng quý quan đương đạo hưu, có một số việc, muốn kết bạn đồng hành, cũng không còn quấy các vị đạo hữu, cùng nhau cáo từ a. lúc nói lời này, còn dùng thiên cấp tay bí pháp, vụ hỏi Vương Sùng một tiếng, thật không cần quản. Vũ rượu, ngu Năm ngữ, cầu tiên nhi, lôi cô chúc cùng mây hoàn tay đáo mấy người sao? Vương Sùng cũng đồng dạng lấy bí pháp lam đáp lại, ta được linh Hồ kiếm sự tình, chỉ sợ rất nhanh liền có người biết, nói không chừng liền có người muốn cấm đoạn. Chúng ta mang bọn hắn, ngược lại là hại người. Hàn Niên lúc này mới không nói. Vương Sùng đem Tiểu Hoàng dẫn kêu gọi ra, cho hỏi Hàn Niên cùng nheo đi vào, Tiểu Hoàng dẫn mới trốn vào hư không, liền có một đạo ngũ sắc kỳ quang từ hải ngoại tới. Đạo này ngũ sắc kỳ quang, tối nhất truyện, hiện ra một cái cực đẹp nữ tu đến, chính là rơi đảo cực quang phu nhân. Nàng hướng về phía Cựu đảo mấy vị dương đại thánh nhân khẽ bước cẩm, liền từ điều khiển độn quang đuổi theo. Cửu Diễm đảo lệch đông 1.0000 dặm, có 3 cái dáng vẽ khác nhau đầu đà, mỗi người đều tung ra một cây cờ đen, có khói đen cuộn, giao thoa tướng rợn. Nó bên trong một cái đầu đà, kêu lên, hai vị sư minh. Tiểu tắc tiêu quả nhiên sẽ từ nơi này đi ngang qua sao? Một vị khác đầu to đà, quát, cơ nghiệp của hắn tại Đông Hải Đại La đảo, đây là đi hướng Đông Hải phương hướng. Tiểu tắc này được linh hồ kiếm, lại cùng nga mi mấy cái mỹ nhân nhi, mắt đi mày lại, đắc chí vừa lòng, tất nhiên sẽ không tới có vui quá hóa buồn buồn này. Hắn tất nhiên từ đây đi, chúng ta đem trận pháp gặt ra chỉ cần đem hắn bao phủ đi vào, luyện đến 7 tháng ngày, liền có thể luyện tận hồn phách, thu được bảo bối. Tại Cửu Diễm Đạo bên trên, cũng có 6-7 tu sĩ, hình dáng tướng mạo đều có phần giữ tợn, chính đang thương nghị, nếu là Vương Sùng trở về ở trên đảo, nên như thế nào mở tiệc chiêu đãi người này, đồng thời tại trong rượu và thức ăn hạ dược, đem mê loạn. Lần này đến Cửu Diễm Đạo tu sĩ, rất nhiều đều không chịu cô đơn, chỉ là ai cũng không ngờ tới, Vương Sùng xem thời cơ nhất nhanh, đã xuống đi, chỉ có chút ít mấy người, ỷ vào tu vi cao cường, lúc này mới suy tính ra một tia dấu vết, đã đuổi theo. Vương Sủng trốn ở tiểu hoàng xà thể bên trong, liên tục nói bảy tám cái chữ không, cự tuyệt Hàn Yên số về. Hàn Yên cũng không để ý, mỉm cười nói, "Lúc trước ta đem lớn xi si chiến ma trải qua cùng tất cả pháp bảo về ngươi, ngươi đáp ứng ta một lưỡi phi kiếm, lại dùng đồng nát sắt vụn lựa gạn, vốn là thiếu ta một lưỡi phi kiếm. Ta mời ngươi đi dò xét huyền sương động, để ngươi được không ba lưỡi phi kiếm, ta chỉ cần vân một ngụm minh linh, ngươi thế nhưng là cũng đáp ứng, có thể nào không thủ tín nói?" Chương 399, hình bóng chợt không gặp, nhẹ nhàng làm tổn thương ta tâm. Vương nói, "Đáp ứng một kiếm, là muốn tại ta lấy được huyền âm kiếm về sau?" Ta vẫn chưa có dự định nuốt lời. Lúc trước ta cũng cho ngươi một lưỡi phi kiếm, ngươi cũng không nói gì, về sau đổi ý, sao là ta không đúng? Coi như để ngươi một bước, đáp ứng cũng là huyền âm kiếm, ta còn chưa có tay, cái kêu bên trong cho đến. Hàn Yên vừa bực mình vừa buồn cười nói, đã ngươi đều đáp ứng, làm sao liền không muốn đi với ta tham có dấu huyền âm kiếm kiếm quật. Vương Sùng nghiêm mặt nói, linh Hồ đã nguy hiểm như thế, như không có hoàn toàn chuẩn bị, lại đi xông một chỗ kiếm quật, chưa hẳn còn có tốt như vậy vận. Hàn Yên cả giận, nói tới nói lui, đều là đạo lý của ngươi, ngươi đến tụt cùng định làm như thế nào? Trong ta Ta liền đem lai lịch của ngươi đều vén ra ngoài." Vương Sùng nghiêm mặt nói, "Thứ nhất, ta quả thực không sợ. Thứ hai, ta lúc đầu cũng không có ý định quy thuận, chỉ là muốn trở về Đại La đảo, trước giải quyết một chút tạp vụ, lại trở về tiếp thiên quan, ăn bài một chuyện. Chúng ta đều đã là đạo nhân đại diễn hàng người, thọ nguyên mấy trăm, gì tranh tại cái này mấy tháng công phu." Hàn Nhiên đôi mắt đẹp ngầm lấy cười lạnh, đắp, "Ta liền một bước không rời, đi theo ngươi, nhìn ngươi có thể quy nợ tới khi nào." Diễn Tiên đưa ra một đạo ý lạnh, "Đã sớm nói cho ngươi, đem Thiên Đem Phá kiếm cho nàng, hiện tại phiền phức đi." Vương Sùng cả giận nói, "Ta không phải cho Đem Phá kiếm." Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Ta nói chính là Hỏa Quạ Kiếm." Vương Sùng nổi giận nói, "Hỏa Quạ Kiếm tính phá kiếm." Hai người đánh võ mồm, trên luận 7 8 câu, kém chút bắt đầu lẫn nhau phi phi phi, hay là Vương Sùng để một bước, nói, "Hỏa Quạ Kiếm sớm cho Tề Băng Vân, cái kêu bên trong còn có thể cho nàng." Diễn Thiên Châu đưa một đạo ý lạnh, "Tề Băng Vân căn bản không tại kế hoạch bên trong, chính là ngươi mù 7 8 làm." Vương Sùng nhất thời chán nản, Diễn Thiên Châu không ít giật dây hắn, đem các loại bảo vật cho người ta, đến Vân, liền bắt đầu hắn Hắn cũng không tranh nổi cái này, mai phá Châu chỉ có thể hơi không vui đáp, ngươi ngật ý đi theo, vẫn đi theo ta tốt." Hàn Nhiên hé miệng cười một tiếng, "Không người vạn phúc, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là nho nhỏ đắc ý." Vương Sùng không chịu đem linh hồn kiếm cho Hàn Nhiên, là bởi vì cái này nằm lưỡi phi kiếm cùng binh linh kiếm khác biệt, binh linh kiếm năm thanh chính là năm thanh, mặc dù một lò xuất ra, nhưng cũng không có lẫn nhau tăng phúc uy lực chi diệu. Linh hồ kiếm lại không giống, năm thanh linh hồn kiếm hợp bích, năm nơi linh hồ hợp một, phong ấn tại linh hồn bên trong địa chi khiếu, số lượng vừa lúc vị 36 chỗ. Vương Sùng mặc dù cũng tu luyện Mạt Na Thức, nhưng còn chưa có luyện mở 36 chỗ thiên địa chi khiếu, cho nên cũng không biết 36 chỗ thiên địa chi khiếu đều mở, thế mà có thể chậm rãi giúp nạp thiên địa nguyên khí, tự hành bổ sung linh hồ. Năm thanh linh hồn kiếm rơi vào một nhân thủ, chất khí cơ hồ có thể quần quần không triệt, quần quần không suy, thực tế so cái gì phi kiếm, đều càng làm cho Vương Sùng thích. Nhất là linh hồ kiếm biến thành kiếm cầu vọng, hết sức lớn lên, cũng là làm người khác cưỡng thích đặc chất. Vương Sùng coi là thật tha rằng, đưa một minh một âm, cũng không nghĩ đem năm thanh kiếm mở ra. Mặc dù nhiều một cái dính bên trên mình ma môn tiểu yêu nữ Vương Sủng nhưng cũng không cảm thấy vất vả, hắn đưa tay vô, Tiểu Hoàng rắn đột nhiên liền chui nhập hư không. Những cái kia một đường truy tung, muốn cướp đoạt linh hồn kiếm cấp phái tu sĩ, căn bản tìm không thấy Vương Sủng cùng Hàng Yên hành tung. Nay một phen trở về, Vương Sùng trên đường cũng không nhiều trì hoãn, chỉ là cắm đầu điều khiển Tiểu Hoàng rắn gấp rồi. Mở đầu nửa ngày, hắn còn có chút phục hựu, nhưng Hàn Yên không có chuyện tìm hắn nói mấy câu, dần dần cũng liền không nghi ngờ những này chuyện không quan hệ. Hai người có rất nhiều chung bí mật, thì như đều có tu luyện bộ thiên cước tay, đều có thiên kim liên, cũng đều hảng phục một chút đại ma yêu. Hai người lẫn nhau đều có chút tay cầm. Hàn Nghiên biết Vương Sùng tay bên trong có bính linh kiếm, biết Thiên Tà Kim Liên cùng tiểu hoàng dẫn đều ma vật, Vương Sùng biết Hàn Nghiên là bổ thiên phái đệ tử, mới không phải cái gì dương tổ mọn mạch. Hai người cũng có rất nhiều, có thể hợp tác chỗ, tỉ như cùng một chỗ nghiên cứu bổ thiên cốt tay, cùng đi mưu đồ thuần dương đại thánh huyền âm kiếm, ngược lại là cũng vô cái gì xung đột. Vương Sùng cùng Hàn Nghiên cùng một chỗ, ngược lại càng cảm giác hơn dễ chịu. Hắn cùng Tề Băng Vân cùng một chỗ, cũng không phải là dễ chịu, mà là kích thích. Hắn là ma môn bằng chi, bắt nhập lưu trời tâm xem đệ tử, là lúc ấy tiêm đại phái chuyên nhân, hay là lão tổ chỉ định, rộng rãi cửa nhà quan trọng nhân vật. Vương Sùng có vô số bí mật, bất kỳ cái gì một cái bị người ta biết, đều muốn chết không có chỗ trô chôn. Tề Băng Vân lại là phong quang Tế Nguyệt, mãi mãi cũng đứng trước mặt người khác, yêu tú lóa mắt. Vương Sùng cùng Nga Mi, rất có đại thủ, tay hắn bên trong còn có Nguyên Dương kiếm cùng Vô Hình kiếm đâu. Hết lần này tới lần khác Tề Băng Vân chính là Nga Mi đệ tử, nếu là biết Nguyên Dương cùng Vô Hình, rơi cùng tay ngoại nhân, liều mạng cũng muốn bật lại. Vương Sùng lớn nhất bối cảnh, chính là diễn khánh chân quân, nhưng là hắn như thế nào không biết, mình phải diễn khánh chân quân che chở, là bởi vì yêu Nguyệt. Vương Sùng chính là biết rất rõ ràng, là thiêu thân lao đầu vào lửa, lại nhịn không được nhạo số dưới. Tề Băng Vân cũng là như thế, nàng vì Vương Sủng, xuyên tạc tổ sư gián tiếp, nếu là bộc lộ ra đi, không biết muốn bị như thế nào trừng phạt. Hai người đều biết, mình sợ tác Sở Vi, đâu chỉ trên núi Lao Vũ Đạo, hỏa diễm bên trên lượn vòng, chỉ cần có một chút xíu sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục. Vương Sủng cũng không biết, vì sao liền muốn đổi Tề Băng Vân như thế điên xuống dưới. Tề Băng Vân bị tấn thành tiên tử mang đi, mặc kệ là hắn hay là Tề Băng Vân, đều biết đây là kết quả tốt nhất, giữa hai người không phải phải có một thời gian giám sóc, thẳng đến hai người tu vi đột phá, có thể chúa tể tự thân, mới có mơ hồ hy vọng. Nếu là lúc này liền liều lĩnh, căn bản cũng không có nửa phân khả năng. Mặc dù biết, nhưng Vương Sùng tâm lý hay là có một cô nóng nảy úc, cho nên sẽ có chút tính tình. Vương Sùng có thể khôi phục cảm xúc, không phải là hóa giải cơn nóng nảy úc, mà là đem thật sâu dần xuống đáy lòng, sâu nhất sâu nhất đáy lòng, thẳng đến mình cũng sợ không động tới. Thấm thoát mấy ngày, hai người đã từ Tây Cảnh bể khổ, tiến vào Đông Hải địa giới. Vương Sùng không hiểu liền có một cỗ nhẹ nhõm, bởi vì hắn biết, Tệ Băng Vân cũng tại Đông Hải, tại Tấn Thành tiên tử nhà mẹ đẻ, Tam Tiên Đảo. Mặc dù hắn biết, mình tuyệt đối sẽ không đi Tam Tiên Đảo. Trừ phi, hắn thành tựu Dương Chân Hàn Yên nhẹ nhàng lay lay trên tay một ngụm Bính Linh kiếm, Vương Sùng rốt cục vẫn là chịu không nổi cái này ma môn yêu nữ kia mãi, sớm đem Bính Linh kiếm cho nàng. Vương Sùng cũng là thật không phải kém cái này một lưỡi phi kiếm, lúc trước hắn không chịu, cũng chỉ là không yên lòng Hàn Yên thôi. Nhưng trải qua nhiều như vậy sự tình, Vương Sùng cũng biết, mình kỳ thật có chút xem nhẹ Hàn Yên, vị này bổ thiên phái chân truyền, thật đúng là chưa hẳn đem một lưỡi phi kiếm đặt ở mắt bên trong. Hàn Yên giống như Tề Vân, Tụ, Cát Cát, Dương Đổ, thậm chí Hà Tình, xấu ngọc những người này đồng dạng, đều là bị các phái xem như đạo chủng nhân. Bọn hắn tu đạo mục tiêu, trực chỉ đạt quân. Chương 100, kiếm thuật khó truyền. Vạn bên trong khói sóng miểu miểu, Vương Sùng nhất thời hứng khởi, ra tiểu hoàng xà thể bên trong đap phủ, lần đầu nếm thử điều khiển linh hồ kiếm, ngự kiếm giữa trời. Hàn Yên tự nhiên cũng lượi một người tránh ở bên trong, cũng điều khiển bính linh kiếm, vẹn vẹn đi theo. Hai người kiếm quang, một sáng lạnh như ngân, quét qua bầu trời, tựa như ngân vấn. Một hùng hực như lửa, đỏ cầu vùng kinh thiên, thiên hỏa pháp phối. Vương Sùng lần này, không phải nghĩ tùy tiện thoải mái, mà là suy nghĩ, như thế nào cùng Hàn Yên đổi lấy một bộ mình sớm liền học được pháp. Hắn chỉ hiểu được hai bộ kiếm thuật, nguyên dương kiếm quyết không thể để lộ ra. Tiểu vô tướng kiếm quyết cũng tới lịch khả nghi, cũng không thể quang minh chính đại sử dụng. Nếu là có thể từ Hàn Yên trên thân học được tiểu vô tướng kiếm quyết, Vương Sùng liền có thể bổ sung cái này một khối nút điểm, nhảy lên thành vì thiên hạ có ít kiếm tiên. Cũng không còn là, chỉ có thể dựa vào luyện thân thành khí chi thuật, cùng người đấu pháp hủy kiếm tiên. Vương Sùng túi một vòng, cố ý để kiếm quang trì độn, biến hóa cầm kèn, lộ ra không có gì kiếm thuật vốn liếng tới. Hàn Yên chỉ là điều khiển binh linh kiếm, đi theo ở đằng sau, cũng không vượt mức quy định, cũng không rơi vào về sau, mỉm cười, liền tựa như nhìn hắn trò cười. Tiểu vô tướng kiếm quyết có thể điều khiển nhiều loại thuộc tính phi kiếm. Cho nên Hàn Yên cũng dương hỏa kiếm quyết, điều khiển bính linh kiếm, cũng không có chút nào vấn đề, tương lai coi như được huyền âm kiếm, nàng cũng có thể sử dụng âm thủy kiếm quyết, hoặc là ưu phong kiếm quyết điều khiển. Tiểu vô tướng kiếm quyết nhập môn bảy đạo kiếm quyết, Lôi đỉnh, Dương hỏa, Cách kim, U phong, Âm thủy, Thanh ngọc, núi lở. Cơ hồ hàm cái đạo môn bảy tám phần kiếm thuật đạo, ngược lại cũng không hổ biến hóa phức tạp thế gian thứ nhất đến tuổi. Vương Sùng không mở miệng, mình sáng tạo một cái cơ hội, dừng lại quang, hỏi, "Ta nghe nói tiểu vô tướng kiếm quyết, cần phải lấy dương cửa một mạch tiểu ngũ hành kiếm khí phụ tá?" mới có thể hóa bậy đạo kiếm khí là chân chính tiểu vô tướng kiếm khí. Hàn Yên nhẹ nhàng thở dài, đáp, ta cũng không phải chân chính dương tổ một mạch, vẫn thật là chưa từng học qua tiểu ngũ hành kiếm khí. Vương Sùng cười hắc hắc nói, không nếu chúng ta làm trao đổi, ta dạy cho ngươi tiểu ngũ hành kiếm khí, ngươi chuyển ta tiểu vô tướng kiếm quyết như thế nào. Hàng Yên lấy làm kinh hãi, hỏi ngược lại, ngươi như thế nào hiểu được tiểu ngũ hành kiếm khí? Vương Sùng đáp, là Dương Mặc truyền lại. kêu lên, là Dương Mặc sư thúc. Nàng hơi có chút khó có thể tin, suy nghĩ thật lâu, mới lên tiếng, tiểu vô tướng kiếm quyết thật đúng là không thể truyền cho ngươi. Vương Sùng có chút giận mình, hỏi: "Thế nhưng là Bộ Thiên phái có rất môn quy." Hàn Diên lắc đầu, nói: "Tiểu vô tướng kiếm quyết không phải là Bộ Thiên phái truyền thừa, chỉ là Hàn vô cấu tổ sư truyền thừa, chỉ có dương tổ một mạch cùng Hàn tổ sư một mạch có thể học được này kiếm thuật, liền ngay cả Nga Mi vốn núi cũng không thể học, huống chi như người loại này ngoại nhân. Cái này lại không phải Bộ Thiên cất tay. A La giáo là Bộ Thiên bẻ cánh truyền, người thân là A La tám thay mặt giáo chủ, tựu giống như Bộ Thiên một mạch người, học cũng liền học, không ý kiến chuyện gì." Vương Sùng cái này mới rõ ràng. Trong đó còn lại, không khỏi có chút đáng tiếc, biết muốn từ Hàn Yên tay bên trong, học được tiểu vô tướng kiếm quyết, cái này cũng trông cậy vào muốn thất bại. Hàn Nghi Nghi hỏi, nhưng có cái khác kiếm thuật, bất nhập lưu cũng được. Hàn Yên cười nói, ngươi có thể nào á không tu luyện quý phái không kiếm biển. Vương Sùng lắc đầu, nói, không kiếm biện không phải là kiếm thuật, là đạo pháp. Học đạo người, tối kỵ tâm tư dương giả. Vương Sùng cũng là không có nói thật, không kiếm biển là đạo pháp không giả, cũng đích xác sẽ để cho hắn việc học dừng giả, không đủ tinh chuyên, nhưng nguyên nhân căn bản nhất là, hắn đã học thiên phủ sách, còn học cái gì không kiếm biện. Thiên phủ sách tại đại diễn cảnh. Học chính là Âm Dương Thiên Phủ Kiếm, uy lực cũng không kém hơn không kiếm biển. Đạo pháp lang gốc, thuật pháp vì dùng. Vương Sùng cũng không sợ học thêm chút pháp thuật, nhưng lại cũng không nghĩ đọc lướt qua, Sơn Hải Kinh cùng Thiên Phủ sách bên ngoài đạo pháp. Hàn Nhiên có chút cắn bặm môi, nhẹ nhàng bên cánh trán, nhìn Vương Sùng một hồi lâu, mới ôn nhu nói, ta một bộ kiếm pháp, vì bổ thiên lục nghệ một trong, tên là Hoa Hoàng bổ thiên kiếm thuật, ngươi cần phải học sao? Vương Sùng đội vầng đáp, không học. Bổ tay cũng thôi, hắn là tại A giáo học được, ngày sau cũng không có ý định thay thế bản thân đạo pháp, nếu là lại học Hoa Hoàng kiếm quyết, hắn đến đệ tử hay là bổ thiên phái chuyển nhân rồi. Chính ma ở giữa, thế bất lưỡng lập. Hai phái đệ tử lẫn nhau có sát phạt, thù hận cực sâu, thật là không phải một câu nói suông. Lúc trước Vương Sùng chui vào Nga Mi, từ không nghi tới, tỷ như hợp bản đỡ ra thân phận, cầu được Nga Mi tha thứ, lại hoặc là đem Nguyên Dương kiếm dâng ra, tranh thủ cái lập công chủ tội. Cũng không phải là không có ma môn đệ tử, làm qua loại này ngây thơ sự tình, nhưng kết quả không ngoài đều là một loại bị chính đạo tại chỗ 추 sát. Chính đạo các phái như thế không chính là thời đại thượng cổ, chính ma chinh chấp, không biết đã ăn bao nhiêu thiệt tỏi lớn, chết qua bao nhiêu người, mới lĩnh ngộ một cái khắc sâu giáo huấn. Chính ma chi tranh, có chút bỏ lỡ, chính là lậtút môn phái. Cho dù chết hơn mấy cái thực tính mộ nói vô tội, cũng không phải cái gì vội vàng sự tình, nhưng chỉ cần lẫn vào một cái lòng mang ý đồ xấu ma môn đệ tử, thậm chí chính là đứng đầu nhất đại môn phái đều muốn diệt vong khoảnh khắc. Thậm chí liền ngay cả Vương Sùng đều biết, 300 năm sau, Thái Ất Tông liền sẽ ra một cái Thái Sơn đều ngự chân quân, đó chính là ma môn nhân vật lợi hại. Thái Ất Tông, nhất định xong. Vương Sùng một thân bổ tiên phái Pháp, quân, sẽ dùng, khẳng sẽ đem Hàn chết. Hàng Yên cười nhẹ một tiếng, nói: Vậy ngươi muốn cái gì, mới bằng lòng đem Tiểu Ngũ Hành kiếm khí truyền ta." Vương Sùng lo nghĩ, đắc, đã, đã không thể học Tiểu Vô Tướng kiếm quyết, ta cũng không có gì có thể cầu, không bằng tạm thời đi lại." Hàn Yên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tính ngươi còn có lương tâm." Vương Sùng cũng không để ý tới Hàn Yên trêu chọc, thuận miệng đem Tiểu Ngũ Hành kiếm khí truyền cho Hàn Yên, trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ nói, Nuốt Hải Huyền Tông mặc dù không lấy kiếm thuật tăng trưởng, nhưng lão sư luôn có một hai sáo kiếm thuật đáp đấy ta không bằng trở về Nuốt hỏi lão sư tìm giáo. Mặc dù cầu diễn chân quân truyền kiếm thuật, không phải là một năm sự tình, Hắn còn muốn tại tiếp thiên quan trượng, làm chấn thủ dùng. Nếu là cùng Hàn Nghiên cầu kiếm, hắn tại chỗ liền có thể vận dụng, dù sao tiểu vô tướng kiếm quyết hắn tu tập cũng có phần cần lực. Hai người kiếm quang mặc dù không đủ cấp tốc, Vương Sùng cố ý giả vờ như bất thiện kiếm phận, kéo chân sau, nhưng vẫn là rất nhanh liền nhìn thấy Đại La Đạo phương quang. Khi Vương Sùng lướt qua một chỗ, Đại La Đảo sở thuộc ngoài đảo lúc, đột nhiên trong lòng có chút nghi nghị, kêu lên, giống như có rất không đúng. Hàng Yên cũng là cơ linh người, cũng kêu lên, có người chui vào Đại La Đạo, còn khống chế cấp đạo, bày ra một cái trận thế, chúng ta đi mau, chớ có xâm nhập. Hai người phản ứng rất nhanh, Vương Sùng cũng không chơi phi kiếm, vội vàng thi triển đại hỏa lưu kim chi thuật, thân hóa hừng quang, tại tự bay lên, liền có một tòa đại trận chống giống mà lên, vặn đạo lưu cắt vàng truy đổi tới. Chương 401: Một kiếm khoải ý giải ân cũ. Vương Sùng cùng Hàn Nhiên độ thuật đều là tự nhanh, hai người xem thời cơ lại sớm, vạn đạo lưu cắt vàng truy đuổi 100 dặm, liền dần dần bị quan soát. Hai người mới có thở dài một hơi, liền gặp một đạo ngũ sắc kỳ quang, xông ra vạn đạo lưu cắt vàng, dây lắt liền vượt qua hai người, một cái mỹ mạo nữ tử, hai tay vung lên, liền có ngũ sắc quang hoa nên không pháp phối, quắc, có vẻ Cực quang phu nhân. Vương Sùng trong lòng Hãn Nhiên, gọi một tiếng, đối mặt vượt qua hai cái đại cảnh giới cực quang phu nhân, hắn tuyệt không muốn chính diện khiêu chiến suy nghĩ, đưa tay kéo một phát Hãn Nhiên, liền thôi động bổ thiên tứ tay. Vương Sùng định vị đến ứng hành điệu trên thân, thoảng qua liền cùng Hãn Nhiên cùng một chỗ biến mất. Cực quang phu nhân cũng không ngờ tới, Vương Sùng ứng biến thế mà nhanh như vậy, mà lại lại cột như thế bí pháp, trực tiếp thoát thân đi. Ứng hành điệu cùng còn lại đại ma yêu, đều cho Vương Sùng lưu tại tiếp quan, cho nên Vương yên, cũng bên trong qua vũ trụ, đi đến tiếp quan. Vương Sùng bước ra hư không, sắc mặt tái xanh, đối Hàn Diên nói, ngươi lại sau đó chờ ta trở lại. Hàn Yên còn chưa hỏi một tiếng, Vương Sùng đã lần nữa vượt qua vũ trụ, lần này, hắn là tiểu hoàng rắn vị định vị, lại một lần nữa quay lại Đông Hải. Tiểu hoàng rắn ngay tại khoảng cách đại la đạo bà 0.0000 giảm hải vực Du Đãng, đột nhiên cảm giác trên đầu nhiều một người, không dám vận động, trôi qua một lát, nó cảm thấy được trên đỉnh đầu của mình, kiếm quang ngút trời, lúc này mới hất lên đầu to, chui vào đáy biển. Vương Sùng cũng không có ngờ tới, cực quang phu nhân thế mà cùng mình chơi một chiêu ôm cây đợi thỏ, dùng kim sa giáo đại trận, đem mình đại la đạo cho phong. Còn kém chút liền đem mình cùng Hàn Yên cho bắt rựa trong hũ. Nếu là hắn có thể nhị được, cũng không phải là tiểu tặc ma. Không có bản sự. Phải nhẫn. Có bản sự, liền muốn tùy ý tấm dương, khoái ý ân cử. Thay đổi Bạch Tiêu yêu thần, Vương Sùng thúc dục bính linh kiếm, kiếm quang như liên hỏa, kiếm khí phát lôi đỉnh, lao thẳng tới đại La đảo. Lôi đỉnh 1.0000 giảm khí, giao long vòng quanh người lật. Đại diễn cảnh Vương Sùng, đánh không lại Long Các Các, đấu không lại Cực Quang phu nhân, nhưng kim cảnh Sùng, trong tay có Thiên Hạ Tuyệt Định kiếm, còn thật không tin Cực Quang phu nhân năng lực mình như thế nào. Vương Sùng quang, đạo như vậy, trực tiếp lướt qua đại la đảo, kiếm khí khoáy động, kim sa giáo dự thiết lập tại đại la vạn bên trong hải vực trận pháp, lập tức bị dẫn động, vạn đạo lưu cắt vàng đằng không dạo sát. Vương Sùng kiếm quang lịch trùng thiên không, kiếm quang của hắn không có trói buộc, tự nhiên có thể vỡ bờ cực cao, nhưng phía dưới trận thế lại giới hạn trong 7 trận pháp khí, chủ trì trận thế người, căn bản không có khả năng để trận pháp không hạn chế khư trường, vạn đạo lưu cắt vàng đến tháng 3 năm 40 bên trong, liền không còn cách nào cất cao. Vương Sùng cảm ứng được phía dưới trận pháp khí cơ, kiếm lại, thu mà không phát. Vạn đạo lưu cắt vàng lập tức lại bị hấp dẫn, lại không cách nào cất cao, cũng không hạ xuống. Lưu cát vàng lẫn nhau khói động, bạo khởi sáng lạn ánh vàng, vạn và đạo kim quang lưu chuyển, đẹp mắt đã cực. Phía dưới chủ trì trận pháp kim sa giáo 3.0000 giáo độ, cũng khó khăn qua muốn độ viết, kim sa giáo trấn phái trấn pháp, mặc dù lợi hại, nhưng chủ trì trận pháp tiêu hao cũng lớn, bị vương sủng như vậy dường cung mà không phát, người người chân khi đều đang nhanh chóng tiêu hao, lại không thể làm gì tên này kẻ địch giàu hạt. Cực quang phu nhân vừa mới quay lại, nhìn thấy loại tình huống này, chuyển xuống hiệu lệnh, để chúng đem trận pháp thu hồi, mình đẳng không mà lên. Vương sùng thấy cực phu nhân thân ngũ sắc quang lưu chuyển, cười lạnh, phu nhân, ngươi ta xa ngày không oán?" Ngày nay không thủ, mai phục dưới trận pháp, muốn bắt ta làm gì? Cực quang phu nhân khổ sở muốn thổ huyết, thầm nghĩ, ngươi bất quá chỉ là cái đi ngang qua, ta bắt ngươi làm gì? Nàng cũng không nhận ra cái này, mặt tròn nhẹ mập thiếu niên, nhưng lại nhận được Bạch tiêu yêu thân sử dụng Lôi đình phích lịch kiên quyết, quáp, ta Kim xa giáo mặt khác có việc, mời đạo hưu tử nhanh rời đi. Vương Sùng hàm răng bên trong phun ra một câu, đánh dẫm. Cực quang phu nhân giận tím mặt, cực quang chân pháp triển khai, ngũ lưu chuyển, lao tới Vương Sùng, quáp, chớ có cho mặt không muốn, đã ngươi không muốn đi, cũng không cần đi. Nàng một cái dương chân cảnh đại tu sĩ, Bạch Tiêu bên trong cho phép Kim Đan tiểu bối ở trước mặt nàng lên mặt. Mặc dù trước đây không lâu, nàng vừa bị tiểu kiếm tiên Âu Dương đổ một kiếm đánh bại, ném lao đại mặt mũi, nhưng Cực Quang phu nhân cũng không tin, Nga Mi còn có cái thứ hai tiểu kiếm tiên. Vương Sủng dứt tận cười một tiếng, quáp, liền nhìn ngươi thế nào để ta lưu lại. Hắn binh linh kiếm sinh ra phích lực, kiếm độn thúc mở, túi không quấn truyện, một thức liệt quyết bá quyết, kiếm quang như tinh quang nhẹ ném, không thể nắm lấy. Cực nhân ngay cả tiếp theo hai lần đều không thể cản lại Vương Sủng, lòng không khỏi chính là mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là một cái tiểu kiếm tiên? Bạch Tiêu đương nhiên không bằng Âu Dương Đồ. Vương Sùng lần trước dùng Bạch Kiêu yêu thân cùng Long Cắt Cắt sống mãi với nhau, đã thử qua cố này yêu thân chất lượng, liền xem như đem hết toàn lực, cũng liền bất quá là cùng Long Cắt Cắt khổ đấu số lượng trăm chiêu, dần dần, như cũng phải rơi vào hạ phong. Nhưng Vương Sùng cho tới bây giờ đều không phải hạ người lô mãng, hắn xuất thủ trước đó, liền có khắc địch chế thắng dự định. Bạch Kiêu tốt xấu là Nga Mi lão tổ đồ đệ, một tay lôi đỉnh phích lực kiếm thuật, được âm định đường dạy trực tiếp, lại số nhiều 100 năm cổ tu, đã đạt đến hòa hợp hoàn cảnh giới, thuần lấy thuật mà nói, chính là tại Nga Mi đời thứ 2 trưởng lão bên trong, cũng có thể xếp đi vào trước năm. Hắn sở dĩ lẫn vào quá thảm, là kém tại nhân phẩm không chịu đổi, âm định đừng cảm thấy hắn không triển vọng không có đem lôi đỉnh phích lực bốn chiếc tiên kiếm tương truyền. Bạch Kiêu sở dĩ có thể bị Vương Sùng cùng Ưu Nguyệt phu nhân giết chết, trừ cửu Hàn Câu không thuận lợi, còn có một nguyên nhân chính là phi kiếm không đủ số. Lôi đỉnh phích lực cái môn này kiêu quyết, vốn là cần phải lôi đỉnh phích lực bốn chiếc tiên kiếm dùng được, mới có thể đem kiếm thuật phát huy vô cùng mạnh mẽ. Vương Sùng đương nhiên không có lôi đỉnh phích lực bốn thanh phi kiếm, nhưng là hắn lại hắn có ba kiếm, cho dù số lượng còn một ngụm, thuộc tính cũng không phải lôi đình, lại đủ để cho hắn có lòng tin, cho cực quang phu nhân chịu thiệt thòi lớn. Vương Sùng thân kiếm hợp một, làm đủ điệu lĩnh, đập nồi rìm thuyền tư thái. Cực Quang phu nhân quả nhiên mắt lựa, vị này Kim Sa giáo phó giáo chủ, rơi già đạo đạo chủ, tố thủ nhẹ kéo, vô số ngũ sắc vòng sáng bay ra, dùng tới cực quang chân pháp ngũ quan quyết. Vương Sùng thúc kiếm liên phá đi 128 nhớ cực từ ngũ quan vòng, liền bị cực quang phu nhân lấy hùng hộ không chỉ một bậc chân khí, sinh sinh nhiếp trụ phi kiếm. Mắt nhìn lấy cực quang phu nhân cười lạnh một tiếng, ngón tay ngọc nổi lên, một đạo lăng ra, liền muốn mà đến, to một tiếng, hai tay phân, hai đạo kiếm như điện kích nhân bình tĩnh, Cũng coi là đấu pháp vô số, nhưng lại chưa bao giờ có gặp qua vương sùng như vậy xáo trá, nhất là trên đời phi kiếm khó tìm, nàng sao có thể ngờ tới, một người chưa từng gặp mặt tiểu mập mạp, tay bên trong thế mà liền có ba miệng. Cử Quang phu nhân kinh hô một tiếng, vội vàng rút thân, đồng thời đem hết toàn lực, phát ra mấy trăm đạo cực từ ngũ quang vòng, lại chỉ bắn bay một ngụm bính linh kiếm. Bị mặt khắc một ngụm bính linh kiếm, sâu lực mà vào. Chương 402, ấn đoán một phen, can quang, quang phu nhân cũng coi là trải qua đại địch, ứng biến nhanh, đưa tay vỗ nhà mình ngực, vô số cực từ ngũ quang vòng từng tầng từng tầng, mặc lên trước kia bính linh kiếm lập tức đem kia một ngụm bính linh kiếm ép ra ngoài, Vương Sùng hai tay một dẫn kiếm quyết, thu hồi ba miệng bính linh kiếm, trong lòng nói thầm một tiếng may mắn, đang muốn bổ khuyết thêm một kích, triệt để trọng thương vị này rơi già đạo đạo chủ, Cực Quang phu nhân lại kêu to một tiếng, tốc độ cao nhất lui lại, dây lát liền thoát ra ngoài chầm chậm, liên hạ phương kim sa giáo 3.0000 giáo chúng đều bất bỏ. Vương Sùng khẽ làm cân nhắc, từ bỏ truy sát Cực Quang phu nhân dự định. Long Cắt Cắt lúc trước nhân, một một đêm, pháp, không phòng, cũng không phải là nàng có thể đấu qua được Dương Chân đại tu. Âu Dương Đồ một kiếm đánh bại Cực Quang Phu nhân dựa vào bản lĩnh thật sự, Long Cắt Cắt có thể cùng Cực Quang Phu nhân tranh một cái ngang tay, là Cực Quang Phu nhân e ngại tiểu yên. Vương Sùng nếu là thuần bằng kiếm thuật bản lĩnh, cùng Cực Quang Phu nhân quyết chiến, 10 thành 89 là muốn thua, tối đa cũng liền chèo chống đến 2300 chiêu trở lên. Hắn mới vừa rồi là dựa vào thi triển quỷ kế, kích thương Cực Quang Phu nhân, để vị này dương chân đại tu hồi tưởng lại, bị tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ một kiếm đánh bại chuyện xưa, này mới sinh ra cực lớn e ngại, không đánh Có thể nói, Vương Sùng có thể nhân, ba thành là bởi vì hắn có ba kiếm bằng này đánh lén đất thủ, bảy thành là bởi vì ngày ấy Âu Dương đồ một kiếm, mặc dù chỉ là đánh bại, không có thương tổn cùng vị này nữa tu, lại triệt để phá vỡ cực quang phu nhân đạo tông. Nếu là kế tiếp theo đổi theo, cực quang phu nhân lấy bí pháp đè xuống thế, làm chó cùng rất dữ thắng bại còn chưa như liệu. Vương Sùng kiếm quang đè ép, quất, ngươi cùng giao ra vạn bên trong cắt vàng cửa, liền nhưng đảo mạng đi. Vương Sùng uống liền 3 tiếng, tại đại la đạo cùng đại la đạo ra ngoài đảo 7 trận 3.0000 kim xa giáo nhân, căn bản không làm đáp lại, cũng không ai dám làm nãy cùng đáp lại. Vạn bên trong Cắt Vàng Cờ hết thệ có 108 mặt, cần phải 3.0000 đệ tử mới có thể thôi động, mỗi lần thi triển đều muốn dự đoán bố trí, mặc dù cũng không tiện, nhưng thúc dục Vạn Đạo Lưu Cắt Vàng, lại dòng kim hóa thiết, uy năng vô tận, cũng không thua bởi Tiêu giao phủ đều trợ liệt hòa đại trận. Luyện chế cái này 108 mặt Vạn bên trong Cắt Vàng Cờ, xác không phải dễ dàng, Kim Sa giáo cũng là móc tận vô liếng, những này môn nhân đệ tử nào dám chắp tay nhường cho người. Vương Sung nuốt một lần, liền thôi động kiếm quang rơi đi xuống đi. Kim Sa giáo môn nhân không dám thất lễ, vội vàng thôi động Đạo Lưu Cắt Vàng hướng lên không nên đón. Vạn bên trong Cắt Vàng Cờ bố thành đại trận. Mặc dù uy lực không thua bởi đều trời liệt hòa cờ, nhưng 3000 người bảy trận, cái kia bên trong bị kịp được 36 vị trưởng cờ làm 7 trận đến linh hoạt. Vương Sùng lại là hữu tâm treo chọc, Vạn Đạo Lưu cắt vàng đằng không xoay tròn, hắn liền điều khiển kiếm quang đằng không. Vạn Đạo Lưu cắt vàng thế nói hơi chậm, Vương Sùng có lại một lần nữa kiếm quang tung tích. Nếu có nhân chủ cầm đại trận, cũng liền còn thôi, còn có thể thoáng để trận pháp biến hóa, nhưng cực quang phu nhân trốn chạy, cũng không người chủ trì đại trận, bất quá một thời ba khác, 3.0000 kim sa giáo môn đồ, liền có mấy người chân khí không tốt. Trong đó một mặt vạn bên trong cắt vàng cờ, bỗng nhiên liền khởi động không nổi. Vương Sùng ứng biến bao nhanh. Kiếm quang một quyển, liền đem chủ trì mặt này vạn bên trong cắt vàng cờ kim sa giáo môn nhân toàn bộ chém ngang lưng. Mặc dù 108 mặt vạn bên trong cắt vàng cờ, thiếu một mặt, giao đấu thế ảnh hưởng không lớn, nhưng cuối cùng cũng bắt đầu nhìn thấy đổi phê tới. Vương Sùng điều khiển kiếm quang, chèo chọc 3 canh giờ, dò xét được 7 lần sơ hở, xuất thủ 7 lần, chém giết mấy trăm tên kim sa giáo môn nhân, chiếm 5 mặt vạn bên trong cắt vàng cờ. Nếu là cứ theo đà này, phá vỡ vạn bên trong cắt vàng đại trận, cũng chỉ là về thời gian sớm cùng trễ. Vương Sùng chính ngưng kiếm, đột nhiên thiên địa nguyên khí động, ngưng thành một trường cự thủ vô hộ chụp được. Vương Sùng trong lòng giận mình, thầm nghĩ, đây cũng không phải là dương chân cảnh thủ đoạn. Hắn kiếm quang cùng một chỗ, lập tức phi độn 100 dặm, cự thủ cũng không truy kích, chỉ là chống trông chụp tới, đem phía dưới 3.0000 giáo chúng cùng một chỗ mò lên, thoáng qua liền trốn vào hư không, cũng không còn thấy. Vương Sùng theo kiếm giữa trời, trong lòng kinh nghi bất định, nghĩ ngợi nói, thế nhưng là Kim Sa giáo chủ xuất thủ rồi. Liên từ đó lúc, một đạo ngũ sắc kỳ quang bay lên, chỉ là độn pháp đạo pháp, đều kém cực quang phu nhân thần sa. Bay tới phụ cận, ngũ sắc quang lưu chuyển, hiện ra một người, chính là cực Liệt. Cực liệt có chút chấp tay, Trên mặt tuy có phân vẫn, lại kiềm chế ở, thấp giọng nói: "Này là ta rơi rà đạo tư tự xuất thủ, cùng Kim Sa giáo không quan hệ, đạo hưu nếu có trách tội, hướng về phía cực liệt chính là." Vương Sùng lo nghĩ, dùng tay đem năm mặt vạn bên trong cắt vàng cờ ném về, từ Tốn nói: "Lôn Nại Nga Mi Nam Tông, Tiểu Phích Lực Bạch Thắng, cùng Nuốt Hải Huyền Tông quý quan đương chính là là bà tốt. Kim Sa giáo chủ mặc dù xuất thủ, lại chỉ là thu hồi cắt vàng cờ cùng môn nhân, vẫn chưa có hướng về phía Vương Sùng hạ thủ, cái này một phần thể diện, Vương Sùng cũng không thể giả vờ như không biết, cho nên trực tiếp còn cắt vàng cờ, cũng cho thấy mình vì sao xuất thủ, trước đem đạo lý đóng." Cực liệt chắp tay, Thấp giọng nói, Giới Già Đào nguyện ý ra 13 cân La cắt vàng làm bồi tội. Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, La cắt vàng chính là tế luyện phi kiếm thượng giai vật liệu, còn thắng qua san hô kim, 13 cân vừa lúc có thể dùng để tế luyện một lưỡi phi kiếm, phần này bồi tội có thể xưng được là thành ý 10 phần. Hắn mỉm cười, nói, "Việc này coi như thôi. Tứ liệt đạo hữu nếu là có rảnh, mặc kệ là đi Nga Mi Nam Tông hay là đến Đại La Đạo làm khách, ta cùng Quý Quan Dung đều vô cùng hoan nghênh." Tứ liệt qua tiểu lô, lại chắp tay lễ, sau đó mới điều khiển ngũ sắc quang đột đi. Vị này 14 đảo tán tu, ra mặt làm cái này kết thúc công việc sự tình, không tiêu ngạo không tự ti, cũng không gặp nửa phân suy sụp tinh thần, cho thấy trải qua ma luyện, ngược lại đạo tâm càng thấy vững chắc, có phá kén trùng sinh thái độ. Vương Sùng thấy cực liệt đi, lúc này mới một bước rời khỏi, bước vào phá hải đằng không tiểu hoàng dẫn miệng lớn bên trong. Sau nửa canh giờ, nặng lại lấy Vương Sùng diện mục, xuất hiện tại tiếp thiên quan. Hắn thân là tiếp thiên quan trấn thủ làm, ngẫu nhiên tư du lịch, ngược lại cũng không ngại, nhưng lần này đi ra quá lâu, không khỏi liền có chút không thể nào nói nổi. Vương xếp Nhiên, liền đi cầu kiến Mạc, đem chuyến này sự tình, ký cẳng báo. Dương Mặc cũng không có làm khó hắn, chỉ là nghe nói hắn đem Tiểu Ngũ Hành kiếm khí chuyển cho Hàn yên, không khỏi nhịn không được cười lên, nói một câu, "Quý quan đương đạo hữu, ngươi hẳn là muốn tái diễn, lúc trước cha ta cùng mẫu thân cố sự." Vương Sùng làm ra vẻ không hiểu, Dương mặt cũng không giải thích, trực tiếp tiến khách. Vương Sùng lúc này mới trở lại, mình trấn thủ thứ 18 quan, còn đem Tiêu Quan Âm gọi đi qua, hỏi thăm những ngày qua, Tiếp Thiên quan biến hóa. Tiêu Quan Âm tại cản chất truyện, ngược lại là đem Tiếp Thiên quan quản lý ngay ngắn rõ ràng, thậm chí còn có một tin tốt, Tiêu Hòa thượng cùng Hề Nam cũng đều trở về. Hai người trở về về sau, nói là đều có linh hộ, đã đi bấy quan. Tiêu Quan Âm một bộ trưởng tỷ diễn xuất, mặc dù có chút oán trách hai cái này không bất lo, hay là trước cho hai người cầu tình, để Vương Sùng chớ nên trách phạt. Vương Sùng tâm tỉnh, liền tốt so nhà mình cầu tử mất đi, chủ nhân lại là bốn phía gián tiếp bố cáo trọng kim treo thưởng, lại là đi đường phố chuyển ngõ hẻm đau khổ tìm kiếm, còn chằn chọc sai người chú ý, nhưng cái này thôi chó. Thế mà mình trở về. Chương 403, cho dù xấu đần cũng là đồ đệ. Vương Sùng thu đồ đệ thời điểm, thật cũng không làm sao quan tâm, nhưng đã đều thu được môn hạ, còn trả giá khá lo xa lực, không khỏi liền có chút bao che cho con tâm thái. Nha Mĩnh Nhi cho dù xấu chút đắn chút, cũng chung quy là nhà mình, không thể để cho hắn bị khi dễ. Vương Sùng biết được Tiêu hòa Thượng cùng Hề Nam trở về, hay là rất nhiều vui vẻ, chỉ là căn dặn Tiêu Quan Âm, phải hai người xuất quan, tới bài kiến, cũng tỉnh vô trách phạt chi ý. Hắn hỏi qua Tiêu Quan Âm gần nhất tu hành, chỉ điểm vài câu nan quan, liền đem cái này nửa đổ nhi đổi đi. Vương Sùng lúc đầu nghĩ tới, muốn đem Đan đỉnh môn dọn đi Đại La đảo nhưng có bị Kim Sa giáo phục kích một chuyện, hắn liền sinh ra do dự, thầm nghĩ, tại Tiếp Thiên Quan, cho dù có chút phiền phức, nhưng có các phái chân nhân tại, tuyệt không ai dám như thế mạo phạm. Đi Đại La Đạo cũng chỉ có một mình ta chèo trống, trong giáo kim đan mặc dù bản sự không sai, lại cũng chỉ có thể duy trì cục diện, không thể ngăn cản đại địch. Thôi được, liền đem nguyện ý rời đi người, đưa đi đại la đảo, tại Hải Ngoại Khai Chi Tán diệp. đem những cái kia cố thủ khó rời người, như cũ lưu tại Tiếp Thiên quan dưới, tại Đan Định thành sinh hoạt tốt. Tiêu Quan Âm rời đi không lâu, Hề Nguyên cùng Hề Lạc liền cũng tới bái kiến sư tôn. Hề Nguyên rất là hưng phấn, từ khi đột phá đại diễn, hắn tại Đan Định môn hy vọng, liền ngày càng tăng trưởng. Nhất là Vương Sủng tay bên trong thế nhưng là có câu hồn giáo bí pháp, đều là tại ác tiêu tay bên trong được đến, cho nên hệ Nguyên tại tu tập đan đỉnh pháp chi hơn, chẳng những tu hành tiểu ngũ hành kiếm khí, gần nhất còn đem câu hồn đại pháp cũng tu hành. Hai huynh muội nhìn thấy Vương Sủng, đều vui vẻ cái gì cũng như, nhìn thấy sư phụ là đánh tâm nhãn bên trong tưởng nghiệm từ từ phụ thân hệ mà Sơn sau khi chết, bọn hắn ba huynh muội liền bái sư Vương Sủng, chẳng những rất được sư phụ bảo vệ, còn truyền thụ cho vô số pháp thuật, càng đem đỉnh môn giáo cho bọn hắn muội, đây là bao lớn ân tình. Nguyên cười hì, hì nói, "Sư phụ, người làm sao vừa đi cứ như vậy lâu?" Các ca ta các loại còn sư huynh đều đã trở về. Hề Lạc sợ Vương Sùng sinh khí, vội vàng kéo kéo một cái cà ca, nhỏ giọng nói, chớ có nói lung tung. Hề Nguyên là cái bướng bình tính tĩnh, kêu lên, sư phụ còn có thể thật buồn bực cà ca ca. Lão nhân gia ông ta nếu là không thương tiếc chúng ta huynh muội, như thế nào sẽ đích thân ra ngoài tìm người? Ca ca trở về, lão nhân gia ông ta cũng chỉ có vui vẻ, coi như cợ trách vài câu, cũng là bởi vì bảo vệ. Hề Lạc khí cũng không để ý tới nhị ca, thành thành thật thật cùng Vương Sùng tội, nói, sư phụ, đại ca cùng nhị sư huynh tìm được mặt người Kiêu Tiềm Tu độc phủ được một bộ Phật kinh, còn có mấy món pháp bảo, đều tại tay ta bên trong, mời sư phụ xuống quân. Hề Lạc đem một quyển Phật kinh, còn có ba kiện Phật bảo lấy ra, Vương Sùng chỉ lá liếc qua, liền cười nói, hai người bọn họ ngược lại là vận khí tốt. Tiêu gia vốn là xuất thân Phật tông, những này đạo pháp cũng có phần phù hợp hòa thượng. Hề Nam tu chính là đan đỉnh pháp, liền không rất hợp vừa chuyện tu. Tâm hắn dưới cũng có phần an ủi, Hề Nam cùng Tiêu hòa thượng được cơ duyên, đây là còn nhớ thương hiếu kính sư phụ, mình đi bế quan, còn để mọi tử thu cầm, tại trước chân Niên Bảo. Vương Sùng nơi nào sẽ quan tâm mặt người tiêu bảo Vật, hắn thoảng qua trừng âm, nói, liền để hòa Thượng đem kim cương vòng, cho Hề Nam, phối hợp hắn yêu thân, đồ còn giữ lại, đều lưu cho hòa Thượng đi." Hề Nguyên thấy Vương Sùng một không chút nào lấy, đối sư phụ càng là khâm phục, kêu lên, hòa Thượng, ca ca nói, sư phụ tất nhiên không chịu muốn những vật này, nếu là ta thích, liền có thể lấy ta chọn trước nhặt." "Sư phụ, có thể để đồ nhi trước tuyển một kiện." Vương Sùng đưa tay vỗ, "Mãng, những vật này, ngươi cầm đi làm cái gì? Ngươi lại không phải là không có pháp bảo." Mắng vài câu, Vương Sùng tiện tay lấy ra một cái hồ lô, ném cho Nguyên. Đây là một hồ lô la cắt vàng, ngươi tự đi luyện một cây kiếm, chờ có cùng ngươi hòa thượng sư huynh tranh đoạt những bảo bối này." Hề Nguyên không kìm được vui mừng, hắn mặc dù coi trọng Hề Nam cùng Tiêu Hòa thượng, lần này thu hoạch một kiện Phật môn pháp bảo, nhưng pháp bảo cho dù tốt, làm sao có thể tốt qua phi kiếm. Mặc dù Vương Sùng cũng không có cho hắn một lưỡi phi kiếm, chỉ là luyện kiếm la cắt vàng, nhưng vật này đã tính được chân quý phi thường. Cần phải biết, luyện kiếm vật liệu, tiên tiên liền định, một kiếm có thể luyện hình mấy lần, mấy lần. Tỷ từ công tử húc tay bên trong đạt được nhân gian khí, dù nhưng đã tính được chém sắt như chém bùn. Giá trị liên thành bảo vật, nhưng này bọn người ở giữa phàm vật, coi như lại nhiều khổ công tế luyện, cũng không có cách nào luyện thành phi kiếm. Lại so như Thiên Tâm xem hai lưỡi phi kiếm, dâu xanh cùng răng trắng, tiên thiên vật liệu liền quyết định, cái này hai lưỡi phi kiếm nhiều nhất có thể luyện hình dạng và tính chất các một lần, còn muốn tế luyện, chỉ có thể thành phi kiếm luyện hỏng, lại không thể lại để thăng phẩm chất. Là cắt vàng tại luyện chế phi kiếm vật liệu bên trong, tính được trung hạ chi phẩm, nếu là luyện kiếm đúng phương pháp, có thể đủ tiếp nhận 3 lần trở lên trước, ít nhất một lần luyện hình. Mặc dù muốn tế luyện một lần hình dạng và tính chất, nếu là bàng môn tán tu cần phải lấy 100 năm lên co như ma đạo hai nhà chính tông, cũng muốn tháng tư năm năm cổ công. Hề Nguyên hay là so được một món pháp bảo còn muốn vui mừng, thu cái này hồ lô la cát vàng, cười hi hi nói, hay là sư phụ yêu ta, biết Đỗ Nhi trên thân cực nghèo, mới thay ta chuẩn bị cái này hồ lô la cát vàng. Vương Sùng mắng một câu, ít đi ba hoa. Hắn liếc mắt nhìn, mình tiểu đồ Nhi, Hề Lạc trợn mắt nhìn ca ca, loay hay cái kia tiểu hồ lô, rất có trông mà thèm chi ý, không khỏi sinh lòng thương tiếc. Vương Sùng thu năm cái Đỗ Nhi, Hề Lạc nhất nhỏ, mặc dù là, cũng không có gì bất công, nhưng luôn luôn cảm thấy cái này tiểu Đỗ Nhi đáng thương. Hắn ngẫm một hồi, Lấy ra kia cái giỏ hoa, ném cho Hề Lạc, nói: "Ngươi mới cái đỉnh, tu vi rất cạn, coi như cho ngươi bảo bối gì, cũng đều dùng không được. Sư phụ cái này bên trong có kiện cương khí chi bảo, ngươi có thể dùng đến hộ thân." Hề Lạc đã sớm gặp qua, Vương Sùng kiện bảo bối này, biết cái này cái giỏ hoa là 12 hoa thần cương sắt luyện thành cương khí chi bảo, ném ra liền có thể hóa thành một trường thăng hoa, chẳng những có thể lấy cỡi đằng không phi độn, còn có thể dùng để hộ thân lại địch, diệu dụng không ít. Lập tức đem tiểu nữ Hải vui vẻ cảm ơn sư phụ nhiều lần. Vương Sùng cũng là khảo sát qua, hai cái đồ nhi công khóa, biết hai người tu hành cũng khá nỗ lực. Lúc này mới căn dặn hề Nguyên một câu, vi sư tại hải ngoại thu phục một chỗ thế lực lớn, tên là A La giáo. Này giáo chiếm một chỗ có mấy trăm ngàn bên trong đại đảo, tên là Đại La đảo. Đại La đảo trung quanh còn có ngàn hơn và đảo, vượt qua 1.0000 dặm hoàn đảo, cũng có 23 cái, có 50 mấy người hải ngoại đảo quốc phụng A La giáo làm quốc giáo. Vi sư muốn di chuyển một bộ phân đan đỉnh môn đồ, đi hải ngoại thành lập đạo trường. Các người ba huynh muội nhưng có ý tứ thay vi sư phân ưu. Hệ Nguyên ngốc một lát, kêu lên, "Sư phụ." Lão nhân gia người mới rời khỏi không có mấy ngày, liền làm dưới to như vậy cơ nghiệp, nếu là thêm ra cửa mấy lần, Đồ Nhi huynh mội 3 cái, lại thêm tiêu tỉ tỉ các loại thượng ca ca, chỉ sợ ngày sau cũng không đủ sư phụ phân công A. lão nhân ra ngày hay là thừa dịp còn trẻ, thu nhiều mấy cái đồ để đi. chương 404, Phó Giáo Chủ, hay là Giáo Chủ Phu Nhân. Vương Sùng tại tiếp thiên quan đợi không mấy ngày, liền cùng Hàn Yên cùng một chỗ, mang mấy chục ngàn đan đỉnh một người, phiêu nhiên ra biển. Những cái kia đang đỉnh một người, đều cho hắn chứa ở lăng hư hồ lô bên trong, mình lại cùng Hàn Yên cùng một chỗ, điều khiển tiên quan, không mấy ngày, liền lại trở lại Đại La Đảo Kim Sa Giáo xuất thủ, có cực quang phu nhân trấn áp, còn có vạn bên trong cắt vàng trận, A La giáo trên giới cơ hồ không có đối thủ chi lực. Đợi đến cực quang phu nhân bị vương sùng sợ quá chạy mất, Kim Sa giáo chủ ra mặt, mang đi Kim Sa giáo môn đồ, lại La đạo mới xem như khôi phục nguy lai. 12 ma thị, chín đại pháp vương, ba tông ngũ kỳ, đóng quân các quốc gia Hồng Y pháp vương đô trong lòng sợ hãi, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Vương sùng lại không có trở về, không phát hiện có chút mạch nước ngầm phun trào. cùng Hàn Yên trực tiếp về Tràng, nghe Văn giáo chủ trở về, 12 ma thị, chín đại pháp vương, ba tông ngũ kỳ Trong quân các quốc gia Hồng Y Pháp Vương, tất cả đều đến bài kiến. Bọn hắn thấy Vương Sùng mang tần làm ngọc cùng một chỗ trở về, không cảm thấy đều kinh ngạc vô song, chỉ là gặp hai người hành tích thân mật, cũng cũng không dám nói thêm cái gì, lặng lặng chờ giáo chủ dặn dạy. Vương Sùng mặc dù lúc trước cũng không phải là cô ý, hắn chỉ là nghĩ trui vào đại la đảo, học được Sâm La đại ân pháp, tăng lên cô hồng tự yêu thân thực lực, nhưng trời xui đất khiến, tốt đạc ta la giáo cơ nghiệp, liền cũng có chút để bụng. Dù sao hắn thân trời tâm xem, thực tế kém không chịu nổi, liền ngay cả khai phái lao tổ trời thầm nghĩ người, cũng bất quá là cái đại diễn, hơn nữa còn là kém nhất kia một loại. Vương Sùng tại tiên cương cảnh, liền có thể có 10 thành năm chắc, đánh giết nhà mình lão tổ, bây giờ đột phá đại diễn cảnh, càng là có thể đánh nhà mình lão tổ trời thành nghĩ người loại kia mà hẳn, 1200 cái. Trời Tâm lão tổ đột phá đại diễn, liền không nứt quăng cũng không thể gặp, chỉ có thể có đầu rút cổ tại quan tài bên trong, lấy cương thi chi thân, giả chết sống qua ngày. Vương Sùng lại là tiểu ngạo thanh minh tuyệt thế kiếm tiên, trời tâm xem lão tổ, làm sao có thể so sánh. Vương Sùng bình sinh đăng triều, muốn bên trên tiến vào, chưa bao giờ ba quát, trở thành trời tâm xem một mạch chúng giáo, chấp trưởng như thế một cái thối cá nát tốn cả nhà hộ tiểu môn phái. Nhưng à la giáo dù sao cũng là hơn 10 vị kim đan tọa chấn, môn nhân 100.000 trở lên, tính đến cung phụng mấy chục hải ngoại tiểu quốc, tín đồ cũng có con số hàng triệu. Phần cơ nghiệp này, đổi lại ai, đều muốn nắm trong tay. Những này môn nhân tín đồ, không nói những cái khác, chỉ là tế luyện pháp bảo, chính là một cùng một trợ lực. Lúc trước vương sùng được một kiện, xuất thân vân đài sơn tán tu phương đông minh bạch ngũ ẩn hảo quang bảo, chính là hái liền tam sơn ngũ nhạc diễm hà chi khí, lấy bi pháp bệnh thành, lại được đạo thuật chi sĩ lấy ngũ chỉ sợ muốn tế luyện đến cùng phát đều trợn nhìn, còn muốn chỉ hoãn tự thân tu hành. Nhưng trên thực tế, ngũ lần hào quang bảo loại hình pháp bảo đều là những cái kia bình thường môn nhân đệ tử, góp ít thành nhiều, hội tụ mấy trăm ngàn người, hợp lực tế luyện ra, thường thường mấy năm liền có thể luyện đến một kiện. Những này tế luyện pháp bảo bình thường môn nhân cũng không có tư cách sử dụng những bảo vật này, những này pháp bảo đều muốn ban cho những địa vị địa cao hơn chuyên nhân. Cho nên tại tiên gia môn phái, từng có một câu nạn ngữ, vì nói, toàn thân pháp bảo người, không phải luyện bảo người. Vương Sùng dùng qua thật lâu sau, mấy ngày trước đây ban thưởng cho tiểu đồ Nhi hề lạc Hoa, cũng là như thế tế luyện được đến Có cơ hội đạo nhân thiên cương tu sĩ, nơi nào có thời gian tế luyện cái này các loại, chỉ hợp thiên cương cảnh pháp bảo sử dụng. Cái này cùng pháp bảo đều là những cái kia luyện khí thai nguyên, cũng không được chân truyền các phái giới cùng môn nhân, chính là tu tiên tri gia tộc, nuôi dưỡng nô bộc, tân tân khổ khổ hái luyện cương khí, luyện thành pháp bảo. Đồng thời tự thân cũng không có cơ duyên sử dụng, đều muốn giao cho người bên ngoài. Vương Sùng nhìn lướt qua, A La giáo chư vị ma thị, pháp vương, tông cỡ chi chủ, uy nghiêm chi ý tỏa ra, hắn tự tố nói, trước đó không lâu, kim sa giáo phó giáo chủ cực quang phu nhân, mang 3.0000 giáo đồ xâm phạm bản giáo đã bị bản giáo chủ hảo hữu, Nga Mi Nam tông tiểu phích lịch bạch thẳng đánh lui. Kim Sa giáo chủ ên ngại ta nuốt hải huyền tông ba vị chân quân, không dám xuất đầu, thu môn nhân, bồi một hổ lô la cát vàng, trốn chui như chuột mà đi. 12 ma thị, 9 đại pháp vương, ba tông ngũ kỳ, đóng quân các quốc gia hồng y pháp vương lập tức lộ ra phần chấn chi sắc. Trong bọn họ cũng không thiếu cao thủ, ngày đó đã từng thấy Vương Sùng lấy Bạch Tiêu yêu thân cùng Cực Quang phu nhân độ pháp, càng thấy phải Kim Sa giáo chủ xuất thủ, lại cũng không địch, chỉ là thu vạn bên trong cát vàng đại trận nhân. Vương nói, bọn hắn nhiên là tin 10 phần Như là năm đó cô tử Chưa chắc có vương sủng như vậy gây thai họa bản sự, trêu chọc không đến Kim Sa giáo cái này cùng đại địch, nhưng cô hồng tử cũng không có bản lĩnh, thối lui cực quang phu nhân, Kim Sa giáo chủ. Truyền đến Ma thị thẩm nghĩ, bản giáo được vị giáo chủ này, mặc dù nhiều rất nhiều nguy cơ, nhưng cũng xem thời cơ duyên. Nói không chừng, vị giáo chủ này có thể lại xuất hiện là Sâm giáo chủ đi phong, ngày sau cũng thành tiểu Dương chân đại tu. Hắn lại một lần nữa liếc mắt nhìn Tần Lam Ngọc, thấy Hàn Yên mỉm cười, ngay tại vương sủng bên người, đấy lòng cũng biết, năm đó 12 Ma thị khổ tâm bồi dưỡng nhân, 89 10 có chút vấn đề. Vương đơn giản bản giao Ngày đó Kim Sa giáo sư tỉnh, liền chỉ một ngón tay Hàn Yên, nói, "Vị này Hàn Yên tiên tử, ngày sau chính là ta Ala giáo phó giáo chủ, ngươi cũng không thể lãnh đạm." Hàn Yên doanh doanh cười một tiếng, nói, "Vì sao hứa ta một cái phó giáo chủ?" Vương Sùng đáp, "Che chở ngươi còn muốn làm giáo chủ phu nhân." Hắn câu này vốn là trêu chọc, nhưng Hàn Yên trong đôi mắt, dị sắc liên liên, lại có đồng ý chi ý. Vương Sùng dọa đến không còn dám trêu chọc, vội vàng xóa qua chủ đề, kêu lên, "Ta lần này, từ tiếp thiên quan mang đến mấy chục ngàn đàn đỉnh môn chuyên nhân, chuẩn bị tìm một cái đại đạo an không biết cái kia bên trong cho thỏa đáng." Chuẩn Đen Ma thị đứng dậy chắp tay, nói: "Tô lam trên đảo Tô Lam nước, bởi vì nước bên trong phản loạn, hoàng thất con cháu tận vòng tại trong phản loạn, bây giờ đã không có quốc quân, triều đình cũng băng tán, thích hợp nhất là an trí đan định muôn người." Vương Sùng đã sớm đem đan định pháp tại cung Phụng A La giáo trừ quốc truyền ra, bây giờ đã có rất nhiều tư chất hạng người bình thường, y vào đan định pháp nhập nói: "Lúc đầu A La giáo tam kinh nhất pháp, thủy thần chú kinh, linh đồ kinh, tiểu tiếp kinh cùng Sâm La đại ẩn pháp, đều chỉ giáo bên trong tư chất ưu việt người. người, bình thường môn nhân các quốc gia tín đồ cũng không thể phải chân truyền. Nhưng bởi vì có đan pháp, nhập đạo hạng người, đương nhiên nhiều hơn." cũng là rất có bối rối. Chuyến đến Ma thị cũng hy vọng có thể có người ước thúc những này đàn đỉnh một người, không đến mức cùng bạn giáo bên trong người xung đột. Vương Sùng định lấy Tô Lam đạo vì đàn đỉnh môn cơ nghiệp, liền đem Lăng hư trong hồ lô đàn đỉnh một người, đều thả ra, tự nhiên có A La giáo tài cán tinh chắc hạ người, đi thay hắn nhọc lòng những này tụ vụ. Vương Sùng lần này rời đi tiếp thiên quan, đem Hề Nguyên cùng Hề Lạc huynh muội mang đi qua, tốt chấp trưởng cái này một chi hải ngoại đàn đồng thời thuận thế hai huynh muội hai vị pháp vương. Bây giờ A giáo vì Vương Sùng một lời mà định ra, đã không cần phải cùng 12 Ma thị, chín đại pháp vương tương cũng không cần quan tâm ý kiến của bọn hắn. Chương 405, Lục Âm Nguyên Linh đại pháp hiện. Vương Sùng về Đại La Đạo, xử lý mấy ngày trong giáo sự vụ, liền cùng Hàn Yên cùng một chỗ, lại một lần nữa tiến vào A La điện. Lần này, hắn có Hàn Yên hỗ trợ, một ngày một quan, 3 tháng có hơn, 108 ngày trôi qua, liền đem A La điện thông hành một lần. Hàn Yên cũng là thế mới biết, Vương Sùng thế mà vẫn chưa có luyện trọn vẹn bổ thiên cước tay, không khỏi trong lòng buồn cười, biết mình lúc trước bị tiểu tặc này mà lừa gạt, cho là hắn so với mình thiên tài mấy lần. Vương Sùng tu thành Bồ Thiên Cấp tay, ngược lại cũng không phải vì tăng lên bản tôn chiến lực, mà là vì cô hồng tự yêu thân. Dù sao hắn mới bất quá là đại diễn cảnh, gặp được Hoàng Tụ, Thể Bân Mây, thậm chí Hàn Yên Chi Lưu đại diễn cảnh tiên tài đứng đầu, cũng khó tả tất thắng. Nếu là long cắt cắt như thế kim đan cảnh cường thủ, vậy liền đảo mệnh cũng khó khăn. Vương Sùng từ A La điện ra, lại một lần nữa bế quan mấy chục ngày, vững chắc tự thân tu vi, đợi ngày khác xuất quan ngày đó, Hàn Yên cũng lời nói nhắc lại: Người đáp ứng ta, xử lý tiếp thiên quan cùng A La giáo sự vụ, liền đi động, lấy kiếm, bây giờ cũng nên thực hiện lời hứa A. Vương Sủng cũng không có nửa lời, xúc động đáp, "Việc này ta đã đã đã ứng, liền sẽ không béo nhờ nửa lời." Bây giờ hai bên sự tình đều tạm thời làm xong, "Theo người đi tìm một chút Huyền Sương độc thôi." Hàng Yên vốn đang coi là, Vương Sủng còn muốn chống chế, lại không nghĩ rằng tiểu tặc này ma, tự nhiên như thế tin nặc, trong lòng cũng có phần vui vẻ. Nếu là không có Vương Sủng, nàng còn thật không có nắm chắc có thể lấy được Huyền Âm kiếm. Vương Sủng đem Lãng Hoa đưa cho Tiểu đồ Nhi hề lạc, liền lại đi A La giáo trong bảo khố, chọn một kiện phi độn chi bảo. Tu sĩ lấy bản thân công lực, lự độn đi đường, chỉ hợp khoảng cách ngắn, dù sao chân khí tiêu hao quả đáng Gặp được nguy hiểm liền không khỏi ứng đối không tới. Vương Sùng mặc dù thật khí hùng hồn, thế nhưng sẽ không chủ quan. Lăng hư hồ lô bí mật quá nhiều, tiểu hoàng dẫn cũng có chút không rất hợp dụng, dù sao một con đại xà chống rống bay tới, đứng đắn tu sĩ đều muốn hàng yêu phục ma, còn phải đạt được mặt giải thích, đây là nuôi trong nhà linh sùng Hàng Yên Lục Cựu Vân xa pháp, cũng là lấy bản thân chân khí thúc dục pháp thuật, cũng không phải là pháp bảo, đường dài đi đường cũng rất vất vả. Nàng cũng ngu Nam Dực, Cầu Tiên Nhi, Lôi Cô Trúc, Mây Hoàn Tay Náo, An Vũ riệu, bọn người cùng đi Cựu Diễm Đạo, là thực tế không có bên cạnh lựa chọn. Vương sùng chọn lựa món này phi hành pháp bảo Tên là Lục Âm Nguyên Linh Đại Pháp Viện. Cái này đại pháp bệ là một kiện thực sự tà môn pháp bảo. Lúc trước cô Hồng Tử chấp chưởng A La giáo thời điểm, tương tự mình dẫn đầu 9 đại pháp vương, tại Hải Ngoại săn giết, Thiên Phú yêu thuật có phi độn chi năng yêu quái. Cuối cùng săn giết 6 đầu yêu quái, 3 đầu đại diễn, 3 đầu kim đan, rút ra nguyên linh, luyện thành món pháp bảo này. Cái này 6 đầu yêu quái khi còn sống, đều sở trưởng phi độn tiên phú yêu thuật, cho nên món này Lục Âm Nguyên Linh Đại Pháp Viện, phi độn tốc độ, một canh giờ có thể có 1500-600 bên trong, cơ hội có thể so sánh vương sùng sử dụng cự kình yêu thân, thôi động du thiên hải chi thuật. Chỉ là món pháp bảo này sau khi luyện thành, cô hồng tử lại ghét bỏ nó quá mức tà ma, xuất động một cái chính là quỷ khóc thần hào, quỷ âm thanh chiem chiếp, rất là không xứng nhà mình giáo chủ thân phận, liền từ đó giấu tại trong bạc khố, cũng không người dùng qua. Vương Sùng đương nhiên cũng không thích, cái này đại pháp vẻ quỷ khí âm trầm, tà quang ẩn ẩn, nhưng là hắn cũng không phải cô hồng tử. Vương Sùng cùng Hàn Nhiên, điều khiển lục cấp nguyên linh đại pháp viện, rời đi đại la đạo về sau, hắn liền dương tay vụ một cái, từ trong hư không vẽ ra thiên tạ kim liên. Vương Sùng theo tay run một cái, liền có vô số kim liên hạt rống rơi xuống, mọc rễ mầm, cho món pháp bảo này trổng lên vô số kim liên. Qua không được một lát, cái này đại pháp bệ liền từ quỷ khí âm trầm, quỷ âm tanh chiếp chiếp, trở nên kim quang lóng ánh, toàn thân đều là hoa sen hình dáng trang sức. Bị phong ấn ở đại pháp bệ bên trong sáu đầu yêu quái nguyên linh, cũng toàn thân kim quang, Lặng Yên như thần, hai chim bốn thú, giương phần mình, kéo một vệt kim quang, lôi kéo tòa này lục âm nguyên linh đại pháp viện, lập tức một cỗ tiên gia khí tượng, lừng lừng, áng rực rỡ dạo. Hàn Yên cứ như vậy mỉm cười nhìn xem Vương Sủng, lý này lục đại hiện, tại đại bên trên, nhẹ trong tay nhất trong lúc cấp bách, còn không quên quan, tiêu hóa thiên tay. Hàn Nghiên như thế nào sẽ không đem Tiểu Ngũ Hành kiếm khí luyện thành. Tiểu Ngũ Hành kiếm khí cùng Tiểu Vô Tướng kiếm khí, quả nhiên là tương hỗ là đồng hồ bên trong, lẫn nhau phụ trợ. Hàn Nghiên mấy ngày trước đây, đã đem Tiểu Vô Tướng kiếm khí tu thành, một thân kiếm khí lại không phải lúc đầu nhập môn bài đạo, Lôi đỉnh, Dương hỏa, Cách kim, U phong, Âm thủy, Thanh ngọc, núi lở. Triệt để chuyển thành Tiểu Vô Tướng kiếm khí, biến ảo vô phương, tùy tâm sử dụng. Hàn Nghiên thấy sủng, Việt, này, nghĩ, đầu cũng chỉ nghĩ đến một kiếm tối phối hợp ta vốn co phi kiếm, luyện thành một môn kiếm thuật. Nếu là có thể lấy thêm đến một ngụm nguyên âm, Bính Linh huyền âm, vừa lúc một âm ở dương, âm dương biến hóa, phối hợp tiểu vô tướng kiếm quyết, kiếm thuật liền có thể lại có tăng tiến vào. Nếu là lần sau gặp được, tất nhiên có thể kiếm chống tề băng vân, để nàng biết, đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên là ta Hàn Nghiên. Vương Sùng thoáng tế luyện, đã quen thuộc món pháp bảo này, đưa tay vỗ, sáu đầu yêu quái nguyên linh, phần mình dài, hành điều khiển đại pháp bệ, thẳng đến thiết lập tốt mục tiêu. Vương Sùng lại thoát thân ra, trở lại Hàn Nghiên bên người, thấp hỏi, Huyền Xương động là cái tình huống như thế nào? Hàn Yên doanh doanh cười một tiếng, đắp, Huyền Sương động kết nối địa phế, chính là giới này huyền âm chi huyệt, mỗi ngày 3 lần, đều sẽ phun ra huyền sương, kỳ hàn chết cốt. Coi như tu thành kim đan hạng người, cũng không nhịn được mỗi ngày ba lần tí ngọ luồn không khí lạnh, chỉ có thể tại luồn không khí lạnh chưa lên thời điểm, xông vào đi vào, tìm kiếm huyền âm kiếm." Vương Sùng có chút suy nghĩ nói, "Người ta đều có bính linh kiếm, có thể hay không chống cự luồn không khí lạnh?" Hàn Yên lắc đầu đáp, "Trừ phi hai người chúng ta đều tấn thăng kim đan, mượn bính linh kiếm, lại có dương kiên quyết, có thể chống cự nhất thời, thời gian lâu dài, như cũng bị chịu không nổi." Vương Sùng cẩn thận hỏi rõ ràng, biết cho dù có Bính Linh kiếm, cũng không thể tại Huyền Xương động mỗi ngày 3 lần tí ngọ luồng không khí lạnh đến lúc, chui vào Huyền Xương động, liền âm thầm cảnh giác, thầm nghĩ, Huyền Âm kiếm cũng chưa chắc, liền so Bính Linh kiếm, linh hồn kiếm càng mạnh, lần này lấy kiếm, được cũng được, nếu là nguy hiểm, không bằng từ bỏ. Hàn Yên gặp hắn như có điều suy nghĩ, cười nói, ngươi thế nhưng là còn tại sầu muộn kiên quyết. Vương Sùng trên thân có chút bí mật, cuối cùng không có thể để người ta biết, cho nên Hàn Yên mới có câu hỏi này. Vương Sùng ngược lại là đích xác không có có thể dùng kiếm quyết, Nguyên Dương kiếm cùng tiểu vô tướng kiếm quyết đều sẽ bại lộ thân phận, trừ phi 10 phần trăm 9, có thể đánh giết đối thủ, quyết không thể tùy tiện vận dụng. Lôi đỉnh phích lực kiếm quyết chính là Bạch Kiêu yêu thân bản lĩnh, hắn chỉ có thể tại điều kiện Bạch Kiêu yêu thân thời điểm vận dụng, dưới tình huống bình thường cũng dùng không được, cho nên còn thật không có một bộ có thể dùng kiếm quyết. Hàn Nghiên một cười nói, ta biết có một bộ kiếm quyết, có phần là thích hợp linh kiếm, vì cảm ơn ngươi truyền tiểu ngũ hành kiếm khí, liền chỉ điểm ngươi một con đường đi. Chương 406, ngày ân sư khó gặp mặt. Vương Sùng sinh lòng hiếu kỳ, Hỏi, kiên quyết chính là gia phái bí mật bất chuyện, coi như vạn phần cùng ta tương hợp, lại làm sao có thể tùy tiện học được. Vương Sùng lúc trước mở miệng, muốn cùng Hàn Yên thịnh giáo tiểu vô tướng kiên quyết, hầu hết là bởi vì nàng xuất thân bộ thiên phái, chưa chắc sẽ quan tâm độc lòng chủ tuyệt học ngoại chuyện. Nếu là bộ thiên phái hoa hoàng kiên quyết, Vương Sùng liền tuyệt sẽ không nhiều câu hỏi này. Hàn Yên cười nói, đường này kiên quyết, lại không phải một nhà một phái bí truyền. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua, Thiên Nguyên Bích. Vương Sùng thật đúng là không nên nói, cái gì Thiên Nguyên Bích, nếu là trước đó không lâu Hắn khẳng định sợ rụt rẻ, mập mờ suy đoán, nhưng bây giờ lại gọn gàng dứt khoát nói, ta bái sư mười mấy năm, cũng chưa chừng nghe nói cái gì Thiên Nguyên Tuyệt bích. Hàn Yên cười khúc khích, nói, Thiên Nguyên Tuyệt Bí xuất hiện hiện đại, đem tại 6 7000 năm trước kia, trừ Cửu Uên Ma quân bên ngoài, đương thời không có người nào biết, vật này xác thực lai lịch. Duy nhất có thể khẳng định chính là, vật này là 8000 năm trước thứ nhất tiến ra, Vương tri Đạo. Lưu lại, Thiên Nguyên Tuyệt bích vẫn chưa có ghi chép bất luận cái gì đạo môn pháp nhưng, nhưng lưu lại Vương Chi Đạo lĩnh hội địa diệu lý, cảm ngộ ra thiên đạo vết tích. Từ xưa đến nay, tại Thiên Nguyên Tuyệt dưới vách đá Lĩnh hội trong đó diệu nghệ, đột phá cảnh giới, nội ra đạo pháp hạng người, mặc dù lắc đắc không có mấy, nhưng mỗi một vị đều là kinh thiên động địa đại nhân vật. Tỷ như, gần nhất lĩnh hội Thiên Nguyên Tuyệt Bí, có đoạn được người, chính là Nga Mi Tam Tổ. Âm Định đừng càng bởi vậy thành thiên hạ đệ nhất kiếm thiên, dương đạo nhân làm người địa thấp, nhưng ta nghe sư môn trưởng bối nói, người này là một cái tuyệt không tại Âm Định Đường phía dưới tuyệt đại thiên tài, nghe nói cũng sáng chế một môn cực đạo pháp lợi hại. Về phần sư tổ ta Hàn Vô Cấu, liền không nói, nàng lão nhân gia tu thành cái gì đạo pháp, ta cùng vãn bối cũng không biết. Vương Sùng thế mới biết, Thiên Nguyên Tuyệt Bích lại có kỳ diệu như vậy, lai lịch cũng tái xuất kỳ, lập tức sinh lòng hiếu kỳ, hỏi: "Ngươi nói kiếu quyết, chính là để ta đi Thiên Nguyên Tuyệt Bích, mình lĩnh hội sao?" Hàn Nghiên mỉm cười nói: "Còn có thể có cái gì kiếu quyết, so tự hành lĩnh hội, càng có thể phù hợp linh hồ kiếm." Vương Sùng cũng là không thể nói tim đập thình thịch, hắn cũng không phải là vô tri hạ người, cho là mình học đạo không có mấy ngày, liền có thể tìm hiểu trí thượng đại pháp. Rất nhiều nhập đạo nông cạn hạ người, thường thường chỉ là lĩnh hội tiền bối đã sớm lĩnh ngộ, không biết bao nhiêu người nghĩ tới quyết khiếu, liền cho rằng là độc chiếm chi bí, tự cho là đúng tuyệt đại thiên tài. Vương Sùng nhưng xưa nay không coi là mình có năng lực này. Sở học của hắn không có chỗ nào mà không phải là giới này đối đỉnh tiêm Đạo pháp, chỉ cần làm từng bước, tự nhiên là có thể lấy được cực cao thành tựu. Trừ phi là gặp được tu hành bình cảnh, lại hoặc là tiến đến công đường, sở học Đạo pháp lại không thể giải quyết vấn đề, đột phá nan quan, mới có thể tìm kiếm nghi cách, tự sáng tạo pháp môn. Thiên Nguyên Tuyệt bích lại từ khác biệt, vật này có tiền bối tiến ra, lưu lại thiên đạo vết tích, giống như vị này 8000 năm trước thứ nhất tiến ra, thay mình thuyết minh thiên đạo, nếu là thông minh linh lợi, liền có thể có chút đột được. Nguyên Dương kiếm quyết cùng Tiểu Vô Tướng kiếm quyết cũng không thể dùng, như là có thể chính xác mượn nhờ Tiên Nguyên Tuyệt Bí, tìm hiểu ra đến một môn kiếm pháp, tự nhiên là tốt nhất công việc tốt. Nếu là không thể, ta liền từ Tiểu Vô Tướng kiếm quyết bên trong hóa ra một môn kiếm pháp, lựa gạt người cũng là đầy đủ. Vương Sung âm thầm suy nghĩ một lần, vui vẻ đáp, liền mời hàng Tiễn tự dẫn đường, ta đi chiêm ngưỡng một lần tiền bối tiên gia phong thái. Hàn Yên cười nói, Thiên Nguyên Tuyệt Bí cùng Huyền Xương 1, dặm, lúc là chúng ta trô đi phương hướng. Vương cười, tay dựa theo chỉ điểm, điều chỉnh lục âm nguyên linh đại pháp việt phương hướng. Hai người không phải dừng một ngày, đã vượt qua Đông Hải, trước mắt chính là Đông Thổ Lục Châu. Vương Sùng rời đi Đông Tổ, mặc dù còn không có 10 năm, khả thi ở giữa cũng không ngắn, trong đó hơn phân nửa thời gian đều tại tiếp thiên quan. Mặc dù trở lại Đông Thổ, nhưng Vương Sùng cũng không có cảm giác gì, hắn liền ngay cả xuất thân trời tầm xem đều không có lòng cảm biến, đối Đông Thổ nơi nào đến tầm hoài. Hắn chỉ là hơi có chút cảm khái, thế sự biến thiên, mình thế mà từ một cái ma môn hoa con, dung thân biến thành đại phái đệ tử, hay là đạo quân chân truyền, chấp trưởng hải ngoại đại phái, càng có ít lấy 100 người, có thể cung cấp tốc độ Nếu là thân phận không có bại lộ, ngày sau nói không chừng còn có thể làm cái chính phái nữ tiên, làm đạo lư. Nghĩ đến đạo lư, Vương Sùng đương nhiên cảm giác có những chuyện gì bị mình triệt để quên sạch sẽ. Hắn suy nghĩ thật lâu, thẳng đến lục âm nguyên linh đại pháp việt tiến vào Đông Tổ cơ vực, mới chợt nhớ tới, mình thế mà đem Đông Hải nhân ngư Tam công chúa cấp quên sạch sẽ. Lúc trước hắn rời đi Đại La đảo, đi tìm gió tây núi mưa độ, ỷ vào đột pháp, đem vị này Tam công chúa bỏ lại đằng sau, về sau hắn trở về A La giáo, lại bởi vì gặp cực quang phu nhân, dẫn đầu kim sa giáo nhân, phục kích chính mình đủ loại sự tình rối ren phía dưới, liền đem vị này tiểu công chúa quên cái không còn một mảnh. Về sau hắn đuổi đi Cực Quang phu nhân, một lần nữa chấp trưởng A La giáo, lại muốn di chuyển bộ phận đan đỉnh môn người đến Đại La đạo đệ tử, chuẩn bị cùng Hàn Nhiên đi Huyền Sương động, lấy được Huyền Âm kiếm, càng là không không tưởng bắt đầu, vị này tiểu công chúa. Vương Sủng từ đầu tới đôi, cũng không hỏi qua vị này Đông Hải nhân ngư Tam công chúa, cho nên hắn cũng không biết, vị này tiểu công chúa là xui xẹo chết tại Cực Quang phu nhân tay bên trong, hay là trở về cự đầu Long Vương bên người. Hắn thầm nghĩ, dù sao cũng không phải nhân vật rất trọng yếu, còn tỉnh một chút phiền thoái. lại một lần nữa Đem vị này Đông Hải cự đầu lòng Vương tiểu công chúa, ném ra sau đầu. Hàn Yên chỉ điểm Vương Sủng, khi tiến vào Đông thổ về sau, túi nhất truyện, tránh đi các đại phái trụ sở. Lục Ngô Minh linh đại pháp viện, dù sao cũng là chuyện bình thường mà bố, cũng vô linh tính, mặc dù có thể dựa theo chủ nhân điều khiển, tự động tổn tra, nhưng lại cũng không hiểu được lẽ tránh, gặp được cái gì đại phái sơn môn, sẽ chỉ thẳng tắp bay qua. Nay cùng hành vi, tất nhiên sẽ bị coi là khiêu khích. Vương Sủng tự nhiên cũng không muốn, không hề có đạo lý liền đi người sơn môn, cho nên nghe theo Hàn Yên chỉ điểm, tha hai nơi có môn phái nơi chủ đóng, bay mấy canh giờ không cảm thấy chính là trong lòng có chút nhạy một cái, hỏi: "Lần này đi phía trước, thế nhưng là Độc Long chùa. Hàn Yên cười nói, giữa tổ một mạch cùng Độc Long Trụ quan hệ không ít, Hàn Yên đương nhiên muốn đi bài kiến khiến tâu người sư thúc. Vương Sùng nhớ tới khiến tâu người, tâm tình rất là phức tạp, khiến tâu người lúc trước thu hắn làm đồ, chẳng những truyền thụ 72 luyện hình thuật, 12 hình thú quyết, còn đem trước kia luyện ma phi kiếm, tinh đấu cách khói kiếm, sớm chuyển thụ. Phải biết, coi như Nga Mi, cũng không phải mỗi cái đệ tử hai đều có một ngụm hộ thân phi kiếm, sở dụng phi kiếm cũng đều là đối với mình lựa tạo. Đệ tử đời ba lại càng không cần phải nói, coi như Lưu Linh cát loại này tứ đại đệ tử một trong, đều còn không có phi kiếm bạn tay. Vương Sùng thân phận bại lộ, còn nghe theo đến Diễn Thiên Châu sai sự, trộm lấy thiên phù sách cùng Chu Thiên đạo ấn truyền thừa. Chỉ có thể nói, là hắn thật xin lỗi khiến tông ngươi, vị sư phụ này ngược lại là không hề có lỗi với hắn qua. Chương 407, mới mới biết được từng có vợ. Bây giờ Vương Sùng tướng mạo cải biến, thân phận biến đến rồi, liền liền đạo pháp cũng có thể che lấp, cũng không sợ bị khiến tông ngươi nhận ra, chỉ là đấy lòng cuối cùng thấp vọng. Hàng yên tất nhiên là không biết, tiểu tặc này ma tâm ngọn nguồn có quỷ, cười nói: Ta lần này đến độc long Chùa, còn có một chuyện khác, cần phải đem một vật trả lại cho khiến Tâu ngươi suy thúc. Vương Sùng cũng không có hỏi là cái gì, dù sao không có quan hệ gì với hắn. Lục Ám Nguyên Linh đại pháp viện, phát ra vạn đạo kim quang, sóng phá không trùng cương khí, ẩn ẩn có kim liên hoa nở hóa tạc, mặc kệ người nào trông lại, đều là một kiện đứng đắn đến cực hạn pháp bảo. Vương Sùng cùng Hàn Yên tại đại pháp bệ bên trên ngồi xếp bằng, nếu không phải biết hai người nội tình, thấy thế nào đều là một đôi chính đạo xuất thân thần tiên nữ. Vương Sùng tâm tình phức tạp, mắt nhìn lấy phía trước độc long trụ ẩn đang nhìn, lại nghĩ tới đầu kia độc long còn có bị mình lựa gạt tiên phụ sách cùng Chu Thiên đạo ẩn ngọc tiêu tiên tử, cùng sư phụ khiến ta ngươi. Trời tâm xem một đám rắc rưỡi, lấy ta đi Nga Mi cấp pháp cũng liền thôi, còn phải phái một đám vô tri ngu xuẩn, đi núi Nga Mi dưới chân tìm đường chết. Nếu không phải đám kia vô tri ngu xuẩn bảo loại đuôi, bị Nga Mi tìm tới vốn núi, một mươi quái, như thế nào sẽ để cho thân phận ta bại lộ. Nếu không phải trời tâm xem lũ ngu xuẩn, làm lần này công việc tốt, ta hiện tại hay là độc lòng cửa đồ, chỉ đợi 20 năm sau, liền có thể bị nghiên phải sao chép pháp, ngày sau tiền đồ bất khả lượng. Nghĩ đến đây, Vương Sùng chỉ cảm thấy rất là tiếc đối. Mặc dù hắn bây giờ bãi sư diễn khách chư quân, so khiến Tô Ngô đạo hạnh tu vi đều cao, địa vị cũng phục tự tôn, lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy chưa thể tại Độc Long chùa học đạo là cái tiếc nuối. Đại pháp mẹ đến Độc Long chùa trước núi, nhìn qua không có một hai bên ngoài sơn môn, Vương Sủng càng phát ra tình e sợ, hắn cùng Hàn Yên thả người dưới cái này phi độn pháp bảo, lật một cái tay thu lục âm nguyên linh đại pháp viện, kém chút liền thẳng đến phía sau đuôi bích. Hay là bước một bước về sau, mới tỉnh ngộ nói, ta là cái lần đầu tới tham nhân, làm sao có thể biết Độc Long chùa bên ngoài sơn môn nào riệu? Phải làm cho Hàn Yên đến dẫn đường. Hàn Nghiên thấy Vương Sủng, phóng ra một bước, liền chủ trừ bắt đầu, cười nói, "Đây là Độc Long Trụ bên ngoài sơn môn, bởi vì không thể tuyển nhận đến đầy đủ đệ tử, cho nên một mực phế. Lại đi theo ta, đi nội sơn môn bài kiến khiến tông người trưởng giáo." Vương Sủng tại Hàn Nghiên dẫn đầu dưới, đệ tử Độc Long Trụ phía sau đuổi bít. Hàn Nghiên bộc phát quyết, nhẹ nhàng quát một tiếng, liền có một đạo hành lang xuất hiện, đầu kia thủ hộ vách núi Độc Long, thế mà không có hiện thân. Vương Sủng tại Hàn Nghiên dẫn đầu dưới, xuyên qua hành lang, đến tại từng tu hành qua địa phương, chưa phát giác cảm xúc chập trùng. Hắn quay đầu nhìn lại, Vốn nên là nằm ở trên vách núi đá Độc lòng, lại đã sớm không gặp, chỉ có vắng vẻ một mảnh dốc đứng vách núi. Vương Sùng chính cảm thấy kỳ quái, đã thấy một cái Hạo Nhân thanh âm từ Thông Thiên Điện truyền ra, quắc, thế nhưng là Hàn Yên sư điện. "Mau tới Thông Thiên Điện thấy ta." Hàn Yên hé miệng cười một tiếng, đắc, Hàn Yên cùng nuốt Hải Huyền Tông quý qua đường, đến bài kiến khiến Tâu người sử thúc. Vương Sùng thua thiệt qua, cho nên không dám con mắt đi nhìn Thông Thiên Điện. Tú đầu, đi theo Hàng Yên tiến vào Thông Thiên Điện, hắn lần trước chỉ vào Ngọc Tiêu tử bảo vệ tầng kia, tầng này lại là bình thường một cái đồng điện, bày biện dù không xa hoa, nhưng lại có phần thấy tiên gia khí tức nghĩ là độc long chưởng một mạch tích xúc. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua khiến Tô Ngươi, khiến Tô Ngươi vẫn là gọi Đông Hoa cách thân mặc, chỉ là thoảng qua trẻ hơn một chút, phong thần tu lãng, khí chất xuất trận, hiển nhiên đã vững chắc dương chân cảnh tu vi. Khiến Tô Ngươi thấy hai người, mỉm cười, nói: tiên Nhi này đến, nhưng là muốn tự hôn." Hàn Yên doanh doanh hạ bái, đáp: "Đúng vậy." Khiến Tô Ngươi thở dài một tiếng, nói: "Cái kia tiểu xúc sinh, là mắt của ta mụ, uy năng khám phá, thế mà là ma môn con non, mạo thân phận. Hay là sư tỷ đạo pháp cao thâm, đem hắn hạ sơn đi, ta nhưng lại phục linh trở về." chẳng những bị hắn lựa gạt đi bản môn đạo pháp, còn náo ra nặc chuyện cười lớn, thành chính ma hai đạo trò cười. Hàn Yên chỉ là cười yếu ớt, chưa từng chen vào nói. Vương sùng trong lòng có phần hổ thẹn, chỉ là hắn bây giờ là nuốt hải viễn tông quy khoản lưng, cũng không nên nói, liền là muốn an ủi mình ngày cũ sư phụ, cũng không có tương ứng thân phận. Khiến Tâu Ngươi bực tức phải vài câu, Hàn Yên lúc này mới trong tay áo lấy ra một sự vật, đưa cho hắn. Khiến Tâu Ngươi đưa tay thu, thở dài nói, ta lúc đầu coi là, tên nhi này phải thừa kế nhi, thủ, tốt, sớm hạ xính, cho hắn tuyển cái trên đợi đạo lư không nghĩ tới nhưng liên lụy đến Hàn Yên sư điệt, để ngươi cũng thành một fan trò cười. Hàn Yên còn không ra hồn, chỉ là thấp giọng nói, việc này như cần không trách sư thúc. Vương Sùng lại đại đại giận mình, hắn mặc dù nghe được Lôi Cô chúc cùng người chê cười qua việc này, nhưng cũng không có để ở trong lòng, càng không nghĩ tới, việc này cùng hắn cũng có quan hệ. Hàn Yên, thế mà là lệnh sư cho ta chọn lựa đạo lữ sao? Vương Sùng cùng Hàn Yên ở chung lâu ngày, như thế nào không biết, vị này hàng tiền tử là như thế nào nhân vật lợi hại. Tướng mạo nhân phẩm liền không nói, ngay cả Nga Mi Vân đều có thể tranh một ngày ngắn dài, liền ngay cả Mưu kế trí tuệ, cũng là bất phàm. Vương Sùng không biết tại Hàn Yên Chiến Thần đã ăn bao nhiêu lần thua thiệt. Vị này hàng tiên tử, chẳng những thân kiêm hai nhà chi trưởng, tập được bổ thiên tuyệt nghệ cùng Dương Tổ một mạch đạo pháp, trên thân pháp bảo cũng là rất nhiều, chính là hiếm thấy thân gia giàu có chi nữ tiên, như là có thể được thành đạo lư, đối bất luận cái gì trẻ tuổi tu sĩ đến nói, đều là trên trời rơi xuống một bó phi kiếm công việc tốt. Vương Sùng đấy lòng thở dài một tiếng, càng phát cảm thấy, thật xin lỗi vị này đã từng sư phụ, khiến ta ngươi từ đầu đến cuối, đều không thể nào nhìn lâu một chút Vương Sùng. Vương Sùng hổ thẹn trong lòng, liền cũng không nghĩ tới, cái này là vì cái gì Kỳ thật khiến Tô Ngư là nhìn hắn có khí, vị này Độc Long Chuột trưởng giáo, cho hôn hôn Đỗ Nhi kết một mối hôn sự, cho dù đồ đệ là bất tải, nhưng nhà gái mang người thiếu niên anh tải, đến đây từ hôn, chẳng phải là có chỗ ám chỉ. Nếu không phải là khiến Tô Ngư biết, đích thật là nhà mình Đỗ Nhi, thân phận xấu hổ, chắc không được Hàn Yên, quý qua nương lại là nuốt hải huyền tông, diễn khánh chân quân Đỗ Nhi, mình không tốt đắc tội, lúc này sợ là đã xuất thủ, cho Vương Sùng một cái thiệt thòi đầu ăn. Hàn Yên lần này đến, chính là vì đem ngày đó thay Vương Sùng rũ lễ trả lại, sự tình đã, nàng cũng không tốt ở lâu. Miễn cho vị này độc long trụ trưởng giáo trong lòng xấu hổ, liền đưa ra cáo tử. Khiến Tâu ngươi lo nghĩ, bỗng nhiên đối Vương Sùng nói, "Quý quan Đương Đạo Hữu, khiến Tâu ngươi có một chuyện cần nhờ, không biết có thể làm phiền." Vương Sùng không dám thất lễ, hai tay chắp tay, hỏi, "Đạo hưu có chuyện gì, cứ mở miệng, xem như nếu là có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối tử. Khiến Tâu ngươi đưa tay khẽ quơ một cái, tay bên trong liền có thêm một trường giản tiếp. Hắn chậm rãi lời nói, "Tôn sư diễn khán chân quân, thuật tính toán hạ vô song, khiến tưởng yêu cầu trịu diễn xuất thủ, khiến nào đó suy tính một chuyện." Chương 408: Thơ bông chằn chọc nhà Vương Sùng hỏi, không biết làm đạo hữu muốn tính toán chuyện gì. Khiến Tâu Ngươi thở dài một cái, do dự thật lâu, mới lên tiếng, liền để diễn Khánh chân quân giúp ta suy tính một phen, độc long chùa có hay không còn có thể chuyển thừa tiếp đi." Vương Sùng khẽ ngẩng đầu, đã thấy Khiến Tâu Ngươi vẫn như cũng là cái kia bộ dáng, mới tiến vào trở thành Dương chân đại tu, công lực tăng tiến vào, vốn nên hăng hái, nhưng lúc này đi không hiểu có ý tứ tiểu tụy chi ý. Vương Sùng là hiểu rõ độc long chùa, dù sao hắn từng làm qua độc long chùa đệ tử, mà lại là đáng tin chân truyền, đời sau trưởng giáo có hy vọng loại kia. Tiểu Tặc Mã như thế nào không biết, độc long chùa ba bốn đời truyền thừa. Khai Sơn thiết lên lão tổ tẩu hỏa nhập ma, đời thứ 2 đại đệ tử Hồng Diệp Tiễn sư nói hóa, nhị đệ tử Hoa Hướng Dương đạo nhân tuyệt thế, chỉ có tam đệ tử khiến tâu ngươi một người, đau khổ chẻo chống. Ba đệ tử đời 4, hết thể cũng không được mấy người thành dụng cụ. Lúc đầu khiến tâu ngươi còn muốn độ hóa Hướng Dương đạo nhân chất nhi lý điển, Lý Tiễn lại cự tuyệt xuất ra, về phần những đệ tử khác, chỉ sợ cũng không phải quá thành dụng cụ, khó khăn có một cái Vương sùng, lại là ma môn gia định, khiến làm sao không khổ. Vương vừa rồi đã từng nghĩ, vị sư phụ này có phải là muốn tính toán tích của mình? tút có thể bắt mình, lại không nghĩ rằng khiến Tâu ngươi muốn biết lại là độc long chùa tương lai. Mặc dù thiết lê lão tổ khai phái, cho tới bây giờ đã truyền đời 4, nhưng độc long chùa bộ dáng như thế, tiền nhân đi không thông lộ, hậu nhân chưa từng theo tới, khiến Tâu ngươi cái này trưởng giáo trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Vương Sùng trầm mặt thật lâu, lúc này mới đáp, quý quan đứng tất nhiên thay làm đạo hữu, hỏi qua sư tôn việc này, cũng sớm cho kịp hồi âm. Khiến Tâu ngươi thở dài một tiếng, nói, các ngươi đi, đi ta cũng không được tâm tĩnh, nhiều hơn lưu lại chờ, dù sao bây giờ độc long chúa, thôi có chút không tốt. Vương Sùng đứng dậy, đang muốn cùng Hàn Yên cùng một chỗ cáo từ, khiến Tâu Ngươi do dự một chút, đem vừa mới thu hồi đến xí lễ, đưa cho Vương Sùng, nói: "Vật này ta giữ lại cũng vô dụng, liền tạm thời cho là mời đạo hữu hỗ trợ tại lễ a." Vương Sùng lấy tay tiếp nhận, lại là một cái cái túi nhỏ, nhẹ nhàng một nắm, liền có thể cảm giác bên trong trang rất nhiều hạt châu. Vương Sùng đang chờ cự tuyệt, khiến Tâu Ngươi lại mỉm cười, nói: "Nếu là đạo hữu không thu, khiến Tâu Ngươi cũng không tốt thẹn mặt nhờ giúp đỡ như thế việc quan trọng." Vương Sùng hơi chút do dự, cũng chỉ có thể gật đầu nói, đã như vậy, quý quan liền từ chối thì bất kính. Hắn cùng đứng dậy cáo tử, "Để đâu ngươi cũng không còn nhiều giữ lại, chỉ là đưa ra thông thiên điện." Vương Sung lúc gần đi, quay đầu nhìn một cái khiến Tô Ngươi lại đột nhiên cảm giác được hai mắt tỏa sáng, lại một lần nữa nhìn thấy một tôn cổ Phật. Tôn này cổ Phật cao có chược 6, toàn thân như hoàng kim nức thành, đỉnh đầu châu núi trọc, trọng vô song, sau đầu lại có một vòng tóc ngắn, tựa như bảo quang, giữa lông mày rất có cổ ý, xuyên một kiện áo ca sa, chân trần mang giày, đang tính toán. Cổ Phật khí tức yên trầm, lại không một chút xí khí, dưới thân là một cái giữ tận đáng sợ của thịt, trải rộng nhũ thịt, sinh ra trăm mắt, vô miệng vô mũi. Hơn 10 đầu cơ Bắc Xoán Suýt thịt cánh tay, Côn Vũ không ngớt, không ngừng bộc phát mười màu vầng sáng, từng tầng từng tầng, từng đợt từng đợt, tựa từ hồ muốn lật tung trên thân dạng chân cổ Phật. Vương Sùng chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm giác toàn thân chân khí bành trướng, hóa thành chân hỏa đốt không, chính muốn đem mình hóa thành tro tàn. Trong lòng hắn sợ hãi, vội vàng thi triển đại hỏa lưu kim chi thuật, toàn thân hóa thành bay cầu vộng, trực tiếp xuyên ra hành lang. Nguyên thời điểm, hắn liền suýt nữa không may, hay là Ngọc Tiêu tử xuất thủ, tử hắn. Bây giờ Vương đã khác biệt, chỉ bằng vào tự thân pháp lực, đã có thể ngăn cản nhất thời. Bay ra Độc Long chùa, Vương Sùng liền phóng ra lục âm nguyên linh đại pháp hiện, rơi cùng phía trên, khoanh chân ngồi tĩnh tọa một lát, khu trừ tất cả nói hóa hiện ra. Hàn Yên chậm hơn một lát, bay tới, mỉm cười mà hỏi, đây chính là ta xính lễ, ngươi như thế nào liền thu rồi? Vương Sùng cũng không lộ tới, Hàn Yên không có hỏi tới, mình kém chút bị nói hóa sự tình, lại hỏi tới cái này, hắn cười khổ một tiếng, nói, khiến tâu ngươi ngôn từ khẩn thiết, như thế nào biết bao thu. Vương Sùng mở ra túi, bên trong là 12 bản đàn châu, đều là nhiều năm kim đang đại yêu, đan, mỗi một hạt đều tỉ chọn qua, tất cả đều có lôi điện phi tức. Vương Sùng hơi sửng sở, như có điều suy nghĩ. Hàn Yên cười nói, "Khiến ta ngươi cũng là nhọc lòng, muốn thay đổi ni luyện một kiện lôi điện chí bảo. Các phái tế luyện lôi châu thủ pháp có phần có khác biệt, nổi danh nhất chính là Thái Nguyên Tiên Đô lôi pháp, có thể luyện thành 12 mai Thái Nguyên châu." Vương Sùng cười khổ, thầm nghĩ, ta ngược lại là còn có 12 miếng đã sớm luyện thành Thái Nguyên châu. Hắn theo miệng hỏi, "Không biết cái kia một môn phái, sở trường Thái Nguyên Tiên Đô lôi pháp?" Hàn Yên cười nói, "Đây là pháp, chính là pháp, ít nhất có 7 8 nhà phái, pháp, chính là Vân Đài Sơn, phái ta phái" Cùng Độc Long chùa cũng đều có Thái Nguyên Tiên Đồ lôi pháp truyền thừa, chỉ là các phái đều có chút độc chiếm chi bí, cũng không tất cả đều giống nhau. Vương Sùng Thu 12 Mai đang Châu, hắn ngược lại là có dự định, ngày sau đưa cho mình đổ Nhi Hề Nam, Hề Nam tu luyện lôi đình ngọc trải qua, có phần dùng được này bảo. Hai người tại Độc Long chùa, chỉ lưu lại một canh giờ không đến, liền là lần nữa lên đường. Vương Sùng điều khiển đại pháp bệ, bay ra thật xa, lần nữa quay đầu, như cũng không nhìn thấy đầu kia Độc Long, không khỏi trong lòng có chút lo nghĩ. Chỉ là Độc Long chùa hộ sơn thần thú, cùng hắn lúc đầu cũng không có quan hệ gì, hắn cũng chỉ là bởi vì từng đã đáp ứng Độc Long Đi Đại Hoang Hải ngoại, tìm kiếm chỗ kia Đạo phủ, mới nhiều suy nghĩ trong chốc lát. Bây giờ hắn đã không phải là Đường kinh Vũ, mà là quý quả Đường, lại một lần nữa phải diễn khánh chân quân chặt đức ngày xưa nhân quả, chuyện này cũng không lại tiếp tục làm. Coi như hắn thay Độc Long làm chuyện này, lại lấy cái gì diện mục đến. Chẳng lẽ khó khăn bị che giấu thân phận, còn muốn bại lộ một phen, làm cái lớn không chết được. Nếu là ngày sau có cơ hội, ngược lại cũng không ngại đi Đại Hoang Hải ngoại đi một lần, về phần Độc Long nhờ vả, liền muốn nhìn phải chăng có cơ duyên, lấy thân phận khác chấm dứt. Đại pháp bệ phi độn cấp tốc, lại một lần nữa có vạn đóa kim liên ẩn ẩn. Năn cách chân trời cao hàn tự vòng, ngược lại là so thảm hoa cảnh có thoải mái dễ chịu. Vương Sùng bóp phát quyết, đả tọa trong chốc lát, vừa mới rèn luyện một lần chân khí, liền nghe được Hàn Yên nói, phía trước không xa chính là lớn tiểu hàn núi, Huyền Sương động liền ở trong đó. Lại bay về phía trước, bất quá 1.000 dặm, chính là Thiên Nguyên Đệ Bí. Vương Sùng có chút phấn chấn tinh thần, quắc, trước hết đi Huyền Sương động đi. Hàn Yên chỉ điểm đường đi, Vương Sùng điều khiển đại pháp bệ, bay hơn nửa canh giờ, liền tại một chỗ khe núi, nhìn thấy một cái sâu không thấy đáy cốc động. Mặc dù còn không phải huyền xương hàn phát thời điểm, vẫn có vô tận hạng khí, bay thẳng cựu tiêu, dù là hai người cách xa nhau còn xa, đều có pháp thuật hộ thể, cũng có thể cảm giác được thấu xương sinh hàn. Vương Sùng vội vàng bóp phát quyết, đem bính linh kiếm thả ra một ngụm, đỏ cầu vòng vần quanh, lúc này mới tiêu lại hàn ý. Trưng 409, huyền xương động, thiên nguyên tuyệt bích. Vương Sùng thử qua, lục nguyên linh đại pháp việt, cũng không thể ngăn cản huyền xương hàn khí, liền đem món pháp bảo này thu, thư không Cho nên Chu Hồng tụ mới có thể mượn nhờ nó, lặn xuống địa tâm hỏa quật, chộp lấy bính linh kiếm. Tiểu Hoàng rắn ngoác ra cái miệng rộng, đem Vương Sủng cùng Hàn Yên nuốt vào trong bụng, liền nhìn Huyền Xương động ném đi. Huyền Xương động chính là thái âm địa phế, thăm thủy không lường được, phía dưới càng là ngàn gãy trăm vệ, tựa như vô tận mê cung. Vương Sủng có chút nhô ra thiên ma biết, dù là ma thức biến hóa tinh vi, nhưng vẫn bị thấy lạnh cả người ăn mọn, chân khí chính là trì trệ. Ma môn dạng cứu ma thức, rèn luyện đạo chuyển đạo về sau, vẫn đi là đạo lực hùng hậu con đường. Luận chân khí, mặc kệ là 72 luyện hình Phật hay là Thiên Phù sách, lại hoặc là Sơn Hải kinh, đều có thể xứng cùng cảnh giới chân khí vô song, thậm chí coi như cùng càng một cái đại cảnh giới hạng người so đấu chân khí, đều không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là tại đạo tâm bên trên, lại vẫn luôn có chút là hầu. Đừng bảo là đạo tâm tu trì, coi như kiếm tu một đạo kiếm ý trời tâm, liền ngay cả áo bảo màu vàng quái đều có thể sửa thành, như là tệ băng vân, Chu Hùng tụ, Hàn Yên, Tuân Mị Lãng, thậm chí Long Cắt Cắt chí lưu, cơ hồ đều có thể sửa thành độc môn kiếm ý, vương lại như cũ không được nó cửa mà vào. Hàn Nghiên thấy Vương Sùng sắc mặt bỗng nhiên trắng bệ, biết hắn tất nhiên là lấy thần niệm đi thăm dò Huyền Xương động, kêu lên, Huyền Xương luồng không khí lạnh nhất hao tổn tinh thần niệm, không thể đạo tâm thử nghiệm. Vương Sùng chậm qua một hơi, đắp, quả nhiên lợi hại. Có thể ta chưa thể luyện thành kiếm ý trời tâm, không phải cùng Bính Linh kiếm hợp một, liền có thể mượn nhờ thành kiếm tiên này, chống cự Huyền Xương hắn ý. Vương Sùng biểu lộ cảm xúc, cảm thấy có chút tiến vời. Hàn Nghiên cười nói, ngươi thiên tư thông minh, tại bên trên, nên, cũng là kỳ quái. Vương Sùng chậm vận chuyển khí, cũng không trả lời. Hắn cũng có phần phí mượn, trong tay vốn có Thiên Hạ Vô Song kiếm thuật, cơ hội vô địch tiên kiếm, hết lần này tới lần khác kiếm thuật bên trên có khi khuyết. Hắn cũng biết, mình cùng tệ băng vân, Hàng Nghiên, thậm chí các phái chân truyền đệ tử khác biệt, người ta đều là từ nhỏ có sư phụ chỉ điểm, làm từng bước tu đạo, cũng không vội nóng nảy. Vương sùng lại là như chó nhà có tang, ngay cả tiếp theo ném mấy môn phái đều không có ổn định lại, cho nên hắn vì bảo mệnh, cũng ngay sau tiền đồ, bỏ qua hết thảy bảng chi vô tiết, chỉ cầu đạo lực hậu, căn cơ vững chắc. Bây giờ hắn tu vi ngày càng tăng lên, chính là tại đại diễn cảnh, đạo hạnh pháp lực cũng là đứng đầu nhất mấy người kiếm thuật pháp thuật, nhưng thủy trung kém, không có đại hỏa lưu kim, luyện thân thành khí thuật, chỉ bằng đại diễn cảnh tu vi, hắn pháp chi năng, còn thật sự không cách nào cùng ra phái chân truyền đệ tử lãnh gặp hắn cảm xúc không phân trần, ngược lại nói, hậu, tư cũng là tuyệt đỉnh, bây giờ lại có linh kiếm cùng linh kiếm, trên cũng chỉ là một bộ kiếm và Chỉ cần ngươi có thể tại thiên nguyên tuyệt dưới vết đá, tìm hiểu ra một môn kiếm pháp, kiếm thuật tất nhiên có thể đột bay mạnh tiến vào. Vương Sùng bóp một cái phát từ nói, coi như lĩnh hội không, già, ta cũng có thể đi cầu sư phụ, truyền thụ cho ta một môn kiếm thuật. Hàng Yên trầm nghĩ, Nuốt Hải Huyền tông lấy Ngự Thiên binh pháp xưng hùng, nếu là trong môn thật có trừ không kiếm hải chi bên ngoài lợi hại kiếm thuật, như thế nào không ai đi học. Chỉ là câu nói này, nàng liền sẽ không nói ra, miễn cho kích thích Vương Sủng. Tiểu Hoàng dẫn tại quần cuộn luồng không khí lạnh bên trong, một đường hướng phía dưới. Vương Sủng cùng Hàn Yên không cách nào thả ra đạo tâm ma thức, cũng chỉ có thể lấy bình thường pháp thuật thăm dò, hai người mới thăm dò hơn trăm trượng, liền nghe được phía dưới có ủ ủ thanh âm. Hàn Yên kêu lên, "Đi mau. Đây là không khí đến." Vương vội ra lệnh, bay lên. hai người mới điều khiển đầu này lại ma yêu, ra huyền động liền có một đạo hát chiều từ dưới đất xông phá tầng tầng lớp lớp, phun về phía không trung. Tiểu Hoàng giáng cái đuôi lớn bay xuống, vội vàng tranh tránh đi tới. Dù là đầu này đại ma yêu phi độ nhanh, nhưng vẫn bị hát chiều quét một cái. Chóp đuôi lập tức sinh ra màu đen huyền xương, dù là tiểu Hoàng thịt rắn thân tất cả đều là ma khí cấu thành, cũng không phải là huyết nục chi khu, nó ra sức thoảng dãy rủa, chóp đuôi hay là vỡ vụn thành vô số hắc băng, như vậy đoạn đi. Tiểu Hoàng rắn bay ra ngoài mấy trăm dặm, lúc này mới thôi động ma khí, đem chóp một lần nữa dài đi ra. Vương Sùng là còn chút thường huyền xương hắc chiều, tự giác tay bên trong có vô số bảo bối, làm sao cũng có thể bảo vệ tính mệnh. Lúc này gặp tiểu hoàng rắn cái này cùng đại ma yêu, đều chịu đựng không được một điểm huyền xương hắc chiều hơn thế, cái này còn không phải là chính diện xung kích, trong lòng có chút hãnh nhiên. Hàn Nhiên cũng là sắc mặt nghiêm túc, kêu lên, cho dù có tiểu hoàng dẫn làm trợ lực, ngươi cũng cần đem thân kiếm hợp vừa cùng kiếm ý trời tâm tu thành, mượn nhờ Bính Linh kiếm thuần dương chi khí, mới có thể thăm dò huyền sương động. Hàn Nhiên kiếm thuật, ngược lại là đã sớm thành, lại từ vương sủng bên trong được một kiếm, thể mạo dò huyền động. Bính Linh kiếm là địa cực chân hỏa của bên trong thành. Mặc dù phẩm chất không bằng Nguyên Dương kiếm, nhưng tại chống cự Huyền Sương hắc triều bên trên, lại càng thấy diệu dụng. Vương Sùng kiếm thuật kém một đoạn, coi như đổi Nguyên Dương kiếm, lại hoặc là thi triển Đại Hỏa Lưu Kim chi thuật, cũng vẫn là chống cự không được Huyền Sương luồng không khí lạnh. Vương Sùng thở dài một tiếng, đắc, kiếm thuật cái kia bên trong là dễ dàng như vậy luyện thành. Các phái các nhà thiên tài không ít, có thể luyện thành kiếm ý trời tâm, thân kiếm hợp một hạng người, như cũ như Vượng Mao Lân Giác. Không bằng ta đem tiểu hoàng dẫn một người đi đi. Chán, người nói, ta lẻ một mình xuống dưới, có chút biến cố liền sợ là ra không được, hay là kết bạn cùng đi tốt. Dù sao cái này luồng không khí lạnh muốn phun 2 canh giờ, hôm nay là thăm dò không xong rồi. Chúng ta không bằng đi trước Tiên Nguyên Tuyệt Bích nhìn nhìn một chút, nói không chừng còn có thể có thu hoạch đâu. Vương Sùng trong lòng tưởng tượng, cảm thấy cũng chỉ đánh như thế, hắn thu tiểu hoàng rắn, như cũng đem Lục Câm Nguyên Linh Đại Pháp Việt thả ra, thẳng đến ngoài mấy trăm dặm Tiên Nguyên Tuyệt Bích. Vừa rồi hắn cùng Hàn Nghiên vì tránh né huyễn xương luồng không khí lạnh, đã tránh lui mấy trăm dặm, cho nên khoảng cách đã rất gần. Lục nhanh, trình, bất quá giờ, liền đã không vượt qua. Xa Sa ngắm mỗi ngày Nguyên Tuyệt Bích, dù là Vương Sủng đã tu thành đại diễn kiếm tiên, như cũng sinh lòng mê ông, cảm khái tiền bối tiên chân không cùng vĩ lực. Thiên Nguyên Tuyệt Bích nguyên vốn phải là một cái đâm trời cô phòng, bị Vương Chi đạo lấy tuyệt đại pháp lực, tại hướng nam một bên, trở thành một mặt bóng loáng như gương tuyệt bích. Cái này như mài nước quang hoa tuyệt bích, nhìn như không có vật gì, nhưng nếu là định thần nhìn lại, lại có vô cùng phong cảnh, chỉ là các nhập làm người, mỗi người nhìn thấy cảnh sát, cũng sẽ không đờ đọng. Vương Sùng chỉ mắt nhìn, liền vội vàng thu hồi mắt, hắn cũng không biết, người khác có thể nhìn thấy cái gì, hắn nhìn thấy lại là. Hồng Diệp tiên sư Tôn Điêu Túc hạ đạp trên một cái giữ tận đáng sợ, chảy rộng nhợt thịt, sinh ra trăm mắt, vô miệng vô mũi, hơn 10 đầu cơ bắp xoắn suýt thịt cánh tay, cuồn vũ không lứt cục thịt cổ phần. Chương 410, thiết lên năm đó. Vương Sùng trong lòng hãi nhiên, nghĩ ngợi nói, như thế nào thấy Hồng Diệp Tiên sư? Hắn ngưng định tâm thần, tạm không nhìn tới Thiên Nguyên Tuyệt Bích, tương lượng xung quanh một lát. Thiên Nguyên Tuyệt Bích phủ cận lại có 7, 8 tên tu sĩ, chính đang nhìn kia phiến như gương tuyệt bích, hoặc là đả hoặc là khổ sở suy nghĩ, hoặc là diễn luyện kiếm thuật, có sự khác biệt. Hàn ghé vào bên tai hắn, giọng nói, Thiên Nguyên Tuyệt dưới vắt đá trừ ngẫu nhiên đến chiêm ngưỡng tu sĩ trẻ tuổi, phần là trải qua nhiều năm ở đây khổ tu hạ người, đều là muốn khai tông lập phái. Vương Sùng giật mình lại người, kêu lên, những người này, há không đều là một phương cao nhân. Hàn Yên mỉm cười, thấp giọng nói, đại đa số đều đánh không lại người ta. Vương Sùng lúc đầu cũng nghĩ nói, những người này chẳng phải là đều không có đứng đắn truyền thừa, nhưng cuối cùng vẫn là đổi miệng, miễn cho bị người khác nghe tới xấu hổ, lại không nghĩ rằng Hàn Yên cũng không có trái lớp, trực tiếp liền nói lời nói thật. Muốn khai tông lập phái, tự nhiên là không có một cái đáng tin tông môn. Vương Sùng nhớ tới lúc trước mình, sợ là còn kém xa những người này thậm chí liền không nốt tâm xem lão tổ, đều còn thiếu rất nhiều nhìn, tâm tình hơi sinh của mình, liền không có cảm thấy được, Hàn Yên cùng hắn góp đã rất gần, tóc mai đều cọ sắt cùng một chỗ. Hàn Yên gặp hắn tựa hồi hoàn toàn không có cảm thấy, trong lòng mắng, tiểu tặc này cũng không thấy phải, gương mặt nửa sao. Nàng gái lòng sinh khí, liền hơi dịch chuyển khỏi một chút, không có chiếm tiện nghi tiểu tặc này mà. Vương Sùng chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, Độc Long chúa lão tổ, nhưng có tới qua Thiên Nguyên Đệ Bích. Hàn Yên cười nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, làm sao chưa từng tới? Thiết Lệ đến còn không chỉ một lần, bằng không sao có thể sáng chế mấy bộ cương pháp? Vương Sùng mặc dù chỉ học qua 72 luyện hình thuật, thiên phú sách, còn chưa có tư cách đi học Chu Thiên đạo ấn, nó dư độc lòng chùa công Pháp đều vô duyên nhìn thấy, nhưng cũng không khỏi phải sinh lòng khâm phục, nói: "Độc lòng chùa lão tổ, cũng coi là khoáng thế kỳ tài." Hàng Yên cười lạnh một tiếng, nói: "Như không phải khoáng thế kỳ tài, lại sao sẽ đem mình tu hành không chết không sống?" Nàng thấy Vương Sùng hình như có nghi hoặc, liền giải thích nói: "Thiết lên là trung tổ Phật tông đệ tử, trung tổ Phật tông vẫn cùng giới thiên tri để lọt trận chiến kia, cũng chỉ còn lại có mấy cái chân truyền Phật mẩm. Thiết Lê tại Phật tông, cũng là ly kinh phản đạo chi đồ, không có phái quan thúc, liền thả bản thân." đem hảo hảo Phật môn tâm pháp, lộn xộn vô số đạo môn pháp quyết đi vào, trở nên rợ rợ ưng ưng, cổ quái kỳ lạ. Hắn biết được Thiên Nguyên Tuyệt Bích có thiên đạo vết tích, từng trong này bích 3 lần, lần thứ nhất diện bích 19 năm, lần thứ hai diện bích 29 năm, lần thứ ba diện bích trọn vẹn 81 năm, trở về độc long chั่ว không lâu sau đó, liền triệt để điên. Vương Sùng trong lòng hãi nhiên, nhớ tới Hàn Yên từng nói qua, Thiên Nguyên Tuyệt Bích lần gần đây nhất bị nhân xâm phá, chính là Nga Mi ba vị tổ sư, không khỏi là sinh lòng giầu dĩ. Nếu là có con đường phía trước, ai đến cái này bên trong mạo hiểm. Suy nghĩ nói nơi đây, Vương Sùng nhiên trong lòng mình quay đầu nhìn Hàn Yên một chút, ánh mắt bên trong đều là một cố nói không rõ, không nói rõ ý vị. Gần nhất lĩnh hội thiên đạo vết tích có thành tựu hàng người, hay là nga mi ba vị tổ sư, liền ngay cả Thiết Lê lão tổ cái này cùng ngăn cản nhân vật, đều bởi vì lĩnh hội thiên nguyên tuyệt bích mà đến mất, Hàn Yên tại sao lại để cho ta tới? Vương Sùng cũng là trải qua vô số ma luyện, biết tu đạo chi đồ, nhất định phải từng bước trầm ổn, có chút dao động, liền chạy không thoát nói hóa ma nhiễm. Hàn Yên lại cố ý giật dây bích, tích, cái bên trong là tốt lĩnh hội. Nói đến, hắn đi lĩnh hội nhà mình đại sư bá. Thông Diệp Tiễn sư bất diệt nguyên thần, nói hóa thân thể, đều so lĩnh hội Thiên Nguyên Tuyệt Bíx đến an toàn. Hắn lúc trước chỉ liếc mắt nhìn, thiếu chút nữa hồi phi y liệt. Lần này cũng là bị dẫn thực sự tức giận, nếu không phải công lực đã lớn tiến vào, đổi qua nó hơn đại diễn kiếm tiên, chỉ sợ cũng phải ăn thiệt thòi. Hàn Yên là yếu hại ta. Vương Sủng trong lòng nhiều lần suy nghĩ, chỉ có cái này một cái kết luận đáng tin tội. Hàn Yên lại không có nghĩ qua, Vương Sủng đang bốc lên cái này cũng suy nghĩ, nàng xa xa nhìn ra xa Thiên Nguyên Tuyệt Bíx, nhiên lòng có ý xấu hổ. Vương Sùng là đối Thiên Nguyên Tuyệt Bíx, một kia đều không hiểu rõ. Nhưng Hàn Nhiên lại là xuất thân danh môn, bộ Thiên phái chân truyền, tự nhiên biết Tiên nguyên tuyệt bích diệu dụng. Thiên nguyên tuyệt bích có lưu 8000 năm trước thứ nhất tiên gia Vương Chi đạo lĩnh hội Thiên đạo vết tích. Cái đồ chơi này tự nhiên không phải là cái gì người đều có thể lĩnh hội, cần phải dương chân trở lên mới có cơ hội lĩnh ngộ Thiên đạo vết tích một lần, có người có đoạt được, có người vô luận được, nhưng cơ hội cũng chỉ phải một lần. Dương chân trở xuống, căn bản cảm ứng không được thiên đạo vết tích, nhưng lại có một lần cơ duyên, nhìn thấy tương lai của mình, Vương Chi đạo đạo hạnh không hạ âm định đứng, thậm chí còn hơn. Cho nên cái này tiểu giống như 8000 năm trước thứ nhất tiên gia, thay hậu sinh Suy tính một lần tương lai, Ma đạo hai môn bên trong, không ít đều biết bí mật này, năm đó Thiết Lê lão tổ, lần đầu tiên tới lĩnh hội Thiên đạo vết tích, là rất có linh ngộ, lúc này mới sẽ lập nên đại tu di tôn tháng Phật Vương trải qua. Về phần về sau, hắn là ý nghĩ hao hiền, muốn luyện hóa Thiên đạo vết tích, hóa thành tự thân đạo lực, lúc này mới là trời nguyên tuyệt bí bên trong chứa vương chi đạo thần ý gây thương tích. Hàn Yên giật dây vương sùng đến đây, tự nhiên không là thật lĩnh hội kiếm thuật. vương tông, mình cũng là bộ thiên chân truyền, bằng hai nhà chi lực, cái kia bên trong không tìm được đến một bộ kiên quyết. Nhiều nhất bất quá là, không có cách nào cùng Nga Bộ Tiên, vợ đàng cái này cũng kiếm tu đại phái trấn phái kiếm quyết so sánh thôi. Hàn Nghiên có tông môn che chở, cũng không kém tương lai con đường, nàng dụ Hống Vương sùng đến đây, liền là muốn xem một chút mình cùng Vương sùng tiền đồ. Chỉ là lý do này, lại khó tránh khỏi có chút cảm thấy khó xử, không hào phóng liền cùng bất luận kẻ nào nói. Vương sùng chính đang khổ cực suy nghĩ, Hàng Nghiên vì sao muốn hại mình? Đã thấy Hàng Nghiên mình, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Thiên Nguyên Địch Bích, tựa hồ muốn nhìn ra cái gì đến, không khỏi lật đổ vừa rồi ý nghĩ. Không đúng, nếu là nàng muốn hại ta, làm sao mình cùng xem đi xem lại? Nàng nhìn không có chuyện, theo Lý thuyết, ta nhìn cũng sẽ không có sự tình. Ta thế mà nhìn thấy đại sư Bá Hồng Diệp, chẳng lẽ là bởi vì? Vương Sùng vừa mới suy nghĩ đến cái này bên trong, Diễn Thiên Châu liền đưa tới một đạo ý lạnh, không sai. Thiết Lê lão tổ liền giấu ở Thiên Nguyên Tuyệt Bích bên trong. Vương Sùng giật mình lại người, kêu lên, sao sẽ như thế? Diễn Thiên Châu đưa một đạo ý lạnh, Thiết Lê trăm năm về sau, liền sẽ phá bích mà ra, thành công tấn thăng thái ất. Vương Sùng nghe Diễn Thiên Châu nói qua một lần, lúc này Diễn thiên Châu lại một lần nữa xách một lần, còn chỉ điểm Thiết Lê tổ, ngay tại Thiên Nguyên Tuyệt Trọng Bích, không khỏi trong lòng cổ quái. Hỏi, thế nhưng là bởi vậy Nguyên cớ, ta mới có thể nhìn thấy Hồng Diệp." Diễn Tiên Châu lại một lần nữa đưa một đạo ý lạnh, "Hồng Diệp Nguyên Thần, tại Thông Thiên Điện, cũng tại Thiên Nguyên Tự Bí. Thiên Lê lão tổ bản sự không nhỏ, nếu không phải mù bảy tám làm, giống ngươi hỗn đản, đã sớm tấn thăng thai ớt, nói hoa khó không được hắn. Nhưng Hồng Diệp nơi nào có bản lánh như vậy, không phải lão sư hắn bảo vệ, hiện tại chính là cái vết nhịn." Chương 411: Kiếm Tiên Học Viện. Hàng Yên đôi mắt đẹp mê độ nhân, chuyện trò vui vẻ, lại tựa hồ như không lớn để ý chính mình. Hàn Yên trong lòng xấu hổ, đưa tay chộp một cái. Vương Sùng đang cùng Diễn Thiên Châu hỏi thăm, Độc Long chủ tiết lê lão tổ trẻ xưa, bỗng nhiên bị, bị Hàn Yên đưa tay chộp một cái, một cỗ tuyệt đại lực lượng đánh tới, để hắn không tránh thoát. Hàn Yên vì sao lại có lớn như thế khí lực? Vương Sùng không dám vận kình dãy rùa, hắn tu luyện chính là Sơn Hải kinh, lúc này càng tu luyện tới đệ tứ trọng sơn hải, tay chân khí lực vô cùng lớn, nếu là thật sự dùng hết toàn lực, chỉ sợ liền muốn làm bị thương Hàn Yên. Liền kém cái này một chút do dự, Vương Sùng liền bị Hàn lấy, dị lực lượng đột nhiên một vùng. Cả người tựa một phương thế giới, vào một cái cực kỳ diệu, mà hình dung biến hóa. Có lẽ là như vậy một cái trước mắt, có lẽ là. Ngàn năm 10005. Vương Sùng lấy lại tinh thần, đã không phải là tại Thiên Nguyên tuyệt Bích trước đó, mà là nằm tại một gốc đại thụ trên những cây, trông về phía xa phía trước, chính là một cái cực lớn học viện. Tại trong đầu của hắn bên trong, có vô số mới tinh ký ức, tựa hồ nghị muốn thay thế nguyên bản có từ lâu ký ức. Những này hoàn toàn mới ký ức bên trong, hắn gọi là Vương Sùng, là kiếm tiên học viện năm nhất tân sinh. Kiếm tiên học viện là một loại, hoàn toàn có khác cùng môn phái truyền thừa hình thức. Học sinh lại vô cố định lão sư, thay vào đó chính là đạo sư, mỗi cái đạo sư cũng chỉ sẽ truyền tụ một loại kiêm thuật Hoàn thành về sau, liền sẽ thăng nhập cả người có tuổi hơn cấp, thay mới đạo sư, học tập mới kiếm thuật. Cho đến hoàn thành toàn bộ việc học, học viên liền xem như tốt nghiệp, thậm chí có tư cách thỉnh cầu làm đạo sư, chỉ điểm học sinh tốt nghiệp. Vương Sùng một phương diện cực đoan hiếu kỳ, không ngừng đọc qua những ký ức này, một phương diện lại biết, mình cần phải chống lại, nếu là bị những ký ức này thay thế nguyên bản ký ức, hắn liền lại không phải lúc đầu. Những này mới tinh ký ức, nơi phát ra thần bí mà cường đại, Vương Sùng cho dù có thiên ma biết bản thân, cũng ngăn cản phi thường vất vả. Ngay tại hắn gần như sắp nếu không chi thời điểm, Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, nhẹ nhàng đem phần này trong trí nhớ Vương Sủng, thay thế thành Quý Qua Lưng. Có Diễn Tiên Châu hỗ trợ, Vương Sủng trầm qua một hơi, thôi Động Thiên mang ngũ thức, hình thành một cái hư dạng nguyên linh, đem những này mới tinh ký ức đều na di quá khứ, lại không còn đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Vương Sủng vừa giải quyết những này ép buộc quán châu đến ký ức, Diễn Tiên Châu liền đưa ra một đạo ý lệnh, thiết lê thế mà làm ra đến như vậy cái đồ chơi, hắn là nhiều năm như vậy, rốt cục nện chân chính điên rồi sao? Vương Sùng chính muốn hỏi lên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhi, liền nghe được một cái quát thanh âm. Hàn Yên chân đạp về quang, đang không mà đến, nhìn thấy Vương Sùng liền tiêu lên, "Quý Quan Dung, ngươi lại đang trốn học?" Vương Sùng giả lập nguyên linh bên trong, hoàn toàn mới ký ức nổi lên, đem Hàn Yên thân phận mới cho điều ra. Hàn Yên là Vương Sùng học tỷ, kiếm tiên học viện sinh viên năm thứ ba, quán thế khó tìm kiếm thuật thiên tài. Hai người là thế giao, phụ mẫu đều nắm chắc 10 năm giao tình, cho nên thật sớm liền cho Quý Quan Dung cùng Hàn Yên đặt trước thông ra từ bé, chỉ là Hàn Yên không lớn hài lòng đoạn này hôn sự, thường xuyên không có việc gì liền khi dẽ Quý đương, để thiếu niên lòng đối vị này vị thế, có cực lớn bóng tối. Vương Sùng vừa xem hết đoạn này ký ức, Diễn Tiên Châu liền đưa ra một đạo ý lạnh, Hàn Yên ký ức đã bị thay thế, nàng không nhớ rõ ngươi nuốt hải huyền tông thân phận. Vương Sùng trong lòng kinh ngạc, hỏi một câu, nàng còn có thể khôi phục sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi nếu là có thể rời đi cái này bên trong, cũng đem Hàng Yên cũng mang đi ra ngoài, liền có thể làm cho nàng khôi phục như cũ ký ức. Vương Sùng hít vào một ngụm khí lạnh, hỏi, cái này bên trong đến tuột cùng là địa phương nào? Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, ta làm sao biết? Hắn lại hỏi một câu, như thế nào mới có thể rời đi cái này bên trong? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta mẹ nó làm sao biết. Vương Sùng nghe tới như thế không đáng tin cậy trả lời, rũ tay nâng chán, vô cùng im lặng. Hàng Yên rơi vào bên cạnh hắn, một bàn tay liền đập vào Vương Sùng trên đầu, tâm thần không thuộc tiểu tặc ma, bị vị này học tỷ vị hôn thê từ trên nhanh cây cho đánh rơi xuống. Vương Sùng người giữa không trung, nhẹ nhàng như người, thi triển một thức kiếm pháp, phiêu nhiên rơi xuống đất. Hắn cũng không có đi nhìn một chút Hàn Yên, mà là truy vấn, người thật không biết. Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, ta đoán. Vương Sùng đưa tay lần nữa đè lại trán mình, nói, không cần đoán, thích thế nào rõ sao thế đi. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cái này bên trong 89 phần 10 là Thiết Lê làm ra tới. Nhất Mi Quan Đoán Trưởng, 100 năm sau Thiết Lê nặng quy nhân gian, ngươi cùng Hàn Yên hẳn là cũng sẽ bị cùng một chỗ mang ra. Vương Sùng nhịn không được kêu lên, 100 năm? Muốn lâu như vậy? Cả người hắn đều ngốc rơi, thực tế không nghĩ ra, mình như thế nào bị cuốn vào cái này không hiểu châu thế giới, sao sẽ trở thành một cái không biết mùi vị kiếm tiên học viện học sinh, như thế nào lại cùng Hàn Yên, có cổ quái như vậy quan hệ? Hàn Yên ký ức bên trong, hẳn là 10 điểm chán ghét cùng Quý Quan Dương hôn sự, cho nên mới có thể luôn luôn khinh dễ hắn. Nhưng là Hàn Yên đánh ra một trường về sau, Đông Nhiên đã cảm thấy da hòa này, không hiểu nhìn xem liền rất tuấn mắt, trong lòng hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, hắn sinh cũng không tệ, mỹ thanh mục tú, tính tình lại tốt, bị ta khi dễ nhiều năm, cũng chưa từng cùng ta xin khí. Kỳ thật, gả cho hắn cũng không tệ nha. Hàn Yên cũng đi theo Phiêu Nhiên rơi xuống đất, mỉm cười thay Vương Sùng vô vô bụi đất trên người, nói, sao như vậy không cẩn thận? Thế mà lại còn từ trên cây suy sổ xuống. Vương Sùng tức giận nói, là người đánh ta dưới tới tốt làm sao? Hàn Yên bỗng nhiên tiến tới, nhẹ nhàng đụng một cái, Vương Sùng lập tức mặt liền đỏ, hắn cũng không ngờ tới, Hàn Yên thế mà to gan như vậy. Lúc đầu cũng có chút xấu hổ mà Hằng Nghiên, nhìn thấy Vương Sùng đỏ mặt, bỗng nhiên đã cảm thấy, tự mình làm đương nhiên, đưa tay vô bờ vai của hắn, nên ngang kêu lên, đỏ mặt cái gì? Chúng ta thế nhưng là hai nhà phụ mẫu trao đổi qua xí lễ, có tam môi sáu mời, hợp lễ pháp vị hôn phu thê. Vương Sùng bất đắc dĩ, kêu lên, ngươi liền không có chút e lệ sao? Hằng Nghiên một đôi mắt đẹp chớp chớp, bỗng nhiên lại bu lại, Vương Sùng đã cảm thấy một bên khác gương mặt, cũng có ôn nhuận cảm giác, vừa mới yên tĩnh sắc mặt, lại một lần nữa nhảy vọt một cái đỏ lên. Hằng trầm ngâm một lát, nói, ta lại thử một lần, tựa hồ cũng vô hại thẹn. Chẳng lẽ là làm thói quen, tao điểm quá cao." Vương Sùng rũi tay viện chặt cái trán, tự lẩm bẩm, thật là sống ngắc quỷ, trên đời còn có thẹn điểm thứ này. Thế giới này làm sao như thế không đứng đắn? Hắn lén lén hỏi Diễn Tiên Châu, Hàn Yên cái này là thế nào rồi? Chẳng lẽ nàng bị quán thâu ký ức rất có khỗn ổn. Diễn Tiên Châu trầm mặt thật lâu, mới đưa ra một đạo ý lạnh, nàng có lẽ chính là ngày thường kiểm chế quá lâu, đổi mới hoàn cảnh, liền học được thả bản thân. Chương 412: Thực kiếm luyện. Hàn đưa tay vô vô Sùng vai, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nói, tận cùng ngươi kéo những này không đứng đắn sự tình Ta đều kém chút quên, là có chuyện đứng đắn tìm ngươi. Vương Sùng nhịn không được kêu lên, có chuyện gì mau nói, chớ có lại nói nhăng nói cuội, cũng không cần động dùng tay chân. Hàn Điên nghĩ nghĩ, đưa tay vừa muốn đập Vương Sùng đầu vai, dõng nhiên ngừng lại. Ngay tại Vương Sùng coi là Hàn Điên rốt cục tỉnh lại, sẽ không lại cùng tự mình động thủ động cước, trên mặt liền bị vặn một đêm. Hắn vừa mới hạ xuống má đỏ, liền lại ửng lại. Vương Sùng nhịn không được vụng trộm hỏi Diễn Thiên Châu, Hàn Điên đây là thật có vấn đề, còn có thể hay không trị? Về sau thật có thể tốt. Diễn Thiên Châu đưa một đạo ý lạnh, mẹ nó làm sao không hầu chết các ngươi. Vương Sùng bị Diễn Thiên Châu một câu hoàn toàn không biết, cái này Mai phá hạt châu vì sao tức giận như thế, tiếp xuống, Diễn Thiên Châu liền rốt cuộc không trả lời. Vương Sùng có một ý tưởng, mình coi như gọi rách cổ họng cũng không được dám dùng. Hắn cũng chỉ có thể gặp sao yên vậy, thi chiến thân pháp, né tránh Hàn Yên thứ hai vặn, hỏi, "Mau nói chuyện đừng đắn." Hàn Yên lúc này mới dừng tay, nghiêm mặt nói, "Các người năm nhất tân sinh, muốn nhập học kiểm tra, phụ trách lớp các ngươi trưởng thi giám sát chính là học viện giám sát bộ cán bộ." Vương Sùng ngẩn ngơ, rút ra ký ức nhìn qua, hỏi, "Đây không phải đã sớm xác định sự tình sao?" ra dài túi mịn tay, nhẹ nhàng lắc lắc, nói, Nhưng ngươi không biết, giám sát bộ hơn tập có thủ án với ngươi. Vương Sùng lần nữa ngẩn ngơ, hỏi: "Hơn tập là ai? Ta cũng không nhận ra hắn, vì sao lại có thủ?" Hàn Yên cười tủm tìm nói: "Chút thời gian trước, ta nhìn hắn không lớn tuấn mắt, liền đánh hắn dừng lại, dự định hắn ba đường kinh mạch, người ta là vị hôn thê của ngươi à, hắn cùng ngươi chẳng phải có thủ?" Vương Sùng vụng trộm hỏi Diễn Tiên Châu: "Ta hiện tại đánh nàng một trận, đợi nàng cùng ta cùng đi ra, có phải là sẽ không nhớ rõ?" Diễn Tiên Châu căn bản không có để ý tới hắn, để Vương Sùng hơi có chút ngủng, bởi vì không xác định, cũng không có dám thật sự động thủ. Vạn nhất Hàn Yên rời đi cái này bên trong, còn nhớ rõ mình chịu qua Vương Sùng đánh đập, liền không khỏi quá xấu hổ. Hàn Yên thấy Vương Sùng ngơ ngác bộ dáng, hơi có chút xuân manh, nhịn không được cười hì hì đưa tay, lại gõ gõ đầu của hắn, nói: "Ngươi cũng không cần quá lo lắng, hơn tập tên kia phế vật vô cùng, nhập học kiểm tra có thể làm tay chân địa phương lại ít, huống chi coi như bị hắn dở cho quỷ, nhập học kiểm tra thất bại, cũng chính là chia lớp thời điểm, sẽ rơi xuống đằng sau đi, cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì." Vương Sùng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, loại này hai bay vạ gió, thật. Gọi ngươi không có lại nói. Hắn đồng thời cũng có chút nghi hoặc, vì sao đồng dạng là bị đưa vào cái này bên trong, chính mình mới phát cái ngốc công phu, Hàn Yên đã quấy gió làm mưa, lấy ra nhiều như vậy sự tình. Hàn Yên ngày thường đều là ôn nhu trầm rãi, cùng tệ Băng Vân Đoan Trang hào phóng, đều có thắng trận. Ngẫu nhiên lộ ra tranh vênh cùng giảo hoạt, liền sẽ để địch nhân khó mà chống đỡ, thậm chí Vương Sùng đều bị nhiều thua thiệt. Nhưng ở cái này cổ quái kiếm tiên học viện, Hàn Yên thế mà là một bộ cường khí ngự tỷ phái đoàn, để Vương Sùng rất không quen, dù hắn 10 điểm không muốn tiếp nhận, nhưng đáy lòng nhưng cũng có mấy ràng ngộ, xuất hiện ở đây mới thật sự là Hàn Yên. Bình thường biểu hiện ôn nhu, ngẫu nhiên tranh vênh, ngẫu nhiên giàu hoặc cái kia, chỉ là Hàn Nhiên cố ý biểu hiện ra ngoài giả tượng. Ma môn đệ tử cũng không phải là không có giảng cứu tính tinh thật, trẻ sơ sinh tâm nhân vật, nhưng hơn phân nửa là kinh tài tuyệt diễm, che đương đại hàng người, mới dám chơi như thế có tính cách, hạng người tầm thường làm như thế, đó chính là tìm chất rồi. Hàn Nhiên kéo Vương Sùng, thẳng đến học viện. Trên đường đi cũng có phần gặp được mấy cái đồng học, nhìn thấy Hàn Nhiên cùng Vương Sùng, có người gật đầu làm lễ, có người lên tiếng chào hỏi, nhưng đại đa số người đều biểu hiện im lặng, hiển nhiên cũng chưa quen thuộc hai người. Điều này cũng làm cho Vương Sùng có phần không quen. Không câu lệ môn phái nào, cho dù có mấy ngàn người, thậm chí hơn 10 ngàn người, trừ thấp bối đệ tử, lại cực không xuất sắc, mọi người bao nhiêu đều có nghe thấy, biết đối phương là ai, coi như không biết người này, cũng nên biết người này sư phụ, sư tổ, mọi người một mạch tương thừa, nền móng rõ ràng. Nhưng kiếm tiên học viện, mọi người lại không phải là sư minh đệ, mà là đồng học, quan hệ vốn là không, có như vậy chắc chẽ thêm nữa liền xem như cùng một cái niên kỷ, cũng có khả năng khác biệt đạo sư, không cùng bản cấp, cái này liền càng khó quen thuộc. Phòng tâm mắt nhìn tới, toàn bộ kiếm tiên học viện, thế mà đại đa số đều là người xa lạ. Hàn Yên thân là năm ba sinh Cùng Vương Sùng cũng không tại một chỗ, đem hắn mang về học viện, liền trở về mình lớp, trước khi đi còn dặn dò, chớ có lại trốn học, nghiêm túc chuẩn bị nhập học kiểm tra, nhớ được thường xuyên đến xem ta. Vương Sùng vẫn cảm thấy, ngày thường bên trong cái kia Hàn Yên, càng thêm đáng yêu một chút, cái này thực tế quá bay dương nhệ thoát, hiện tại quả là tại thẳng thẳng chút. Hàn Yên vừa đi, Vương Sùng liền có chút sức người, hắn thực tế không biết nên làm thế nào cho phải, lại có thể đi làm chút gì. Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, đi trước khóa. Vương Sùng nơi nào có tâm tư đi học, nhưng trái lo phải nghĩ, cũng không có những chuyện khác có thể làm, cứ dựa theo ký ức, đi tìm lớp học của mình. Hắn cũng có chút hiếu kỳ, kiếm tiên này học viện trường trình học, cùng sư phụ chuyển lại, khác nhau ở chỗ nào? Kiếm tiên học viện cùng thế gian hết thảy môn phái, kiến tạo đều không giống nhau. Đại đa số môn phái đều giảng cứu một cái tọa lạc sơn thủy ở giữa, so le có thứ tự, nhập cảnh nhập tình. Kiếm tiên học viện lại đẩy ngang phạm vi mấy chục dặm, tại một mảnh lớn trên đất bằng, kiến tạo bắt đầu 21 tòa nhà cao lầu, mỗi một nhà cao lầu đều tạo hình kỳ lạ, cao vút trong mây. Trong đó tất cả năm nhất tân sinh đều tại như cốc lâu, tổng cộng có 28 lớp. Vương Sùng làm theo ý chàng, tìm được như cốc đang muốn đi vào, tìm một chút mình một năm hai. Đồng nhiên có một đám học sinh chen chúc mà ra, chơi đùa, khoa tay lấy, đi tới như cúc trước lầu đại quảng trường. Vương Sùng hơi có chút tấn tượng, lớp này là tháng 1 năm 193, đạo sư gọi là Mã Liên Nhi, là cái phi thường giả dặn nữ tính đạo sư. Ký ức nói cho hắn, đây là tháng 1 năm 193 thực kiếm huấn luyện. Mã Liên Nhi tại cuối cùng, mới chậm dãi đi ra như cúc lâu, nàng nhìn thấy Vương Sùng, chính là hơi sướng sở, hỏi, ngươi là, lớp mấy học sinh? Sao không đi học? Vương Sùng trên là lần đầu thấy được cái này phong cách nữ tính, Mã Liên Nhi một thân cực làm cách tán mặc, tuyết trắng rộng chân dài quần, thật chặt cùng tính chất bó sát người trưởng sam, còn bộ một kiện, không, có tay bó sát người áo đôn ngắn, tóc hạ là một đôi đồng dạng trắng tuần chương hoa. Ký ức bên trong đối bộ này cách tán mặc, có cái chuyên nghiệp xưng hô, gọi là kiếm tu phục. Thích hợp nhất trời cao ngự kiếm, thân trên lưu loát, tiện nghi thao túng phi kiếm, nửa người dưới phi giận, không thời điểm, hết sức mắt. Kỳ thật Vương Sùng trên thân, cũng là một bộ kiếm tu phục, chỉ là kiểu dáng cùng Mã Liên Nhi đạo sư khoản khác biệt, chỉ là nhan sắc vỏ quý, trước ngực còn có một cái nội chữ. Chương 413 "Thời sở nhi." Mã Liên Nhi hỏi một câu, đã thấy Vương Sùng ngơ ngác nhìn nàng, rất có mấy phân vô lễ, lập tức nộ khí đi lên, chỉ một ngón tay, quắt, "Xếp vào, cùng ta 19 ban cùng một chỗ làm thực kiếm huấn luyện." Vương Sùng thoảng qua suy nghĩ, vẫn chưa có cự tuyệt, ngoan ngoãn tiến vào 19 ban đội ngũ. Mã Liên Nhi mắt lạnh lùng quét qua, 19 ban học sinh tất cả đều nghiêm nghị, vị đạo sư này bình thường tính tình hòa ái, nhưng nổi nóng lên, cũng là cay vô cùng, thật nhiều học sinh đều bị giáo huấn có cả đời đáy lòng bóng tối. Có chút học sinh thấy Vương Sùng làm tức giận lập tức Liên Nhi, đều lộ ra mấy phần trêu tức chi ý, muốn nhìn hắn xấu mặt. Mã Liên Nhi chỉ một ngón tay, kêu lên, "Hứa Sở Nhi, ngươi tới làm quý quan đương thực kiếm huấn luyện đối thủ." Thật nhiều người học sinh nghe được cái này ăn bài, cũng nhìn không được cười ra tiếng, một người tướng mạo cũng cũng không tệ lắm, rắn người hơi đầy đặn nữa xinh, đè lại ngực, thở ra một hơi, hơi có chút khoa trường kêu lên, rốt cục để lao nương giải thoát. Vương Sùng Lục soát một phen ký ức, thế mới biết Hứa Sở Nhi là ai. Nàng là kiếm tiên học viện năm nhất, xếp hạng thứ tư học sinh, nhập học trước đó liền có danh thiên tài. Hứa Sở Nhi nhập học không đến 1 tháng, liền đem nhập đạo kiếm pháp tu luyện tới tầng thứ bảy, đều nói chẳng mấy chốc sẽ nhảy lớp, lại chế cũng sẽ không vượt qua 3 tháng. Kiếm Tiên Học viện mặc dù là dựa theo niên cấp mà phân, nhưng lại không phải đều muốn tu nghiệp một năm, đại đa số học sinh thường thường muốn 10 năm trở lên mới có thể luyện thành một môn kiếm thuật, thăng nhập cao hơn niên cấp, năm 3 về sau, tháng 2 năm 305, thậm chí 50 năm thăng cấp, đều nhìn mãi quần mắt. Như là hứa Sở Nhi dạng này, mấy tháng liền có hy vọng thăng cấp học sinh, Kiếm Tiên Học viện tựa hồ sáng lập đến nay, cũng bất quá liền mấy trăm vị. Mấy trăm vị nghe thật nhiều, nhưng Kiếm Tiên Học viện, hàng năm đều muốn tuyển nhận 2, tân sinh, tích lũy đã vượt qua 8.0005 sinh nguyên. Mã Liên Nhi có chút một gương tuyết trắng cái cằm, lại ngươi có chút khiêu khích tri Vương Sùng ngược lại là không có có mơ tưởng, hắn lúc này chính đang từ từ hồi tưởng, cái gọi là nhập đạo 12 thức. Nhập đạo kiếm pháp có thể tu luyện tới thiên cương cảnh, nhưng chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 9, đột phá thiên thiên liền có thể xem như hoàn thành. Hắn tiềm vận một thân công lực, chỉ cảm thấy có chút nôn cạn, cũng không phải là hắn nguyên bản hùng hậu sơn hải chân khí. Vương Sùng thật cũng không sợ, hắn biết nơi đây, chỉ sợ không phải là thực tế, mà là nửa nơi tại hư ảo chi cảnh, mình không có tu vi, cũng không phải thật mất đi, chỉ là bị một loại nào đó lực lượng thần bí phong ấn, không có thể điều động tôi. Nhan nhạt chân khí, theo kỵ kinh bắt mạch đi một vòng. Vương Sùng lại một lần nữa thôi động cỗ thân thể này, nhàn nhạt chân khí, đi vào thập nhị chính kinh. Cỗ thân thể này chỉ luyện thông kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh chỉ luyện thông bốn đầu, cho nên chân khí chuyển qua cái này bốn đường kinh mạch, liền có chút sinh ra vướng nhíu. Vương Sùng dù sao cũng là thế gian, đột phá cảnh giới kinh nghiệm rất phong phú nhất người. Hắn lấy ngũ thức ma quyển, chuyển hóa công lực, không biết chơi đùa qua bao nhiêu lần, lúc này theo luật đi tới, xe nhẹ đường quen, nửa điểm cũng không do dự. Vương Sùng một thân chân khí, ở các loại tinh diệu thủ pháp thuốc dục dưới, một hơi phá tan một đầu hoàn toàn mới kinh mạch tất cả khiếu huyệt. Đầu thứ năm thập nhị chính kinh quán thông, vương sùng tu vi lập tức tăng tiến vào một phân, chân khí cũng mạnh một phân. Hắn ngay tại tinh tế thể nghiệm, liền có một cái cũng là mặc kiếm tu phục nữ sinh, không mang bất kỳ biểu lộ gì đi đến trước người hắn. Nữ sinh này dáng người khỏe đẹp cân đối, dung mạo cũng chỉ là 6 7 phân nhân tài, cắt một đầu tóc ngắn, mặc dù thấy lưu loát, nhưng lại mất nữ hài tử ôn nhu. Tay nàng bên trong sách một ngụm đoản kiếm, nghiêng nghiêm một chỉ, ngắn ngủi nôn hai chữ, chỉ giáo. Liền lại cũng im lặng. Nữ sinh tóc ngắn hứa Sở Nhi, nguyên đỉnh hạt chỉ, thế mà ẩn ẩn có mấy phân sư khí tượng. Vương Sùng âm thầm lẩm một câu, cũng bất quá mới so ta luyện thêm mở ba đường kinh mạch, vậy cũng là thiên tài. Hắn cũng không có khách khí, rút ra đoàn kiếm bên hông, một chiêu tiên vận chỉ đường, tung ra ba đao kiếm hoa, chia ra tấn công vào hứa Sở Nhi lông mày cùng hai vai. Lúc đầu một kiếm này, muốn đâm về đối thủ yết hầu cùng hai vai, nhưng Vương Sùng thầm nghĩ, một chiêu này người người đều coi là, nhất định phải đâm vết hầu, ta đổi thành đâm về mi tâm, đối thủ há có không lún cuốn tay chân đạo lý. Đợi đến nàng cho là ta còn muốn thay đổi chiêu số, nương thần mà đối đãi, ta lại như cũng đâm về hai vai, chiêu số biến hóa, liền có thể nhanh lên một tuyến. Vương Sùng một kiếm đâm ra, Hứa Sở Nhi quả nhiên dơ kiếm đi phong việt hầu, đợi đến phát hiện, tiểu tử này thế mà không có đâm về hết hầu, một kiếm này góc độ lại xảo trá, chạy chính là mi tâm, lươi kiếm như nước, vắn thẳng đến qua mình, để nàng hai mắt hơi nháy mắt, mặc dù nỗ lực biến chiêu, đẩy ra đâm về mi tâm một kiếm, cũng rốt cuộc theo không kịp Vương Sùng kiếm chiêu biến ảo. Vương Sùng đoạn kiếm ngang qua đến, nhẹ nhàng một kích, tại Hứa Sở Nhi tả hữu trên vai thơm, cấp đập một cái, thu kiếm trở lại, hai tay chắc tay, nói một tiếng, đã nhường. Hứa Sở Nhi lập tức lập đến, nàng vô luận như thế nào, cũng không nghĩ rằng mình thế mà lại tại Quý Quan Đường. Như thế một cái năm nhất đều có cực hỏng biệt danh phủ lãng thiếu niên dưới tay, một chiêu bại trận. Làm vì một cái từ nhỏ đến lớn đều bị coi là thiên tài thiếu nữ, nàng rất là không chịu nhận đến loại kết cục này. Mã Liên Nhi cũng không nghĩ tới, lúc đầu nàng muốn để hứa Sở Nhi tại thực chiến huấn luyện bên trên cho quý quan đương một cái hung hang giáo hấn, đâu kiếm kết quả, thế mà lại như thế quỷ dị. Sở Nhi tất nhiên là chủ quan, để bọn hắn lại sờ qua một lần. Ta liền không tin, quý quan đương cái này các lớp đều nổi danh vô lại tử, thật có thể tại kiếm thuật bên trên thắng qua Hứa Sở Nhi. Vương Sùng đem mối ký ức, đưa ra giả lập linh, cho nên cũng chỉ là xem Từ rác vật có giá trị cũng không có chú ý đến, mình tại Kiếm Tiên học viện đánh giá. Hắn cũng là tu tiên gia tộc xuất thân, cho nên từ nhỏ đã bị nuôi nâng các trồng linh dược, nhưng tư chất có hạ, ăn nhiều như vậy linh dược cũng không thể luyện khí đại thành. Trên một điểm này, này phương hư ảo thế giới quý quá đừn, thuần cùng Nga Mi Mạc Hổ Nhi không kém cạnh. Tu tiên thế gia con cháu, từ nhỏ đánh tốt cơ sở, thường thường nhập học về sau, liền sẽ trực tiếp học tập cấp cao, tỷ như Hàn niên cùng Vương Sủng, nhưng thật ra là cùng một chỗ nhập học, nhưng bây giờ lại là năm 3. Cũng chỉ có Vương Sủng như vậy, khó coi nhân vật mới có thể từ năm nhất bắt đầu việc học. Vị quan đương chẳng những tư chất không tốt, còn không chịu cố gắng, thường xuyên trốn học, kết giao rất nhiều hỏng bằng hữu, tăng thêm hàng Yên mấy lần đều tên dương, hắn ấu niên đủ loại chuyện xấu nhì, cho nên mới nhập học một tháng có hơn, xuân phế Hoàng Thiên Thanh danh, mặc dù còn chưa chuyển khắp kiếm tiên học viện, chỉ ít năm nhất 28 tầng cái ban cùng năm ba, là không ai không biết. Mã Liên Nhi gặp hắn liền tức giận, hơn phân nửa hay là bởi vì quý quan đương tại học viện bên trong tích lũy danh tiếng xấu, thay cái học sinh, vị này trẻ tuổi nữ đạo sư cũng sẽ không làm khó, sẽ chỉ làm hắn trở về lớp, hảo hảo lên lớp. Mã Liên Nhi vội vàng đi tới, đỡ lấy hồ sở Nhi bà bay, nói: "Sở Nhi Chớ bất cần hơn, hắn một kiếm này biến hóa cũng không xảo diệu, ngươi nếu là ngưng thần đợi địch, liền có thể nhẹ nhọn phá giải. Chương 414, kiếm thuật rất bình thường. Hứa Sở Nhi tinh tế suy nghĩ, nhẹ gật đầu, nói, hắn chỉ là biến hóa đệ nhất kiếm, là chính ta chủ quan. Mã Liên Nhi lập tức tiến tâm, quay đầu đối Vương Sùng nói, ngươi ỷ vào 3 phân tiểu thông minh, thắng lần này, Nhưng loại này tiểu thông minh, còn có thể để ngươi vinh thế tháng sau. Vật không thành khí, thiên vị khoe khoang kỹ xảo lừa dối. Vương Sùng có chút mờ mịt, hắn lại không biết mình thanh danh như thế nào bét, nghĩ, rõ ràng là ta thắng, còn thắng hoành Vì sao lại đi ăn uổi hứa Sở Nhi, mắng ta một trận? Người nữ đạo sư này chính xác đáng thương, sợ là chạm xích long công phu, làm không đủ tỉ mỉ lên nên dẫn đến thời mãn kinh nghiệm lại a. Hứa Sở Nhi nhắm hai mắt, chậm rãi thủ nạp chân khí, muốn khôi phục cảm xúc. Mã Liên Nhi một bước thối lui, cho hai người nhường ra sân bãi. Vương Sùng giơ lên kiếm, chậm rãi chậm, chậm rãi chậm rãi chậm rãi đà qua. Đợi đến Hứa Sở Nhi mở hai mắt ra, chấm non trên cổ, đã đỡ một nhụng kiếm. Vương Sùng nói, đồng học, ngươi lại thua. cái mũi đều nhanh lệnh, đang muốn quát mắng. Thứa Sở Nhi lại hai mắt sinh ra tức giận, lui lại một bước, đoạn kiếm trong tay phản dậy, sử xuất một chiêu cực lăng lệ kiếm thuật. Vương Sùng ngưng thần tĩnh khí, Thứa Sở Nhi nén giận xuất thủ, kiếm chiêu khó tránh khỏi có chút tán loạn, cho hắn nhìn ra một cái lão đại sơ hở, nhẹ nhàng đưa tới, đoạn kiếm lại một lần nữa khoác lên đối phương trên cổ. Thứa Sở Nhi ngẩn ngơ, lại một lần nữa một bước tối lui, huy kiếm phản kích, lần này nàng càng thêm phập phòng công yên, chiêu số sơ hở càng lớn, như cũ kiếm một điểm, rơi vào nàng trên cổ. Nhi hốc mắt đỏ lên, phun liền lên, hướng về Mã Liên lên, sư, quý quan hắn. Hắn khi dễ người, Mã Liên Nhi cũng có chút tức giận, dưới cái nhìn của nàng, Vương Sùng chiêu này thực tế quá làm giận. Nàng đi tới, đoạt lấy Hứa Sở Nhi đoản kiếm, chỉ một ngón tay Vương Sùng, quất, để ta làm ngươi thực chiến huấn luyện đối thủ. Vương Sùng lấy trêu đùa tư thái, ngay cả tiếp theo mấy lần đánh bại Hứa Sở Nhi, đối tháng 1 năm 19 ban học sinh đến nói, quả thực là cực kỳ hành động đại sự. Mỗi người đều tại châu đầu ghét hai, trong đó hơn phân nửa đều là mạng Vương Sùng vô sĩ, gần một nửa mới là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liền xem như quý quan đương chơi xấu, Hứa Sở Nhi lại như thế nào sẽ bị đơn giản như vậy thủ đoạn chế trụ. Thậm chí có người đều cùng mình thực kiếm luyện đối thủ. Dựa theo Vương Sùng thủ pháp, khoa tay lên, chỉ là căn bản không ai có thể lại xuất hiện, Vương Sùng chế trụ hứa Sở nhi một màn. Vương Sùng có thể chế trụ hứa Sở nhi, cũng không phải là hắn sử dụng chiêu số xào diệu, mà là hắn kiếm thuật ở xa đối thủ phía trên, nhiều lần đều có thể liệu địch tiên cơ. Những học sinh này làm không được liệu địch tiên cơ, thuần túy bắt trước chiêu số, đương nhiên không có nửa phân tác dụng. Vương Sùng mặc dù tại đại diễn cảnh, danh xưng, kiếm thuật rất bình thường, nhưng là hắn hiện tại đối mặt là một đám luyện khí cảnh học sinh, cho dù công lực của hắn cũng là khí, nhưng ánh mắt kiến thức, vô số chiến đấu mài luyện ra kinh nghiệm cùng ý thức, cái kia bên trong là đám học sinh này như so Vương Sùng đối mặt Mã Liên Nhi, trong lòng hơi có bồn chồn, thầm nghĩ, hứa sở nhi bất quá là bình thường tiểu khó chơi, vị đạo sư này xem ra ít nhất có đạo nhân thiên cương tu vi, ta nhưng đánh không lại. Hắn đang muốn ném kiếm nhận thua, Mã Liên Nhi đã từ tổ nói, yên tâm, ta cũng chỉ dùng luyện khí cảnh tu vi. Vương Sùng cẩn thận nghĩ một hồi, làm ra cực nghiêm túc tư thải đến, nói, Mã Lao sư, nếu là ta có thể may mắn thắng được một chiêu nữa thức, ngươi thua ta một sự kiện như thế nào? Mã Liên Nhi trong lòng khinh thường, nghĩ, hắn là ăn mỡ bò a, thế mà còn si tâm vọng tưởng có thể thắng ta. Ngoài miệng lại nhàn nhạt đáp, có thể Vương Sùng lập tức tinh thần tỉnh táo, kêu lên, nếu là đệ tử thắng, hy vọng buổi tối hôm nay lao sư có thể tới đệ tử giám phòng. Đi tâm sự văn học. Mã Liên Nhi xưa nay cũng là đoan chính cổ trọng, lần này lại thật không có đình chỉ, máng, đi nguyên nương chi văn học. Vương Sùng con mắt một mặt, thầm than thở, có sơ hở. Hắn cố ý kích trận lập tức Liên Nhi, chính là vì dẫn là đối thủ Phật Phẩm không yên, không phải làm sao có thể lấy luyện khí cảnh cấp độ, chiến thắng tiên cương cảnh. Coi như Mã Liên Nhi khỏi phải cấp bậc cao hơn công lực, nhưng kiếm thuật lại bại ở kia bên trong, kia bên trong là dễ dàng phá giải. Mã Liên Nhi cũng không nghĩ tới Vương Sùng thế mà xuất động như thế không đứng đắn thủ đoạn, nhất thời không quan sát, nộ khí sinh ra, bên trong tiểu tặc này đầu quý tế. Vương Sùng một kiếm này, tinh khí thần, thuật pháp quyết, chiêu thức thế, năm thứ ba đại học hợp, tiểu tam hợp, trong ngoài ba hợp sâu một, người theo kiếm đi. Một kiếm liền chạy về phía Lập Tức Liên Nhi ngực. Mã Liên Nhi mặc dù đang tức giận, cũng không khỏi phải thầm khen một tiếng, tiểu Vương bắt đạn này lúc nào, đem kiếm thuật luyện như thế tán rồi. Dù là Vương Sùng một kiếm này tiêu chuẩn, vượt mức bình thường, nhưng Mã Liên Nhi dù sao cũng là thiên truy bách luyện kiếm thuật. Nàng giơ kiếm rung động, liền muốn đem Vương Sùng một kiếm này lợi ra, sau đó lấy mảnh liệt nhất chiêu số phản kích. Nhưng là Mã Liên Nhi lại không ngờ đến, Vương Sùng một kiếm này, ra đem hết toàn lực không, dạ, lại không phải là dùng để khắc địch chế thắng, mà là dùng để dẫn dụ nàng xuất kiếm. Vương Sùng kiếm thuật biến hóa cuối cùng, hai chân có chút cách mặt đất. Nhập đạo 12 kiếm cuối cùng một kiếm, là đột phá thiên cương chi cảnh một kiếm. Thiên cương cảnh mới có thể ngự khí, Vương Sùng mới bất quá cấp độ lui khí, hai chân cách mặt đất, tự nhiên là chỉ có vừa gieo xuống trận. Là được. Một phát hạ xuống, Mã Liên Nhi lại không ngờ được. Thế mà còn có cái này cùng liên tục xuất hiện biến hóa, một kiếm đằng không, chợt cảm giác được đuổi mắt lạnh. Vương Sùng nằm rạp trên mặt đất, một kiếm phản dậy, mở ra nàng ống quần, mũi kiếm trực chỉ vị này mỹ mạo nữ kiếm thuật đạo sư bụng dưới. Học viện cùng đạo sư dùng kiếm, đều là bình thường đoản kiếm, coi như dưới hai tay rủ xuống, mũi kiếm cũng bất quá vừa qua đầu gối. Vương Sùng nằm rạp trên mặt đất, Mã Liên Nhi trừ phi ngồi xổm xuống, bằng không thì cũng đâm không được hắn. Vương một kiếm này chỉ dưới, lại là thân người hại. Khỏi nói, lần này so kiếm, lại là Vương Sùng Mã Liên Nhi khí toàn thân phát run, bụng dưới cũng hơi run rẩy. Vương Sùng góc độ không hợp thích lắm, hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, một cái lại lư đả cồn, nằm ngang lăn đi. Lúc đầu Vương Sùng cái gì cũng không có nhìn thấy, chỉ là hắn xưa nay làm người đứng đắn, né tránh một cái tình ngay lý gian hiềm nghi, nhưng là hắn nhắm mắt động tác này, rơi vào lập tức liên nhi mắt bên trong, lại làm cho vị này mỹ mạo kiếm thuật nữ đạo sư, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hận không thể đâm chết cái này tiểu vương bắt đản. Vương Sùng đứng lên, phủi bụi trên người một cái, chậm rãi nói, vừa rồi đánh cửa sự kiện kia. Mã Liên Nhi ánh mắt, đều muốn nhanh người, nếu là Vương Sùng dám nhắc tới lên, Cùng với nàng quyết đoán đi gian phòng bên trong thảo luận văn học, nàng nhất định cho cái này tiểu vương bắt đản một cái cả đời không giơ giáo hấn. Vương Sùng trầm ngâm thật lâu, nói: "Nghe nói ngựa đạo sư từ tiểu học nói, trừ đạo thư bên ngoài, một chút tạp vụ thư tịch, tất cả đều không nhìn." Mã Liên Nhi hơi sinhắc ý, nàng đương nhiên cũng không phải là thật như thế, chỉ là cái này truyền thuyết cho nàng rất nhiều chỗ tốt, thậm chí có trời sinh đạo chủng khen ngợi. Vương Sùng dừng một chút, nói tiếp: "Như thế nói đến, ngựa đạo sư cũng không hiểu cái gì văn học, việc này hay là coi như thôi." Nói xong, Vương Sùng nên ngang rời đi. Chương 415, nhập ma Mã Liên Nhi bàn tay như ngọc trắng nhẹ rung, cần phải toàn lực ứng phó mới ngăn chặn, phía sau bay lên một kiếm, đem Vương Sùng đâm lạnh thấu tim, băng lạnh bước xúc động. Vương Sùng đi ra không bao xa, đột nhiên cất tiếng cười to. Hắn là thật có một loại xuất phát từ nội tâm vui sướng. Vương Sùng từ nhỏ tại trời tâm xem, học xong một chuyện, khắc sâu đến xương cốt bên trong sự tình, đó chính là vạn sự chỉ hỏi lợi ích, đối với mình có chỗ tốt sự tình, hắn liền nhất định đi làm, không có chỗ tốt sự tình, liền nhất định không đi làm. Cho nên, Diễn Tiên Châu xuất hiện, hắn liền nói gì nghe đấy, bởi vì Diễn Tiên Châu có thể cho hắn rõ ràng chỗ tốt. Cho nên, cho dù cũng không thích lắm nữ nhân, chỉ cần có chút hơi cơ hội, hắn đều trở về tao lãng một phen, mà lại đối mỗi nữ tử đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Vương Sùng đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ động tư tình, chỉ là liền ngay cả chính hắn đều không biết được, mình tư tỉnh, đến tột cùng có mấy phân. Cho nên, Vương Sùng chỉ cần có thể học được đạo pháp pháp thuật, hắn đều sẽ đi học, có thể cướp được bà bối, hắn đều sẽ đi đoạt, chỉ khi nào cảm thấy những vật này, đối trợ giúp của mình đã không có, liền xem như lại trân quý, cũng sẽ hào không tiếc dại bỏ. Cho nên, Vương Sùng giống như một không nhất dụng cụ tình cơ hội sẽ không đi làm lựa chọn sai lầm co như ngẫu nhiên nhìn xem không đứng đắn, cũng là vì mê hoặc người khác, tạo thành đủ loại giả tượng, vì ngày sau chôn xuống phục bút. Hắn hay là lần đầu có một loại cảm giác, tại cái này bên trong, hắn làm cái gì, đều đối với mình không, có chỗ tốt cũng sẽ không, có chỗ xấu, rốt cục có thể không đi so đo lợi ích, không đi so đo được mất, không đi tính toán bất luận kẻ nào, thông thống khoái khoái làm một lần chính mình. Vương Sùng cũng không biết, mình nguyên lai like là là loại này tính tình, thế mà như thế hành vi phong túng. Vương Sùng càng cười càng cuồng, cho dù đạo tâm ẩn ẩn bất ổn, hắn cũng toàn không quan tâm. Vương Sùng là bỗng nhiên đã cảm thấy, coi như thế cũng không tệ co như nói hóa lại như thế nào, coi như ma nhiễm lại như thế nào, coi như hắn là vương sùng lại như thế nào, coi như hắn là đường kinh vũ, quý quan đứng lại như thế nào. Vương Sùng ra sức cùng Tiếu thời điểm, trên trán ẩn ẩn có chút vân phiến hiện hiện, như đổi qua mấy ngày trước đây, hắn tất nhiên sẽ thôi động thiên ma ngũ thức, áp chế dị biến, nhưng giờ này khắc này, lại trừ thỏa thích cùng Tiếu, chẳng hề làm gì. Tại Vương Sùng thức hại bên trong, một đầu thiên ma nhanh nhẹn hàng thế. Nó lấy thiên ma bí pháp, tìm được Vương Sùng ở sâu trong nội tâm, chân quý nhất chi vật, lắc mình biến hóa, biến thành tệ băng vân, ôn nhu chậm rãi kêu lên, "Vương Lang." Vương Lang Đầu tiên ma này còn chưa kêu gọi tiếng thứ ba, Vương Sùng mặt liền hiện lên ở trong tứ hải, to lớn tuyệt luân, uyển như thiên địa thần ma, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm đầu tiên ma này, quắc, cái gì Vương Lang? Thế Băng Vân sẽ chỉ gọi ta Quý Lang. Thiên Ma hóa thân thể Băng Vân, nghẹn họng nhìn chân trối, không biết nên đáp lại như thế nào. Vương Sùng trong thức hải, bay lên một kiếm, tại chỗ chém giết đầu tiên ma này. Thiên Ma bị chạm, ma thức vỡ vụn, ẩn ẩn có một đạo thần thông hiện hiện. hải bên trong, hóa sinh ra một con kình thiên thủ, bắt lấy đạo này thiên ma thần thông, nhẹ bó, lập tức thần thông vỡ vụn phá thành vô số sáng lạn tinh quang. Vương Sùng đột nhiên mở mắt, cái trán lẫn phiến dần dần biến mất, hắn khẽ kêu một cái, lòng bàn tay liền có hắc xác ma khí hiện hiện, không khỏi mắng, thế mà lại như thế kém trở thần thông. Ma môn căn bản tâm pháp, chính là huyền thay lòng đổi dạ linh, câu dẫn tiên ma hạ giới, lại lấy vô thượng bí pháp chém giết ma đầu, chứng ma đầu pháp lực thần thông, đây là, Thiên Ma đột nói. Pháp này nguy hiểm vô song. Từ xưa đến nay, ma môn đệ tử, không biết có bao nhiêu là chết tại tiên ma đoạt cửa này, không thể chém giết ma đầu, ngược lại bị ma đầu dụ hoặc, một thân công lực, mất hết nước chảy, thân tử đạo tiêu, hồn phách liệt. Thiên Ma Đoạt nói nguy cơ vô tận, chỗ tốt cũng là vô tận. Chẳng những pháp lực đạo hạnh có thể đột bay manh tiến vào, còn có thể đoạt được thiên ma thần thông. Giống như đạo môn vô thượng linh đan nuốt vào bụng, từ đây cõi gió thượng cửu thần chính là cơ duyên lớn lao. Vương Sùng mặc dù xuất thân ma môn, nhưng luyện khí sơ thành, liền bị phái đi Ngami, về sau chuyên tu đạo môn chính pháp, tự nhiên không có đi tu năm âm ma, lục dục ma, cũng không có nghĩ qua, đi, Thiên Ma Đoạt nói. Nhưng ngay tại vừa rồi trong chấp mắt ấy, Vương Sùng triệt để giải phóng bản thân tính, lại trong lúc vô tình phù hợp thiên ma bí pháp, câu dẫn phải một đầu thiên ma, nhẹ nhàng hạ rơi. Chỉ là Vương Sùng tiện tay chém giết, lại đành phải một môn luyện thành ma khí thần thông, hắn có đạo ra đứng đầu nhất luyện khí tâm pháp, như thế nào còn cần cái này cùng luyện thành ma khí thần thông. Vương Sùng có chút phỉ nhổ, trái nửa tay, ma khí tiêu tán, quyết ý đem đạo này tiên ma thần thông phong ấn tại sâu trong tứ hải, tuyệt không sử dụng. Hắn cũng không biết làm sao, luôn luôn ẩn ẩn đối ma môn thần thông có chút sợ ý. Chỉ là mặc kệ Vương Sùng như thế nào rời xa, nhưng thủy Trung không thể thoát khỏi ma môn tâm pháp, hắn cơ hồ chưa bao giờ tu hành, nhưng tiên ma ngũ tức lại ngày càng hắn căn bản cũng không có đi tu luyện ma môn pháp, lại một mấy mắt, đã đột phá năm ma. Lục dục ma. Nếu là Vương Sùng nguyện ý, hắn lúc này chỉ cần hàng phục một đầu tiên ma, liền có thể hóa thân ma chủ, trở thành trong ma môn, so sánh đạo môn đại diễn cảnh tồn tại. Học đạo gian nan, nhập ma lại dễ. Vương Sùng lại thật không nghĩ tú ma. Hắn lắc lư nửa ngày, trở lại học viện ký túc xá. Các phái đều là cho đệ tử chuyển một chỗ độc phủ thuận tiện đệ tử ở lại, đồng thời cũng là tu hành nơi trốn. Kiếm tiên học viện ký túc xá, cũng chỉ có nghỉ ngơi công năng. Các học viên nếu là tu luyện, tự nhiên có tu luyện nơi luy thậm chí có quy định, các học viên không được tại ký túc xá làm ảnh hưởng người khác cư động, trong đó liền bao quát tại ký túc xá bên trong tu luyện, đây cũng là một tiện để Vương Sùng tự không thích hướng biến hóa. Vương Sùng ký túc xá, hết thệ có 7 cái cùng phòng, tính cả chính hắn, xương là 8 ngu. Cái này lại không phải bọn hắn căn này phòng ngủ 8 người, mình lên tên hiệu, người nào có cho mình đặt tên là 8 xuân. Mà là học viện bên trong công nhận, bọn hắn 8 cái đều ngu xuẩn đến độc đáo, xuân có đặc sắc. Cứ việc Vương Sùng bạn bè cùng phòng cực lực chống lại, nhưng lại không có nửa điểm tác dụng, chỉ có thể bị ai tiếp nhận cái này tập thể tính tiên hiệu. Ký túc xá bên trong cũng chỉ có 8 cái giường, đều là trúc sập, đặt song song bày ra. Vương Sùng trở lại ký túc xá, lại chỉ thấy được một người, lấy kim cây độc lập tư thái, đứng tại trên giường, ngay tại đem mặt khác một cái bắp đùi giờ cao khỏi đỉnh đầu, 5 cái ngón chân linh hoạt run run, tựa hồ đang luyện bí pháp gì. Vương Sùng cũng không thèm để ý cái này ngu xuẩn, đang muốn về giường của mình giường nghỉ ngơi, liền nghe được người kia kêu lên, "Quý quan đường, ngươi cũng tới cùng ta luyện một chút, bộ này chân kiếm chi thuật, người khác sử dụng phi kiếm, đều muốn hai tay bám quyết, ta này bí thuật, có thể lấy ngón chân quyết, nếu là thời điểm đối địch, tất nhiên có thể ra địch bất ngờ." tùy tiện khắc địch chế thắng. Vương Sùng liền khi không có nghe được, những này lời vô vị, trên đời nào có dùng chân ngự kiếm. Hắn ngược lại là thuận Thu rút ra, có quan hệ với vị này cùng phòng ký ức, biết vị này cùng phòng tên là Trần Kinh, lúc đầu cũng coi là tu đạo thiên tài, chỉ là không biết cái kia một ngày lên, liền đột nhiên nhiều vô số kỳ tư diệu tượng, tỉ như dùng chân chỉ ngự kiếm loại hình, từ đây biến thành nỗi danh, ngu xuẩn. Chương 416, Thanh Phong Minh Nguyệt, ý hợp tâm đầu. Như thế nào mới có thể đủ ra ngoài? Thật chẳng lẽ muốn tại cái này bên trong làm cái gì học viên? Cái này bên trong truyền tụ cho kiếm thuật, tựa hồ cũng chỉ là bình thường. Cái kia gọi là Hứa Sở Nhi cũng liền tôi, nàng chỉ là học viên, kiếm thuật kém cỏi điểm, tốt xấu còn có thể hiểu được. Mã Liên Nhi làm đạo sư, kiếm thuật thế mà cũng rất tồi tệ, nàng còn có thể dạy ta cái gì? Vương Sùng tự giác kiếm thuật chỉ thường thôi, nhưng hôm nay ngay cả tiếp theo nhẹ nhõm chiến thắng Hứa Sở Nhi cùng Mã Liên Nhi, để trong lòng hắn sinh ra nghi hoặc, mình vì sao muốn tại cái này bên trong lãng phí thời gian? Không bằng, ngày mai đã đột phá cảnh giới, đi trước năm 2. Vương Sùng suy nghĩ lung tung một trận, cũng mặc kệ Trần Kinh kia xuẩn, như thế nào hô to gọi nhỏ, giật dây hắn cùng mình cùng một chỗ, luyện tập dùng chân ngự kiếm, cũng chỉ là không để ý tới Một lát sau, liền ngủ thật say. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Vương Sùng liền nghe được ký tốt xá bên trong, cái lộn nhanh muốn lật trời. Hắn vừa mới mở hai mắt ra, liền có một gương mặt to ghé vào hắn trước mặt, Vương Sùng vô ý thức liền một cước đạp ra ngoài, sau đó liền nghe được một tiếng hét thảm, một cái hình người sinh vật đã thợ tiên. Cái này sinh vật hình người hung hăng đâm vào nóc nhà, sau đó nhịn đau thi triển một thức thân pháp, mặc dù có mẹo, nhưng vẫn là một lần nữa nắm giữ cân bằng, bình yên rơi xuống đất. Quý con ương! Người sao có thể tàn nhẫn như vậy đá lao nhị đâu Vương Sùng có chút kinh dị xoay người bắt đầu, hắn còn chưa bao giờ sáng sớm bên trên, liền bị như vậy kinh hãi qua, hắn chỉ một ngón tay, vừa vừa xuống đất người kia, kêu lên, ta không có đá trâu yếu hại của hắn a. Bên cạnh có người bật cười, nói, nói không phải chuyện kia, hắn chính là chúng ta tốc xá lao nhị. Vương Sùng liếc mắt nhìn, gian tốc xá này 8 người lao nhị, thấy người này cũng một mặt tử dâu, cổ đồng khuôn mặt, nếu không phải nhè răng niết miệng, hai mặt thống khổ, ngược lại là có chút không giận tự uy, trời sinh hùng trắng. Vương rút lấy ký ức đều muốn, hắn cũng không muốn cùng bọn này ngu xuẩn chơi, thậm chí đều không hứng thú biết, vì sao vị này toàn tốc xá lão nhị Vì sao sáng sớm đe dọa chính mình? Vương Sùng đứng dậy về sau, cho mình thi triển một cái sạch sẽ pháp thuật, toàn thân lập tức cắt đùi giết hết, thần thành khí sáng. Hắn vừa mới có chút phấn chấn, đột nhiên liền sững sốt một chút. Bởi vì, Vương Sùng căn bản sẽ không môn này sạch sẽ pháp thuật. Vương Sùng trong lòng hơi kinh hãi, lại bóp phác quyết, quả nhiên một đạo pháp thuật ứng nghiệm mà sinh, hắn cẩn thận dò xét đến cuối cùng, một phân một tốc loại bỏ, lại phát hiện cái này đạo pháp thuật đến từ nhập đạo kiếm pháp. Vương Sùng lúc đầu không quá coi trọng nhập đạo pháp, phát hiện bí này, lập tức sinh ra hứng thú, cẩn thận tham tường bắt đầu cùng tốc xá mấy cái ngu xuẩn, ơ mỹ lợi hại, Vương Sùng cũng chỉ làm không biết, hắn trên là lần đầu phát hiện loại này kiếm pháp, lập tức bị hấp dẫn tâm thần. Vương Sùng cũng tinh thông mấy loại kiếm pháp, tu luyện qua chính là Nguyên Dương kiếm quyết cùng Tiểu Vô Tướng kiếm quyết, không có tu luyện qua, nhưng lại quan sát qua cũng có nhu hồng kiếm pháp, cùng chín hàn một mạch kiếm thuật. Cái trước được từ Thiên Hoa Đảo, cái sau cũng coi là được từ Thiên Hoa Đảo một mạch, chỉ là chuyển tay một lần, rơi vào Đông Hải Bà Kiêu trên thân. Những ngày kiếm thuật, liền là đơn thuật, mặc dù còn gồm cả khí chi năng, nhưng vẫn vô cực kỳ thuần túy, cũng không pha tạp cái khác phương pháp tu hành. Nhập đạo kiếm pháp lại tại mỗi một thức bên trong đều ẩn chứa một môn pháp thuật nhỏ nhỏ, những pháp thuật này cùng kiếm thức hòa là một thể, không phân khác biệt, tu luyện kiếm thuật thời điểm, tự nhiên mà vậy, liền đem pháp thuật tu luyện, căn bản khỏi phải phân tâm. Thanh phong minh nguyệt thuật, chính là một môn sạch sẽ pháp thuật, nhưng lại không phải dùng để thanh lý thân thể các đối, cũng không phải dùng để quét dọn phòng xá, mà là dùng để thanh lý thân thể tạp chất. Lâu dài tu hành này thuật, có thể giết ba trùng, khu bệnh bệnh, chỉ toàn máu, hàng cao. Thanh phong minh thuật liền ẩn tại nhập đạo kiếm pháp thứ nhất, Thanh phong minh nguyệt. Bên trong Chỉ là tu hành một thức này kiếm thuật, liền có thể thân nhẹ thể kiện, bách bệnh không sinh, kéo dài tuổi thọ, vì ngày sau tu hành đánh xuống kiên cố cơ sở. Vương Sùng cảm thấy một thức này kiếm thuật đạo diệu, lại đi suy nghĩ cái này, nhìn như phổ thông một chiêu thanh phong minh nguyệt, lập tức cảm thấy ảo diệu vô tận, càng là xâm nhập thì càng cảm thấy, sang chế bộ kiếm pháp này người, quả nhiên là khoáng thế kỳ tài. Vương Sùng tiềm vận thanh phong minh nguyệt kiếm thức, toàn thân đột nhiên tuôn ra một tầng thanh vụ, lập tức cảm nhọn ẩn bên trong thân thể chất, dơ trong lỗ chân lông bài tiết dầu chất, trong máu lắng động có hại chi vận. Hết thấy tất cả, đều bị Vương Sùng lấy Thanh Phong Minh Nguyệt kiếm tức ép ra ngoài. Hắn thậm chí chính mình cũng có thể cảm giác được, mình ít nhất nhẹ hơn 10 cân, thân thể thiếu những này phân lượng, ngược lại trở nên khỏe mạnh mấy lần. Vương Sùng nếm thử giơ tay nhấc chân, đều cảm thấy lực đạo bộc phát, đối thân thể nằm giữ, cũng càng thêm tỉ mỉ vi. Trần kinh kinh Hãi kêu lên, đây không phải Thanh Phong Minh Nguyệt, như xương hóa bụi sao? Lão tứ thế mà đem nhập đạo 12 thức, tu luyện đến mức độ này. Vương Sùng cùng ký tốc xá chúng kinh ánh mắt bên trong, ngang đi ra ký tốc xá. Hôm nay bọn hắn lớp học này, cũng không có lớp trình, nhưng mỗi cái kiếm tiên học viện học sinh, tại tư nhân thời gian đều có thể hướng học viện tỉnh cầu huấn luyện, sẽ có học trường, lại hoặc là luân phiên đạo sư, thân tự xuất thủ chỉ đạo. Vương Sùng rút ra ký ức, làm theo y trang, rất dễ dàng liền tìm được lớn sân huấn luyện. Lớn sân huấn luyện cũng không phải là rộng lớn thao trường, mà là một tòa 18 tầng kiến trúc, mỗi một tầng đều có gần trăm mẫu, phân thành mấy chục cái sân huấn luyện địa, có thể dung nạp mấy trăm tên học viện tiến hành kiếm thuật tốt nghiệp. Vương Sùng đến lớn sân huấn luyện, thi triển nhập đạo 12 thức, ý hợp tâm đầu kiếm thức, đem mình đặc nhập ra. Nhập đạo thức thứ 2, ẩn chứa pháp thuật là ý hợp tâm thuật bởi vì chân khí nhỏ bé khác nhau, mỗi cái học viên đều có thể cô đọng một đạo, độc thuộc tại kiếm ý của mình là hắn, làm thân phận đánh dấu chi dụ. Tại Kiếm Tiên học viện có một câu lưu truyền rất rộng lời nói, mỗi cái học sinh nhập học, có hai cái hảo bằng hữu là nhất định phải kết giao, một cái là Thanh Phong Minh Nguyệt, một cái là Ý Hợp Tâm Đầu. Thanh Phong Minh Nguyệt thuật có thể quét dọn phòng xá, thanh lý tư nhân vệ sinh, Ý Hợp Tâm Đầu có thể ngưng tụ kiếm khí là hắn, sử dụng học viên các loại công trình, cơ hồ mỗi một người học viên đều phải phải năm giữ mới có thể tại học viện lý chính thường sinh hoạt. Không có cái này hai môn tiểu pháp thuật, tại Kiếm Tiên học viện sinh hoạt hàng ngày sẽ phi thường không tiện lợi. Nói tổng lại, pháp thuật này cùng Thanh Phong Minh Nguyệt thuật đồng dạng, đều cực kỳ thực dụng. Cứ việc kiếm tiên học viện học sinh, cơ hồ người người đều có thể sử dụng cái này hai môn pháp thuật, nhưng chính xác lĩnh nội trong đó thần tu học sinh, lại phượng mao lân giác. Thanh Phong Minh Nguyệt thuật cũng không phải là sạch sẽ thuật, mà là rèn luyện tự thân pháp thuật. Ý hợp tâm đầu thuật cũng không phải là cô động độc hữu chân khí là gấn, mà là lĩnh hội kiếm ý chi dụng. Nếu có thể thanh kiếm ý là tấn tại bội kiếm bên trong, liền có thể cách không thao túng, cho nên pháp này, hay là một môn ngữ kiếm chi thuật. Chương 417, năm nhất sinh. Ta sớm cũng không phải là. Lớn sân huấn luyện lối vào chỗ. Có một cái cười nói tự nhiên muội tử, nhìn thấy Vương Sùng, liền hỏi một câu, "Đồng học, muốn tới thỉnh cầu huấn luyện a?" Vương Sùng nhẹ gật đầu, đưa tới, thấy vị này không biết là đồng học hay là học tỷ nữ hai tử, thành thạo cho hắn mở một gian sân huấn luyện, còn hỏi một câu, "Đồng học, ngươi muốn tuyển chọn ai làm huấn luyện đối thủ?" Hôm nay chỉ có 3 vị đạo sư, 22 vị nằm ba học trường, trong đó hơn phân nửa đã có người. Vương Sùng muốn tùy tiện chọn một cái đạo sư, chậm trong lòng khẽ động, hỏi, "Nhưng có hơn tập học trường. Muội tử mỉm đáp, "Hơn tập vừa vặn có rảnh, ngươi có thể thỉnh cầu hắn luyện đối tượng." "Bất quá, vị này nên đệ. Ngươi thật muốn tuyển hắn sao? Gia hỏa này gần nhất bị Hàn Nhiên đánh gãy ba đường kinh mạch, chính là nam tính thời mãn kinh, đối đến tìm cầu huấn luyện viên đệ nhóm hạ thủ đều bạo hung ác. Vương Sủng không chút do dự nói, chính là vị này hơn tập học trường, ta liền thích cay như vậy khẩu vị. Đơn giản vài câu trò chuyện, Vương Sủng đã xác định, cô bé này cũng là năm 3 học tỷ, còn cô ý hỏi một câu, học tỷ là lớp mấy? Giống như cùng hơn tập rất quen. Vị này cười nói tự nhiên nữ hài tử, Ôn nói, ta gọi Tuyết, cùng vị hôn thêm một lớp, ngươi nếu là không sợ bị Hàn Nhiên đánh chết, có thể cùng ta nhiều miệng ba hoa vài câu. Vương Sủng sờ sờ cái mũi của mình, nhỏ giọng nói, "Nhiên đệ là cái người đứng đắn." Hắn ngược lại là không nghĩ tới, vị này học tỷ thế mà nhận phải từ mình. Xanh Ngọc Tuyết vừa mới bắt đầu làm theo thông lệ biểu hiện, để Vương Sùng coi là vị này học tỷ không biết mình là ai. Vị này năm ba học tỷ, cười đến như hoa s� lạ, đắp, xảo, học tỷ cũng là người đứng đắn, hay là Hàn Yên cùng phòng, cùng ngươi gặp qua mấy lần. Ngươi có thể giả vợ như không biết học tỷ dáng vẻ, giống như thế vụng về kỹ sao bắt chuyện, học tỷ cũng thật bất ngờ a." Vương Sùng nếu không nói, nhưng vị này hảo tâm học tỷ, lại nhắc nhở lần nữa một câu, "Ngươi thật muốn cùng hơn tập luyện?" Hắn nhưng là rất ngưỡng mộ yên, đối ngươi cái này vị hôn phu, nhất định sẽ hạ tử thủ. Vương Sùng không thèm để ý chút nào nói, vậy ta không phải càng nên đánh cho tàn phê hắn, để ra hỏa này về sau đều không cần nhớ thương ta góc từ sao. Tây Ngọc Tuyết lắc đầu, nói, dù sao không phải vị hôn phu của ta, thật muốn bị hơn tập đánh chết đánh cho tàn phế, học tỷ cũng không đau lòng. Ngươi đã kiên trì, liền cho ngươi thỉnh cầu hơn tập làm huấn luyện chỉ đạo. Tây Ngọc Tuyết thoáng điều chỉnh cấm chế, nói, tầng thứ nhất số 38 sân luyện, ngươi bây giờ đi qua đi. Vương Sùng cảm ơn qua vị này hảo tâm học tỷ. Dựa theo lớn sân huấn luyện chỉ thị cột mốc đường, rất nhanh liền tìm được số 38 sân huấn luyện, như cũng sử dụng ý hợp tâm đầu sách, mở ra cấm chế. Huấn tập còn chưa có đến, Vương Sùng cũng không hấp tấp, hắn đi vào số 38 sân huấn luyện, liền thành thành thật thật, khuynh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức chân khí. Vừa rồi lĩnh hội thanh phong minh nguyệt kiến thức, để hắn tu vi tăng tiến vào không ít. Vương Sùng vừa rồi sử dụng 2 lần ý hợp tâm đầu kiến thức, đối pháp thuật này cũng có chút lĩnh ngộ, thừa dịp còn đến, chính thật kiên tưởng, giờ, trong lòng chợt có lĩnh ngộ, đưa tay vỗ bên hồng Tùy thân bội kiếm chanh minh hai tiếng, lại không chịu ra khỏi vỏ. Vương Sùng trầm tư một lát, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, nguyên lai là ta tu vi quá kém, không phải lĩnh ngộ pháp thuật có sai. Hắn thanh quát một tiếng, chân khí trong cơ thể giống như mở ra miệng cống, một đạo tiếp một đạo kinh mạch, bị chân khí vỡ bỏ ra. Thập nhị chính kinh sau cùng mấy đường kinh mạch, bị hắn toàn bộ xông mở, Vương Sùng cũng không có chút nào do dự, tinh khí thần cô đọng hợp một, nhẹ nhàng một vọt, liền xông vào nguyên tịch, đột phá thiên cảnh giới, cũng là đạo gia thai nguyên pháp cảnh. Đạo nhân thai nguyên về sau, lại vồ bên hông, thân kiếm liền bay lên, đầy trời bay một lần rơi vào bàn tay của hắn. Vương Sùng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, nếu là ở bên ngoài, không câu nệ các nhà các phái tâm pháp, bao quát nga mi cái này cùng kiếm tu đại phái, chưa tới thiên cương đều không thể ngự kiếm. Trừ phi là có trường bối, đánh vào kiếm lục, lại có một ngụm linh tính 10 phần phi kiếm, mới có thể mượn nhờ trường bối kiếm lục, thao túng phi kiếm. Nhưng kiếm Tiên học viện ý hợp tâm đầu chi thuật, lại có thể tại thai nguyên cảnh cấp độ, lấy kiếm ý là vấn, thôi động trường kiếm, hơn nữa còn là phổ thông trường kiếm, chỉ là bởi vì không cách nào chú ý trấn khí, uy lực cũng không thế nào, cũng chỉ là có thể cách không thao túng, sử dụng phổ thông kiếm chiêu thôi. Dù là như thế cũng không thể coi thường. như là truyền cho ngoại giới, cơ hội không thua bởi đàn đỉnh pháp, đều là khai sáng hoàn toàn mới cục diện đạo pháp. Vương Sủng vừa mới lĩnh hội ý hợp tâm đầu chi thuật, liền nghe được một tiếng nham hiểm thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến, "Quý Qua Đường, ngươi thật là muốn chết." Cả người cao hơn trượng, một thân xoắn suýt cơ bắp, giống võ sĩ nhiều hơn kiếm tu nam tử, bước nhanh đến, trên mặt tất cả đều là tàn nhẫn vẻ hưng phấn. Vương Sủng có chút mở mắt, nhìn qua nam tử này, thấp giọng nói, hờ thở. Nam tử to con quát to, không sai, chính là Mô Gia. Hắn quay đầu quát, "Tất cả vào đi, để các ngươi hôm nay nhìn một trận náo nhiệt." Số 38 sân huấn luyện, bỗng nhiên liền chen chúc tiến đến hơn 10 người, trên mặt của mỗi người đều có hy vọng hước, niềm ai, nhìn kỹ, tàn nhẫn, cùng cùng tâm tình tiêu cực. Vương Sùng thế mới biết, huấn tập không có lập tức tới, để cho mình chờ hơn nửa canh giờ, thế mà là đi tìm người. Những người này đều là đến xem mình náo nhiệt, người xấu. Vương Sùng cấp tốc cho những người này, kế tiếp chính xác định nghĩa. Hơn tập hai tay chấn động, liền có một sợi kiếm ý, gián ra thiệt, du tạo toàn thân, hắn lộ ra dữ tợn cười một tiếng, nói, chúng ta ba niên cấp, tu luyện chính là ngón tay mềm kiếm. Coi trông nhất, kiếm ý như nước, chuyển ngàn gãy. Lấy tư chất của ngươi, sợ là trong vòng 20 năm đều không thể kiến thức đến như thế tinh diệu kiếm thuật. Hơn tập sư huynh hôm nay liền giúp ngươi mở mắt một chút, ngươi muốn ở trên người đâm ra bao nhiêu cái lỗ thủng, mau cùng sư huynh nói một chút. Bên cạnh có người cười và nói, một cái năm nhất sinh, cùng hắn nói nhảm làm gì? Ngược lại là Hư tập, ngươi ngón tay mềm kiếm, chỉ tu luyện đến đệ tử biến, một kiếm nhiều nhất có thể đâm 18 chỗ huy đạo, chớ muốn người ta để ngươi đâm 19 cái lỗ thủng, ngươi đâm cùng ra. Hơn tập cười ha ha, không để ý. Một cái diện mù trầm năm tử, lặng lẽ cười lạnh, mắng, cùng nam nhất sinh, có cái gì có thể chắc mắng một kiếm liền đâm chết rồi. Chúng ta kiếm tiên học viện, mặc dù có đồng học không được lẫn nhau tổn thương quy củ, nhưng tại sân huấn luyện lại là ngoại lệ, sinh tử bất luận. Vô số người phụ họa theo đuôi, đúng đấy, chính là năm 3 đánh năm nhất, còn chơi cái gì mèo khóc chuột trò xiếc, mau mau chơi chết cái này tiểu vương bắt đản. Đi theo hơn tập đến những người này, rất nhanh liền ông ngôn ngữ, đệ vương sùng bài xích chó cũng không bằng, thúc dục hơn tập mau mau hạ thủ, chơi chết vương sùng, không ai quên căn, để hắn hạ thủ lưu tình. Vương nhìn hơn tập đứng trước mặt mình, kiếm tựa như ngân xạ, trên ngón tay ở giữa nhẹ chuyển, đột nhiên hỏi, hơn tập sư huynh Có phải là thai nguyên cảnh liền có thể lên thẳng năm 2? Hơn tập cười ha ha một tiếng, loại này thuần vấn đề, ngươi cũng hỏi được lối ra. Đột phá thai nguyên, chính là năm 2, học viện nhiều năm quý cũ, chưa hề có biến hóa. Vương sùng sán lạn cười một tiếng, nói, có một việc cần phải cùng sư huynh nói. Năm nhất sinh, ta sớm cũng không phải là. Chương 418, nhân tính của ngươi đến nói. Hơn tập cười ha ha, quay đầu nói với mọi người nói, nghe được không? Quý quan đương nói hắn đã không cần ăn sữa a. Hắn trong tiếng cười điên dại, ngạo nghệ quay người, liền gặp được một sợi kiếm quang, điểm tại mi tâm của mình. Vương Sùng nhẹ nhõm thu kiếm, thản nhiên nói, tùy tiện một câu, liền có thể để ngươi buông lỏng cảnh giác đến tình trạng như thế, thật sự không xứng học kiếm. Hơn tập thân thể hùng tráng, tại Vương Sùng tiếng nói bên trong, thẳng tắp càn xuống đất, đã là sinh cơ tận tuyệt. Vương Sùng có chút chấp tay, nói, còn có vị sư huynh nào muốn bên trên đến lĩnh giáo? Hắn ngay cả tiếp theo hỏi bà tiếng, mới có một cái vừa mới đối với hắn châm chọc khiêu khích người, đột nhiên bật ra, máng, tiểu tặng. Ngươi thế mà đánh lén. Đối phương chỉ một ngón tay, liền có một đạo kiếm quang từ đầu ngón tay bay ra. Năm ba học ngón tay mềm kiếm. So nhập đạo kiếm pháp cao mình không biết bao nhiêu, người này cũng coi là, Vương Sùng tất nhiên không thể ngăn cản toàn lực của mình xuất thủ. Hắn cũng không phải cùng hơn tập quan hệ tốt bao nhiêu, chẳng qua là cảm thấy, đây là cơ hội ngàn năm một thở, Vương Sùng vừa giết hốt tập, mình liền tự tay giết Vương Sùng, tất nhiên nổi danh dương học viện, trở thành nhân vật phong vân. Vương Sùng lấy chân trái làm trung tâm, quay tít một vòng, liền nhẹ nhõm đề qua một kiếm này. Ngón tay mềm kiếm đích sắc biến hóa tinh diệu, nhưng môn kiếm thuật này, như cũng chỉ là cắm dễ căn cơ kiếm thuật, chỉ là để học viên quen thuộc kiếm tính, cương nhu biến hóa, cho nên mà kiếm mặc dù có thể bị chân khí ép như nước đu quấn, lại không thể cùng sa. Vương Sùng để qua một kiếm này, tiện tay còn một kiếm, kiếm chiêu cũng hào không lạ kỳ, tại đối phương có vẻ như nhẹ nhọn thi triển thân pháp, muốn tránh thoát một mấy mắt, lúc này mới rời tay ném bay, đem vị này ngay cả danh tự đều không biết được học trưởng, một kiếm xuyên qua huyết hầu. Vương Sùng giống như cười mà không phải cười nhìn qua cái này vô danh học trường, một mặt hoảng sợ, hai tay nắm bắt loạn, nhưng cũng đã bắt không được sinh mệnh mình bên trong, cuối cùng một sợi hy vọng. Vương Sùng kiên nhẫn trở lấy vị này ngay cả danh tự cũng không biết học trường, một mặt tuyệt vọng xuống, lúc này mới đi qua, rút ra bội kiếm của mình, hờn hận quá, còn có ai? Bị hơn tập têu đến 53 sinh. Cơ hồ đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn qua Vương Sủng, có người liền không nhịn được kêu thành tiếng, "Ngươi sao dám không kiêng nể gì như thế với người?" Vương sùng sách bản kiếm, chắp tay chắp tay, đắp, "Còn muốn cảm ơn chư vị sư huynh, nói cho ta tại sân huấn luyện với người, chính là duy nhất ngoại lệ." Người kia sắc mặt tái xanh, huyền như là gà ma, chuyển quay đầu liền đi. Có người dẫn đầu, lập tức liền có người đuổi theo, không trở tay kịp, bị hơn tập theo đến người xem náo nhiệt, liền rời khỏi hơn phân nữa. Đi hơn phân nữa người, còn trở lại hơn 10 người bên trong, rõ ràng lấy một cái kim quan tóc, mặt như ngọc, đai lưng song kiếm thiếu niên cầm đầu. Hắn nghe răng cười một tiếng, Nói, không nghĩ tới nổi danh tám xuẩn một trong, thế mà cũng chơi lên ẩn táng không lộ, ngươi mới đột phá thai nguyên, ta khiêu chiến ngươi cũng không có ý nghĩa. Chờ ngươi đạo nhân thiên cương, ta nhất định khiến ngươi chết tâm phục khẩu phục Vương Sùng cũng không biết, gia hỏa này là làm gì, thậm chí ký ức bên trong cũng không có tư liệu, nhưng là hắn như thế nào chịu ngoài miệng thua người. Tiểu tặc ma mỉm cười nói, nếu là ta thật bất hạnh bị giết, nhớ được nhiều giúp ta đốt điểm giấy, bên trên viết đứa con bất hiếu ngốc địch. Người trẻ tuổi lập tức xong mi gãy nhẹ Trên thân kiếm y tuân ra, Vương Sùng bước ra một bước, dùng tới nhập đạo 12 kiếm xúc địa kiếm thức, lấy xúc địa thành thốn chi thuật, đột nhiên lấn đến gần đối phương bên người. Kim quan bột tóc, mặt như ngọc thiếu niên cơ hồ là vô ý thức giơ kiếm một phòng. Vương Sùng căn bản không có xuất kiếm, chỉ là tại lưỡi kiếm của hắn trước đó, cách xa nhau bất quá 3 tấc địa phương, nâng lại thân ảnh, thản nhiên nói, "Chờ ta đạo nhân vi cương, lại đến chẳng ngươi." Dứt lời, "Cứ như vậy nên ngang rồi đi." Vương Sùng vừa mới ra tay, tuyệt không phải là phô trương thế, nhưng là hắn còn chưa xuất thủ, liền phát hiện người trẻ tuổi này đã lĩnh ngộ kiếm ý trời tâm, kiếm ý, kiếm thế, kiếm thức chiêu pháp, hòa hợp một thể, căn bản không thể thừa cơ, lúc này mới quả quyết dừng tay. Đi ra sân huấn luyện, Vương Sùng lúc này mới quay đầu, thấy người trẻ tuổi sắc mặt tái xanh, hiển nhiên đối bị trêu ủa, trong lòng sinh giận. Hắn cũng không có làm nhiều để ý tới, nên ngang rời đi, trước khi đi, chỉ là thầm nghĩ, ra hỏa này là ai? Vì sao kiếm thuật lợi hại như thế? Diễn Tiên Châu bỗng nhiên đưa ra một đạo ý lạnh, ta biết. Hắn cũng là chân chính thiên hạ tám thuần một trong, vốn nên 100 năm về sau, cùng thiết lên lão tổ đi ra thế. Chân chính tiên hạ tám thuần. Vương Sùng lập tức nhớ tới Kiền Đổng Tông, Lữ Công Sơn, còn có võ đang ngu năm dự. Suy nghĩ lại một chút vừa rồi người trẻ tuổi kia, phát hiện bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, chính là siêu xoé. Hắn cũng không có xoắn suất cái này không thú vị nhi vấn đề, hỏi một câu, sau đó thì sao? Diễn Tiên Châu trầm mặc nửa ngày, mới lại đưa ra một đạo ý lạnh hắn đi khiêu chiến Âu Dương Đồ. Vương Sủng cười ha ha một tiếng, nói, liền bị tiểu kiếm tiên giết sao? Quả nhiên là ngu xuẩn, ngay cả Âu Dương Đồ cũng dám khiêu chiến. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh cũng không có. Vương Sủng có chút giận mình, kêu lên, thế mà ngay cả Âu Dương Đồ đều không giết chết được hắn. Gia hỏa này có mấy phần bản sự? Âu Dương Đồ xem Như Vương Sùng Bình Sinh nhìn thấy, thứ nhất nhân vật lợi hại, coi như cực quang phu nhân kia cùng Dương Chân Đại Tu đều cho hắn một kiếm đánh bại, chiến vô bất thắng, kiếm gia bất bại. Ngay cả Âu Dương Đồ cũng không thể giết cái này không biết tính danh lai lịch người trẻ tuổi. Nhưng thấy người này đích sắc không tầm thường. Vương Sùng chính em thầm suy nghĩ, Diễn Tiên Châu đã đưa ra một đạo ý lạnh, hắn gặp ngươi Bình Sinh đại địch, cho tên kia một kiếm chặn, không có cơ hội tại Âu Dương Đồ dưới tay kinh ngạc. Vương Sùng lập tức người, không hỏi, đến ta Bình Sinh địch là ai? Lại vì sao cùng ta kết thủ? Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lệnh, không thể nói. Ngay tại Vương Sùng coi là, cái này phá hạt châu cái gì cũng sẽ không cùng mình lúc nói, Diễn Tiên Châu lại là một đạo ý lạnh đưa ra, vì cái gì kết thủ, ngược lại là có thể nói, ngươi giết tên kia đạo lữ. Vương Sùng trầm mặc đường này, hỏi ngược lại, đạo lữ của hắn là ai? Ta làm sao không biết chứ qua? Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, ngươi hơn 100 năm sau giết, không phải gần nhất. Vương Sùng lần nữa trầm mặc nửa ngày, hỏi, ta về sau sẽ trở nên như vậy không có nhân tính sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nhân tính cùng ngươi đến nói, thật giống như sự nam chính tiết, sớm muộn đều sẽ biến mất. Vương Sùng mắng, đây là cái gì gặp quỷ vị vong. Người tu đạo ngàn năm công tiết, 10000 năm nên giường, mới là chứng đạo căn cơ, có thể nào mất đi. Diễn Thiên Châu không để ý đến hắn, ngược lại đưa ra một đạo ý lạnh, nhớ được không muốn giết ra hòa này, hắn cùng thiết lê quan hệ mất thiết, sẽ chọc cho ra nhiều lọ lớn. Vương Sùng mặc dù biết, cái này phá hạt châu không phải tổng như vậy đáng tin tậy, nhưng lại đa số thời điểm, nghe nó cũng sẽ không sai, liền đáp ứng, chính muốn trở về ký tốt xá, liền gặp Hàn niên từ đằng xa ngữ khí bay sẽ tới, biểu lộ hoảng loạn. Nàng xa xa nhìn thấy Vương Sùng, liều mạng mới gọi, kêu lên, không muốn đi cùng hơn tập luyện kiếm, tuyệt đối không được đi cùng hơn tập luyện kiếm. Vương Sùng sờ sờ cái mũi, thầm nghĩ, đây là thật không kịp. Chương 419, Thiết Lên viện trưởng. Hàn Yên nào tới, trực tiếp ôm lấy Vương Sùng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, kêu lên, "Đừng sợ, chờ ta đi đánh chết hộ tập, để hắn về sau lại không có cơ hội khi dễ ngươi." Vương Sùng sờ sờ cái mũi, hắn quyết định không hù dọa Hàn Yên, cười hắc hắc, nói, "Chúng ta đi ăn cơm chưa đi?" Hàn Yên lập tức liền bị chuyển di lực chú ý, kêu lên, "Vô cùng tốt, ta dẫn ngươi đi ăn thịt nướng đi." Gần nhất viện trưởng bắt một con lợn yêu, mỗi ngày đều chặt xuống 4 cái máu heo, sau đó lại cách dùng thuật thúc đẩy sinh trưởng, để nó một lần nữa mọc ra. Loại này ngàn năm chưa yêu thịt, nghe nói phi thường lớn bộ. Vương Sùng cũng không quan tâm chư yêu, ngược lại là rất muốn biết, kiếm tiên học viện viện trưởng là ai, nhịn không được hỏi một tiếng, chúng ta viện trưởng là ai? Hàng Nghiên kinh ngạc kêu lên, còn có thể là ai? Thiết lê viện trưởng a? Vương Sùng khẽ thở ra một hơi, hỏi một tiếng Diễn Tiên Châu, ta có thể đi gặp một lần Thiết lê sao? Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, cái này, ngược lại là có thể, nhưng ngươi thấy không được Thiết lê. Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, hỏi, vì sao? Diễn Châu, Thiết Lệ nếu là có thể ra, sớm đã đột phá Thiên Nguyên Bích. Hiện tại cái kia làm viện trưởng, 89 10 chỉ là hắn một sợi phân thần, không phải ký ức không hoàn toàn, chính là đầu góc có vấn đề. Vương Sùng cái trán đầy mồ hôi, nhưng là đáy lòng lại nhiều một tiêu ý nghĩ, Diễn Thiên Châu nói, đi gặp Thiết Lê Không có vấn đề, cũng chính là, tất nhiên không có gặp nguy hiểm. Hắn còn là muốn đi gặp một lần vị này Thiết Lê vị trưởng. Hàn Yên thấy Vương Sùng không có việc gì, nơi nào còn có nó hắn tâm tư, lôi kéo hắn liền thẳng đến học viện nhà ăn. Tại Kiếm Tiên học viện, chỉ có một chỗ có thể cung cấp thẩm thực địa phương, chính là nhà ăn, tên là Vũ Khí Triều Nguyên An Trại. Vương Sùng bị Hàn Yên lôi kéo Vừa đi vài bước, liền gặp được vừa rồi người trẻ tuổi kia mang một đám thủ hạ, từ lớn sân huấn luyện bên trong đi tới, thấy phải hai người bọn họ, sắc mặt lập tức lại biến đổi. Hàng Yên theo Vương Sùng ánh mắt, cũng nhìn thấy người trẻ tuổi này, sắc mặt cũng có chút thay đổi, thấp giọng nói, "Chớ có đi trêu chọc người này, hắn nghe nói là thiết lê viện trưởng thân sinh đồ đệ, kiếm thuật rất lợi hại." Vương Sùng kinh ngạc hỏi, "Đồ đệ còn có thân sinh sao? Đây không phải là nhi tử sao?" Hàn Yên lắc đầu, nói, "Không phải nhi tử, chính là đồ đệ, về phần làm sao cái thân sinh pháp, ta cũng không biết được." Vương Sùng chính cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Diễn Tiên Châu liền đưa một đạo ý lệnh Thì ra là thế, ta biết. Vương Sùng bị làm cho nhức đầu, hỏi: "Ngươi biết cái gì?" Diễn Tiên Châu trầm mặt rất lâu, mới đưa một đạo ý lạnh ra, Thiết Lê vì Thu lấy Vương Chi đạo lưu lại thiên đạo vết tích, đem mình nguyên thần phát liệt, biến thành mấy trăm mấy ngàn phần, diễn hóa thành cái này gặp Quỷ Kiếm Tiên học viện học sinh cùng đạo sư. Vương Sùng hãi nhiên, nhìn chung quanh thêm vài lần, kêu lên: "Cái này bên trong, tất cả đều là Thiết Lê lão tổ." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cũng không hoàn toàn là, người nơi này có 7, 8 phần là độc long chúa một đệ tử, còn có 1, 2 thành là lĩnh hội Tuyệt Bí tà tu. Diễn Tiên Châu không cùng Vương Sủng hỏi thăm, liền đưa một đạo ý lạnh, 100 năm về sau, Thiết Lê mặc dù phá kinh xuất quan, nhưng Vân hóa Nguyên Thần, không, có thu sẽ về, thành độc lập cá thể. Diễn Tiên Châu lại cho một đạo ý lạnh, chắc không được, chắc không được, chắc không được. Thậm chí ngay cả tiếp theo nói ba câu chết không được. Vương Sùng trong lòng cổ quái kỳ lạ, hỏi, quái chỗ nào không được? Diễn Tiên Châu đưa một đạo ý lạnh, chắc không được lấy Thiết Lê kinh tài tuyệt diễm, dừng bước tại Thái Ức, thẳng đến ta. Thẳng đến vậy lúc nào thì cũng không thể trở thành đạo quân. Vương Sùng trong lòng hơi động một chút, hắn một mực cũng không biết, Diễn Tiên Châu lai lịch, nhưng Diễn Tiên Châu câu này lại rõ ràng tiết lộ nội tình. Diễn Tiên Châu nhất biết nhiều hơn mấy trăm năm sau sự tình, còn có chút rất nhiều sự tình, biết đến không đủ hoàn chỉnh kỹ càng, giống như cũng không có bao nhiêu lợi hại. Vương Sùng hỏi lại Diễn Tiên Châu thời điểm, cái này Mai phá hạt châu lại không lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Hắn bị Hàn Yên kéo đến ngũ khí trường nguyên trại, Hàn Niên ngược lại là phòng khoáng, điểm hơn 10 đạm món chính, trong đó có heo nướng yêu móng. Cái này móng chừng chừng trăm cân, bị cắt mỡ thành tứ khối, mỗi một khối đều so bình thường chân heo còn muốn to lớn. Hàn Diên rút ra đoạn kiếm bên hông, cắt một khối, đưa đến Vương Sùng bên miệng, Vương Sùng há miệng ăn, đột nhiên cảm giác được cái kia bên trong có chút không đúng. Làm sao Hàn Diên cùng ta như thế thân mật? Vương Sùng cùng Hàn Diên ngược lại cũng coi là có chút giao tình, hai người đều biết đối phương một số bí mật, cũng có hợp tác dự định, nhưng lại còn chưa tới cái này cùng đạo lữ cấp quan hệ. Mặc dù kiếm tiên học viện bên trong, quan hệ của hai người là chưa lập gia đình đạo lữ, nhưng quan hệ cũng không nên như thế. Vương Sùng đầu góc bên trong suy nghĩ thời điểm, miệng cũng không ngừng lại, mặc cho Hàn Diên cho hắn hắn các loại mỹ vị ăn uống. Ngũ khí chiều nguyên trai cung cấp kiếm tiền học viện, tất cả đạo sư cùng học sinh ngậm thực, cho nên người đến người đi, mười điểm náo nhiệt. Vương Sùng cùng Hàn niên như thế thân mật, để không ít người mắt bên trong đều sinh ra đấu kỵ oán giận chi ý. Có cái trên mặt hơi có chút tê dại điểm thiếu niên, nhìn bọn hắn một chút cười lạnh nói, không biết xấu hổ. Hắn người bên cạnh, cũng phụ họa một câu, chúng ta kiếm tiền học viện, mấy năm này nhập học học sinh, không có thành tựu nhiều lắm, chỉ hiểu được làm chút không biết xấu hổ không biết thẹn chuyện xấu nhi, đứng đăng kiếm thuật lại không học. Hai người nói đều khá lớn tiếng, Vương Sùng nghe tới, cũng lơ đễnh, hắn còn có thể bá đạo đến, quản người khác nói cái gì. Người trong thiên hạ nhiều như vậy, như thế nào còn được tới? Hàn Yên lại không làm, nàng vũ bàn một cái, mắng, tổng có ít người, có lá gan chỉ cây dâu mà mắng cái hoẹ, nếu là đi lớn sân huấn luyện, so một so kiếm thuật, liền co đầu rút cổ tôn nhi đồng dạng. Hàn Yên lời này mắng vô cùng ác độc, mà lại công nhiên khiêu chiến, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm lời mới vừa nói hai người kia, ánh mắt bên trong tất cả đều là khinh thường. Lời mới vừa nói hai người nam học sinh, sắc mặt đều đỏ lên, bọn hắn đều nhận ra Hàn biết Hàn Yên chính là nổi danh tài, nhập học liền thành năm ba sinh, mình chưa hẳn đánh thắng được. Bị như thế công nhiên chiến, còn không dám đáp lại, chính là cực mất mặt một chuyện. Nhất là bọn hắn còn bài xích, Vương Sùng cùng Hàn Yên học kiếm không chú ý, tận quản bọn họ cũng đều biết, chính mình đạo chính là Vương Sùng, cái này học viện tám xuân một trong, không phải Hàn Yên, nhưng lúc này như thế nào cãi lại. Mặt mũi tràn đầy tê dại điểm thiếu niên, sắc mặt đỏ bừng, bỗng nhiên liền toạc ra đến một câu, nếu là quý quan ư, có lá gan, ta liền cùng hắn đấu một trận. Hàn Yên mắng, quả nhiên là ngay cả nữ nhân đều sợ ngu xuân. Hai người đang muốn tranh luận, Vương Sùng lại mỉm cười đi tới, hắn tay trái bỗng nhiên lắc một cái, mặt mũi tràn đầy tê dại điểm thiếu niên chỉ cảm thấy hắn tất nhiên có đánh má trái của mình. Gấp vội vươn tay chặn lại, má phải lại chịu một cái. Vương Sùng tay phải khẽ quấn, tê dại mặt thiếu niên hai tay tách ra, phân cản tả hữu, bụng dưới lại chịu hung hăng một quyền, vừa rồi ăn đồ vật, đều bị Vương Sùng một quyền này cho sinh sinh đánh ra ngoài, nôn đầy đất đều là. Vương Sùng hơi hợt tối lui, nói, như vậy phế vật, là đem học viện giáo đồ vặn, luyện đến manh sủng trên người sao? Ngay cả ta một cái năm nhất đều đánh không lại. Chương 420, ra ngoài một hồi. Vương Sùng mỉm cười trở lại Hàn Niên bên người, nói, cái này bên trong quá, chúng ta đóng gói trở về ăn đi. Hàn Niên liên tục gật đầu. Làm vung tay lên, đem tất cả ăn uống đều thu nhập túi pháp bảo. Hai người thản nhiên, tại tất cả đi ăn cơm học viên kinh ngạc ánh mắt bên trong, giắt tay đi ra ngụ khí chiều nguyên trai. Đợi đến hai người thân ảnh biến mất, liền có vô số người sỉ sào bàn tán, ánh mắt không ngừng hướng Tê Dại Mặt Thiếu Niên cùng hắn trên người đồng bạn quét tới quất lui. Tê Dại Mặt Thiếu Niên nôn mật đắng nhi đều đi ra, Vương Sùng Hạ thủ vô cùng áp độc, hắn nơi nào còn có đầu góc đi suy nghĩ, bằng hưu của hắn sắc mặt thay đổi mấy lần, làm năm ba sinh, bị người ta năm nhất đánh thành thảm như vậy, thật đúng là mẹ nó, có chút quá mất mặt. Người này lo nghĩ, nghĩ người nói, người bạn này, hay là không ổn. Liên lụy ta đều muốn bị người mắng thành rớt rưởi. Hắn cũng không ăn cái gì, quay người liền rời đi, căn bản không có lại nhìn một chút, cái kia còn tại che lấy bụng dưới, đau nước mắt nước mũi đều đi ra đồng bạn. Giang ngũ khí chiều ngân trai, hắn Yên liền không nhịn được hỏi, người làm sao có thể tùy tiện liền đánh bại, cái kia gọi là? Tốt ta, ta cũng không nhớ do hắn là ai, dù sao là lực khác. Hắn dù sao cũng là thiên cương a. Vương sùng giơ lên nằm đấm, giữ tợn cười một tiếng, thản nhiên nói, bởi vì năm nhất sinh, ta sớm cũng không phải là. Một đạo chân khí chậm rãi ra quyền phong, đây là tiên tiên cảnh tiêu chí, chân khí có thể thấu thể mà ra. Hàn Yên đại hỉ, kêu lên: "Ngươi thế mà luyện khí Thái Nguyên. Đây chính là chuyện thật tốt, ta dẫn ngươi đi phòng giáo vụ, đi trước đem lớp đổi, đi năm hai tuyển cái tốt ban." Vương Sùng bị Hàn Yên dắt, thẳng đến cái gì phòng giáo vụ, hắn kỳ thật rất muốn hỏi một tiếng, phòng giáo vụ là cái gì? Bất quá nghĩ nghĩ, hay là đi tìm kiếm những cái kia bị quan chú đến ký ức. Diễn Tiên Châu bỗng nhiên đưa một đạo ý lạnh: "Ta ra ngoài một hồi." Vương Sùng có chút ngạc nhiên, chính đang suy nghĩ cái gì gọi là ra ngoài một hồi. Hàn Yên chỉ một ngón tay, chặn nơi phải nói, đó chính là phòng giáo vụ cao Úc. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm hướng về phía trước. Sau đó liền thấy phía trước một tòa cổ kính, trang nhã tinh xảo cao cũ, tại dưới ngón tay nàng, ẩm vàng sủ đổ. Hàn Yên tranh thủ thời gian thu ngón tay về, lo nghĩ, lại dấu đến Vương Sùng mang bên trong. Vương Sùng lúc này đã ngốc rơi, hoàn toàn không đi tới, Hàn Yên hành động này có bao nhiêu thân mật. Diễn Tiên Châu vẻ ngoài đưa ra một đạo ý lạnh, không ra thế nào ăn ngon. Vương Sùng thầm nghĩ, ngươi không phải ra ngoài sao? Một hồi này cũng quáng ngắn, tốt xấu ngươi cũng giải ném một cái ném. Không thể ăn lại là cái gì quỷ? Ngươi một cái phá Châu, có thể ăn cái gì? Vương Sùng cũng không phải đồ đần, Diễn Thiên Châu nói muốn đi ra ngoài một hồi. Phía trước phòng giáo vụ cao ốc đều sập, 10 phần 10 có thể khẳng định, vụ án này cùng Diễn Thiên Châu có quan hệ, hắn cũng không biết, Diễn Thiên Châu đến tột cùng đã làm gì, lại vì cái gì muốn làm như vậy? Vương Sùng hỏi một câu, vốn cho rằng Diễn Thiên Châu không có trả lời, không có nghĩ đến cái này phá Hạt Châu, chậm rãi đưa ra một đạo ý lệnh. Đạo lệnh lẽo này tại Vương Sùng mi tâm, triển khai một bức tranh. Trong bức họa là một cái diện mục uy nghiêm lão giả, đột nhiên một viên Hạt Châu thiên ngoại bay tới, chỉ là một kích, liền đem lão giả đánh thành cho bụi, hóa thành sương mù, bị Hạt Châu thỏa thích vào. Vương Sùng đến, kêu lên, ngươi đây là đem ai rồi? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, hắn lại không phải người, chỉ là một đạo phân thần, đừng dùng đem ai ăn, như thế làm người nghe kinh sợ tiêu đề. Thiết lê láo tổ phân thần. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, còn có thể là ai, ta lúc đầu coi là, loại này tươi non thái ớt, sẽ có phần ngon miệng, lại không nghĩ rằng, so. Người nào còn khó ăn? Vương Sùng đưa tay che mắt, có chút chán nản mà hỏi, người còn đến qua không chỉ một. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cái kia càng không thể ăn. Vương Sùng thật là không có gì để nói, hắn phát phát hiện mình còn là coi thường cái này Mai phá hạt Châu, mặc dù hắn không biết, phòng giáo vụ vị lão già kia, đến tột cùng cái gì đẳng cấp, nhưng Diễn Thiên Châu thế mà có thể tùy ý đánh vỡ, nước khí cũng thực tế lợi hại qua phân chút. Hàng Yên nhẹ nhàng bấm một cái, Vương Sùng dưới sương sườn, nhỏ giọng nói, "Chúng ta trước đi ăn cơm, quay đầu lại đến phòng giáo vụ đi." Vương Sùng cũng không nghĩ tới, lại đi cái gì phòng giáo vụ, cái này cùng hôn loạn chi địa, vẫn có thể trốn xa chút, liền xa một chút, dù sao Diễn Thiên Châu vừa làm chuyện xấu. Vương Sùng cùng Hàn Yên quay người đi, Diễn Thiên Châu phạm tội hiện trường, đi không có ra bao xa. Diễn Tiên Châu liền đưa một đạo ý lạnh, người hướng phía bắc đi. Vương Sùng không có hỏi nhiều, kéo một cái Hàn Nhiên, hướng phía bắc đi đến. Hai người đi qua mấy tòa nhà cao ốc, Diễn Thiên Châu bỗng nhiên đưa ra một đạo ý lạnh, chính là cái này bên trong, các ngươi hơi các loại, ta ra ngoài một hồi. Vương Sùng giật lại mình, kêu lên, ngươi lại muốn đi ra ngoài. Diễn Tiên Châu chỉ là chậm hơn một lát, lại lần nữa đưa ra một đạo ý lạnh, thứ này không thể ăn, liền tặng cho ngươi. Vương Sùng còn chưa có phản đối, liền cảm ứng được một cô ý lạnh, từ trên đỉnh đầu rơi xuống, có một cỗ thần hồn kỳ thần, hốt nó tinh, như có như không, hình như có không phải không kỳ diệu thể nghiệm. Tại trong tích tắc, Vương Sùng tinh thần ý thức, ma thức nguyên thần cùng một chỗ tăng lên, đột phá tới nào đó một tầng, không thể miêu tả, cảnh giới khó mà tin nổi. Đầu tiên là, hắn luyện thành mặt na thức, chống đỡ luật biết, nhiều la biết cùng một chỗ mở rộng, huyền mệnh chi khiếu, âm dương chi khiếu cùng thiên địa chi khiếu cùng một chỗ mở rộng. Ngay sau đó, Vương Sùng còn chưa có luyện thành kia hàng biết cùng sóng di biết cũng trước sau mở ra, căn nguyên chi khiếu cùng vật thần chi khiếu cũng phân biệt mở ra. Huyền mệnh chi khiếu duy nhất, căn nguyên vị chín. chỉ mở rộng một chỗ. Âm dương chi 18. Vương bản chỉ mở ra hai nơi. Lúc này lại bỗng nhiên lại có 3 khu âm dương chi khiếu mở rộng. Thiên địa chi khiếu liên tiếp mở ra, một mực mở ra đến 18 chỗ, lúc này mới dừng đựng. Sau cùng vật thần chi thiếu, nghe nói có 72 chỗ, Vương Sủng chỉ cảm thấy 333, vô số kêu khẽ thanh âm, trong lúc nhất thời cũng đến không hết, liền mấy cái mở ra mấy chỗ. Diễn Tiên Châu không biết thôn vệ thứ gì, đều chuyển cho Vương Sùng, để hắn tu vi bỗng nhiên tăng nhiều, nhưng không có ra chỉ đến đạo pháp tu vi, chân khí cấp trên, mà là toàn bộ chuyển thành khôn cùng ma tước, để hắn thiên ma ngũ thức cùng một chỗ mở rộng. Thiên ma biết, chính là là ma cực kỳ cao thâm diệu cái giới. Chỗ ngũ thức ma quỷ Cứ việc chỉ có thể tu luyện tiên ma biết, cũng vô tranh đấu chi trường, tu luyện pháp này trời thầm nghĩ người, đến lại diễn cảnh giới, liền dưng bước không tiến, biến thành người chết sống lại, như cũ có thể xếp vào thiên ma chân truyền. So thiên ma biệt truyện, bằng chi, ngoại đạo đều càng muốn ta minh. Vương Sùng tu thành ngũ thức ma quyển, liền có thể danh xưng ma môn chí tuệ tử. Hắn được Diễn Thiên Châu quà tặng, một cái chớp mắt đột phá, thiên ma ngũ thức chiếu giỏi, như có vô cùng trí tuệ tại thức hải bên trong cuộn cuộn, trong lòng lại không phải cuồng hỉ, mà là có chút mờ mịt. Diễn Châu đưa ra một đạo ý lạnh, may mà cho ngươi, cái này liền càng phát ra khó ăn. Chương 421 Hồng Diệp Bạc Đầu. Đây là vật gì? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi biết quá nhiều không tốt. Vương Sủng cả giận nói, ngươi đến tụt cùng cho ta ăn thứ gì? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đều nói, không thể ăn. Vương Sùng giận dữ, quắc, đây là khó ăn không khó ăn sự tình sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nếu là ăn ngon, nơi nào sẽ tiện nghi ngươi? Vương Sùng. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không nên ép ta, phi phi phi ngươi. Vương Sùng. Hàng Yên sắc mặt bông nhiên đỏ bừng, thấp, thấp giọng nói, ngươi thật là xấu. Vương Sủng vừa bị Diễn Tiên Châu kích, gặp lại sau Hàn Yên mặt như hoa đào. Không khỏi hỏi, ta cái kia bên trong hỏng rồi. Hàng Yên chán dúm xuống, thấp giọng nói, chúng ta không thể làm sự kiện kia, hay là chưa lập gia đình đạo lữ, cần phải. Cần phải. Hàn Yên cần phải nửa ngày, chỉ là gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ, lại không có nói ra, cần phải cái gì? Vương Sùng rút ra một điểm ký ức, mới chợt hiểu ra, hắn dựa theo diễn tiên châu chỉ huy, đến học viện thư viện. Kiếm tiên học viện thư viện, thu thập đều là phổ thông thư tịch, mặc dù cũng có phương pháp tu hành, nhưng nhưng xưa nay không mượn bên ngoài, cho nên cơ hội không có người tới. Sẽ đến nơi này, cũng chỉ có tình lữ thậm chí không thiếu sẽ tại cái này bên trong, làm chút tú tú sự tình thiếu niên nam nữ. Vương Sùng đem Hàn Nhiên mang tới, kia là thật không có một điểm ý đồ xấu, cái kia bên trong liệu đến, thế mà lại ra loại này hiểu lầm. Hắn lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, "Chúng ta đi thôi." Hàn Nhiên túi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ tâm sự gì, ngoan ngoãn đi theo Vương Sùng rời đi. Vương Sùng mang Hàn Nhiên, đột nhiên cảm giác được, mình không có chỗ có thể đi, ký túc xá quá bị đè nén, phòng học hắn cây vốn không muốn đi, sân huấn luyện vừa giết người, lại đi liền có chút không thoải mái, địa phương khác, hắn căn bản cũng không hiểu được. Nếu không chúng ta đi ngoài học viện mặt, tản tản như thế nào? Hàn Nghiên đáp ứng, hai người sóng vai mà đi, hai người đều là tướng mạo xuất chúng, cho nên ở sân trường bên trong cũng là có chút làm người khác chú ý. Hai người vừa đi mở, thư viện liền chậm rãi sụp đổ, vô thanh vô tức. Vương Sùng quay đầu nhìn qua, vội vàng kéo lại Hàng Nghiên, thấp giọng nói, "Không nên quay đầu lại." Hàng Nghiên theo lời, không quay đầu lại. Thư viện sụp đổ, đông nhiên một cây to lớn xúc tu sông phá chân trời, từ xúc tu đỉnh tiêm, sinh ra huyền quang, một người học viên hướng bên này nhìn một cái, đột nhiên phát ra tiếng rải, trên thân cơ bắp, một đầu một đầu vỡ ra, đờm máu không ngừng lúc nhích. Chỉ là kế tiếp trước mắt Cái này học viên liền biến thành một đoàn, sinh có vô số sở chân cốt thịt, đồng thời nhào về phía gần nhất một cái đồng học. Đồng học kia có chút thất kinh, thế mà huy kiếm đi chạm, mặc dù ngay cả chạm đầu ba đầu xuất tu, nhưng cũng bị mất khống chế học viên, biến thành huyết nục bổ nhào vào trên thân, tại thết dài tiêu thảm bên trong, bị huyết nục khối bao vây lại. Hàng yên tay nhỏ phát run, thấp giọng kêu lên, đây là Nói hóa. Vương sùng trầm mặc không nói, hắn cũng không biết Diễn Tiên Châu đến tuột cùng đã làm gì, nhưng rất rõ ràng, cái này phá hạt châu làm một cái lớn sự kiện ra. Thư viện phương hướng rất nhanh lại có đầu thứ hai xúc tu nhô ra, cái này hai cây xúc tu đều là thô như người eo, mọc ra hơn 10 trượng, hơn nữa còn không phải cuối cùng, còn đang hướng ra bên ngoài rối r Cái thứ hai xúc tu toàn thân phát ra đen nhánh ma quang, chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái, liền có vô số ma quang hướng 4 phương 8 hướng vào tới. Trong khoảnh khắc, liền có mấy chục học viên bị ma quang bao chúng, đang thét gạo âm thanh bên trong, biến thành ma vật. Cái thứ nhất xúc tu phát ra huyền quang, có chút sinh ra thái thượng thanh âm, vị thái thượng thanh âm thôi động, huyền quang lực, thúy, lại một lần nữa có hơn 10 tên học viên, trước sau hóa làm huyết một đoạn thân thể mất đi khống chế, Vương Sùng che chở Hàn Nghiên, một đường chạy trốn, căn bản cũng không dám đi quản những học viên kia, hắn cũng không biết, những học viên này cái nào là thiết lê lão tổ phân thần, những cái nào là bị thu hút đến, Độc Long chủ một mạch đệ tử cùng quan sát thiên đạo vết tích tán tu, tù, tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ không chiếm được chỗ tốt, còn đem mình dựng bỏ đi. Hàn Nghiên toàn thân có chút phát run, mặc cho Vương Sùng mang theo hắn, một đường đào tẩu. Chỉ là liền ngay cả Vương Sùng cũng không có chú ý tới, Hàn ánh mắt, càng ngày càng là mình, nguyên bản mất đi hoạt cùng linh tính, dần dần lại trở lại vị này ma môn nữ đệ tử trên thân. Theo thư viện phế tích dưới Cái thứ ba xúc tu rỗi ra mặt đất, tràn diện càng phát ra hối loạn. Hóa thành ma vật học viên, gào thét không ngớt lời, nào về phía bên người vật sống. Những cái kia bị nói hóa thành dị vật học viên, đang cố gắng phát dục, muốn để cho mình phát dục thành nào đó loại sinh mệnh hình thái. Khoảng cách xa hơn một chút học viên, riêng phần mình thi triển bình sinh bản lĩnh, hướng càng xa xôi đào tẩu, còn không ngừng có đạo sư xuất hiện, chỉ là những đạo sư này đối mặt như thế ta dị vận, cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản đầu này tinh thế ma vật xúc tu bên trên, phát ra nói hóa ma nhiễm chi lực. Thiên ma bi âm trầm hơn một lát, cũng khoan thai vang lên, vô số người bên hai Tiếng hồ vang lên xì xào bàn tán. Thái thượng thanh âm cùng thiên ma bí âm xen lẫn, uy lực đến lần nhớ tăng vọt. Vương Sùng dưới chân mềm nhũn, chợt phát hiện mình đặt chân địa phương, sinh ra máu nhục chi cảm giác, trắng nó nà, thậm chí còn ý đồ xoay tròn đi lên, ba khóa hai chân của hắn. Vương Sùng cũng lời xuất thủ, dù sao toàn bộ kiếm tiên học viện đều sinh ra biến hóa, hắn coi như trảm phá mặt đất, cũng không thể thay đổi cái gì. Hắn thả người nhảy lên, nhảy ra vài thước, lôi kéo Hàn muốn chạy đi kiếm tiên học viện lại nói. Đúng lúc này, đầu thứ tư xuất tu, vườn mặt đất, một đầu như núi quái vật, chui ra mặt đất. Con quái vật này tựa như viên địn, sinh có vô số xúc tu, nếu là Vương Sùng quay đầu, liền có thể nhận ra, vật này cùng Hồng Diệp Tiễn sư nói hóa nhục thân, cơ hồ không khác nhau chút nào. Con quái vật này dơ thẳng lên trời hí cuồng, mỗi một đầu xúc tu đều đang không ngừng chấn động, phát ra thái thượng thanh âm cùng thiên ma bi âm. Cả tòa kiếm tiên học viện bỗng nhiên bị một đạo khung lưu trong suốt lồng ánh sáng cho bao vây lại, tất cả chạy ra con đường đều bị tắc đức. Vương Sùng thở dài, rút kiếm nơi tay, thấp giọng hỏi, nhìn ngươi lấy ra công việc tốt. đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi cũng có phần ăn cái gì? Vương Sùng không cao Đây là lẫn nhau từ chối trách nhiệm thời điểm sau. Hùng chi ngươi liền không có điểm số, cái này cảnh tượng hành trắng là ai làm ra đến? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, hướng Đông bên cảnh trốn. Vương Sùng kéo Hàn Nhiên, vội vàng hướng Đông muốn đấu, khi hắn xông qua một tòa coi như hoàn hảo kiến trúc lúc, Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ta ra ngoài một hồi. Vương Sùng trong lòng hãi Nhiên, còn chưa có bất kỳ phản ứng nào, liền có một cố quen thuộc, lại một lần nữa huyễn diệu cảm ứng, từ đỉnh đấu hắn xuống. Người này là, muốn chết a? Đều bạo loạn thành bộ dạng này, ngươi còn muốn gây sự? Vương Sùng đều nhanh điên, Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, lại không ăn liền không có cơ hội ăn cùng Thiết Lê Thanh Tỉnh. Vương Sùng há nhiên kêu lên, cái gì? Thiết Lê sẽ tỉnh? Chương 422, lão tổ lão tổ, ta là người hôn hôn đồ tôn." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đều náo như thế nhiều là lớn, Thiết Lê sao có thể bất tỉnh? Vương Sùng là thật có chút tuyệt vọng, hỏi, Thiết Lê có thể hay không phát hiện chúng ta ăn hắn phần thân? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, dù sao cũng là sắp tu thành thái ớt bất tử thân người, như thế nào cảm thấy không ra. Vương Sùng chính xác giống như điên cuồng, lớn, vậy chúng ta nên làm cái gì? Thiết Lê lão tổ nhất định sẽ giết chúng ta. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, kém cỏi nhất cũng bất quá là chết mất mà thôi, lại không phải cái đại sự gì. Vương Sùng kém chút mất khống chế, nếu không phải biết, cái này phá hạt châu không có cái gì 18 đời tổ tông, hắn lúc này tất nhưng đã đều một hỏi một chút đợi quá khứ. Cái gì gọi là kém cỏi nhất cũng bất quá là chết mất mà thôi, lại không phải cái đại sự gì? Nhân sinh trừ tử chi bên ngoài, còn có cái gì có thể tính đại sự sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, hướng Tây bên cạnh chuyển. Vương Sùng lúc này đã nhận mệnh, dù sao đã qua 2 lần thiết lên lão tổ phân thân, coi như ăn ít một lần, cũng sẽ không chết càng vui vẻ hơn chút, theo lời kéo Hàn Nhiên lại thẳng đến phía tây. Chiếc đệ thoát cuốn huyết nhục khôi lớn, như dãy núi trên thân thể, vô số xúc tu chính đang muốn may, kiếm tiên học viện các loại kiến trúc đã bị phá hư không sai biệt lắm, vô số đạo nhập đại diễn cảnh trở lên đạo sư cùng học viên, nhao nhao bay lên không chung. Vô số pháp thuật, kiếm quang, thậm chí pháp bảo, tại Hồng Diệp Tiền sư nói hóa nhục thân bên trên nội tung. Chiến đấu cơ hội trong mắt, liền đạt đến giày đặc nhất đỉnh phong. Diễn Tiên Châu chỉ điểm phương hướng, có kiếm tiên học viện thạch quả cận tồn cao ốc, nhà này cao Úc cô linh, linh cùng nó hơn kiến trúc tách ra, bình thường cũng không cho phép bất luận cái gì học viên tiến vào. Vương Sùng trong trí nhớ, cũng không biết cái này bên trong đến tụt cùng có thứ gì. Hắn vừa mới phi nước đại lần sát, vốn cho rằng Diễn Tiên Châu sẽ đưa ra một đạo ý lạnh, lại đến một bộ, ta ra ngoài một hồi. Lại không nghĩ rằng Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, mau mau đi vào. Vương Sùng hãi nhiên kêu lên, cái này bên trong không phải cất giữ Thiết Lên lão tổ a. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, dĩ nhiên không phải, cái này bên trong là thả Thiết Lên năm đó pháp bảo. Vương Sùng chỉ cảm thấy, mình hôm nay làm lớn chết, là thật còn chưa đủ. Nuốt ăn Thiết lê lão tổ phân thần cũng thôi, còn muốn đi trộm Thiết lão tổ tùy thân bảo. Hắn ra hàn niệm, lên Ngươi lưu tại cái này bên trong, ta tiến vào đi một chuyến. Chuyến này tất nhiên gặp nguy hiểm, Vương Sùng không nghĩ Hàn Yên đi theo mình mạo hiểm, nhưng không có nghĩ đến, Hàn Yên nắm chặt hắn tay, ôn nhu nói, chúng ta sinh tử đều cùng một chỗ. Vương Sùng không rảnh giải thích, thầm nghĩ, chết sống có số, nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, vậy liền cùng một chỗ. Trực tiếp kéo Hàn Yên, xâm nhập nhà này cao lầu. Hắn mới từ đi vào, liền sinh ra cảm giác quen thuộc. Một cái xinh đẹp bóng người, từ nhạt màn ổng, tựa hồ muốn từ hư không phát ra. Diễn Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nhanh dùng tiên phù kiếm. Vương Sùng không dám thất lễ vội vàng chuyển đổi công lực, thúc đẩy sinh trưởng âm dương thiên phù kiếm, cái kia đạo sinh đẹp thân ảnh có chút dừng lại, liền từ tan đi. Vương Sùng sắc mặt hơi đổi một chút, thấp giọng kêu lên, cái này bên trong là thông thiên điện. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, tiểu tử ngươi coi như khả tạo chi tài. Vương Sùng sắc mặt đều trắng rồi, thiết lê lão tổ đã có thể đem trấn áp độc lòng chúa một mạch thông thiên điện cùng thiên đạo vết tích bên trong thế giới cấu kết cùng một chỗ, đạo pháp đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi địa cảnh. Hắn thế mà nuốt ăn lão tổ hai đạo phân thần, còn muốn đến miu đồ bà bối, như vậy. Nói thật ra, Vương Sùng năm đó đi Nga Mì, đều không có cảm thấy mình có như thế to gan lớn mật. Hắn năm đó thế nhưng là bị buộc, bây giờ lại là chủ động đi tìm đường chết. Vương Sùng Nghiên lặng cầu nguyện một câu, "Lão tổ, lão tổ, ta là ngươi hôn hôn đồ tôn, khiến tâu ngươi hôn hôn tiểu đồ đệ, lão nhân ra ngài, cần phải trông nom ta a." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Ngươi tên phản đồ, trang cái gì thân đồ tôn?" Vương Sùng cũng không để ý tới, "Cái này mai phá Hà Châu, trực tiếp hỏi, nơi nào có bà bối?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Năm đó." "Sai, là trước kia, Thiên Lê lão tổ hết thảy có 5 kiện chí bảo, trong đó 3 kiện đưa cho bà cái đồ nhi." Vương Sùng hỏi, "Cái này bên trong chỉ còn lại có 2 kiện sao?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, Hồng Diệp Tiên sư nói hóa, Hoa Hướng Dương đạo nhân chuyển thế, phát bảo của bọn hắn tự nhiên lưu tại thông thiên điện, cho nên cái này bên trong hết thể có bốn kiện trí bảo. Vương Sùng, chính là nói, ta làm chết, lần này sẽ thật lớn. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không sai. Vương Sùng thở dài, hỏi lần nữa, lao nhân ra ngài liền nói, ta hiện tại làm như thế nào làm, mới có thể chết thống khoái chút. Hắn đã triệt để không muốn phản kháng, chỉ muốn mau sớm đi tìm đường chết, dù sao thống khoái điểm, còn có thể chết không có gì khổ sở, một khi thiết lên lão tổ tỉnh lại, chớ có làm thân độ tôn chính là thân Tô Nhi, chỉ sợ cũng phải bị lão tổ ra tay ác độc tàn sát. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, trừ khiến Tô Ngơi trong tay, có thiết lê lão tổ năm đó ngự long hồ lô, thiết lên lão tổ bốn kiện trí bảo, thông thiên điện, 10 tiên trận đồ, bảy rượu như ý bảo tiền trượng cùng hồng vân trừ, tà châm đều ở trong này. Vương Sùng Lo nghĩ, hỏi, người nói thông thiên điện, chính là cái kia thông thiên điện a? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, tự nhiên chính là thông thiên điện. Vương Sùng mắng, thứ này làm sao lấy đi? Còn có 10 tiên đại trận, ngươi xác định có thể làm định kia trận linh tử. Diễn Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cái này hai kiện có chút khó. Nhưng là bệ rượu như ý bảo thiên trượng cùng Hồng Vân trừ ta châm, ngươi vẫn là có thể suy nghĩ một phen. Vương Sùng tôi động âm dương tiên phù kiếm, chỉ cảm thấy công lực đang không ngừng khôi phục, dần dần đã đột phá tiên cương cảnh. Hắn lúc đầu tại thiên phù sách tu vi thượng, còn kém chút hỏa hầu, không có luyện mở 36 đạo kinh mạch. Thiên ma ngũ thức chuyển hóa công lực, cũng cần phải là bản thân tu vi đến, tỉ như hắn sơn hải kình tu luyện tới đại diễn cảnh, có như chuyển vì những thứ khác công lực, chuyển đổi lại, cảnh giới cũng không mất mấy. sách hắn chỉ tu luyện đến tiên cảnh, cho dù có lại nhiều công lực, cũng vô pháp để thăng làm đại diễn cảnh, hay là cần phải làm từng bước khổ tu. Công lực tập thời điểm, chuyển đổi công lực, hạn chế còn thiếu, dù sao chỉ cần chân khí tràn đầy, luyện khí thai nguyên đều có thể một lần là xong, Đạo môn còn có lấy đan dược cổ vũ công lực phát môn. Nhưng đến cảnh giới cao thâm, liền cần phải có tu hành xứng đôi, không có tu luyện đến cảnh giới, không cách nào bằng công lực chuyển đổi, liền có thể tùy tiện đạt tới. Nhưng là, giờ này khác này, Vương Sùng Trị cảm thấy thiên phù sách công lực không ngừng tăng vọt, chuyển đổi công lực, không có chút nào vững hữu, các loại xe nhẹ đừng quen, một đầu cương mạch tiếp lấy một đầu cương mạch bị luyện mở. Đợi đến 36 đầu cương mạch cùng một chỗ luyện mở, dài nhất 5 đầu cương mạch, liền ầm vang kia chấn động trên lệch bất quá mấy mai, trước so đột phá 3 trượng 6 thước giới hạn. Tại Thông Thiên Điện bên trong, Vương Sùng rượi vào nuốt gan tiết lên lão tổ phân thân, đem Thiên Phủ sách tu vi ngang nhiên đột phá, đại diễn. Chương 423, như lão tăng anh tuấn thoải mái. Vương Sùng đã sớm đem hơn 10 đạo cương mạch lấy âm dương thiên phủ kiếm cùng tích ma kim quang chú lên qua, lúc này tìm đòi tay, liền có hơn 10 đạo kim quang bay ra, tại diễn thiên châu chỉ điểm, nhẹ nhàng chụp tới. Liên từ trong hư không vớt ra một cây đen như mực đang lại thử, một tiếng, như sấm khắp. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nhanh đem bảy rượu như ý bảo tiền Triệu Tu, chớ có bị Thiết lê nhìn thấy. Vương Sùng vội vàng đem này bảo thu nhập một chỗ vật thần chi khiếu, thiên ma ngũ thức mở ra vô số khiếu huyệt, các có khác biệt diệu dụng. Sóng Di Biết nhận ra ra vật, phân ly chân nguyên, luẩn mở vật thần chi khiếu, có thể giải cách pháp bảo. Tỷ như Vương Sùng không có pháp bảo gì lợi hại, chỉ có một kiện bình thường bảo bối, liền có thể dùng Sóng Di Biết phân ly, đưa vào vật thần chi khiếu, ngày sau nếu là tìm được tương tự bà bối, như cũng có thể dùng Sóng Di Biết phân ly, đưa vào cùng một chỗ vật thần chi khiếu vật thần chi khiếu thôn về những này phân ly pháp bảo, liền có thể dựng dụng ra đến một kiện hoàn toàn mới pháp bảo. Tỷ Như Vương Sùng có thể cầm tới 6 7 miệng luyện chất một lần phi kiếm, lấy sóng di biết phân ly, đưa vào vật thần chi khiếu, tích tụ mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, liền có thể luyện ra một ngụm luyện chất ba lần trở lên phi kiếm. Mặc dù có chút bại ra, nhưng là luyện bảo tốc thành đường tắt. Chỉ là lấy Vương Sùng tu vi hiện tại, chớ có nói Thiết Lê lão tổ bảy rượu như ý bảo thiên trượng, coi như một lần luyện chất phi kiếm, hắn đều phân ly không được, nhiều nhất có thể phân các loại thiên tài địa bảo. Thu bảy rượu như ý bảo thiên trượng Vương Sùng trong lòng hơi định, liền nghe được bên ngoài hét dài một tiếng, quắc, đúng đưa Thiên môn vạn cổ mở, mấy người trở lại mấy người tới. Thoát phải xác nhi mới là vui, mắt xanh lão Phật tham gia giải luyện. Thiết Lê trở về vậy? Vương Sùng chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, không riêng gì hắn, toàn bộ thông thiên điện đều đang run rẩy, ngoại giới có ha ha cởi dài thanh âm, cho thấy đã ra một kiện đủ để chấn động toàn bộ tu hành giới lại sự. Nói hóa mất khống chế Thiết Lê lão tổ, rốt cục lĩnh hội Thiên đạo vết tích, thoát khốn mà ra. Không trở tay kịp, liền lại nghe được một tiếng Phật kệ, 419 năm trước sự tình, lão Phật đảm nói hư không. Năm đó không hiểu trong đóng nghĩa, bây giờ tham gia phá đã phi phạm. Hồng Diệp gặp qua ân sư, Vương Sùng trong lòng hãi nhiên, kêu lên, Hồng Diệp tiễn sư cũng thoát khỏi nói hóa rồi. Hắn nhìn xung quanh, kêu lên, sao sinh đạo thoát? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, trốn cái rắm. Vương Sùng cảm thấy lập tức lạnh, đích thật là trốn cái rắm. Bên ngoài hai vị thái ớt cảnh cao nhân, cần không phải tự vật, chỉ bằng hắn một cái mới đại diễn cảnh vật nhỏ, còn muốn rất đến. Trốn cái rắm a, chỉ có chờ chết. Trọng điếu nhất chính là, hắn còn tại Thông Thiên Điện, Thông Thiên Điện bên trong còn thiếu một kiện chí bảo. Vương Sùng vừa nghĩ tới Có phải là muốn đem bảy rượu như ý bảo tiền trưởng đưa trở về, liền nghe được hai tiếng cởi dài, một cái mặt như ngọc, khoảng 30 người, tuấn tú phi phàm hoa thượng, dắt tay kéo một cái tiểu sa gi, đi vào thông thiên điện. Vương Sùng cũng không lo được Hà Nhiên, vội vàng quý gói, leo lên, nuốt hải huyền tông quý qua lưng, gặp qua hai vị lao tổ. Hắn cũng không biết, vị nào là thiết lê, vị nào là hồng Diệp, dù sao kêu một tiếng lao tổ, cũng ăn không được thua thiệt. Chỉ là, muốn rượi vào một tiếng lao tổ, liền né qua đại họa, lại là cái kia bên trong đến. Thế gian, tất nhiên không có cái này cùng chuyện tốt. Vương Sùng chính suy nghĩ lung tung, liền nghe được Tuấn Tú hòa thượng cười nói: "May mà ngươi, ta sư đổ mới có thể thoát khốn." Ta nhìn ngươi Tuấn Tú bất phàm, như lão tăng anh tuấn thoải mái, không bằng cho lão tăng làm cái đồ đệ đi." Vương Sùng lại không nghĩ rằng, vị này còn có ý niệm như vậy, vội vàng giải thích một tiếng: "Ta chính là nuốt hại Huyền tông môn hạ." Tuấn Tú hòa thượng cười một tiếng dài, kêu lên: "Ta cái này liền đi nuốt hại Huyền tông, bằng ta thiết lễ mà nuôi, chẳng lẽ một cái đồ đệ còn lấy không đến." Tuấn Tú hòa thượng hóa thân hồng, dây không gặp. Tiểu Sa Di chắp tay trước ngực, gọi một tiếng: "Sư đệ, ta là đại sư huynh của ngươi Hồng Diệp." Lần này may mà tiểu sư lại ngươi, hồ thất tám làm, thế mà để lao sư thoát khỏi phân thần kiềm chế, thành công đem rất nhiều phân thần hóa hợp vì một, thoát khốn trở về, cũng giúp đại sư huynh ta áp chế nói hóa, có thể tiến quân thái ất, nói đến cùng bản môn có cực lớn công lao, tất nhiên sẽ phải lao sư ban thưởng. Vương Sùng khá là trợn mắt hốt muộn, thiết lên lão tổ cùng Hồng Diệp tiền sư thoát khốn, thế mà không trách tội mình, còn cảm thấy mình đem bọn hắn phóng xuất là thiên đại công lao. Cái này cũng liền tôi, cảm thấy công lao không nhỏ, lễ vật chính là, tội gì muốn đi Mình vừa rồi danh, nuốt thời điểm, chẳng lẽ thiếu nói cái gì? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi quên nói, mình là diễn Khánh đồ đệ. Vương Sùng lúc này mới chợt hiểu, qua không được nửa canh giờ, một vệt cầu vòng bay vào thông thiên điện, Tuấn Tú phi phàm thiết lê lão tổ đại hòa thượng, mặt mũi tràn đầy mặt mũi bầm dở, cổ đều bị đánh lệch, tay trái rủ xuống, hiển nhiên là bẻ gãy, đi đường cũng tập kiễng. Quả nhiên là ăn xong lớn thua thứ đầu. Vương Sùng đều nhìn đến không đành lòng nhìn nhiều. Thiết lê lão tổ há miệng, lộ ra thiếu tám khỏa ngoài, cười nói, diễn khán chân ta đi, vô cùng tình, còn xin ta ăn vài Chỉ là lão già này, vô cùng hỏi, mặc kệ ta như thế nào tận tình bảo gắt gao thuyết phục, chính là không cho phép đem đạo hữu tặng cho lão tăng làm đồ đệ. Lão tăng cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng hắn ngồi chém gió trong chốc lát, như vậy trở về, người ta không có sư đồ duyên phần, lão tăng liền, tặng ngươi một bộ mấy năm này tay sáng tạo âm dương thiên phủ kiếm hành động. Người ta sư đồ chia tay bồi thường a. Cái này, lại là khỏi phải a. Vương Sùng trầm nghĩ, đừng chỗ tốt cũng liền thôi, âm dương thiên phủ kiếm ta sẽ a. Thiết lên lão tổ căn bản không để ý tới hắn tự tuyệt, chỉ tay một cái, liền đem một đạo huyền ảo ý niệm đưa vào Vương Sùng tứ hải. Vương Sùng hơi chút cảm ứng, không khỏi cực kỳ kinh ngạc một bộ này âm dương thiên phù kiếm, cùng hắn từ ngọc tiêu tiên tử tay bên trong lựa gạt đến âm dương thiên phù kiếm, khẳng định là cùng một bộ kiếm vật, nhưng lại có thổ tính có khác. Hắn trong tay bộ kia, lúc đầu cũng còn rất có huyền đản diệu, cùng Thiết Lên lão tổ truyền lại bộ này hơi làm so sánh, coi như lộ ra kém. Thiết lê lão tổ chỗ thụ bộ kiếm pháp kia, mỗi một chiêu kiếm thuật đều có ẩn chứa một đạo pháp thuật. Kiếm thuật pháp thuật, tương ứng hẳn một 36 chiêu âm dương thiên phù kiếm, chính là 36 cửa huyền phần như thế nào đem thông, hóa trong chiêu, liền có thể thấy vị này Thiết Lên lão sự, coi là thật có thông triệt địa trí năng. Vương Sùng thầm nghĩ, chỉ bằng một đường này kiếm pháp, Thiết Lê lão tổ liền đủ chứng minh, hắn là đạo pháp bên trên tuyệt thế thiên tài. Chỉ bất quá, hắn đông nhiên liếc mắt nhìn, Thiết Lê lão tổ mặt mũi tràn đầy mặt mũi bầm dập, bị đánh lệch cổ, dù xuống tay trái, khập hiễng, dài ngắn không đủ hai cái đuổi, cùng thiếu tám quả răng bề ngoài, đối với mình phán đoán, cũng không phải như vậy chắc chắn. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nếu không phải hắn đầu góc xảy ra vấn đề, Lịch có, có thể trở thành âm định đừng như vậy nhân vật, tại âm lão nói sau khi phi thằng, che đương đại, hiện tại à. Chương 420 từ, tựa hổ hôn. Làm sao Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi đoán hắn còn nhớ hay không tuân lệnh ta ngươi. Vương sủng trong lòng thầm nghĩ, sẽ không a. Dù sao cũng là thân đồ nhi. Tuấn tú đại hòa thượng Thiết Lê lão tổ, cười như điên nói, Hồng Diệp Đồ Nhi, vị sư hôm nay liền lớn mở môn hộ, tuyển nhận 3.0000 đổ đệ, ngươi liền làm nhị đệ tử, để quý quan đương làm đại sư huynh. Tiểu Sa Di Hồng Diệp, cười nhẹ một tiếng, nói, sư phụ, ngươi vừa bị đánh qua, muốn chướng trí nhớ a. Thiết Lê lão tổ nhìn cái này tiểu Sa Di một chút, quả quyết nói, cũng tốt, ngươi chính là vi sư khai sơn đại đệ tử. Hồng Diệp tiểu Sa Di song trưởng hợp một, niệm một tiếng niệm Phật, nói: "Sư phụ, chúng ta ra ngoài, nhìn một chút hai vị sư lại đi." Vương Sùng rũi tay năm chán, hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì Diễn Thiên Châu dám mù bảy tám làm. Thiết lê lão tổ là thật xảy ra vấn đề lớn, mà lại có thể suy ra, những vấn đề này đều là Diễn Thiên Châu làm ra đến. Diễn Thiên Châu tất nhiên là đem Thiết lê lão tổ, mạnh nhất ba đạo phân thần cho nướt, mới sẽ tạo thành như thế hậu quả, để vị này lão Phật cả người đều không đáng tin cậy. Diễn thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, mang Hàn Nhi đi mau. Vương Sùng kéo một phát Hàn hóa thân lôi dây lắt thoát ra thông thiên điện. Diễn Tiên Châu mấy lần chỉ đường, cuối cùng phá bích mà ra, lại xuất hiện tại Thiên Nguyên Tuyệt Bích trước đó. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, còn tốt còn tốt, không có chỉ sai đường, nếu là chỉ điểm ngươi từ Độc lòng chùa bay ra ngoài, sẽ phải đại đại không xong. Vương Sùng chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể sinh rồi, vội vàng đem tiên phủ sách công lực, một lần nơi chuyển hóa thành sơn hải kinh pháp lực. Xôi trào mãnh liệt sơn hải chân khí, ngưng tụ thành tứ trọng sơn hải, vẫn còn dư lực, vọt thẳng mở hai đạo kinh mạch. Vương Sùng đột phá đại diễn về sau, còn chưa có lại nhiều sông mở kinh mạch, lúc này luyện thêm mở hai đầu, trong lòng không thắng vui vẻ. Trong tay hắn lôi kéo Hàn Yên, con người nhẹ nhàng nhất chuyển, lộ ra mỉm cười, kêu lên, "Ủa, chúng ta như thế nào tại cái này bên trong?" Vương Sùng nhẹ nhàng dùng tay, thấy Hàn Yên một mặt mê hoặc, thử thăm dò, "Ngươi cũng đã biết xảy ra chuyện gì?" Hàn Yên đôi mắt đẹp mê ly, qua nửa ngày mới lên tiếng, "Ta liền nhớ được, chúng ta tự hồ thành hôn, nó hơn đều không nhớ rõ." "Hảo hảo của cái." Vương Sùng một đầu mồ hôi nước, thầm nghĩ, "Như thế nào nhớ được ly kỳ như vậy sự tình." Bất quá hắn biết Hàn Yên không nhớ rõ tiên nguyên tuyệt trong vách, phát sinh qua sự tình, cũng liền yên tâm, "Đắc, này tất nhiên là tiên tuyệt bịch xảy ra vấn đề gì." Tiếng nói của hắn mới rơi, phía sau Thiên Nguyên Tuyệt Bích liền bỗng nhiên sụp đổ, giống như bị rút đi thứ gì. Tuyệt lập ngàn trượng vách núi, văng vỉ hiểm nát núi đá, để chung quanh lĩnh hội Thiên Nguyên Tuyệt Bích tán tu, giễn phần mình hoảng hốt, cùng một chỗ phi khùng, sợ bị chôn ở núi đá bên trong. Mặc dù những người này đều có chút tu vi, nhưng cuối cùng cũng bất quá là tu sĩ tầm thường, lục thân còn chưa tới, có thể bị núi lở chôn sống mà bất tử. Vương sùng trong lòng trầm nghĩ, lúc nào ta cũng tu thành miệng quạ đại pháp, lại còn nói nó hỏng, nó liền thật sự. Thiên đổ, ủ ủ âm tuyệt, tác, một âm. Vương Sùng định thần nghe qua, chính là Hồng Diệp tiểu sazi. Di. Hắn tử Tốn nói, sư phụ ta đã rút đi, Vương Chi đạo lưu ở chỗ này thiên đạo vết tích. Ta muốn cùng sư phụ cùng một chỗ, đem thiên đạo vết tích luyện hóa, cần phải bế quan mấy chục năm. Lần này nhờ có đạo hữu hỗ trợ, thầy cho chúng ta mới có thể thoát khốn. Hồng Diệp không thể bạc đáp, liền đưa đạo hữu một kiện cái này mấy trăm năm qua, tùy ý luyện một kiện tiểu pháp bảo. Vương Sùng vừa định muốn nói, đã thu thiết lên lão tổ thôi diện âm dương thiên Phủ kiếm, như thế nào có ý tốt lại nhiều thu một kiện lễ vật, liền tranh thủ thời gian tay bên trong siết chặt, nhiều một quyển hòa chủ. Vương Sùng thầm nghĩ, Cái này cùng Hạo Ý từ chối thì bất kính, đành phải trước nhận lấy. Hắn đem hỏa trục tiện tay ném vào Thái Hạo Điểm bên trong, tiến lặng cảm ơn qua một câu, liền cùng Hàn Yên cùng một chỗ, sóng vai cùng bay, rời đi Thiên Nguyên Tuyệt Bí. Về phần những cái kia lĩnh hội Thiên Nguyên Tuyệt Bí tán tu, bọn hắn coi như không xem vào. Vương Sùng tán cậu vùng hóa chi thuật, cùng Hàn Yên cùng một chỗ ngự kiếm, hắn cũng điều khiển một ngụm Bính Linh kiếm, hai đạo kiếm quang bất quá một canh giờ, liền lại gặp được Huyền Sương động. Bọn lần, mấy ngày, trở về cơ kém, được Huyền khí lạnh, trào. Sa Sa liền dừng lại kia quang, đối Hàn Diên nói, hôm nay sợ là lại vào không được. Hàn Diên hé miệng cười nói, lại cùng một ngày nửa ngày, cũng đừng gấp. Vương Sùng đem lục gâm nguyên linh đại pháp viện phóng ra, hai người đi lên, riêng phần mình đạt tọa. Vương Sùng rèn luyện một phen chớ khí, chỉ cảm thấy tiến cảnh không nhỏ, có chút vui vẻ, hắn nhớ tới đến Hồng Diệp Thiền sư cuối cùng tặng cho họa chủ, liền đem lấy ra ngoài, tiện tay chuyển hai. Trên họa chủ có hai cái lây túi thẳng thắn văn viết liền chữ lớn, động một chút, thai, lại thấy trên một mảnh trống không. Nếu là đổi qua người khác Tất nhiên không biết cái này họa chụp là cái gì, nhưng là Vương Sùng dù sao cũng coi là độc lòng chùa xuất thân, lập tức liền đoán được, đây là một quyển 10 tiên đại trận trận đồ. Chỉ là Hồng Diệp tiên sư còn chưa có luyện tụ trận linh, nếu là Vương Sùng có thể luyện tụ là cái trận linh, hóa thành tiên nhân, cái này quyển trận đồ uy lực, tất nhiên cũng liền không kém hơn, độc long chùa trấn sơn đại trận. Chỉ là muốn luyện tụ trận linh, gì cũng chi không dễ dàng. Vương Sùng mặc dù biết, đây là vô thượng chí bảo, trong lúc nhất thời lại cũng không dùng được, như cũng dùng thái hạo điểm thu. Lúc này Hàn Yên ở bên người, Hắn cũng không cách nào suy nghĩ mới được Âm Dương Thiên Phủ kiên quyết, suy nghĩ một lát, chợt nhớ tới, nhập đạo 12 thức. Vương Sùng trầm ngĩ, nhập đạo 12 thức, mặc dù thô thiện, nhưng ẩn chứa trong kiếm áo nghĩa, lại cùng Thiết Lên lão tổ một lần nữa sáng tạo pháp âm Dương Thiên Phủ kiếm một mạch tương thửa, đều là một chiêu kiếm thức bên trong ẩn chứa một môn pháp thuật. Vương Sùng chợt nhớ tới, mình luyện thành đạo thứ hai bản mệnh pháp thuật, thầm nghĩ, nếu là có thể đem Nguyên Dương kiên quyết, mỗi một thức đều ra nhập một môn pháp thuật, môn kiếm thuật này. Nhưng cũng không phải là âm định đừng, là ta Vương Sùng quyết. Vương Sùng dù nghĩ đến đầu này đường ra, nhưng thoáng tôi diễn đã cảm thấy thiên đầu vạn tự, không thể nào làm lên. Hắn dù sao mới là đại diễn, như thế nào so được Thiết lê lão tổ? Thiết lê lão tổ có thể sáng chế, hoàn toàn mới âm dương tiên phù kiếm, có thể chuyển ra nhập đạo 12 thức, Vương Sùng chút tu vi ấy, chỗ nào có thể học theo, cái này cùng thái ớt cảnh đại thánh. Suy nghĩ trong chốc lát, Vương Sùng tầng nghĩ, coi như không thể đem Nguyên Dương kiếm pháp một lần nữa thôi diễn, chí ít nhập đạo 12 thức, có thể công khai sử dụng. Vương Sùng theo tay run một cái, Bính Linh kiếm kiếm lên, hắn từ minh thức, sử đến ý hợp tâm đầu kiếm thức, lại một lần nữa truyền tới xúc địa kiếm thức, càng ngày càng có tâm đắc. Vương Sùng kỳ thật không thiếu kiếm pháp, hắn chỉ là thiếu có thể công khai sử dụng kiếm quyết, nhập đạo 12 thức mặc dù thô thiển, với hắn mà nói cũng đã đủ. Chương 425, hai người ngự kiếm, luôn có một cái ở phía sau. Vương Sùng diễn luyện nhập đạo kiếm thức, Hàng Yên cũng vừa vừa khôi phục chân khí. Nàng mở hai mắt ra, thấy Vương Sùng ngay tại vận dụng cái này 12 chiêu kiếm pháp nhập môn, bỗng nhiên mỉm cười, nói: "Ta còn nhớ rõ nhập đạo kiếm pháp đằng sau 12 thức, ngươi muốn học hay không?" Vương Sùng kinh ngạc nói: "Ngươi còn biết mặt khác 12 thức?" Hàng yên mỉm cười nói: "Người ta là năm ba chứ sao?" Đương nhiên biết phía sau 12 thức, ta còn biết ngón tay mềm tiếng Ngươi có muốn hay không cũng học. Vương Sùng trầm ngâm thật lâu, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ngươi còn nhớ rõ, tại Kiếm Tiên học viện đều xảy ra chuyện gì? Hàng Yên đưa tay nhấn một cái cái trán, làm ra thống khổ hình dạng, kêu lên, ai nha. Tốt như cái gì đều không nhớ rõ, liền nhớ cho chúng ta ở bên trong thành hồn, ngươi còn tổng gạt ta đi không ai địa phương làm xấu hổ sự tình. Vương Sùng cái trán đầy mồ hôi, hắn như thế nào không biết, Hàng Yên những lời này đều không quá có thể tin. Nhưng hắn cũng biết, mình tất nhiên hỏi cũng không được gì. Hàn Yên mặc dù xưa nay ổn trọng hào phóng, ôn nhu tự kiềm chế, gặp người đều tự xưng là Nga Mi Dương tổ một mạch, nhưng là hắn như thế nào không biết, cái này là Ma môn bộ thiên phái Ma môn yêu nữ. Vương Sùng lại không phải là không có tại Hàn Yên dưới tay thua thiệt qua, đương nhiên sớm đã có cảnh giác, hắn đâu đáp hai câu, thấy Hàn Yên chỉ là từ chối, liền đành phải nhẫn mại tính tình, linh giáo nhập đạo kiếm pháp phía sau 12 thức. Cái này 12 thức là thiết lê lão tổ biến thành kiếm tiên học viện, năm 2 sinh sở học kiếm pháp, cũng là một thức kiếm pháp, liền ẩn chứa một môn pháp thuật. Vương tư thông minh, cũng là không tốn thời gian gì, liền đem nhập đạo 24 kiếm học hết. Hắn đối so Âm Dương Thiên Phủ Kiếm, trong lòng lập tức sáng tỏ, cái này hai bộ kiếm pháp căn nguyên giống nhau, chỉ là cao thấp khác biệt, nhập đạo 24 thức kiếm pháp, ẩn chứa đều là bình thường pháp thuật, kiếm pháp cũng đơn giản chất pháp, chỉ phù hợp dùng để nhập môn tu luyện. Nhưng Âm Dương Thiên Phủ Kiếm lại là một môn tuyệt học, không thua bởi trong thiên hạ bất luận cái gì một môn kiếm pháp. Nhất là môn này kiếm quyết, lấy phù hóa kiếm, đấu pháp thời điểm, xuất thủ cực nhanh, biến hóa vô tận. Mặc dù phù kiếm bản chất hơi yếu, lại nhưng bằng vào biến hóa, khắc địch chế thắng. Nếu không phải kiếm Phật mọi người, đối mặt cái này tựa như vạn hoa đồng kiếm pháp, 36 đạo phủ kiếm lần này đi kia đến. Cái tiêu bên trong còn chiếu cố đến, cho dù có Tuyệt Thế Tiên kiếm nơi tay, cũng không nhất định liền có thể phát huy diệu dụng. Âm Dương Tiên Phủ kiếm cùng Lư Hải Huyền tông Ngự Thiên binh pháp, có thể xứng nhất thời du sáng, đều có thắng trận. Vương Sung mặc dù lấy Quý Quan Dương diện mụ xuất hiện, không thể sử dụng Âm Dương Tiên Phủ kiếm. Môn này kiếm pháp cùng mỗi một nhà cũng khác nhau, là Huyền Tiên cấm pháp làm căn cơ, Quý Quan Dương Sơn Hải Kinh lại là ngũ hành đại pháp nội tình, nhưng có Âm Dương Phủ kiếm nội tình, thôi động nhập đạo 24 thức pháp, nhưng cũng rất có nhất thời Nhất là, hắn nhưng không phải là không có phi kiếm. Thiết Lên lão tổ sáng chế Âm Dương Phủ kiếm cùng Nuốt Hải Huyền tông các lão tổ, sáng chế Ngự Thiên binh pháp lý do đều là biết trên đời phi kiếm có được, cùng nó tu luyện nhiều năm kiếm thuật, nhưng không có một lưỡi phi kiếm, thực lực bất qua có thể phát huy 2 3 phần 10, còn không bằng tu luyện không cần phi kiếm, liền có thể vận dụng kiếm pháp, môn hạ đệ tử người người như luyện. Vương Sùng lấy đại diễn cảnh tu vi, lĩnh hội cái này nhập đạo kiếm pháp, quả thực mạnh như thác đổ, một lần là xong. Hàng Yên cũng là kiếm thuật mọi người, trừ tiểu vô tướng kiên quyết, nàng kỳ thật còn có bộ Thiên phái bộ Thiên lục nghệ một trong, hoa hoàng bộ kiếm pháp nội tình. Thật luận thuật, tại đại diễn cảnh giới, cũng liền gần với Tệ Băng Vân cùng giải giác mấy người. Ở xa tiểu tặc trên đầu, chỉ điểm Vương Sùng tuyệt không nửa phân vấn đề. Trước sau bất quá mấy cái giờ, Vương Sùng liền đã đem nhập đạo 24 thức kiếm pháp, tu luyện sâu thần tủy. Hắn được Hàn Diên hai câu chỉ điểm, chỉ trích kiếm thuật lĩnh ngộ được sai sai, bỗng nhiên lòng có cảm lộ, nhắm hai mắt lại. Trôi qua một lát, hắn hét dài một tiếng, Bính Linh kiếm kiếm quang hóa cầu vồng, người cũng đang không, lại ngươi nhân kiếm hợp nhất, cuốn không túi bay nhất tạm, lúc này mới nhanh nhẹn rơi vào lục âm nguyên linh trong lòng thoải mái, nghĩ, hôm nay tổng xem là khá tự sưng kiếm tiên. Hàn Nghiên cười nói, luyện thân thành khí chính là cao thâm pháp môn, thân kiếm hợp một lại là thổ thiện, chính là cái trước sơ bộ căn cơ. Người có thể luyện thân thành khí, phải có cầu vòng hóa chi thuật, thân kiếm hợp một vốn là không khó, bây giờ luyện thành cũng coi là thật đáng mừng. Hàn Nghiên nói không sai, thân kiếm hợp một chính là luyện thân thành khí căn cơ, vương sủng sẽ cao sẽ không thấp, cũng là một loại trò cười. Đây cũng là bởi vì hắn con đường tu hành, hơn phân nửa tự hành tìm tòi, cho dù bái hai cái sư phụ, khiến đột phá dương chân, không có cách nào kiên nhận chỉ điểm, trước sau cũng liền chỉ điểm mấy lần. Diễn Khánh chân quân địa vị quá tôn, cũng không chỉ điểm qua vương sủng chỉ là truyền pháp thuật, liền để hắn tự hành lĩnh hội. Cho nên Vương Sùng mới có thể đem Đạo pháp luyện thành một cái tám không giống. Bây giờ hắn rốt cục bổ sung kiếm thuật một điểm, Chỉ ít tại đại diễn cảnh cũng không tính kiếm thuật rất kém. Vương Sùng sán lạn cười một tiếng, nói, cũng vẫn là nhờ có hàng Tiên tử chỉ điểm. Hàn Yên Nha có thở dài, nói, tại Kiếm Tiên học viện, liền để người ta tiểu Yên Nhi ra đến, liền để người ta hàng Tiên tử, đây cũng quá hợp đạo ra, thái thượng vô tình diễm nghệ. Vương Sùng rất muốn hỏi ngược một câu, mình tại Kiếm học viện bên trong, cái kia bên trong, lúc nào kêu lên tiểu Yên? Nhưng Hàn Yên thuận miệng một câu, đáng tiếc ta đem bên trong sự tình, đều quên hơn phân nửa, cũng không biết đều phát sinh qua cái gì đâu. Vương sùng đột nhiên cảm giác được, mình bất luận như thế nào cãi lại, đều có chút càng che càng lộ hư vị, dứt khoát liền ngậm miệng không nói. Lúc này Huyền Sương hắt chiều dần dần ngừng, hắn vì đổi chủ đề, liền đề nghị, không nếu chúng ta thăm dò một lần Huyền Sương động. Hàn Yên tất nhiên là vui vẻ đáp ứng, hai người lần này, cũng gọi phải tiểu hoàng dẫn hộ thân, giương phần mình điều khiển một ngụm kiếm, kiếm đỏ, động bay đi, không được một lát, hai người rơi vào trong động. Hàn Yên ngược lại cũng có tốt Vương Sùng mặc dù luyện thành thân kiếm hập một, lại còn chưa có luyện thành kiếm ý trời tâm, cho nên linh thức vận chuyển thoáng bị ngăn trở, nhưng là hắn rất nhanh liền thúc mở thiên ma ngũ thức. Vương Sùng mặc dù sẽ không kiếm ý trời tâm, nhưng lại tại kiếm tiên học viện được cơ duyên, luyện mở thiên ma ngũ thức, có thể thay thế kiếm ý trời tâm. Dựa theo ma môn quy củ, luyện khai thiên ma ngũ thức, hắn chính là 18 ma tử một trong trí tuệ tử. Trí tuệ tử vì ma môn 18 tử thần bí nhất khó lường tồn tại, ma từ xưa đến nay cũng không có đi ra mấy cái, mà lại đều quen che giấu tung tích, trừ phi bọn hắn ma trưởng, căn bản không người biết được nó thân phận. Dựa vào thiên ma ngũ thức Vương Sùng đem Huyền Sương Hắc Kiều ẩn chứa đến Hàn Chi Ý, toàn bộ vứt bỏ, kiếm quang như lửa, cũng là vung như giật lửa. Hàn Yên Ngẫu nhiên nhìn hắn một cái, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, thầm nghĩ, ra hỏa này thế mà có thể không sợ Huyền Sương Động cấp hẳn, chẳng lẽ tại Kiếm Tiên học viện, được cái gì ta cũng không biết kỳ ngộ. Hai người kiếm quang ngay cả lại với nhau, Tục ngữ có câu nói, hai người ngự kiếm, luôn có một cái ở phía sau. Vương Sùng liền đem ánh kiếm liền tại Hàn Yên kiếm bên trên, hai đạo kiếm một, lập tức lớn lên gấp đôi, hướng Huyền Sương Động chỗ sâu bay đi. Chương 426, trời bắn tiên tử. Vòng qua một khối cự nham Vương Sùng mắt sắc, chỉ một ngón tay, kêu lên, kêu bên trong tựa hổ có người. Hàn Yên đẩy chuyển tiếng vang, bay đi, quả nhiên thấy có người bị đông thành bằng đống, cũng không biết chết sống, nằm tại kia bên trong. Vương Sùng tính toán thời gian, nói, Huyền Sương hất chiều lại muốn đứng lên, chúng ta không bằng đi ra ngoài trước, lần sau lại đến tìm kiếm. Hàng Yên nhẹ gật đầu, hỏi, người muốn cứu người sao? Vương Sùng có chút suy nghĩ, bộc phát quyết, đem Tiểu Hoàng dั้น cho Triệu Hoàn Xuân dưới, quặp nuốt người này, đi trước bên ngoài trở. Tiểu Hoàng rắn quả nhiên nuốt cái này băng, vượt lên trước đột phá hư không, thoát ra Huyền Sương động bên ngoài, nó lần trước ăn phải cái lô vốn. Lần này thật không nghĩ lại chống cự Huyền Xương Luồng Không Khí Lạnh. Hàn Yên mỉm cười, nàng cùng Vương Sùng lấy kiếm quan hộ thân, ngược lại cũng không sợ tại Huyền Xương động trung du đãng, nhưng nếu là cứu người, liền lực có chưa đến. Cái này tảng băng toàn thân Huyền Xương Hàn Ý tận xương, bọn hắn chỉ cần thoáng tiếp xúc, cũng phải bị hàn khí ăn mòn, vậy thì không phải là cứu người, mà là tự sát. Dung Tiểu Hoàng dẫn cứu người, nhưng so với bọn hắn xuất thủ muốn tốt quá nhiều. Vương Sùng dò xét vừa rồi, cái kia tảng băng vị trí, tựa vật, mắt, gọi một tiếng, đang khứ, lại không khí âm, rung Không dám thất lễ, vội vàng cùng Hàn Yên cùng một chỗ, điều khiển kiếm quang, thẳng hướng bên trên bay lên. Hai người kiếm quang đều nhanh, bất quá một lát, liền cung bay ra Huyền Xương động. Hai người kiếm quang mới xông ra cửa hang, liền nghe được dưới chân ầm ầm thanh âm, một cỗ hắc khí như rồng, theo sát bọn hắn, vọt ra. Vương Sung biết cái này thải âm địa phế, ẩn chứa Huyền Xương hàn khí, thực tế không thể ngăn cản, kiếm quang một nhóng, liền cùng Hàn Yên cùng một chỗ, vòng chuyển lên ra. Hai người lần này thăm dò, so với lần trước dung nhiều, đợi đến luồng không khí lạnh xông ra cửa hang, hai người bọn họ đã bay xa. Tiểu Hoàng dẫn tại bên ngoài mấy trăm dặm, tìm một chỗ hướng mặt trời địa phương, đem tạng băng phun ra, mình co lại thành lớn hơn một xích một đầu, bàn quần tròn ở một bên, chờ chủ nhất tới. Tạng băng bên trong, là một cái áo đen đạo cô, toàn thân tiểu thụy, dung mạo rất lộng, một đôi đoạn lông mày, lại thô lại đồng, ẩn ẩn mang theo mấy phân lệ khí. Thoát ra huyền xương động, khối này tạng băng như cũ hàn ý không tiêu tan. Nếu là không có người thi triển pháp thuật, huyền xương luồng không khí lạnh đông cối băng, có thể mấy năm không thay đổi, hàn ý thâm thúy. Nhưng là tạng băng bên trong áo đen đạo cô, lại lông mày có chút động động, tựa hồ có hồi tỉnh lại dấu hiệu. Vương Sùng cùng Hàn Yên cùng tiểu hòa dẫn, cũng chỉ là chân trước kém chân sau, liền dám tới tụ hợp. Vương Sùng tiên ma ngũ thức hệ cảm, ẩn ẩn cảm thấy tảng băng bên trong, tựa hồ có một cỗ sinh mệnh thai động, liền không nhịn được thôi động thiên ma biết, quét tới. Tảng băng bên trong áo đen đạo cô, mặc dù sinh mệnh lực suy vi, nhưng lại ẩn ẩn có một cố cực cứng cỏi chân khí, bảo vệ nguyên thần, lúc này chân khí có chút hoạt bát, hiển nhiên người này như cũng bảo trì linh thức, vẫn chưa có chết đi, cũng không có hôn mê. Đạm này cô muốn giả chết, không biết là có ý gì. Vương Sùng thông qua bộ thiên cấp tay pháp, cho Hàn Yên một cái lặng lẽ chỉ, Hàn Yên mỉm cười, quắc, vị đạo hữu này Hai người chúng ta lập tức liền dùng phi kiếm, mở ra huyền băng, cứu người ra. Hàn Yên bính linh kiếm cùng một chỗ, liền có một đạo yêu ớt sóng âm truyền ra, kêu lên, hai vị đạo hữu chấm đã, như là lấy phi kiếm mở ra, ta cũng liền sống không được. Áo đen đạo cô vốn định cùng hai người đem mình cứu ra, lại thủy cơ hưng biến. Cái kia bên trong cao minh Hàn Yên như thế dữ dội, muốn lấy phi kiếm chém ra huyền băng. Nang nhục thân đã bị triệt để chết quỗng, chỉ còn lại có nguyên thần còn lưu lại một tiêu hoạt khí, nếu là vừa vỡ, nhục thân cũng muốn vỡ vậy liền thật không có đường sống, cho nên không thể không mở miệng cản. cái này mới làm ra vẻ tinh Rất giống là căn bản không biết, áo đen đạo cô cũng vô ngủ say, kêu lên, "Đạo hữu thế mà không chết." "Vậy quá tốt. Người cứ yên tâm, ta sư truyền phi kiếm, chính là xích hỏa thổ tính, mặc kệ cái gì Huyền băng đều có thể một kiếm chém nát." Áo đen đạo cô càng là giận mình, kêu lên, "Vạn trớn nên như thế." "Mời hai vị đạo hữu, trước lấy phi kiếm, tại Huyền băng bên trên chui một lỗ nhỏ, để ta nguyên thần có thể thi triển." Vương Sùng cũng không biết, cái này đạo cô là người tốt hay là người xấu, dù sao hắn là người xấu, cũng không sợ đối phương có ý định quỷ quái gì. Lập tức liền thôi động kiếm quang, Tại viền băng trên không hóa thành lửa oan, chợt vẹn hoa nửa canh giờ, lúc này mới chui một cái lỗ nhỏ. Vương Sủng cùng Hàn Nghiên đều sinh ra ý hoảng sợ, hai người cùng một chỗ thầm nghĩ, Huyền Sương luồn không khí lạnh đông lạnh ra huyền băng, liền ngay cả bĩnh linh kiếm đều có thể ngăn cản một lát, thực tế là hảo hảo lợi hại. Áo đen đạo cô lỏng một ngụm, thi triển huyền diệu đạo pháp, nguyên thần đột nhiên từ huyền băng bên trong thoát ra, nàng mặc dù nguyên thần hóa thân, có chút hư ngưng, dưới ánh mặt trời nhìn kỹ lên, còn có chút tựa như trong suốt, lộ không chừng, nhưng nhất cử nhất động, cơ hồ cùng chân nhân không thể nghi ngờ, đây đã là đạo hạnh cực cao biểu hiện. Vương Sủng cùng Hàn Yên đều là xuất thân đại phái, mặc dù cái trước là cái hai tay, nhưng cũng nhìn ra được, vị này áo đen đạo cô, thế mà là một vị chân nhân cảnh cao thủ. Áo đen đạo cô một phất ống tay áo, đem Đông cứng mình nụ thân huyền băng thủ, kêu lên, đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ, Đại Vương Ngọc núi thành cửu cô cảm ơn. Vương Sủng còn không biết, Đại Vương Ngọc núi thành cửu cô là cái gì nhân vật. Hàng Yên lại lấy làm kinh hãi, kêu lên, nguyên lai là trời bắn tiên tử, chắc không được không tá trợ bất kỳ pháp bảo nào, cũng có thể ngăn kháng huyền sương luồng không khí lạnh, có thể bất tử. Đại Vương Ngọc núi thành cửu cô, trước kia có cái danh hiệu, gọi là trời bắn tiên tử. Người này một tay Huyền Thiên Băng Hỏa Tiễn pháp thuật, mặc dù không phải kiếm thuật, nhưng lại so phi kiếm lực sát thương còn mạnh hơn chút, chỉ là không kịp phi kiếm biến hóa huyền biến. Về sau nàng đắc tội một cái vô cùng lợi hại cửu gia, bị đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa, bất đắc dĩ hủy nhập thân, lấy nguyên thần trốn chạy, tìm một cơ hội chuyển thế đi. Chẳng ai ngờ rằng, vị này trời bắn tiên tử, năm đó cũng là lấy mỹ mạo chứ danh, bây giờ chuyển sinh một lần, khôi phục pháp lực, lại trở nên xấu xí phi thường. Thanh cô tự cười một tiếng, nói, cái gì tử, ta bây giờ xấu thành như vậy bộ dáng, còn muốn tự thành tiên tử, chẳng phải là bị người chê cười Hai vị gọi ta chính cô liền có thể, ngày cũ danh hiệu chớ có nhắc lại. Vương Sùng chắp tay chắp tay, một phái đại gia môn phái xuất thân khí tượng, hỏi: "Không biết hai người chúng ta, nhưng có hỗ trợ địa phương." Hàng Yên cũng bổ sung một câu: "Ta là Nga Mi Dương tổ một mạch Hàn Yên, vị này là nuốt hải huyền tông quý con đường, đều không phải là cái gì có ý xấu người, tiên tử có thể yên tâm." "Thank cửu cô từ khi gặp đại biến, mẫn cảm rất nhiều, sát thực lo lắng qua." Vương Sùng cùng Hàn Yên đối nàng nưu đồ làm loạn, lúc này nghe nói hai người xuất thân, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là ta đang nghi, hai người này sinh tốt như vậy nhìn, lại là đại phái xuất thân, nơi nào sẽ là người xấu? Thank you cô chuyển kiếp một thế, như cũng không thoát ngày cũ quen thuộc, thích trong mặt mà bắt hình dong. Chương 427, phú quý tỉ mội. Đại vương ngọc núi thành tựu cô, chuyển thế về sau, đầu thai nhà cùng khổ, mặc dù tư chất không kém, rơi xuống đất liền biết được tu hành đạo pháp, đây là chuyển thế chúng tu, so từ đầu tu luyện nhanh hơn nhiều, cho nên không hơn trăm năm, đã khôi phục chân nhân cảnh tu vi, nhưng thủy chung lấy dung mạo vì tiếp. Nàng đến Huyền Xương động, là nghe người ta truyền thuyết, Huyền Xương động bên trong có một kiện bảo vật, tên là Huyền Anh Giao kỳ. Vật này xinh như hoa sen, Toàn thân tựa như ngọc chất, nếu có được đến một gốc, sau khi dùng, liền có thể sinh tiên tiên hóa nhân, nữ tử mỹ mạo, nam tuấn lĩnh. Lúc này mới ỷ vào tu vi, không màng sống chết, trước đến tìm kiếm. Thank cửu cô cũng không nghĩ tới, mình bởi vì lòng tham, xâm nhập Huyền xương động chỗ sâu, đợi đến luồng không khí lạnh lên lúc, không thể phi độn ra. Mặc dù ỷ vào công lực thâm hậu, bảo trụ nguyên thân, nhục thân lại bị đông cứng chết, cảm thấy rất là thương tiếc. Thank you cô mặc dù bị Vương Sùng cùng Hàn nghiên cứu, nhưng tự kiểm chế cao nhân tiền bối thân phận, còn có chút trọng, mặc dù biết nếu có thể mượn nhờ hai người bính linh kiếm chí lực, liền có thể tan ra Huyền băng lấy ra nhục thân, lại tìm kiếm nghi cách, đem khôi phục. Nhưng thủy Trung nói không nên lời, cái này cùng cầu gầm lời nói, đối tâm cao khí ngạo thành cửu cô đến nói, quả thực so giết đầu còn khó qua. Vương Sùng cũng không biết, thành cửu cô là lai lịch gì, càng không biết pháp lực của đối phương, đến cái gì đẳng cấp. Hắn cũng không phải yêu thích giúp người tính tình, cho nên cũng không nghĩ tới, muốn chủ động đi giúp thành cửu cô. Có Hàn Yên, đối thành cửu cô biết sơ lược, Vương Sùng càng là mừng rỡ quanh tay đứng nhìn, để Hàn Yên cùng đối phương trò chuyện. Hàn Yên lại là tâm tư linh tố người, thầm nghĩ, thành cửu cô mặc dù là tán nhưng là chân nhân cảnh cao thủ. Đáng giá kết giao một phen. Năng lực thân bị Huyền đóng băng lại, chỉ sợ tùy tiện khó mà khôi phục. Không bằng bán nàng một cái thể diện, hỏi một chút có rất nhưng hỗ trợ chỗ. Hàng Yên cười hờn ẩn mà hỏi, "Thanh tỷ tỷ, nhưng có cần hai ta nhân chi chỗ?" Cứ mở miệng. Thanh Cửu cô có chút trầm ngâm, thầm nghĩ, Huyền Sương động Huyền Sương hắc triều lợi hại như thế, nếu là có thể phải hai người bọn họ trợ giúp, bọn hắn hai lưỡi phi kiếm đều là thuần dương chính hỏa chi chết, nói không chừng liền có thể chống cự Huyền Sương không khí lạnh, đạt được Anh giao kỳ." Nàng mỉm cười, đáp, "Tỷ tỷ thật là có chút khó xử, chỉ là việc này nói rất dài dòng. Không bằng hai vị đến ta động phủ đi tiểu tọa một lát như thế nào." Hàn Yên ném cho Vương Sùng một ánh mắt, Vương Sùng nhún vai, hắn đương nhiên không quan tâm, Hàn Yên lúc này mới cười nói, "Như thế liền qué giời tỷ tỷ. Thank you cô mặc dù là thành danh chân nhân cảnh đại cao thủ, tu đạo cũng so Hàn Yên sớm hơn, nhưng lối phân nhưng lại không có cao hơn, dù sao đạo quân hạ người, động một tí mấy ngàn năm thọ tính, cái kia bên trong là bình thường tán tu có thể so sánh." Thank you cô tay áo bên trong bay ra một đạo mây khăn, thấy gió tăng gọn, hóa thành một vân, mang hai người cùng một chỗ quay lại Đại Vương ngọc núi. Đại Vương ngọc núi khoảng cách Huyền Sương động, bất quá 1.300 hơn bên trong, ba người điều khiển đột quang, bất quá một canh giờ nhưng đến. Trời bắn tiên tử thành tựu cô, năm đó cũng là tiếng tâm lừng lẫy, ở viền cô động, có bốn mùa không tạ chi hoa, sáu tiết trường thành chi thảo, cổ tùng tuyết bạch, cây quế giao hoa, chỉnh lý tựa như một chỗ tiên cảnh. Bình thường đều là thu giao mười mấy cái hoa một chi tinh quản lý, thu thập cực kỳ trị khó. Thành you cô đem hai người mời được mình Huyền cô động, liền làm trong động đồng tử phụng dâng trà thơm, có chút này nói, năm đó tỉ tỉ xảy ra chuyện, môn hạ đồ nhi đều bị người giết chết, bây giờ chỉ có chút cỏ cây chi tinh. Phục thị có phần không tinh tế, các người đều trớn nên trách tội. Vương Sùng đội vẳng đáp, không có, thành tiên từ nơi đây phong quang nghi nhân, chính là ngồi chơi, cũng sẽ tâm thần thanh thản. Thành you cô mỉm cười, nàng cũng có phần tự ngạo, động phủ của mình, mặc dù không phải nhân gian thắng cảnh, nhưng cũng tuyệt không thua bởi bất luận cái gì đại phái phong quang. Hàn Yên tự nhiên không sẽ tiết lộ, mình cùng Vương Sùng muốn lấy được huyền âm kiếm sự tình, dù sao phi kiếm trí bảo, ai không tham. Thành you cô bất quá là người lạ gặp lại, lại không biết nội tình, như thế nào tốt đem loại bí mật này tùy tiện nói ra. Nhưng là nàng lại có phần muốn biết. "Thank you cô vì sao chuôi vào Huyền Sương Động." Nói bóng nói gió phía dưới, vị này trời bắn tiên tử rất nhanh liền đem Huyền Anh Dao Kỳ sự tỉnh, nói ra, "Huyền Anh Dao Kỳ sẽ hóa suy vì đẹp, nhưng mặc kệ là Vương Sủng hay là Hàn Yên đều là tướng mạo xuất sắc, căn bản không cần phải vật này, nàng cũng không sợ hai người này cùng mình cướp đoạt." Hàn Yên nghe được Huyền Anh Dao Kỳ, quả nhiên hảo hứng không lớn, nàng tự phụ mỹ mạo là thật không cần phải vật này. Vương Sủng lại thâm nghĩ, Huyền Anh Dao Kỳ vật này, tựa liệu yếu. Vương Sùng hay là về sau, tại Chu bên kia, được Thông thuốc, Chu Hồng tụ cũng không cần Ngọc thần trùng, Thiên Diệp về sau rốt cuộc không có xuất hiện, cho nên phủ Ngọc công tử sau khi chết yêu thân, còn trong tay hắn chỉ là Vương Sùng không có cái khác nguyên liệu, cũng không thông thuật Luyện đan, cho nên luyện không được Thông Ngọc đan. Thông Ngọc đan là ma môn tu thành linh lung ngọc thần, đạo gia tu luyện ngọc cơ tiên thể vật cần có, chân quý phi thường. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, hôm nay thế mà tại thành cửu Cô Miệng bên trong, biết được Huyền Anh giao kỳ tung tích. Hàn Yên cùng thành Cự Cô càng trò chuyện, càng là có chi kỷ cảm giác, hay là thành Cự Cô đề nghị, ta cùng Yên mội mội, mới quen đã thân, không bằng chúng ta tạm bãi kết làm tỷ muội như thế nào? Hàn Yên mỉm cười nói, thành tỉ tỉ như thế năng đỡ, tiểu muội nào có không nguyện ý lý lẽ. Thank you cô mỉm cười nói, liền mời quý quan đương đạo hữu làm chứng. Vương Sùng đáp ứng, thank you cô sẽ để cho thủ hạ hoa mộc chi tinh lấy hương ăn đến, hai nữ rửa tay đốt hương, mặc chúc vài câu, bái tạ bái, kết làm trị kết nghĩa muội. Thank you cô cùng Hàn Yên kết bái về sau, để cho thủ hạ hoa mộc chi tinh triệt hồi hương án, mừng khắp khởi lôi kéo Hàn Yên tay nhỏ nói, hôm nay được cái muội vui vẻ không hết. Tỉ tỉ cũng không có gì tốt vật, cái này bên trong có một hồ lô chín ngày thật tôi, liền đưa cho tử. Hàn Yên hơi kinh hãi, kêu lên Như thế nào tốt thu tỷ tỷ như vậy lại lễ nàng khước từ mấy lần thành cửu cô ra vẻ sinh khí tiêu lên mọi tử thế nhưng là cảm thấy ta không hợp làm người tỷ tỷ hàng đến lúc này mới thu lo nghĩ lấy một viên hạt trâu đưa cho thành tựu cô nói tỷ tỷ tu vi cao thâm, tốt vài thứ cũng đều không cần đến ta cái này bên trong có một viên 8,00 tuổi cổ yêu đan đangâu có thể ký thác nguyên thần tỷ tỷ nhất thiết phải nhận lấy thành cửu cô con mắt lập tức sáng tiêu lên vật này nhưng so 9 ngày thật tôi giá trị lớn cấp 10 lại vừa lúc là tỷ tỷ nhu cầu cấp bác mỗi mọi thật đúng là tuyết bên trong ta than Vương Sùng thầm nghĩ, hai nữ nhân này, thật đúng là xuất thân giàu có, ngay cả 9 ngày thật tôi cùng 8.00005 cổ yêu Đàn Châu đều lẫn nhau đưa tạo. Hán Bình Sinh nhìn thấy nữ tu, vẫn thật là lấy Hàn Nghiên là nhất, bây giờ lại gặp được một cái không sai biệt lắm thành tự cô. 9 ngày thật tôi chỉ có một loại công dụng, chính là tẩy luyện chân khí, thật nhiều tu sĩ tu hành gặp được bình cảnh, 89 phần 10 là bởi vì chân khí không thuần, vật này tẩy luyện chân khí, liền có thể để tu sĩ đột phá bình cảnh, càng thượng tầng lâu. Chương 428, luyện thành nguyên thần thứ hai. Thiên Hạ Bát Đại Kỳ yêu bên ngoài. Cơ hồ không có có yêu quái có thể đột phá kim đan, bước vào dương chân trở lên, nhưng lại có sống cực năm tháng dài đằng đẵng đại yêu. Những cái kia tuổi tác vượt qua đã ngoài ngàn năm đại yêu, thể nội kim đan chính là cực dùng được pháp bảo, chỉ cần thêm chút tế luyện, liền có thể phát huy cực lớn uy lực. Vương sùng tay bên trong liền có lệnh tâu ngươi năm đó thu thập, cho Hàn Nghiên làm sính lễ 12 quả đàn châu, nếu là chịu chịu khổ cực, cũng có thể luyện thành thái nguyên châu, chỉ là hỏa hầu hơi cạn, không bằng Vân Đại Sơn bộ kia bà qua ba đã ngoài yêu đàn, thích hợp nhất cho Dương tu ký dương dù có thể tu thần, bay vút lên biến hóa Đấu pháp thời điểm, so nhục thân còn phải mạnh hơn mấy lần, nhưng nguyên thần một khi tụ thương, cũng sẽ tổn thương căn bản. Cho nên mới có người dùng ba đã ngoài ngàn năm đại yêu nội đan ký khắc nguyên thần. Cũng chính là tụ sưng, luyện thành nguyên thần thứ hai. Thank you cô nhục thân bị huyền băng chỗ hủy, nhất thời bán hội không cách nào phục hồi như cũ, nguyên thần đi tuần, sợ nhất tụ đường, nếu là đấu pháp bị người gây thương tích, thường thường mấy trăm năm khó được khôi phục, tu vi cũng sẽ rút lui. Nhưng nếu là có một viên ba đã ngoài ngàn năm đại yêu kim đang làm ký khắc chi vật, luyện thành nguyên thần thứ hai, cùng người đấu pháp, lấy nguyên thần thứ hai bay lên địch, chẳng những uy lực càng hơn nguyên thần, Hơn nữa còn không sợ thụ thương. Hàng yên trong tay cái này mai 8,0005 cổ yêu nội đan, hỏa hầu chẳng đấy, so 3.000 năm đại yêu nội đan, đương nhiên tốt hơn gấp 10. Thành cửu cô nếu là được cái này mai 8,0005 cổ yêu nội đan, ngay lập tức sẽ khôi phục toàn bộ công lực, mà lại bởi vì nguyên thần thứ hai cũng vô thực chất, thuần từ chân khí tạo thành, đấu pháp chi năng sẽ còn thắng qua nhục thân. Nếu bàn về giá trị, 8,0005 cổ yêu nội đan, cũng chưa chắc liền thắng qua 9 ngày thật tôi nhưng đối thành cửu cô đến nói. Vừa lúc vật này hợp nàng sử dụng, liền xem như nhục thân không có bị Huyền Xương hắt chiều chết quỗng, vật này đối nàng cũng có phần có tác dụng lớn. Hàng Nhiên nói cười điên, nói, "Tỷ tỷ nói chuyện này đến, đừng nói là kết bái là giả. nếu không phải vì tỷ tỷ, muội muội lễ vật này, thế nhưng không nỡ đưa đâu." Thành Cửu cô vốn là thích, dung mạo tuấn tú thiếu niên nam nữ, lúc này nghe được Hàng Yên nói như vậy, gái lòng càng là vui vẻ, lôi kéo Hàng Nhiên nói, "Quả nhiên là hảo muội của ta." Hai nữ ngay tại lẫn nhau cảm động, Vương Sùng Tiên Ma biết hơi động một chút, bộc phát quyết, phát ra tới hắc hồn quả đi thăm dò nhìn một phen. Hắn từ khi pháp lực lớn tiến vào Hắc hồn quạ đã lâu không sử dụng. Loại này yêu vật đối Vương Sùng đến nói, bây giờ trừ điều tra, cũng không có tác dụng, bình thường hạ người, Hắc hồn quạ có thể đối phó, nhưng đối tiểu tặc ma đến nói, cũng bất quá chỉ là một đạo pháp thuật quá khứ liền có thể hết nợ, không cần đến như thế phiền phước. Nhân vật lợi hại, Hắc hồn quạ liền cùng phế vật không sai biệt lắm, cho nên nhiều khi, Vương Sùng đều nhanh quên đi thủ đoạn này. Hắc hồn quạ bay ra, không bao lâu, liền đem đồ ảnh chuyển về. Hai cái hình dáng tướng mạo giữ tận đại hán, Thôi động Vân, chính bay tới, chỉ nhìn hai người hùng liền có thể biết, tuyệt không phải là lương thiện, này đến tất nhiên là muốn quá tháo. Vương sủng kêu lên, hai vị tiên tử, bên ngoài đến khách hay là trước chớ tự hữu nghị, lui lịch làm đầu. "Thank you cô mẩy Liêu đứng đấy, kêu lên, tất nhiên là ta kia cựu gia, chỉ là ta bây giờ pháp lực không có khôi phục, muốn đi trước tế luyện nguyên châu, tu luyện nguyên thần thứ hai." Hàn Nghiên muội muội, nhưng cùng Quý Quan Nương đạo hữu cùng một chỗ, thay ta chấp trưởng trận pháp, tạm thời ngăn cản được hai người này. "Thank you cô bây giờ nhục thân bị hủy, pháp lực đại đại lui giảm, còn thật không dám đi ra ngoài cùng cựu gia chiến đấu." Nàng được cho 8.00005 cổ yêu kim Đan, đi tu nguyên thần thứ hai, đợi đến nguyên thần thứ hai thành, liền không sợ hai vị tiểu nhân Hàn Nghiên đáp ứng nói: "Tỷ tỷ lại đi yên tâm lợi pháp, ta cùng quý quan đứng thay tỷ tỷ lui địch." Thành cửu cô còn không yên tâm, kêu lên, hai người này cũng đều là dương chân cảnh, năm đó nếu không phải hai người bọn họ liên thủ, ta cũng không đến nỗi bị bức phải chuyển thế đầu thai. Không nghĩ tới mới khôi phục công lực, liền lại bị bọn hắn tìm tới cửa." "Các người đừng đi ra ngoài độc thủ, tại đại trận của ta bảo vệ phía dưới, lựa bọn hắn cũng hướng không tiến vào, chờ ta bế quan một tháng, luyện thành nguyên thần thứ hai, tất nhiên cho bọn hắn đẹp mắt." Hàn Nghiên đáp ứng, Thank you cô liền đưa tới một kiện khí, hình như khăn tay, nhưng phía trên có vô số tê vô tận phù lục chính là nàng hộ thân đại trận trung tâm. Vương Sùng thầm nghĩ, như là Hàn Yên có chút ý xấu, đến vật này, chỉ cần phóng sử dụng thủ đoạn, liền có thể để thành cự cô sống không bằng chết. Vương Sùng cùng thành cự cô cũng không có thủ, cũng không muốn đi hại người, hắn chính là xuất thân ma môn, tiểu gì cũng sẽ đem người trước hướng chỗ xấu nghĩ, trước làm tốt dự tính xấu nhất, dự bị phòng người ta một tay, coi như có thay đổi gì, cũng có ứng đối chi pháp. Vương Sùng cũng không phải chưa từng chịu tin tưởng người khác, chỉ là xuất thân để hắn theo thói quen. Hàn Yên cười nói, có trận pháp này, tỷ tỷ chi bằng đi yên tâm tu luyện. Thank you cô lúc này mới vội vàng mà đi, muốn tu luyện nguyên thần thứ hai." Hàng Yên đưa tiễn thành cửu cô, giống như cười mà không phải cười nhìn Vương Sùng một chút, nói, "Trời bắn tiên tử, năm đó thế nhưng là nổi danh mỹ mạo, ngươi chẳng lẽ nhớ thương ta vị tỷ tỷ này?" Vương Sùng vội vàng tiêu lên, "Đây là nơi nào nói? Chẳng lẽ ta không phải cái người đứng đắn?" Hàng Yên hỏi, "Ngươi nếu là người đứng đắn, làm sao cùng tệ băng vân đâu đáp bên trên? Nàng còn gọi ngươi sư thúc đấy." Vương Sùng cãi lại nói, "Kia là âm định đường gián tiếp, ta nơi nào có rất biện pháp." Hàn Yên khinh thường nói, "Âm định đường còn có thể quản đến nuốt hải Huyền tông trên đầu." Hùng chi Ngươi còn có thể không biết, Tề Băng Vân tiểu nhi tử kia làm giả. Âm định đừng lưu lại gián tiếp, 89 phần 10, không phải quý quan nương quý. Vương Sùng thực tế không có cái lại, đáy lòng của hắn cũng không phải không có số, nhưng Tề Băng Vân như thế xinh đẹp một cái nữa tiên, hắn lại như thế nào cự tuyệt rồi. Nếu là chỉ có mỹ mạo, Vương Sùng cũng không quan tâm, tỉ như tiểu hồ ly Hồ Tô Nhi, so như nhân ngư Tam công chúa, nhưng Tề Băng Vân vừa xinh đẹp lại thông minh, cũng không phải chỉ có mỹ mạo, nhân phẩm nụ, thông minh thấu suốt, đoan chàng xinh đẹp nhỏ nhã, lại là thứ nhất chờ kiếm đạo thiên tài. Vô một chỗ không được. Đây mới là khó mà tự tuyệt. Hàn Yên thấy Vương Sùng dỗng nhiên không nói lời nào, biết đấy lòng của hắn còn không phục, nhưng không có thừa tháng sung lên, nợ nụ cười xinh đẹp, nói: "Ngươi nếu là muốn phải thành tỷ tỷ hảo cảm, không bằng nghĩ biện pháp tối lui phía ngoài hai cái đại địch." Vương Sùng tê khổ nói: "Ta nếu là kim nan cảnh, cũng có dũng khí đi cùng bọn hắn đấu một trận, ta chỉ là đại diễn cảnh mà thôi, nơi nào có bản sự đi cùng Dương Chân cảnh đại tu đâu kiếm." Hàng Yên không hề để ý nói: "Quý quan nương không thành, tiểu phích lịch bạch thắng còn có thể không thành a." Vương Sùng trong lòng giận ngâm một lát, hỏi: "Ngươi làm thế nào biết?" Hắn cùng tiểu lịch bạch thắng Có phần có thật nhiều sơ hở, Hàng Yên có thể đoán được, cũng chẳng có gì lạ. Vương Sùng vấn đề này, cũng có 89 phần là muốn hỏi Hàn Yên, trừ chuyện này, đến tột cùng còn biết cái gì. Hàng Yên hé miệng cười một tiếng, nói, "Ước chừng còn biết, ngươi là Ma môn trí tuệ tử, chính là đoán không được, sư phụ ngươi là ai?" Chương 429, Hàng Yên xuất kiếm. Vương Sùng quỷ bí cười một tiếng, khoan thai đáp, "Sư phụ của ta, đích xác chính là Diễn Khánh." Câu nói này có phần mang hai ý nghĩa, Hàng Yên đôi mi thanh tú gẩy nhẹ, sau một lát mới yếu ớt nói, "Nếu là thật sự như thế, đạo tông Ma coi như ra đại sự." Vương Sùng sán lạn cười một tiếng, nói: "Đâu chỉ? Trôi qua 3, 400 năm, đạo môn sẽ còn tái suất một vị thái sơn đều ngự chân quân, cũng vì người trong ma môn." Hàn Yên trầm ngâm thật lâu, rồi mới lên tiếng: "Nếu ngươi nói là nói thật, ta ước chừng liền minh bạch, vì Hà sư tổ nàng làm sao cũng không chịu về bộ thiên phái." Vương Sùng trong lòng hơi động một chút, hỏi: "Ngươi thế nhưng là suy tính qua." Hàng Yên khẽ cười một tiếng, đắp, "Bộ tiên lục nghệ một trong, chính là thôi toán chi thuật, cũng không thua bởi nuốt hải huyền tông tiên tiên chỉ thuật. Chỉ là đạo hạnh của ta cạn, đẩy tính không được đại sự." Vương Sùng hỏi: "Ta nhưng có nói dối?" Hàn Nghiên lắc đầu đáp, cũng không từng nói láo. Ngươi thật sự là diễn Khánh muốn hạ, 300 năm sau, ta không biết, ngươi sau ngày thường biết, sẽ có một vị ma môn xuất thân thái sơn đều ngự trấn quân, nhưng ngươi đối lời ấy vẫn tin không thể nghi ngờ, cũng là một câu nói thật. Thế nhân đều nói, lời nói dối mới có thể thành láo, lại không biết, nói thật cũng có thể vì hoang luôn. Vương Sùng cũng không từng nói láo, nhưng lại để Hàng Nghiên phán sai, đối thân phận của hắn có khác một loại xác nhận. Hàng Yên tay ngâng cái má, làm ra trầm tư hình dạng, sau một hồi lâu, lắc đầu, khẽ cười nói, ma đại hưng, cũng không phải là công việc tốt. Đã lâu không đi nói nó. Hai người chúng ta ngay tại phòng vân bên trong, cần phải giắt tay. Hàn Yên một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Vương sùng, trên mặt có giống như cười mà không phải cười chi ý. Vương Sủng nhìn đến vị này ma nữ, tinh xảo hoàn mỹ gương mặt bên trên, ẩn ẩn có một tầng sương ngủ, là hắn biết, mình chưa hề có thực sự nhìn rõ qua nàng. Bất quá đôi Vương sùng đến nói, đây cũng là một kiện vô cùng có khiêu chiến sự tình. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi ngược lại, vì sao không ngại, ta còn có cái khác hồng nhan chi kỷ. Hàn Yên thật giống như gặp cái gì buồn cười sự tình, hé miệng nhàn cười khẽ, hỏi ngược lại, ngươi là như thế nào coi là Người trong Ma môn cũng có thể cùng người trong chính đạo kết thân. Chớ có nói nhà ta lão tổ, ngươi nếu là có đạo quân tu vi, coi là thật có thể không kiêng nể gì cả." Vương Sùng tự lầm bầm hai câu, "Ma môn, Đạo môn." Hắn thở dài một tiếng, trong lòng vẫn là rất có xoắn xuýt, một ngày Ma môn, cả đời đều tẩy không thoát Ma môn nền tảng. Hàn Yên tùy ý bên cạnh ngồi, tay nâng cái má, nhàn nhạt cười khẽ, tựa như thế gian xinh đẹp nhất phong cảnh, nàng ôn nhu nói, "Giống như năm đó có Ma môn gia, cho rằng điêu tộc có thể giáo hóa, cuối cùng lại là thiên yêu đổ thường sinh." Đạo cũng không thiếu cảm thấy, Ma môn đạo môn mất quá phương pháp tu hành khác biệt, không nên tranh đấu. Cuối cùng những người này, còn có bọn hắn muốn phái, đều diệt tại quần quần Hồng Trần. Có lẽ đạo quân hạng người, thật có thể tùy ý làm vậy, nhưng đạo môn ma môn chưa bao giờ cùng tồn tại lý lẽ. Người xuất thân ma môn, cùng tệ băng vân không nói vĩnh thế không thể cùng một chỗ, chí ít. Dương chân trở xuống, không thành. Vương sùng nhớ tới, lúc trước Đường Giận sư huynh cũng từng nói qua, tiếp thiên quan bên ngoài, ma môn người, chi bằng dễ chi. Không khỏi lần nữa thở dài một tiếng. Hàng Yên cười nói, chỉ có cực kỳ ngu xuẩn hạng người, mới sẽ cảm thấy, thế gian chúng sinh có thể tương thân tương ái, ở Trung Hoa thuận co như Phật tổ thần thông cuối cùng, tuyên truyền giảng giải chúng sinh như một, nhưng Phật pháp truyền ra hậu thế, đại đức ít dần, dâm tăng lại tầng tầng lớp lớp, lừa gạt tín đồ tiền hàng hàng người, chỗ nào cũng có, lừa dối thành phóng sinh, nhưng tích công đức, lại đem dẫn độc thành đàn thành ổ để vào thôn trấn, hành vi chi độc hơn xa ma quỷ. Cho nên lấy pháp lập thế, lấy pháp quy cự chúng sinh, ở đời sau mới thịnh hành thiên hạ, giảng cứu từ bi hàng người, vương tin đạo đức chi đổ, ngược lại hại nước hại dân. Vương Sùng nghe được những lời kinh phản đạo lại nói, lại đi nhìn Hàn Yên mỹ mạo như mạo, nhiên sinh ra một loại cảm khái, nói, quả nhiên không hổ là bổ ma nữ, quả thử đáng sợ. Hàn Yên cười nói, đáng sợ lại đánh cái gì gấp? Nếu là ngươi sợ ta, làm sao phối cùng ta đồng hành? Nếu là ngươi cũng có thể sợ, càng hơn ta, tiểu nữ tự lại có thể thế nào? Còn không phải Đê Mi thuần nhãn, làm dịu dàng ngoan ngoãn nữ tử. Hàn Yên ngày thường đoan trang hào phóng, tại Thiên Nguyên Tuyệt Bích hiển lộ bản tính, tùy ý bay dương, nhưng người vốn cũng không phải là chỉ có nguy trang, cũng không phải chỉ có bản tính, chính là giáo hóa tâm tính kinh lịch bản ngã. Đủ loại lộn xộn một thể. Chân chính Hàn Yên, không phải trời sinh bản tính vị kia, mà là trước mắt vị này, bổ thiên ma nữ Hàn Yên. Lấy tuyệt cường chi tư, Vương Sùng phát ra mời. Vương Sùng biết, Hàn Yên là đã chơi chán tình tình yêu yêu, đủ loại mờ mờ, chính là chống rống xuất kiếm, muốn hắn làm ra ứng đối. Mặc kệ là Vương Sùng ngang nhiên xuất thủ, hai người như vậy trở mặt, hay là Vương Sùng sinh ra do dự, lại hoặc là cái khác lựa chọn. Hàng Yên đều sẽ một vừa tiếp xúc với dưới, ung dung không đội. Vương Sùng bỗng nhiên nghiêng đầu một chút, cười nói: "Ngươi thật có lòng tin, đem ta chiến thắng?" Hàng Yên mà cười, nói: "Đương nhiên không có hoàn toàn chắc chắn, bất quá, nếu là làm chuyện gì, đều có hoàn toàn chắc chắn, nhân sinh lại nơi nào đến niềm vui thú?" Vương Sùng trầm ngâm thật lâu, nhiên cười một tiếng, vươn tay ra, Hàn Yên cũng doanh doanh cười một tiếng, nhẹ nhàng rũa ra tố thủ. Hai người bàn tay nắm cùng một chỗ, dỗng nhiên có một loại tâm hữu linh tê cảm giác, hai người đều là xuất thân ma môn, đều là làm giả đạo môn đệ tử, đều có tu tập bổ thiên cước tay, trừ cái đó ra, cũng đều có rất nhiều bí mật, cũng đều xen lẫn một thể. Vương Sùng cầm thật chặt trong chốc lát, dỗng nhiên cười nói, vừa vặn có kiện sính lễ. Hàn Yên lắc đầu nói, chớ có là cầm 12 mai đan châu, cũng chớ có là một lưỡi phi kiếm. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, suy nghĩ một lát, lấy ra bảy rượu như ý bảo thiệt trượng, đưa cho Hàn Yên, nói, lợi dụng vật này vì sính lễ a. Hàn Yên hé miệng cười một tiếng, nói: "Vật này coi như có thành ý ta lợi dụng một bộ kiếm pháp làm quá đắc lễ." Nàng tố thủ tiêm tiêm, chỉ tay một cái, liền có một đạo huyền ảo pháp quyết, tại Vương Sùng tức hải chạy xuôi. Vương Sùng có chút hãnh nhiên, kêu lên, thế nhưng là Nga Mi lôi đình phích lịch kiên quyết, người có thể nào học được? Hàn Yên cười nói: "Ta là Dương tổ một mạch, lần trước đi Nga Mi, chính là thỉnh giáo cửa này kiếm vận." Vương Sùng chỉ là có chút lĩnh hội, liền vui vẻ không hết, tài hắn bên trong mạnh nhất chiến lực chính là Bạch Tiêu Yêu thân, nhưng hạn với mình cũng không hiểu lôi đỉnh phích lực kiên quyết, chỉ có thể lấy Bạch Kiêu bản thân công địch, từ đầu đến cuối kém một tuyển. Đến bộ kiếm pháp kia, Vương Sùng tự nghĩ, coi như không so được tiểu kiếm tiên Âu Dương đổ, lại lại không còn e ngại long cắt cắt chi lưu. Bộ kiếm pháp kia, đối Vương Sùng đi nói, coi là thật có thể xưng được là là ngài Tuyết Tạng Than, càng có dệ hoa trên lẫm. Hàn Nghiên nhẹ kéo thái dương mái tóc, nói, thành tỷ tỷ là ta kết bãi tỷ muội, ngươi không thể có ý đồ với nàng, phía ngoài hai tên đại địch, ngươi đi giúp nàng lui a. Vương Sùng vẻ mặt đau khổ, nói, liền xem như tiểu phích lực Bạch thắng, lại như thế nào có thể chạm hai vị dương chân. Hàn góp ghẻ vào lỗ tai hắn nói, hai người này sợ là còn chưa kịp cực quang phu nhân, ngươi tổng có biện pháp đối phó chương 430, ta Hàn Yên phu quân, liền nên là huynh ép một thế. Ta Hàn Yên phu quân, liền nên là huynh ép một thế. Vương Sùng trầm mặc thật lâu, lúc này mới tán lặng người một tiếng, bắn lên kiếm quang, ra thành cựu cô huyền cô động. Hàn Yên thậm chí liền ngay cả đại trận hộ sơn không có mở ra, chỉ là làm vung tay lên, thi triển một môn pháp thuật, trước mắt sinh ra một mặt kính ánh sáng, xa xa phủ kín Vương Sùng thân ảnh. Bay ra huyền cô động, Vương Sùng đã trở thành tiểu phích lực bản thắng. Hàn Yên truyền quyết, xuôi, bản điều thân, nhiều vướng chỗ, một hồng, thật nhiều không hết hoàn mỹ chiêu số tất cả đều hàm mỹ, đủ loại biến hóa, trước kia chỉ hiểu được vận dụng, bây giờ lại rõ ràng trong lòng, là cái này, thân kiếm hợp một, Vương Sùng binh linh kiếm, hóa thành kinh thiên trường hồng, kiếm quang vòng quanh người, cùng bản thân chân khí hợp một. Thân kiếm hợp một, dĩ nhiên không phải nhập thân cùng phi kiếm hóa mà vì một, mà là bản thân chân khí cùng kiếm quang, luyện thành một thể, không phân khác biệt. Hắn mặc dù bản thân cũng lĩnh hội môn kiếm thuật này, nhưng Vương Sùng bất quá sơ lĩnh hội thân kiếm hợp một, nơi nào có Bạch Tiêu mấy trăm năm khổ công, đến thuần thục tay động, hậu tinh vi. Bên này là kiếm ý trời tâm. Vương Sùng ý thức, theo kiếm quang kéo dài, chỉ cảm thấy quanh thân ngàn trượng bên trong, bất kỳ cái gì thiên địa nguyên khí biến hóa, đều lại không thể gạt được tự thân. Điều khiển hai đạo hoàng quang giữ tận đại hán, nhìn thấy Huyền cô động bay ra một đạo đỏ cầu vồng kiếm quang, bắt đầu còn tưởng rằng thành cựu cô mới được phi kiếm, muốn ra đấu pháp, nhưng rất nhanh liền phát hiện, người này bất quá mới kim đan cấp số, lập tức liền sinh ra tiêu ngạo chi tâm. Hai người này danh xưng hắc phong song sát, Ma thị thả một cổ, giọng bị đồng sơn. Đều xuất thân ma môn. Hai người hợp tu đạo pháp, tên là Huyền Vũ La Hầu kế Đồ thân hoàng Vân chính là Huyền Vũ La Đô hóa, công phồng nhất thể thậm chí không sợ bình thường phi kiếm pháp bảo, gặp được địch nhân, chỉ là vừa người bổ một cái, liền có thể đem địch nhân tinh huyết nguyên thân hút đi, quả nhiên ác độc vô song. Ma thi thả một cổ giữ tợn cười một tiếng, thân hình tăng gọn, hóa thành một đạo hỏa khí, lao thẳng về phía Vương Sùng. Vương Sùng thế nhưng là cùng Cực Quang phu nhân đấu thăng kiếm, nhìn thấy thả một cổ như thế hung uy, mắng thầm, đây là còn không bằng Cực Quang phu nhân sao? Hai cái này lâm sản liên thủ, chỉ sợ có thể đánh 3 năm cái Cực Quang phu nhân. Vương Sùng cùng Cực Quang phu nhân giao thủ qua, tự nhiên hiểu được, nếu là ngang tay đánh nhau, mình ngày đó nhiều nhất có thể chống đỡ 2 3 Hắn có thể dọa đi Cực Quang Phu Nhân, gần một nửa là xảo trá chống chất, hơn phân nửa là Âu Dương đổ Dư vi vẫn còn. Nếu là đơn đả độc đấu, Hạ Phong song sắt bất kỳ người nào đều cùng Cực Quang Phu Nhân không kém bao nhiêu, nếu là hai đầu Dương Chân Ma tu liên thủ, Cực Quang Phu Nhân không biết muốn bị chơi ra bao nhiêu hoa và tới. Vương Sùng tự hỏi, coi như mới được lôi đỉnh phích lịch kiếm pháp, đem hết bản sự, cũng liền có thể đối địch một người, làm sao có thể ngăn cản hai vị Dương Chân Ma tu? Ma Thi thả một cổ cùng dọn bị Đồng Sơn, nếu là hai người liên thủ, pháp lực liền sẽ tăng vọt mấy lần. Bình thường gặp địch, hai người đều là liên thủ lên bên trên. Trời bắn tiên tử thành tụ cô chính là ăn cái này thiệt thòi lớn, nếu là đơn đả độc đấu, nàng còn có thể hơi thắng hai người trong đó một trong, nhưng hai người liên thủ, liền để vị này trời bắn tiên tử làm cho khuất nhục chuyện thế. Vương Sủng cơ hồ là bản năng để ép kiếm quang, làm ra muốn tiến vào lại lui tư thái. Ma Thi thả một cổ trong tiếng cười điên dại, đại thủ mở ra, hóa thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ, lại ngươi hướng Vương sùng trên phi kiếm bắt tới. Vương sùng trên mặt là vừa kinh vừa sợ, đáy lòng lại giếng cổ không gợn sóng, nhẹ nhàng thông thấu. Thậm chí còn có rảnh nghĩ, cái thằng này vì sao muốn bắt ta phi kiếm? Đúng, ta ép quang, coi là phi kiếm của ta phẩm chất. Ma thi thả một cổ, cái kia bên trong lò tới, trước mắt cái này tiểu tặc ma thực tế xảo trá, cố ý đem Bính Linh kiếm cái này cùng phẩm chất thượng đẳng phi kiếm, kiếm quang ép tựa như luyện chất một lần dưới cùng phi kiếm. Lúc này mới ỷ vào một thân ma pháp thần thông, liền muốn sinh chiếm vương sủng phi kiếm. Tại vị này ma môn đại lao trong suy nghĩ, Vương Sủng xem ra niên kỷ rất đấu, tu đạo tất nhiên không lâu, kiếm thuật tất nhiên không cao mình lắm, phi kiếm cũng tất nhiên tầm thường, mình có thể dễ như trở bàn tay, tùy ý đùa bỡn. Vương một cổ, hóa thông, một liền tóm lấy mình kiếm. Đối đối phương coi là Vậy liền coi là là chế trụ cái này lưỡi phi kiếm, lại một lần nữa một quyền, đối diện đảo đến, muốn đem hắn hành một cái nở tung vạn đóa hoa đảo, Vương Sùng lúc này mới cười một tiếng giải, thân hóa trường hồng, nhìn trời mà đi. Ma Thi thả một cổ trong tay Bính Linh kiếm bỗng nhiên xiết động, đem vị này Ma môn đại lao bàn tay cho cắt xuống. Trong lòng hắn hai nhiên, vội vàng thi triển huyền công biến hóa, trước phun ra một đạo ma quang, chống đỡ Bính Linh kiếm, đang muốn lại thi triển thủ đoạn khác lên địch, lại cái kia bên trong nở tới, Vương Sùng cái này mới bất quá là địch. Bính Linh kiếm tạm phản, hấp dẫn Ma Thi thả một cổ toàn bộ lực chú ý, lại không có ngờ tới một lưỡi phi kiếm vô thanh vô tức, tại hắn trên cổ khẽ quấn. Vị này ma môn đại lão, sắc mặt kinh hãi, một viên lục dương khôi thủ, bay vút lên trời. Tiểu Hoàng dẫn tử trong hư không xuống ra, một ngụm đem Ma Thi thả một cổ đầu nứt, lại một lần nữa chui vào hư không, không biết kết cục ra sao. Vị này ma môn dương chân đại tu, nguyên thần bất diệt, vẫn điều khiển không đầu thi thể, đầy trời bay múa, đem viễn vũ la hầu kế đô ma quang lung tung phát ra. Vương sủng dùng chiếc thứ hai bính linh kiếm chạm Ma Thi thả một cổ, cũng kệ hắn tắc thể, cái thứ nhất bính linh ra một giữ, hóa thành màu đỏ tấm lùa, cùng hắn tụ hợp, trực chỉ zombie đồng sơn. Đổng Sơn vốn đang coi là, mình lão hỏa bạn xuất mã, tất nhiên dễ như trở bàn tay, đối phương bất quá là bình thường kim đan, kiếm thuật xem ra cũng kém cỏi, phi kiếm cũng không phải rất lợi hại tiên gia bí bảo. Vị này ma môn dương chân đại tu, cái kêu bên trong nhỏ tới, Vương Sùng tiểu tặc này ma như thế xảo trá. Lấy Bính Linh kiếm lừa gạt ma thi thả một cổ, để hắn xuất thủ đoạt kiếm, lại bị Bính Linh kiếm chạm một tay nắm. Cái này còn thôi, thiếu niên này thế mà còn có chiếc thứ hai phi kiếm, thậm chí ngay cả thả một cổ đầu lâu đều cho chạm xuống dưới, để một đầu kim xà cho nướt. Người trong ma môn, vì tư lợi người nhiều nhất Zombie Đồng Sơn hơi hơi do dự, liền gấp tung ma quang, xoay người bỏ chạy. Vương Sùng ngự kiếm truy đổi một trăm dặm, liền vòng chuyển trở về, nhìn qua còn tại đảy trời loạn chuyển ma thi thả một cổ, tay áo phất một cái, liền có ba miệng bính linh kiếm bay ra, đem đầu này ma môn dương chân đại tu cắt thành mấy khối, sau đó gọi ra tiểu hoàng rắn, đem đều luôn, liền ngay cả lúc trước chặt đứt bàn tay, cũng không có để lại. Kiếm tiên đấu pháp, kiếm quang trong nháy mắt 1.0000 dặm, thời cơ chớp mắt là qua, thắng bại chỉ ở giây lát. Ma thi thảm một cổ cũng là ngạo quá mức, thế mà ỷ vào một thân ma công, muốn đi Vương Sùng kiếm. Nếu là thay cái khác nhà đệ tử, tất nhiên thôi động kiếm quang, cùng hắn áp đấu, cũng chính là gặp gỡ tiểu tặc ma, thế mà cố ý đè xuống kiếm quang, dẫn dụ hắn đến đoạt kiếm. Như đổi thành người khác, đành phải một lưỡi phi kiếm, cho dù ám toán thà một cổ, chỉ sợ vị này ma môn dương chân đại tu, cũng có thể thi triển huyền công biến hóa, lập tức chuyển bại thành thắng, hết lần này tới lần khác Vương Sùng còn có chiếc thứ hai bính linh kiếm, lúc này mới chạm đầu này ma thi. Chương 431, tiểu sinh kiếm thuật này, còn khiến cho a. Vương Sùng thu kiếm đứng không, nhiên sinh lòng cảm nộ, nhân yêu tướng hóa chi thuật, đưa tay thả ra nhà mình phải dùng linh kiếm. Năm thanh linh hồn kiếm hợp nhất, hóa thành 7, 80 mươi trượng trường hồng, kiếm quang phới động, 36 chỗ thiên địa chi khiếu hợp nhất, ẩn ẩn sinh ra cộng minh nào đó. Kiếm quang vi diệu, như hồng lớn lên. Vương Sùng cùng 5 thanh linh hồn kiếm, xen lẫn nhau cảm ứng, dần dần tâm hữu linh tê, kiếm tâm thông minh. Đây chính là kiếm ý trời tâm. Vương Sùng kiếm thuật vẫn luôn là nhược điểm. Hắn cho dù có hàng đầu tiên hạ kiếm thuật, thứ nhất chờ phi kiếm, cũng không dám dùng linh tinh, sợ bị người nhìn thấu, lại muốn chuyên chú tăng lên hành, cũng không có gì tăng lên kiếm thuật tâm tư. Hiện tại lại từ khác biệt, mặc dù nguyên kiếm, vô hình kiếm không thể dùng lại có linh hồn kiếm, có thể dùng. Mặc dù Nga Mi kiếm thuật không thể dùng, lại có nhập đạo 20 tư thức. Nhất là hắn vừa mới vận dụng Bạch Tiêu yêu thần, giống như đem vị này âm định đừng lao tổ thân truyền đồ nhi, cả đời kiếm thuật tinh tế thể nghiệm, như thế nào còn có thể không tinh tiến bảo. Vương Sùng tu luyện Sơn Hải Kình, vốn là pháp lực hùng hồn, lúc này một thân Sơn Hải chân khí cùng linh hồn kiếm bên trong chứa 36 chỗ thiên địa chi khiếu giao hòa, mỗi một kiếm phát ra đều có thể nặng như sơn nhạc, hạo dãng như giang hà. Ta bây giờ cũng có thể tính được kiếm thuật cao thủ." Vương Sùng nghĩ, như luận kiếm thuật, hắn có lẽ còn không tìm nổi. Hàn tụ Tề Băng Vân Chi Lưu, về phần tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, càng là trên lệch 1.0000 dặm vạn bên trong, nhưng đối so bình thường đại diễn hàng người, có thể lĩnh ngộ thân kiếm hợp một, kiếm ý trời tâm, đã coi như là không tầm thường. Hàn Yên nhìn trên trời vân sủng, trong đôi mắt đẹp mơ hổ có mê ly chi sắc, tự lẩm bẩm: "Ta biết ngươi tiềm lực vô thận, thế nhưng không nghi tới, thế mà lại mạnh đến nỗi tư tình trạng." Hàn Yên lòng bàn tay bên trong, tất cả đều là mồ hôi lạnh, như nàng như vậy tu thành đại diễn hạ người, chính là lạnh nóng nóng lạnh đều có thể khống chế, nếu không phải là đang lo lắng vân sủng, tuyệt không đến mức như thế. Hàn Yên cùng tế Băng Vân bọn người khác biệt, nàng long dạ chỉ cao, chỉ sợ so Hâu Dương Đồ, hạ tình, lương xấu ngọc bọn người cũng sẽ không tiếp tục trở xuống. Cho nên, nàng tha rằng Vương Sùng là vượt qua bản thân phía trên cường giả, cũng không hi vọng mình nam nhân có tốt tư cứ. Yên buộc Vương Sùng đi chọn hắc phong song sát, nhưng đấy lòng lại lại lo lắng đến cực hạn. Chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Vương Sùng biểu hiện vậy mà ở ngoài dự liệu phía trên. Hàn Yên mặc dù biết Vương Sùng rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới, tiểu tắc này ma lấy xảo trá nhập kiếm đạo, lại ngươi vừa mặt liền để ma thi thảm một cổ, ăn một cái thiệt toỏi lớn. Vương Sùng lựa rối làm muốn tiến vào lại lui. Để Ma Thi thả một cổ thi triển thần thông biến hóa, ý đồ chiếm hắn phi kiếm một màn kia, suýt nữa để Hàn Yên cười ra tiếng. Về phần phía sau đấu kiếm, Vương Sùng nhu đồ, gọn gàng, cơ hồ không có gì dư thừa vòng quấn, chỉ là dựa vào yếu thế cùng thêm ra một lưỡi phi kiếm, lại ngươi xinh xinh chém giết một tên dương chân đại tu. Dù là Ma Thi thả một cổ, cũng chính là cùng tự quang phu nhân, đều là dương chân bên trong hạng chốt tồn tại, nhưng như chiến tích này, cũng có thể xứng huy hoàng. Vương Sùng phi nhiên về Huyền Cô Động, nhìn thấy Hàn liền sáng lạn cười một tiếng, lộ ra tám cái răng trắng, nói: "Phu nhân, tiểu sinh kiếm thuật này, còn khiến cho a Hàn Yên chệ môi anh nào, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Kiếm thuật ngược lại là còn khiến cho, chỉ là thế nào đi ra ngoài một chuyến, liền trở nên miệng lưỡi chân chu bắt đầu." Vương Sung đáp: "Ngày thường cũng có phần đứng đắn, cũng không biết làm sao, hôm nay nhìn thấy phu nhân, liền không khỏi láo cá bắt đầu, nói đến hay là thời gian này đây không tốt." Hàng Yên cũng không cùng hắn ba hoa số dưới, chỉ là ung dung nói: "Đáng tiếc thành tỷ tỷ, vất vả đi bế quan tu luyện nguyên thần thứ hai, cũng không biết, sau khi xuất quan, biết hai tên đại địch, vừa chết vừa trốn, không được tự tay báo thù, nên đến cỡ nào khổ sở." Vương Sung nói: "Chết cũng liền không có biện pháp, trốn dễ dàng." Chúng ta đánh đến tận cửa đi chính là, lượng tất vị này trời bắn tiên tử, là biết hai cái này lâm sản, ở tại cái gì núi cái gì động, một tìm liền. Hàn Yên bật cười, nói, chẳng lẽ bọn hắn không trốn sao? Vương Sủng cười hắc hắc, nói, trốn cũng liền trốn, dù sao cũng không phải ta cửu ra, ta chính là giết một cái, cùng một cái khác cũng không có thủ không có bàn. Vương Sủng cùng Hàn Yên chuyện phía một hồi, lúc đầu hai người hẳn là đi thăm dò Huyền Sương động, lúc này lại không có biện pháp, phải bảo vệ Huyền Cô động, thay thành Cửu Cô hộ pháp. Nguyệt Dư quang âm, mắt liền đi. Trời tiên tử thành tụ cô, tại nhà mình động phủ chỗ sâu. Đông nhiên diệu ngộ hồi cơ, trong nguyên thần hoảnh, khẽ quát một tiếng, viên kia 8.00005 cổ yêu nguyên đan hóa thành một đoàn thanh khí, chậm rãi dâng lên. Từ thành cựu cô trên thân, bay ra một cái bóng mở, hướng nguyên đan bên trên hợp lại. Cái này mai 8.00005 cổ yêu nguyên đan, lập tức bạo thành đầy trời lưu hình, lấm ta lấm tấm, vẩy xuống khắp động. Giây lát, chỗ có quang hoa bỗng nhiên hướng lên vừa thu lại. Một cái khác nữ tử, mắt hạnh môi anh đào, xuân hoa mặt, so nguyên bản thanh cô mỹ mạo gấp mấy chục lần còn có hơn. Nữ tử này tay nhấc chân, tự nhiên có một cô thanh hoa chi khí. Đây mới là năm đó trời bắn tiên tử chân diện ngũ. Thank cửu câu nguyên thần thứ hai, đưa tay kéo một phát, liền có một đạo tình quang ngưng tụ tiểu xảo cùng tiến, xuất hiện tại tố thủ ở giữa. Chính là nàng cầm lấy thành danh huyền thiên băng hỏa tiến thuật. Hai cái thành tự cô, một cái xấu chút, một cái mỹ mạo tuyệt luân, cùng một chỗ mỉm cười, nó bên trong một cái tay áo bên trong bay ra một khối huyễn băng, thân phận huy công, muốn đem nhục thân của mình cứu ra. Mỹ mạo tuyệt luân cái kia lại phiêu nhiên ra bế quan chi địa. nghĩ mình lại sót cho thân, có vui vẻ không hết, thầm nghĩ, cô em gái này của ta tu tốt. Nếu không phải là nàng Có thể nào đem nguyên thần thứ hai luyện thành? Bản mệnh nguyên thần cùng lục thân cũng đều xấu chẳng ghét, nhưng nguyên thần thứ hai lại luyện thành kiếp trước bộ dáng, hài lòng thuận ý. Vương Sùng tu thành Thiên Ma biết, ngũ thức này cảm, sớm cảm thấy thành kỷ cô xuất quan, hắn hơi tập trung, đối Hàn Niên nói, ngươi thành ra tỷ tỷ xuất quan. Hàn Niên liếc hắn một cái, thấp giọng nói, tiểu tắc chẳng những tay chân nhiều, làm sao lộ thai cũng càng phát ngại cảm. Một đạo khói xanh phiêu dãng, thành kỷ cô mỉm cười thân, nói, quý đạo hữu nghĩ là đạo pháp tiên về tôi thức, mới sẽ nhạy cảm như thế. Ta mới xuất quan, ngươi liền phát hiện đến. Vương Sùng không tốt lời chỉ có thể chắp tay thí lễ, nói: "Chúc mừng thành tiên tử xuất quan." Thanh Cửu cô mày liễu nhẹ nhàng dựng lên, tiêu lên: "Đa tạ hai vị, giúp ta trông coi đạo phủ. Kia hai cái vương bắt đạn, hiện ở nơi nào?" Ta cái này liền ra ngoài giáo huấn bọn hắn một phen. Vương Sùng Lo nghĩ, nói: "Ngày ấy tỷ tỷ đi bế quan, Hàn tiên tử liền để ta ra ngoài, cùng bọn hắn giảng một chút đạo lý." Thanh Cửu cô không khỏi hái nhiên, tiêu lên: "Như thế nào như vậy lỗ mãng? Kia hai cái hổ chướng, sao là dễ nói nói? Quý quan đương đạo hữu, không bị thương tích gì a?" Vương Sủng trầm ngâm nửa ngày, nhìn Hàn Nghiên một chút, hắn trong lúc nhất thời có chút đắn đo khó định, cái này bức cón lên hay không chàng. Hàn Nghiên mỉm cười, chỉ là tiếp một câu, chưa từng tụ thương. Chương 432, tiểu tặc, an dám như thế lăng nhục cùng ta. Thành Cửu cô thở dài một hơi, thầm nghĩ, tất nhiên là quý quan nương đạo hữu, xuất thân nuốt hải hội tông, cái thân phận này dọa lùi kia hai cái sợ hàng. Chơi bắn tiên tử thành tiểu cô, tính tình cực ngạo, cho nên cũng sẽ không nghĩ tới. Vương Sủng là bằng một tay xảo trá kiếm thuật, án toán ma thi thả một cổ, dọa lùi dọm bị Đồng Sơn. Vị này xuất thân bằng môn Dương chân đại tu. Mặc dù kia có chút tính cách không tốt, nhưng lại cực nặng bằng hữu, nàng mặc dù không biết Vương Sùng cùng Hàn Yên vì sao xuống dưới Huyền Sương động, nhưng lại suy đoán hai người 89 phần 10, cũng là có chuyện gấp gáp. Bây giờ đã vì nàng trì hoãn hồi lâu, trong lòng có phần băn khoăn, nói, hai vị đạo hưu tất nhiên tại Huyền Sương động có chuyện gì, lại bởi vì chính cô, trì hoán hồi lâu, không bằng ta bồi hai vị, lại đi thăm dò Huyền Sương động như thế nào. Bây giờ ta luyện thành Nguyên Thần thứ hai, pháp lực đại trướng, hẳn là có thể có chút trợ lực. Vương Sùng nói, nếu là thành tiên tử chịu hỗ trợ, đương nhiên là cực tốt sự tình. Thank you cô cười nói, ta cùng Yên kết làm tỉ muội Làm sao có thể không hỗ trợ? Hàn Yên cũng cười nói, thành thị tỷ suất quan, ta tính toán canh giờ, hẳn là vừa vận huyền xương luồng không khí lạnh vừa lui, không như bây giờ liền đi qua. Thank you cô đang muốn thi triển pháp thuật, vương sùng bóp phát quyết, đem tiểu hoàng gián gọi ra, kêu lên, thành tiên tử cùng Hàn tiên tử, cùng ta cùng đi a. Thank you cô có chút kinh ngạc, nàng cũng không nhận ra được, đầu này ma vật lai lịch, nhưng lại nhìn ra, tiểu hoàng gián bất phàm. Hàn Yên lôi kéo thành tự cô, cười nói, là huyền huyền huyền thuật, Chỉ là trong lậu vô cùng, liên đối địa phương đều không có. Vương Sủng cười nói, tu đạo bật quá, như thế nào có công phu chỉnh đốn đạo phủ. Thành Cửu Cô bị Hàn Yên lôi kéo, tiến vào tiểu hoàng dẫn trong bụng đạo phủ, không khỏi trong lòng thầm nghĩ, ta còn tưởng rằng mình coi như là giàu có tiên tử, không nghĩ tới vị này quý quan đương đạo hữu, thân gia bất phàm như thế, liền ngay cả động phủ đều có, tốt hơn theo thân đạo phủ. Đợi đến Thành Cửu Cô tiến vào tiểu hoàng rắn trong bụng đạo phủ, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, sao sẽ hoang vu như vậy. Vương Sủng tiến vào tiểu hoàng rắn một mình, liền cảm ứng được ma thi tà một cổ còn chưa từng chết, bị cắt mỡ thân thể, vẫn cố gắng dai dụa, muốn một lần nữa kết hợp lại. Chỉ là Vương Sùng đã sớm đem Tiểu Hoàng gián trong bụng đạo phủ, cắt thành mấy khúc chỗ, Ma Thi Thả một cổ lại không phải là thái ớt bất tử thân, chỉ là một tên dương chân đại tu, thân thể bị cắt mở, liền mất đi hơn phân nửa thần thông. Đã không cách nào tránh thoát động phủ thủ khốn, cũng vô pháp tìm tới cái khác thi khối. Vương Sùng đối thành cự cô cùng Hàn Yên nói, ta còn có một số việc, đi một chút sẽ trở lại. Hàn Yên biết, hắn muốn đi xử trí Ma Thi Thả một cổ, ngậm cười nói, không ngại sự tình, ta cùng thành tỷ tỷ có chút thể mình lời muốn nói, không tại càng tốt hơn. đem thành tự cô, giao phó nàng đấm, trước trả lại vị này trời bắn tử. Thank you cô mặc dù tự nhận cùng Hàn Yên đã thành tỉ muội, kỳ thật cũng rất có lo lắng, món bảo vật này là nàng tùy thân pháp bảo, lại là theo Túng đại trận hộ sơn đồ mối, còn hơi có chút lo lắng. Chỉ là nàng lại cảm thấy mình cùng Hàn Yên kết bái, lại như thế bụng dạ hay hỏi, không khỏi quá mức không phòng khoáng, cho nên cũng không có mở miệng tỉ về. Bây giờ Hàn Yên chủ động trả lại, chẳng những để thành cửu cô trong lòng một khối đá rơi xuống đất, còn để nàng đối Hàn Yên tình tỉ muội, lại một lần nữa khắc sâu một phân. Vương Sùng chính là tòa động phủ này chủ nhân, trực tiếp đến một chỗ tiểu lập phủ, nhìn thấy một cái không có hai tay hai chân nửa người trên, ngay tại đầy trời phiêu dãng. Hắn cười nói: "Ma Thi thả một cổ, bộ dáng như vậy, vừa vặn rất tốt cười a." Thả một cổ táo bạo phẫn nộ quát: "Tiểu tặc, Còn thân thể của ta đến." Vương Sùng cười ha ha, nói: "Nơi nào có thân thể của ngươi? Trừ phi ngươi đã ứng, cho ta làm một cái tôi tớ." Thả một cổ hét lớn: "Và ngươi, như thế nào dám thúc đẩy ta cái này cùng chân nhân?" Vương Sùng bóp phát quyết, một đạo kiếm quang đánh xuống, đem thảm một cổ nửa người trên, lại một lần nữa chặt thành hai nửa. "Vị này Ma Thi đại lão, hai khối nửa người trên, vội vàng hướng cùng một chỗ lăn đi." Lần này, một cổ nửa người trên, lúc nhích trong chốc lát, Song dựa hóa thành con mắt, rốn hóa thành một há to mồm, nổi giận mắng: "Tiểu Tặc, an dám như thế lăng nhục cùng ta." Vương Sủng cười nói: lao tử coi như bài bố ngươi 18 cái bộ dáng, ngươi lại có thể thế nào?" Thanh Cửu cô tu luyện cũng coi là nghiêm trang nói pháp, cho nên nguyên thần có thể thoát ra nhục thân, nhưng ma thi thả một cỗ cùng zombie đồng sơn, tu luyện Huyền Vũ La Hầu kế đô ma quang, lại là ma môn bí pháp. Pháp này tu luyện tới cuối cùng, nhục thân nguyên thần ma khí, rốt cuộc không phân khác biệt, hóa làm một thể. Nay cùng ma pháp có chỗ tốt, chính là không câu nệ cái kia bên trong tụ thường, chỉ cần cắn một người tu sĩ liền có thể mượn nhờ nó tinh huyết nguyên thần bổ ích tự thân, càng có thể thiên biến vạn hóa, ma công như ý. Nhưng bởi vì nguyên thần cùng nhục thân luyện là một thể, cho nên không cách nào tụ lại một chỗ. Ma Thi thả một cổ bị vương sùng cắt ra, mỗi một miếng thịt trên thân đều có kèm theo một bộ phân nguyên thần, ngược lại không cách nào giống thành cựu cô như thế, nguyên thần xuất hiếu, thi triển pháp lực. Bây giờ cái này nửa người trên, chỉ có mười mấy phần có một nguyên thần, miễn cưỡng có thể duy trì đại diễn cảnh đỉnh phong công lực. Vương sùng tiểu tặc này, mà mặc dù cũng là đại diễn cảnh đỉnh phong, lại như thế nào là Ma Thi trà một cổ loại này, thân thể đều không hoàn toàn pháp luật cũng không chọn vẹn đại diễn cảnh như so. Tha một cổ bi ai phát hiện, mình thật đúng là làm sao Vương Sùng không được. Hắn cũng không biết, Tiểu Phích Lịch Bạch thắng cùng Vương Sùng quan hệ, thậm chí hắn cũng không biết giết mình cái kia mặt tròn nhẹ mập thiếu niên là ai, cũng không biết Vương Sùng là ai, chỉ cho là hắn nhóm là một đám. Ma Thi Tha một cổ, lúc đầu coi là Vương Sùng bất quá đại diễn cảnh, mình có thể lên mặt, cái kia bên trong cao minh thiếu niên này, thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc càng là không kiêng nể gì cả, đem hắn khi dễ thật tác động. Ma Thi Tha một cổ không ngừng ngươi lại dám như thế, đợi ta khôi phục công lực, tất nhiên sẽ ngươi ăn. Vương sủng tay áo bên trong bay ra một đạo kiếm quang, đem thả một cổ lại một lần nữa chém thành hai khối, thảm một cổ lần nữa hồi phục, khí tức lại suy bại rất nhiều. Hắn cuối cùng cũng chỉ là dương chân, nếu là thân thể bị cắt quá nát, nhưng liền không có biện pháp hồi phục, coi như chỉ là như vậy một kiếm một bộ, nếu là số lần nhiều, cũng không được biện pháp khôi phục. Ma thi thả một cổ ăn phải cái lô vốn, không còn dám chống đối, đổi cái diện mục, kêu lên, vị này tiểu tiên giải, người ta xa ngày không đoán, ngày nay không thủ. Tội gì làm khó lao phu? Không bằng ta truyền cho ngươi một bộ ma môn thượng thừa đại pháp, ngươi thà phu nhục thân cùng giống như gì? vung súng lại một lần nữa một kiếm, đem thả một cổ nửa người trên bộ ra, cười nói, ngươi nếu là lại như vậy không nói tiếng người, ta coi như đem ngươi chặt thành bánh nhân thịt, đưa cho tiểu hoàng gián ăn. Thả ngươi ra, ngươi hồi phục công lực, cái thứ nhất liền muốn giết ta. Hai người chúng ta ở giữa, có một cái kẻ ngu, ngươi đoán xem ai là. Tha một cổ lập tức hái nhiên, không còn dám nói bậy, chỉ là không ngừng cầu xin tha thứ. Chương 433, tiểu xúc. hào hào hối hận. Ma Thi thả một cổ trong lòng đau khổ, thầm nghĩ, lúc đầu nghe nói, thành Cửu cô chuyển thế trở về, liền cùng lão động đến nhặt quả hường mềm bóp. Lại cái kia bên trong lở tới Cái này quả hồng mềm cũng thành tinh, làm phải hai người chúng ta thật đáng. Không đúng, không đúng, là ta lão Ninh thật đáng. Lao đồng kia hôn trướng Vương Bát Đạn, tất nhiên là chạy vậy, thấy ta như thế, hắn tuyệt sẽ không còn cùng những này hùng thần độc thủ. Ma Thi thả một cổ bị Bạch Kiêu yêu thân chỗ trạm, lại bị Vương Sùng chân thân nữ hiếp, liền cho rằng đây là một đoàn băng, cực kỳ tàn ác, không thèm nói đạo lý, còn sảo trá âm hiểm. Vương Sùng cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cười nói, ta muốn ngươi phong ngươi làm thần tiên, ngươi có bằng lòng hay không? Ma Thi thả một khẩu nghe được làm thần tiên, không khỏi trong lòng bổ trốn, hỏi, xin hỏi là cái gì thần tiên? Vương Sùng đem 10 tiên trận đồ lấy ra ngoài, nhìn nhìn thoáng qua chỉ có nửa thân thể Ma Thi thả một cổ, thầm nghĩ, Hồng Diệp Tiền sư tặng ta cái này quyển trận đồ, nếu có thể thu mời đầu dương chân cảnh đại tu, cho dù không thể so sánh độc long chùa đại trận hộ sơn, uy lực cũng từ không tầm thường. Thế nhưng là thứ này sinh xấu quá, đầu nhập đi vào, chẳng phải là trà đả bà bối. Vương Sùng nghĩ một hồi, đem 10 tiên trận đồ lại một lần nữa thu vào, chuyển đổi công lực, bóp một cái pháp quyết, quắc, chính là cho ngươi một cái trông coi động phủ việc cần làm, làm bổn động phủ thổ địa thần tiên. Ma Thi thả một câu nghe được hoàn hốt, cần phải nói không ý nhưng là nhìn thấy Vương Sùng mỉm cười, trong tay áo tinh mang như điện, cái kia bên trong giảm nói ra đi. Vương Sùng pháp quyết rơi xuống, chính là Sở học Huyền Thiên cấm pháp chi, Bốn án sắc phong thần chú. Pháp này có thể đem một đầu sinh linh, hoặc là yêu ma, hoặc là quỷ vật, trói buộc tại nơi nào đó vực, cùng địa khí kết hợp, hóa thành thổ địa sơn thần một loại linh thần. Vương Sùng vừa vặn đem ma thi thả một cổ, luyện thành tiểu hoàng bụng dẫn bên trong tòa động phủ này thổ địa thần tiên. Đầu lão, song, đi phục, chỉ là lấy ra. Thả một cổ suy nghĩ trải qua, răng thở dài một tiếng. Mặc cho An Sát Phong Thần chủ rơi xuống, đem hắn cùng động phụ luyện thành một thể. Mặc dù có An Sát Phong Thần chủ, Vương Sùng còn không bỏ qua, tiện tay bóp, đem thiên tà kim liên lấy ra ngoài, nhẹ nhàng lắp một cái, liền có mấy chục hạt sen bay ra, rơi vào Ma thi thả một cổ trên thân. Không bao lâu, vị này Ma môn dương chân đại tụ, trên thân cũng liền nở đầy hoa sen vàng, liền ngay cả rốn biến miệng rộng, cũng phun ra mấy đóa. Đến tận đây, Ma thi thả một cổ rốt cục hết hy vọng, biết mình rốt cuộc lật không nổi gọn sóng. Vương Sùng thu thập Ma thả một cổ nửa người trên, liền đi tìm tìm nửa người dưới của hắn, như cũng một phen đe dọa về sau, bắt trước làm theo. Đợi ngày khác dạo qua một vòng, đem ma thi thả một cổ tay chân đầu lâu, trên thân các loại vũ vật, một một bảo chế, lúc này mới thanh quát một tiếng, mở động phủ cấm chế, đem ma thi thả một cổ một lần nữa chắp vá. Đầu này ma môn dương chân đại tu, thôi động trên thân Huyền Vũ La Hầu kế đô ma quang, nhưng lại một thân ma công, không cầm được tiết ra ngoài, ma khí dậy sóng, đều quan chú đến tòa động phủ này bên trên. Ma Thi thả một cổ một mặt bi thương, ngồi sập xuống đất, mặc dù muốn duy trì thân phận, không thể gào khóc, nhưng trên mặt lại có hai hàng lão lệ, ba ba trôi xuống dưới. Chỉ là thoáng lên mặt, muốn cướp một lưỡi phi kiếm, liền bị người an toán, đủ kiểu bảo chế. Cuối cùng rơi vào thành làm người ta động phủ thổ địao thần tiên hạ chẳng, từ đây liền lại không phải là tiêu giao tự tại dương chân đại tu, mà là người ta chăn nuôi nô buộc, mặc cho chủ nhân sai sử, còn không thể có mày may phản kháng, sinh tử đều không tự chủ được. Cái này gọi ma thi thả một cổ có thể nào không buồn từ đó đến? Vương Sung liếc mắt nhìn, đã khôi phục lục thân, nhưng khí tức suy sụp đến cực hạn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại dương chân đẳng cấp ma thi thả một cổ, thầm nghĩ, lần sau đem dọm bi đồng sơn cũng bắt tới, cùng hắn góp cái một đôi, ta động phủ này cũng coi là có chút khí phái. Vương Sùng ngược lại cũng không phải, không tới đem ma thi thả một cổ luyện thành yêu thân chỉ là nhân yêu tướng hóa chi thuật, bản thân cũng không thể hóa đi công lực, chỉ có thể thúc đẩy yêu thân khi còn sống công lực. Ma thi thảm một cổ một thân bản lĩnh, chưa hẳn liền mạnh hơn chỉ là kim đan định phong mặt kiêu, nhiều như thế một bộ yêu thân, đối thực lực của hắn tăng lên gần như cùng vô. Ngũ thức ma quyển mới có thể chuyển hóa công lực, nhưng cũng không phải không gì làm không được, ngũ thức ma quyển chỉ có thể chuyển hóa công lực, cũng không thể chuyển hóa cảnh giới. Tỷ như Vương Sùng Sơn Hải kinh tu luyện tới đại diễn cảnh, thiên phú sách vẫn là phải từ đầu tu hành, làm từng bước thể ngộ tiên điệu về cơ, luyện mở cơ mạch, thông dòng đột phá. Vương Sùng trong tay mấy đầu yêu thần, Bạch Kiêu yêu thân, cô hồng tử yêu thân, đều bảo trì lúc đầu công pháp. Chỉ có lúc đầu công pháp mới có thể bảo trì cái này mấy cô yêu thân đỉnh phong chiến lực, nếu là chuyển đổi nó công lực của hắn, bởi vì cảnh giới không đủ, còn không bằng lúc đầu công lực lợi hại. Cự kính yêu thân mặc dù thường xuyên chuyển đổi công lực, nhưng mặc kệ là Nguyên Dương kiên quyết, hay là Tiểu Vô tướng kiên quyết, lại hoặc là những công pháp khác, cũng chính là chuyển thành kim đang cảnh, cũng không có cách nào phát huy tinh diệu huyền hơi chỗ. Bây giờ Cự Kình yêu thần chiến lực đã thấp đến cũng không bằng Vương Sùng nguyên thần. Nhân yếu tướng hoa chi thuật, tại Vương sùng tay bên trong, đã coi như là siêu ban phát huy, bởi vì hắn có ngũ thức ma quyền, nếu là tại các phái đệ tử trong tay, cũng chính là thô Thiện pháp môn, có thể lấy nhất thời chi xảo, đến đại diễn cảnh nhưng không dùng được. Các phái đệ tử, mặc kệ đạo tông ma môn, thậm chí bao gồm một chút bảng môn tán tu, đều xa xa mạnh hơn bình thường yêu quái, đại diễn cảnh giết kim đan yêu quái, cũng không tính là khó. Về phần dùng các phái tu sĩ luyện yêu thân, Đánh cái so sánh, nào đó một trưởng bối yêu triều văn bố, đi hỗ trợ luyện một bộ phái khác tu sĩ là yêu thần, kia cũng là ngốc đến mức muốn chết đẳng cấp. Một khi bị người ta biết, nhất định phải bị ra phái liên thủ diệt môn. Vương Sùng luyện tu sĩ là yêu thân sự tình, cũng là dấu cực chết, trừ yêu nguyện phu nhân cùng Hàn Nghiên, cũng không có bên cạnh người biết. Vương Sùng phất ống tay áo một cái, "Quắc, tiểu lĩnh tử, lại đi với ta bái kiến hai vị tiên tử." Ma Thi thả một cổ mặt mũi tràn đầy tăng thương, nhưng lại khước từ không được, bị Vương Sùng mang theo, đi gặp thành Cửu cô cùng Hàn Nghiên. Thành Cửu cô đang cùng Hàn Nghiên nói chuyện phiếm, đột nhiên Vương Sùng mang Ma Thi thả một cổ tiêu mà đến, không khỏi sắc mặt đại biến, liếc mắt nhìn Hàn Nghiên, tưởng rằng cô mội mội này là tại ám toán mình không khỏi trong lòng sinh ra cảnh giác, bớt một món pháp bảo, vì thời đều có thể nổi lên. Vương Sùng cũng sợ thành Cửu Cô hiểu lầm, vội vàng kêu lên, thành tiên tử trớn nên lo lắng, đây là Quý mô Tân Thu tiểu thúc. Tiểu ninh từ tới, cho thành tiên tử dập đầu. Ma Thi thả một cổ mặt mũi tràn đầy bi phẫn, lại kháng cự không được, thầm nghĩ, sao liền thành tiểu thúc? Không cho cái quản gia đương đường, cũng liền thôi, nô bộc cũng thành, gia sai vật cũng thành. Sao liền thành tiểu thúc? Hắn nào trên mặt đất, vốn định cố mà làm cho thành Cửu Cô cái này đại cửu nhân làm lễ, nhưng lại nhịn không được buồn chạy lên não, nhiên liền gào bắt đầu, nước nói, tiểu thúc Khảo hào hối hận. Chương 434, tiểu sinh thật sự là sẽ không trăng bước. Thank cửu cô nếu không phải nguyên thần thứ 2 du lịch, không có thể trọng, này sẽ liền muốn nhảy dựng lên, nàng nhìn chằm chằm nằm dạp trên mặt đất Ma Thi thả một cổ, kêu lên, yên nhi muội muội, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Hàn Yên cười nói, cũng không có việc gì. Chính là quý quan đứng hắn vừa rồi cùng hát Phong song sát phân do phải trái thời điểm, không cẩn thận đem Ma Thi đánh nhanh chết rồi, đáy lòng băn khoăn, liền thu hắn vì tiểu xúc. Vương sủng trong lòng thầm nghĩ, phu nhân mạnh. Bình thường, không có như vậy mà mà. Thank you cô lắp bắp mà hỏi, Quý đạo hưu vì sao như thế không tàn?" Hàn Yên cười nói, hắn tu hành chính là nuốt hải Ngụy tông, mấy ngàn năm qua đều chưa từng có người luyện thành sơn hải kinh, pháp lực cũng chỉ là hơi hùng hậu một chút, mới như vậy không có nặng nhẹ. Vương Sùng thầm nghĩ, thành tiên tử hắn hỏi chính là, ta làm sao kém chút đánh chết ma thi thả một cổ. Quan tâm là quá trình, không phải hỏi ngươi, ta sao sẽ lợi hại như thế a? Thành Cửu Cô hiển nhiên cũng bị chấn động đến, hỏi một câu, rọn bị đồng núi đâu? Vương Sùng xấu hổ nói, vì đạo hưu này, tựa hồ đối với ta có chút hiểu lầm, ta không cẩn thận chém đứt tiểu Ninh từ đầu, hắn liền giá độn thảo luận. Truy hơn trăm bên trong cũng không thể đợi kịp, chỉ có thể ân hận mà trở lại. Coi như Vương Sùng cũng cảm thấy, mình cái này bức, giả hơi có chút cứng rắn, không bằng Hàn Yên vừa rồi mượt mà, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, tiểu sinh thật sự là sẽ không trăm bước. Ma Thi thả một cổ bò trên mặt đất, rất có tâm bác bỏ một phen, người kia là không cẩn thận trá ta sao? Người kia là đủ tiểu xảo trá, trước cô ý giả không chịu nổi, lại ngăn chặn kiếm quang, dù hống ta xuất thủ đột kiếm, lại thừa cơ hỏng bản tay của ta, còn không bỏ qua, thế mà còn có chiếc thứ hai phi kiếm. Như đây cũng là không cẩn thận, còn phải muốn bao nhiêu tà tâm mới có thể đem ta tính toán? Những này cũng đều còn không nói. Lão nhân ra người kia là bàn quan, thu ta vì tiểu xúc sao? Người đây là bức ma vì xúc. Ta dù sao cũng là ma môn một phương đại lao, dương chân cảnh đại tu. Ma Thi Thả một cổ, nghĩ đến tình cảnh của mình, lúc đầu có chút chế trụ tiếng khóc, lại ngừng không ngừng, mới vừa rồi còn là gào khóc, hiện tại đã nước mắt đan sen, khóc đạo tâm đều không ổn định. Thank kiểu cô mặc dù rất thù hận hắc phong song sát, nhưng là Ma Thi Thả một cổ lưu lạc như thế, nàng liền cũng đi lòng trả thù. Vị này trời bắn tiên tử mặc dù không có trả thù chi niệm, còn cố ý hỏi Vương Sủng, biết cái này đại cửu nhân bị hai đạo cấm chế tu cố. Xuống phòng làm việc, lại truyền thụ Vương Sùng một đạo cấm pháp, có thể đem Ma Thi Thả một cổ lại nhiều bên trên một đạo công xưởng. Bị cương ép đổi tên, gọi là Tiểu Ninh tử Ma Thi Thả một cổ, nước mắt đan sen, hối hận lúc trước. Hắn nếu là không có chủ quan, Vương Sùng như thế nào liền có thể chế trụ vị này Ma môn đại lão? Nếu là đơn đả độc đấu, coi như Bạch tiêu yêu thân cũng bất quá có thể cùng Thả một cổ tranh một cái ngang tay. Chỉ tiếc, nhất thất túc thành thiên của hận, lại quay đầu đã 100 năm thân. Tiểu Ninh tử ngoan ngoãn hầu hạ ba vị chủ tử, coi là thật mất hết can đảm. Hơn 1 canh giờ, nháy mắt trôi qua, Tiểu Hoàng dẫn bay đến Huyền Sương động cấp trên, đột nhiên liền chui xuống dưới. Trời bắn tiên tử thành Cửu Cô vừa muốn quên can, lại phát hiện đầu này nhìn như không đáng chú ý Kim Lân đại giả, lại có thể chống cự Huyền Sương động Hàn Ý, mình đám ba người tại tòa này động phủ bên trong, thế mà nửa điểm Hàn Ý cũng không cảm giác được. Không khỏi trong lòng hãi nhiên, nghĩ ngợi nói, nuốt hải huyền tông bí pháp, quả nhiên không tầm thường, là ta hết ngồi lại giếng. Thành Cửu Cô năm đó, tung hành thiên hạ, ỷ vào mỹ mạo, đạo pháp lại một lần nữa cao thâm, còn có vô số pháp bảo, cho tới bây giờ xem thử người, cũng không thấy phải những cái kia đại phái xuất thân người, có gì đặc biệt hơn người. Lúc này lại ẩn ẩn cảm giác, quý quan đương quả nhiên có chút bất phàm. Vương Sùng trị huy tiểu hoàng gián, không bao lâu liền đổi tới lần trước, cứu ra thành kỷ cô địa phương. Lần trước hắn liền phát hiện, nơi đây có chút cổ quái, chỉ là huyền sương luồn không khí lạnh buốt hơi, không được công phu dò xét, lần này lại đến, thời gian dư dả, lại một lần nữa nhiều hai người đồng bạn, Vương Sùng liền gan lớn rất nhiều. Hắn quát, "Tiểu linh tử, nhanh thi triển ngươi ma quang, đem chỗ kia địa phương đồ vật cuốn lên tới." Ma thi tạm một cổ chỉ có thể theo lời, động huyền vũ la kế đô ma quang. Hán Bị Vương sùng thi triển án sát phong thần chú, cùng Tiểu Hoàng dẫn trong bụng động phủ luyện thành một thể, thành tòa động phủ này thần linh. Cho nên có thể đem một thân ma công thua đưa ra ngoài, mượn tại Tiểu Hoàng dẫn sử dụng. Tiểu Hoàng dẫn hạ to miện động, phun ra một đạo ma quang, lập tức đem dấu vào hàn băng vách đá đồ vật, cho sinh sinh hòa tan, đem vật kia cho cuốn lại. Thành you cô kỳ thật, cũng là phát hiện vật này, chỉ là nàng lúc ấy đã bị đông lại nhục thân, cho nên cũng không biết đây là vật gì." Lúc này nhìn chăm chú nhìn lại, vị này trời tử cả kinh tê lên, đây không phải Sơn đại hơi hơi kinh ngạc, lên Đại La cung đem thư cờ lưu tại cái này bên trong làm gì? Cũng chỉ có Vương Sủng, không biết Bạch Mang Sơn Đại La cung là nơi nào, hỏi, thư này cờ như thế nào? Hàn Nghiên biết tiểu tặc này ma, đối với thiên Hạ Đạo môn hơi có chút không hiểu rõ, liền giải thích nói, Bạch Mang Sơn cùng Vân Đại Sơn đặt song song, cũng là trong nước Tam Sơn một trong. Đại La đạo nhân làm việc bá đạo, môn hạ đồ tử đồ tôn quen yêu khắp thiên hạ tìm kiếm thiên tài địa bảo, phàm là phát hiện còn chưa đã có thành tựu bảo vật, liền sẽ lưu lại tin cờ, biểu thị vật này đã bị Đại La cung chiếm hạ. Như là có người động tin cờ, lấy đi bảo vật, Đại La cung liền sẽ không chết không thôi, cùng người truy rượt đến cùng. Thanh Cựu cô cũng nói, có phần có mấy cái môn phái tán tu, cũng bởi vì động tin cờ, bị Đại La cung người diệt cả nhà. Vương Sùng nhẹ nhàng ô một tiếng, nói, đã như vậy, vậy liền đem thư này cờ hủy a. Thanh Cựu cô vừa muốn thuyết phục, liền chợt nhớ tới, Vương Sùng cũng không phải cái gì môn phái tán tu xuất thân, hắn đứng đắn xuất thân thiên hạ đạo môn đứng đầu nhất đại phái, nuốt hải huyền tông thế lực, ở xa bạch mang sơn phía trên. Coi như Đại La cung người tìm tới cửa đi, chẳng lẽ còn có thể diệt nuốt hải Nghĩ đến đây, trời bắn tử thành cô, không khỏi có chút lòng chua xót. Nàng trước kia nếu là có cái môn hộ, ở sau lưng chỗ dựa, Không phải là độc lai độc vãng, làm sao đến mức bị hắc phong song sát ép, không thể không chuyển thế chúng tu, chỉ hoàn tiếp cận 100 năm thời gian. Ta cũng hẳn là tìm môn phái đi đầu quân, hoàn cấp thời điểm, có người giúp đỡ. Hôm nay thiên hạ các phái, Chính đạo ba tông hai phái một phủ, Ma môn lục đại chính tông, Ma môn khỏi cần nói, chính đạo tông môn cũng đều cực hưng thịnh, chưa hẳn chịu thu ta cái này cùng tán tu, cũng chỉ có Nga Mi, bây giờ thế suy, chính là trong tuyết, bọn người than. Thank you cô âm thầm cầm cái chú ý, có rảnh liền đi tìm nơi nương tựa Nga Mi, nếu có thể huấn cái ngoại môn đệ tử, ngày sau cũng có thể miễn đi bị người khi dễ. Vương Sùng bóp đại La cung tính cỡ, đang muốn hủy đi, Diễn Tiên Châu liền đưa ra một đạo ý lệnh. Chương 435, ngươi tìm một cái có thủ môn phái. Tạm thời chưa có hủy vật này. Thư này cơ hủy đi, đại La cung bên kia liền có cảm ứng. Ngươi tìm một cái có thủ môn phái, tại bọn nó trước hủy đi, đại La cung liền đi trả thù, há không đẹp ư? Vương Sùng chán bị đông cứng lại bước, cũng không phải Diễn Tiên Châu tặng ý lệnh lại tăng mạnh, là Diễn Tiên Châu chủ ý này, hơi có chút tiểu tám. Vương Sùng đối Diễn Thiên Châu nói, ta tính tính phần lương, nơi nào có rất kỹu ra. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, cũng là, có thủ án với ngươi người ta đều bị họa hại không ra hình dạng gì, cũng vòng không được như vậy thủ đoạn. Vương Sùng liền nghĩ cựu gia của mình, Nga Mi có thể tính một cái, nhưng hướng về phía Tề Băng Vân, hắn liền không thể đem Bạch Mang Sơn Đại La cùng người dẫn qua. Trời Tâm xem có tính không, còn tại cái nào cũng được ở giữa, nhưng Trời Tâm xem đã bị Nga Mi cho diệt, lao tổ Trời thầm nghĩ người, này sẽ sợ là cho cốt nhi đều hóa thành phân bón, không biết phỉ nhiều dưới núi Nga Mi chôn nào dù tốt. Về phân Hải ngoại 14 đảo tán tu, Á La giáo, Đông Hải bà kêu cái gì? Không phải tại Vương Sùng dưới tay bị nhiều thua thiệt, bị tiểu đầu giết tây, Á La giáo đều đã là cơ nghiệp của hắn. Mặc dù còn có một cái tiêu gia phủ, có thể tính làm cứa ra, nhưng Vương Sùng suy nghĩ nói, chỉ sợ Bạch Mang Sơn người không có loại, không dám đi tiêu giao phủ gây sự. Dù sao đại ngự sử Khương Bá, phụ chủ Thanh Hương Nguyên rượu chân quân cũng không phải là kẻ vớ vẩn, nói không chừng chuyển tay liền đem Bạch Mang Sơn đại la cung cho diệt. Vương Sùng mặc dù nghĩ không ra, bản tính thuần lương mình, có thể có cái gì cứu ra, nhưng vẫn là đem cái này tìm cớ thu vào, giao cho thủ hạ tiểu Súc, nguyên lai khắp núi đều gọi là ma thi thả một cổ, bây giờ gọi làm tiểu Ninh tử người kia. Vương Sùng điều khiển tiểu hoàng rắn. Tại phụ cận túi nhất truyền, không có phát hiện bất luận cái gì có khác giá trị chi vật, liền tết ra lệnh đầu này ma vật, kế tiếp theo chui vào huyền xương động chỗ càng sâu. Qua không nhiều lắm lúc, phía dưới ù ù thanh âm lại một lần nữa vang dội. Vương Sùng cũng vội vàng thao túng tiểu hoàng dẫn, độn phá hư không, bay thẳng ra huyền xương động. Hắn cùng Hàn Nhiên, Thành Cự Cô, trốn xa 100 dặm, lúc này mới thu tiểu hoàng rắn. Nhìn qua huyền xương động phun ra trùng thiên hắc diệu, ba người đều sinh lòng cảm khái. "Thank Cự Cô nghĩ, ta nếu là có như vậy một đầu bạo dẫn, như thế nào lại bị đông tại phía dưới, suýt nữa mất mạng." Hàn Nghiên lại đối Vương Sùng cười nói, "Chúng ta sau đó lại thăm dò một lần đi. Đến hồi lâu, lại chỉ xuống dưới 2-3 lần, khó tránh khỏi có chút bại hoại." Vương Sùng nhẹ gật đầu, hắn cũng muốn tranh thủ thời gian lấy về âm kiếm, sau đó trở về tiếp tiên quan vụ mệnh. Vương Sùng làm tiếp tiên quan trấn thủ làm, có phần có thật nhiều chức trách, những ngày qua lại luôn bên ngoài, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Hắn thầm nghĩ, hay là may mà ta đổi Nhi ngoan tiêu con âm, không khéo tài giỏi, đem tiếp tiên quan thay mặt trường không tệ. Nếu không, ta sớm đã bị sư phụ kêu lên răn dạy. "Thank you cô đề nghị, ba người trở về động phủ của nàng, ngày mai lại đến." Vương Sủng không nghĩ lại nhiều trì hoãn, liền cự tuyệt lần này hào ý, quyết định tại phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi, đợi đến Huyền Sương hết chiều quá khứ, lại đi Huyền Sương động thăm dò. Vừa vặn cái bên này đều là núi hoang, ngay cả sơn động cũng vô, Vương Sủng cũng chỉ có thể đem Tiểu Hoàng Dẫn lần nữa gọi ra, ba người ngay tại Tiểu Hoàng Dẫn trong bụng động phủ, tạm thời đặt chân. Tiểu Hoàng Dẫn trong bụng động phủ, trống rỗng, Hàn Yên cũng không có dùng được pháp bảo, Vương Sủng chỉ có thể lại đem Lục Câm Nguyên Linh Đại Pháp Tiệp lấy ra, để hai đi lên ăn cô kết muội, có vô số thể mình lời nói muốn nói." Hàn Yên cũng muốn kết giao vị này trời bắn tiên tử, Vương Sủng cũng chỉ phải mặc khác đi tìm cái địa phương, hắn dù sao cũng là người nam tử, nếu là cùng Hàn Yên cùng một chỗ, ngược lại cũng không cần tránh hiềm nghi, nhưng có thành tử cô, liền muốn làm bộ một fan. Tiểu Hoàng dẫn trong bụng động phủ, bị hắn cắt chia mấy chủ chỗ, các nơi đều có ngăn cách. Vương Sủng tùy tiện tìm một chỗ, đã tọa không lâu, bỗng nhiên thầm nghĩ, ta ngũ thức ma quyển luyện thành, mở thiên mang ngũ thức, trong đó sóng di biết có thể nhận ra ra vật, phân ly chân nguyên. Vật thần chi khiếu có thể giải cách pháp bảo, ta rỉ không thử nghiệm một phen. Vương Sùng nhớ tới vừa rồi tìm tìm địa phương tu tập, liền đem đan lưu phi các lấy ra ngoài, thi triển sóng Di Biết, đem thu hút một chỗ vật thần chi thiếu. Lấy Vương Sùng trước mắt tu vi, chính là một lần luyện chất phi kiếm, đều phân ly không được, muốn phân ly loại bảo vật này, càng là lằng khó. Hắn thôi động sóng Di Biết, vận công hai cách giờ, cũng không thể đem đan lưu phi các luyện ra một dính nửa điểm. Vương Sùng tính toán, huyền sương luồng không khí lạnh lại muốn xuất hiện, cũng không lại chỉ hoãn, trực tiếp đi cùng hai nữ tu hợp, ba người lại một lần nữa điều khiển tiểu hoàng rán, lại đi thăm huyền động. Ngay cả tiếp theo 3 ngày, ba người mượn nhờ tiểu hoàng rán. Đem viễn xương động thăm dò hơn 100 trượng sâu, tìm tòi mấy trăm đầu lối rẽ, như cũng không có tìm được Huyền Âm kiếm tung tích, lại trong lúc vô tình được hai gốc Huyền Anh giao kỳ. "Thank cửu cô vui vẻ phi thượng, nhất định phải phân một gốc cho Hàn Nhiên, Hàn Yên từ chối thì bất kính, cũng liền thu." Vương Sùng ngược lại là nghĩ lấy tới, nhưng hắn nghĩ một trận, thầm nghĩ, ta có ngọc thần trùng sự tình, Hồng Tổ biết, nếu là lại đem chuyện này nói cho Hàn Nhiên, về sau hai người đều cùng ta lấy thông ngọc đan nhưng làm sao bây giờ? Hắn nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể đè xuống ý nghĩ này. Tới ngày thứ 5, ba người như cũ không thu hoạch được gì, nhưng thăm dò lại càng thêm xâm nhập một chút cần phải càng thêm cẩn thận, huyền sương hắc chiều hơi có dị động, liền phải nhanh chóng tới, không khỏi tham dò càng phát ra chỉ trệ. Vương Sùng vừa mới điều khiển tiểu hoàng dẫn, xông lên không trung, liền thấy có 7, 8 đạo độn quang bay tới, một người cầm đầu, tốc độ kim cô, làm đầu đả cách ván mặc, bên người người cũng là hình thù kỳ quái, không loại đông tụ nhân sĩ, ngược lại có chút mang gì. Vương Sùng cũng không nghĩ để ý tới những người này, thành cựu cô lại tu đạo mấy trăm năm, ánh mắt sắc bén, vội vàng kêu lên, đây chính là Sơn đại la cung những người này vào đại la đạo nhân uy phong, chưa từng đạo lý, các ngươi không muốn bọn hắn mời đột. Vương Sùng tâm nghĩ, không giảng đạo lý, đây là công việc tốt. Nếu là tất cả mọi người giảng đạo lý, ngược lại liền không xong. Hắn trên miệng lại ôn hòa nói, thành tiên tử nhắc nhở tốt, chúng ta vòng chuyển lại đi, không muốn cùng bọn hắn chạm mặt. Hàn Nhiên hé miệng cười một tiếng, nàng như thế nào không biết, Vương Sùng là ai. Những người này nếu là không tìm đến Phiên Phước, cũng liền không sao nhi, nếu là đến tìm Phiên Toái, nhưng chưa chắc, ai ăn thiệt tỏi. Bọn này đại la cung tu sĩ, người cầm đầu gọi là La đạo cản. Người này là đại la đạo nhân tứ tử, tu đạo 700 năm, đã là kim đan đỉnh luyện thành một tay cản diễm có thể thu phát chín đầu Hòa long, ngay thường có chút tự ngạo. Nhân vì thiên hạ kim đan cảnh nhân vật, chỉ có chút ít mà, năm người có thể cùng hắn sánh vai. Đi theo La đạo Càn bảy tám tên tu sĩ là sư đệ của hắn, còn có hai cái đồ đệ, cũng đều là tu luyện đại La cung một mạch càn diễm đạo pháp. La đạo Càn thích nhất thời điểm đối địch, để sư đệ cùng đồ đệ cùng thôi động càn diễm đạo pháp, xuất thủ chính là phô thiên cái địa càn diễm trấn hỏa, đem địch nhân sinh sinh luyện thành cho bụi. Chương 436, Càn diễm trấn hỏa long. Vương sinh liền yêu điều khiển rắn, thậm chí lần xuất hành, còn ý tại giáo trong phòng, chọn độn bảo Lục âm Nguyên Linh đại pháp hiển, cũng là bởi vì Tiểu Hoàng gián xem ra quá muốn là con mồi. Hắn điều khiển Tiểu Hoàng gián, muốn né tránh Bạch Mang Sơn đám người này, La đạo Càn lại thúc dục đột quang, liền theo sau, còn cười dài nói, tốt một đầu yêu xà, lại để ta sống bắt nắm diệu. Vương Sung bất đắc dĩ, chỉ có thể thả người ra đột phủ, chắp tay quát, đạo hữu chớ hiểu lầm, đây là mô ra nuôi dưỡng linh sùng. La đạo Càn bên người một cái đồ đệ, gọi là 100 dặm phi hùng triệu Bạch kiện, quắc, sư phụ ta hữu. Chẳng lẽ muốn làm ngươi ta chướng kiện ngữ khí rất là tiêu căng, tại hắn nghĩ đến, mình sư đồ nhận lầm đối phương linh sủng, Tưởng rằng một đầu hoang dại yêu xì, đối phương liền nên khiêm tốn một chút, cùng thuận xin lỗi. Nếu là đối phương lập tức đổi giọng, tự xưng văn bố, hắn cũng liền không kém thay người nói câu lời hữu ích. Vương sùng sờ một đem cái cằm, thầm nghĩ, chỉ bằng người, cũng muốn cùng sư phụ ta diễn khánh chân quân làm nang hàng. Chẳng lẽ cho là mình gọi là âm định đừng? Liên xếp như âm định đừng, cũng vẫn là thành tựu đạo quân về sau, mới cùng sư phụ ta ngang hàng, thái ất cảnh trở xuống, hay là ngoan ngoan cứ gọi đại tiền bố. Hắn vừa nghĩ tới đối phương không tức thời nhi, mình lại không thể không gây chuyện nhi, tâm lý liền hết sức vui sướng. Vương sùng cười ha ha một tiếng, kêu lên: gọi một tiếng đạo hữu, hay là nhìn ngươi số tuổi, thật muốn luận đối phần, chỉ bằng ngươi cùng một đám bảng môn tạp đạo hạ người, làm Tôn Nhi ta đều ghét bỏ quá giả. Hắn còn nhớ rõ thành cựu cô nói qua, Bạch Mang Sơn la đại sơn người xưa nay không dạng đạo lý, cho nên không chút nghĩ ngợi, chính là một kiếm bay ra, thẳng đến la đạo cản. Vương Sùng thật sự là một lời không hợp, liền muốn động thủ. Thành Cửu cô tại động phủ bên trong, mượn nhờ kính quang pháp thấy cảnh này, giật mình nảy người, kêu lên, "Quý quan đương đạo hữu, làm sao như thế lỗ mãng? Chúng ta mau đi ra trận, chớ có để hắn ăn phải cái lỗ vốn." Thanh Cửu cô mặc dù là Dương chân đại tu, nhưng cũng không có lòng tin có thể đấu thắng La đạo càn. La đạo càn tự xưng kim đan cảnh phía dưới, mình chỉ phục khí giải giác mấy người, mặc dù có chút nói khoác, nhưng cũng là thật là có bản lĩnh người. Tăng thêm hắn tu đạo lâu năm, công lực thâm hậu, cũng thật không sợ cực quang phu nhân cùng Hắc Phong song sát cái này cùng dương chân, thành cựu cô không có luyện thành nguyên thần thứ 2 thời điểm, cũng kém không nhiều cấp độ này. Thành cựu cô ngay tại tự nghĩ, nên như thế nào thay Vương sủng tranh cái màn mũi, tranh thủ song phương đã liền ra ngoài, bính linh bay ra, điểm điểm, về phía hiệp đồng La đạo thủ hai cái đại La sĩ. Vương Sủng cùng La Đạo Càn kiếm quang hỏa long, giao đấu tại một chỗ, hai người sở trường kiếm thuật pháp thuật, đều cùng liệt hỏa có quan hệ, cũng là đấu đầy trời hùng hực. La Đạo Càn cũng không nghĩ tới, mình đã tính được mèo hành, hôm nay gặp một cái so với mình Càng hành nhân vật. Hắn đem Càn Diễm Hỏa Long thuật thi triển ra, chín đầu hỏa long liệt diễm bay lên, bình thường địch nhân, không phải sử dụng pháp thuật pháp bảo, bảo vệ tự thân không thể, nếu là không, có hộ thân chi pháp, liền cần phải xa xa tránh lẽ, không dám khinh anh kỹ Lại cái kia bên trong tâm thiếu niên này một tay kiếm thuật, cũng là thuần dương chính lửa, càng thêm có thể luyện thân thành khí, hóa thành một đạo đỏ cầu vồng phụ đang phi kiếm bên trên. Không sợ chút nào mình luyện thành càn diễm chân hỏa. Vương Sùng Trị cùng La đạo càn đấu pháp mấy hiệp, trong lòng liền không nhịn được động chút tiểu tâm tư, âm thầm lấy ra tứ phía đều trời liệt hỏa cỡ, hắn cũng không dám công khai thôi động, dù sao coi như có thể giết những này đại la cung tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể đem Hàn Yên cùng thành cựu cô giết khẩu. Nhưng là hắn lại đem cái này tứ phía đều trời liệt hỏa cỡ, mai phục tại tiểu hoàng dẫn miệng lớn bên trong, sau đó thừa dịp La đạo càn thôi động chín đầu hỏa long, rảo sát mình tới điểm, ngự kiếm trở về, hướng hoàng dẫn mở ra miệng lớn bên trong bay đi, còn quát to, Hàn tử mau trốn, cái thằng này liệt lợi hại. La đạo càn không biết Tiểu Tắc này ma xảo trá, trong lòng hưng phấn, thầm nghĩ, chỉ bằng người, cũng không biết ta La đạo Càn lợi hại. Giới này Kim Đan hạ người, cũng chỉ có Âu Dương Đồ cùng giải giác mấy người, có thể cùng ta so sánh, coi như bình thường dương chân hạ người, cũng không thể địch ta Càn Diễm chân hỏa, ngươi một cái bình thường đại diễn, làm sao có thể cùng ta đối đầu? Đa gã sai vật này đôi mù, ngay cả tiền bối đều không nhận ra, liền đốt giết hắn a. La đạo Càn cũng không có ý định thu tay lại, thôi động Càn Diễm Hỏa Long thuật, dự định đem Vương Sùng cùng hắn linh Sùng, cùng nhau chết. Chín đạo Hỏa Long, liên tiếp một một đầu nhập vào tiểu hoàng gián lớn. La đạo Càn nghĩ đến bình cái này cản diễm chân hỏa luyện thành hỏa long, uy thế vô song, cũng không thua bợt tiêu giao phụ tứ đại hỏa phụ sứ giả luyện thành chín đầu hỏa giao, tất nhiên sẽ đem đối phương ngay cả người mang gián cùng một chỗ luyện thành cho gọi. Vương Sùng bay vào tiểu hoàng gián miệng lớn bên trong, liền đổi tiêu giao phụ từ thịnh yêu thân, thôi động đều trời liệt hỏa đã pháp, tứ phía đều trời liệt hỏa trên lá cờ bính hỏa linh tinh cùng một chỗ hiện thân, nhìn thấy bay tới cản diễm chân hỏa long, đều hưng phấn, cái gì cũng như, bốn lưu ra, chỉ là phát, liền đầu một đầu lấy la đạo càn đạo pháp lợi hại, nhưng dù sao bất quá kim đan, luyện thành đạo pháp, làm sao có thể cùng bính hỏa linh tinh loại này địa hòa bên trong, thai nghén 10 triệu năm linh vật đánh đồng. Đầu này càn diễm hỏa long, căn bản chống cự không được, lập tức bị bốn đạo viêm lưu xoắn ác, cùng một chỗ nuốt hút. Phía sau tám đầu càn diễm hỏa long, cũng không lấy đồng bạn bị giảo sát để ý, dù sao bọn chúng chỉ là pháp thuật hóa, cũng vô linh thức, huy lực mặc dù có thể so sánh tiêu giao phủ hòa giao, nhưng linh tính lại xa. Tám đầu càn diễm chân hỏa long, cũng không hiểu phải bước, như cũng đổ vào. Vương sùng sợ tiểu hoàng Tiểu Hoàng dẫn trời sinh ma vật, nhất là loại này cản diễm chân hỏa khắc chế. Vội Vàng tung ra tứ phía đều trời liệt hỏa cỡ, mặc dù hắn không cách nào bố thành đều trời liệt hỏa đại trận, nhưng lại hóa sinh bốn đám hỏa vân, đem tám đạo cản diễm chân hỏa lòng bảy cuốn. Bốn đạo viêm lưu nuốt một đầu cản diễm chân hòa lòng, còn không chịu thỏa mãn, lại một lần nữa đi rảo sát đầu thứ hai. Những pháp thuật này nguyên hóa hỏa long, y theo pháp thuật thiết định bản tính, ra sức phản kháng. La đạo cản cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn lấy bản thân linh tính cảm nhà mình thành long, có tưởng rằng đang cùng vương ác đấu thế, vội thôi pháp thuật, phải đè xuống người trẻ tuổi này. Âm vang một tiếng lại có một đầu cản diễm chân hỏa long bị xoắn nát, bốn đạo viêm lưu liều mạng hút vào, có một đầu viêm lưu bỗng nhiên kêu khẽ một tiếng, sinh ra mặt mày, trên thân còn có từng mảnh hỏa lân hiện hiện, lại ngươi lộ sắc thành Bính Linh Hỏa Gián. Đầu này Bính Linh Hỏa Gián, thuế biến chân hình về sau, hung tính đại phát, một ngụm liền nuốt một đạo cản diễm chân hỏa long. Nó hơn ba đạo viêm lưu cũng không cam chịu yếu thế, chỉ là bọn chúng chậm một bước, liền rốt cuộc không cạnh tranh hết nhất thuế đầu, xà, đầu, long, đầu thứ hai Bính hình. Vương hai đầu Bính Linh gián, trong lòng vui vẻ không hết. Chương 437, người tốt lửa cũng tốt. Vị này là đạo Càn đạo hữu chính xác là người tốt. Vương Sùng hơi thôi động tứ phía đều trời liệt hỏa cỡ, lo nghĩ cũng thu nhập bốn phía vật thần chi khiếu, không còn để vào thái hạo điểm. Hắn dung thân hóa đi từ tịch yêu thần, khôi phục diện mạo như trước, lựa kiếm ra tiểu hoàng rắn mạnh lớn, nhìn xem đang cùng Đại La cung tu sĩ ác đấu tại một chỗ Hàn Yên cùng thành tự cô. Vương Sùng trốn quá giả, Hàn Yên đều căn bản không có rút đi ý tứ. Thank you cô lại là bởi vì tâm, không bỏ được vứt xuống cái này kết mỗi mỗi, lúc này mới cũng lưu lại cùng Đại La cung người khổ đấu. Thank you cô kiêng Đại La cung uy danh không có dám ra đem hết toàn lực, nhưng cũng đem mình cùng Hàn Yên thi triển pháp thuật, bảo hộ một cái mưa gió không loạn. Hàn Yên kiếm thuật thông thần, lại có thành cựu cô phụ trợ, kiếm quang tung hành, thế mà cùng Đại La cung người ác đấu bất phân thắng bại. Vương Sùng hiện thân về sau, trong lòng thầm nghĩ, nếu là La đạo càn tốt như vậy tâm người lại nhiều mấy cái, ta liền có thể đem còn lại hai đạo bính hỏa linh tinh cũng luyện thành bính linh hỏa gián. La đạo càn thả ra chín đầu hỏa long, liền không đem trái tim nghĩ đặt ở Vương Sùng trên thân, hắn trên lệch chỉ là vấn đề thời gian, Vương hắn linh Sùng chắc là phải bị thành cho đủ. Vị này Bạch Mang Sơn Đại La cung tu sĩ coi trọng Hàn Nhiên cùng thành cửu cô mỹ mạo, một mặt xuất thủ trợ sư đệ của mình cùng Đồ Nhi ác đấu hai người, một mặt tin đồn, kêu lên, hai người các người nếu là hạng phụ, theo ta sẽ bạch mang sơn đại la cùng, hưởng thụ vô tận. Nếu là không chịu, đợi ta ra tay ác độc tàn hoa, đều luyện thành cho bụi, một thân đạo hành tật tán, coi như hối hận thì đã muộn. Thành cửu cô cũng là tâm cô, nàng là nguyên thần du lịch, mặc dù là nguyên thần thứ hai, thế nhưng sợ nhất liệt hòa đạo pháp. Thêm nữa là đạo cản hung danh bên ngoài, nàng cũng không dám ra đem hết lực, chỉ âm thầm truyền âm cho Hàn Nhiên, muội tử, ta đến đoạn hậu, đi nhanh lên, đi cùng quy quan đương đạo hữu tụ hợp. Hàn Yên không chịu đi, thành cựu cô còn đợi lại quyền, Vương Sùng lại xông ra tiểu hoàng dẫn việc lớn, nàng lập tức liền kinh ngạc, thầm nghĩ, quý quan đương đạo hữu, chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì nữa không thành. Hàn Yên mặc dù nói qua, Vương Sùng vừa rồi cùng Hắc Phong xong sát phân rõ phải trái thời điểm, không cẩn thận đem ma thì đánh nhanh chết rồi. Nhưng thành cựu cô như thế nào chịu tin? Nàng cũng không phải là 3 tuổi tiểu hài tử, nếu là Vương Sùng là kim đang cảnh giới, vị này trời bắn tiên tử, 89 phần 10 liền tin tưởng, nhưng Vương Sùng mới là đại diễn cảnh, từ xưa đến nay, liền không có đại diễn cảnh có thể hàng phục dương chân sự tình. Cho nên thành cựu cô vẫn luôn suy đoán, có phải là quý quan ứng có sư môn trường mối, lại hoặc là cái khác không thể tưởng tượng nguyên nhân, chính là không nghi tới, Vương Sùng là thật tuyệt cường. Vương Sùng hiện thân về sau, nhìn thấy đầy trời càn diễm chân hỏa, chính là tâm tình lớn sướng, thầm nghĩ, vừa nói nếu là lại có nhiều mấy cái la đạo càn tốt như vậy thầm nghĩ bạn, thế mà liền gặp được. Những này Bạch Mang Sơn đạo hữu, làm sao đều là tu luyện càn diễm đạo pháp. Như thế khéo hiểu lòng người. Vương Sùng thi triển đại hỏa lưu kim chi thuật, hóa thành lửa cầu vồng, đâm vào đầy trời trong lửa. Bị hắn thu tại vật thần chi khiếu tứ phía đều trời liệt hỏa trên lá cờ bính hỏa linh tinh. Thư phấn cái gì cũng như, hai đầu binh linh hỏa giẵn không ngừng mở cái miệng rộng, nuốt ăn càn diễm chân hỏa. Hai đạo viêm lưu còn chưa hóa ra chân hình, gấp tại đều trời liệt hỏa trên lá cờ loạn xoay, không ngừng thôi động gửi thân đều trời liệt hỏa cỡ, hấp thu đầy trời càn diễm. Vương Sùng cũng không cùng những này Bạch Mang Sơn tu sĩ đấu chiến, chỉ là thi triển cầu vùng hóa chi thuật, đầy trời bay loạn, bên trái thay Hàn Yên che chắn một chút, bên phải thay Thành Cựu cô chống đỡ một đạo hỏa diễm. Bạch Mang Sơn tu sĩ cũng không biết Vương Sùng đang làm gì, chỉ gặp hắn không có đầu con rồi loạn, yếu nhất hướng bay, đều ám, cười nói. Hắn cho là chúng ta đại la cùng cản diễm chân hỏa là bình thường hỏa diễm đâu. Chính là hắn trước kia hỏa hệ phi kiếm, chỉ cần bị cản diễm chân hỏa luyện lâu, đồng dạng muốn thành non sát. Còn lại Bạch Mang Sơn tu sĩ đều đem mình pháp thuật, tập trung đến vương sùng trên thân, cũng chỉ có La đạo cảm nhận ẩn cảm thấy không thích hợp. Vương sùng từ nhỏ hoàng miệng giắn bên trong bay ra ngoài, nhưng là hắn chín đầu cản diễm hỏa long, lại một đầu cũng không thấy ra, hắn thôi động pháp thuật, lại không cảm ứng được, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ con yêu xà này còn có cái gì huyền diệu yếu thuật, chân hỏa không thành. La đạo cảm không quá chịu phục, bộc phun mấy đạo diễm chân hỏa muốn ép ra vương Sùng, đuổi bắt tiểu hoàng gián. Vương sủng thế nội bính hỏa linh tinh đều biết chính là cái thằng này, người tốt lửa cũng tốt, cái kêu bên trong chịu bỏ qua. Đều thúc dục vương sủng đi ra đường. Vương sủng điều khiển cầu vồng hóa chi thuật, vốn là phi độn cực nhanh, giơ tay chính là đại đoàn hỏa diễm, uy thế xem ra, thế mà cùng La đạo Càn càn diễm chân hỏa tương xứng. La đạo Càn bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng vương sủng ác đấu tại một chỗ, chỉ là hắn mỗi lần thôi động Càn hỏa diễm, đều sẽ cảm rất phải, chân khí của mình không hiểu thiếu một chút. Vương Sùng Sơn hại kinh pháp lực, cũng không phải thuần chính hòa pháp, đại hỏa lưu kim chi thuật, cũng không phải là lấy hỏa diễm đả thương người pháp thuật, mà là lấy lựa tốc kim, gần như kiếm mang một loại pháp thuật. Hắn giơ tay chính là khắp thiên hỏa diễm, kỳ thật đều là hư hữu nó đồng hồ. Vương Sùng liền không nghĩ tới, tổn thương la đạo càn, hắn cũng chỉ muốn để vị này Bạch Mang Sơn Kim Đan tông sư, nhiều phun tung tóe hỏa diễm, để cho mình ngôi ngẩng bính hỏa linh tinh. Vương Sùng tung hành tới lui, động nhân một chỗ khiếu, khẽ, một hình. Một chút, nó đầu thuế lại một lần nữa cùng Bạch Mang Sơn tu sĩ, ác đấu gần nửa canh giờ, đầu thứ tư Bính Linh Hỏa rắn cũng thuế biến chân hình. Vương Sủng đợi đến bốn đầu Bính Linh Hỏa rắn lột biến chân hình, liền rốt cuộc không khách khí, hắn cũng không ngự sử phi kiếm, hai tay quét qua, chống giống sinh ra khủng lồ hốt nhấp chi lực, đẩy trời cản diễm chân hỏa, giống như vạn lưu quy tông, cùng một chỗ đầu nhập vào song trượng của hắn bên trong. Bốn đầu Bính Linh Hỏa rắn đều vui thích không hết, mở cái miệng rộng, giống như ăn dùng cái mỹ thực, đem đầy trời cản chân hỏa một vào. La đạo nhìn đến Vương Sùng, câu lưu chân hỏa, mình cùng sư đệ, Đồ Nhi pháp thuật, đánh vào trên người của người này. Giống như châu đất xuống biển, cũng không có tiếng thở nữa, trong lòng lập tức hăng hốt, kêu lên, ngươi có phải hay không đem ta Cản Diễm chân Hỏa Long cũng đều nứt rồi. Vương Sùng dương tay vỗ một cái, liền xinh xinh bắt được La đạo Cản một sư đệ luyện thành Hỏa Long, há miệng liền nuốt xuống, cười nói, ngươi nói là như thế ăn sao? La đạo Cản con mắt đều đỏ, kia chín đầu Cản Diễm chân Hỏa Long, thế nhưng là hắn mấy trăm năm khổ công, hao hết vô tận tâm huyết, còn có sư phụ đại La đạo nhân nhập trợ, mới lấy luyện thành, chính là hắn hàng ma hộ đạo căn bản đạo pháp. Nếu là mất đi cái này chín đầu cản Diễm chân Hỏa Long, La đạo cản đạo hạnh, ít nhất phải rút lui 100 năm. Đấu pháp chi năng từ tự xưng cùng Âu Dương Đồ không kém bao nhiêu, cứ việc cũng là nói khoác, sẽ rơi thẳng đến 78 cái huyền hạc đẳng cấp. 78 cái huyền hạc a. Chương 438, của Trộm Cấp cũng có lại thấy ánh mặt trời này. Vương Sùng cũng là cùng La Đạo Càn cùng Bạch Mang Sơn tu sĩ tranh đấu, mới chọn phát hiện, mình luyện thành Thiên Mang ngũ thức, thế mà còn có cái này cùng dị dụng. Hắn vẫn luôn không cách nào tùy ý sử dụng, những cái kia cấp đoạt đến pháp bảo, nhưng ngay tại vừa rồi, phát hiện một loại phương pháp, có thể phát huy một bộ phương pháp phân loại bảo dị dụng. Thì như đều trời liệt hỏa chỉ cần đem đều trời liệt hỏa cờ thu tại vật thần chi khiếu, liền có thể điều khiển cái này tứ phía bảo kỳ hỏa lực, mượn nhờ bốn đầu bính linh hỏa gián lực lượng. Nhất là hắn còn luyện thành đại hỏa lưu kim chi thuật, mượn nhờ đều trời liệt hỏa cờ cùng bính linh hỏa gián uy lực, cũng không dùng đem mấy pháp bảo này hiện hóa, ngoại nhân xem ra, chỉ là hắn pháp thuật lợi hại. Vương Sùng tiện tay đem năm viêm xích cũng đưa vào một chỗ vật thần chi khiếu, năm nơi khiếu hiện hỏa lực lưu chuyển, truyền vào hắn quanh thân, thông, Sơn tu sĩ phản ứng, lại một lần nữa lấy đầu hỏa mãng, lần này đều chẳng muốn làm bộ dáng, hỏa mãng tới tay, liền bị hắn chống dung thủ nhập thể nội. La đạo càn tròn mắt tậnức, quáp, các sư đệ, đồ nhi ngoan, cùng ta cùng một chỗ cùng cái thằng này liệu. Hàn Yên cười mà không nói, thanh cừu cô con mắt đều nhanh thẳng. Mắt nhìn Vương Sùng hóa cậu vùng hừ hực, những nơi đi qua, càn diễm chân hỏa bị tôn tính làm uống. Nhất là Bạch Mang Sơn tu sĩ, quấn yêu lấy càn diễm chân hỏa, luyện thành Hỏa Long, Hỏa mãng, giờ phút này đã bị ăn cái gì cũng không dư thừa. La đạo càn tay phát liệt diễm, Vương Sùng như một xuân phong. Hai người tranh đấu phải hơn 10 chiêu, La đạo càn trên thân càn chân hỏa, bị hút vào như ngọn trước gió, lung lay một tát nay sẽ Bạch Mang Sơn nó hơn tu sĩ đều nhìn ra không thích hợp, vội vàng quá to, tứ sư Minh, mau mau đi, tiểu tặc này yêu dị, không sợ liệt hỏa." 100 dặm phi hùng triệu Bạch Kiện, nay sẽ đã vạn phân hối hận, vì sao muốn trêu chọc Vương Sủng, cũng vội vàng kêu lên, "Sư phụ, người này tất nhiên là cái gì hòa tinh, vừa lúc khắc chế chúng ta Đại La cung một mạch cản diễm đạo pháp, chúng ta lại trở về cầu cứu binh, lấy chút không phải cản diễm đạo pháp luyện thành pháp bảo, lại đến cùng hắn đấu thắng." La đạo càn cũng tự tỉnh ngộ nghĩ, "Trừ phi là trời sinh hỏa tinh, làm sao có thể không sợ cản diễm trấn hỏa." Ta đây là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, gặp như vậy rủi ro cũng không phải Bạch Mang Sơn đại la cùng một mạch, không có kiến thức, thế gian bất luận cái gì đại pháp, cũng không thể đem nhục thân tu luyện không sợ giữa thiên địa vô tận chân hỏa, càng diễm chân hỏa càng là uy lực tuyệt luân, cho dù có pháp thuật pháp bảo bảo vệ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản, trừ phi là song phương công lực cách biệt quá xa. Bằng không, La đạo càn cũng không sẽ như thế tự phụ, hắn tại kim nan cảnh, bằng một tay cản diễm hỏa long thuật, cơ hội là khó gặp đối thủ, thường thường đem địch nhân ngay cả người mang pháp bảo cùng một chỗ luyện hóa, lúc này mới dưỡng thành tiểu tiểu nhị khí. Như Vương Sung như vậy, mới bất quá đại diễn cảnh, mặc dù luyện thân thành khí Có thể thi triển cầu vồng hóa chi thuật, cũng không thể bằng nhục thân ngăn cản càn diễm chân hỏa. Khả năng duy nhất, tự nhiên là chỉ có trời sinh hỏa tinh chi thần. Bọn hắn kỳ thật cũng không tính đoán sai, Vương Sùng dĩ nhiên không phải trời sinh hỏa tinh, nhưng là hắn vật thần chi khiếu bên trong nuôi 4 đầu Bính Linh Hỏa rắn, lại là hàng thật giá thật trời sinh Bính Hỏa linh tinh, địa tục chân hỏa bên trong, thai nghén 10 triệu năm sinh ra. Chớ có nói La đạo Càn mới 700 năm đặng hạnh, luyện thành càn diễm chân hỏa lòng, liền xem như La đạo cận sư phụ lớn La chân nhân, 1.000.000 lại mấy trăm năm hạnh, luyện thành chân hỏa, cũng không làm gì được Bính Linh Hỏa rắn. Nhiều nhất cũng chính là đại la đạo nhân đạo hạnh cao thầm, luyện thành hỏa linh, cùng vì thông linh biến hóa, bính linh hỏa dẫn chưa hẳn còn có thể ăn hạ. La đạo cản mặc dù đỏ mắt, nhưng là từ nhỏ đến sư môn dạy bảo, loại tình huống này nên làm như thế nào, đã sớm thành thiên nhiên phản ứng. Hắn hét lớn một tiếng, kêu lên, "Chúng ta đi." Bạch Mang Sơn bảy tám tên tu sĩ, đem độn quang liền cùng một chỗ, mỗi người đều ôm lấy phía trước một người thô eo, thể nội cản diễm chân hỏa, liệt liệt phát động, lập tức hóa thành một đạo hỏa quang, trùng thiên bay đi. Pháp thuật này, là Bạch Mang Sơn đại la cung bí truyền, gọi là cản diễm đi hết đột pháp. Đại la đạo nhân suy nghĩ, môn hạ của mình độ nhi, các bị nhân, có thể lẫn nhau câu ngay cả thể nội càn diễm chân hỏa, cùng nhau thôi động đột pháp, mỗi nhiều một người, đột pháp liền có thể nhanh chóng một phân. Một khi có thể tập hợp đủ 5 6 người trở lên, càn diễm đi hết đột pháp thúc mở, coi là thật như phích lịch lưu tình, truy chi không lên. Vương Sủng ngược lại là đột pháp mau lẹt, nhưng nhìn những người này đạo mệnh như thế hoàn loạn, hắn cũng không có gì truy kích hứng thú, Thu lại hỏa lưu kim chi thuật, cười hi hi nói, những này Bạch Mang Sơn đạo hữu, thật là người tốt, nếu không phải bọn hắn càn diễm chân hỏa, ta còn nuôi không sống mấy đầu tiểu manh sủng. gặp hắn tùy dương, biết là tiểu này ma tu vi ngày một cao. Dần dần không cần phải che lấp bản tâm, mới có biến hóa như thế. Mị Cơ mà hỏi, ngươi lại nuôi tân linh sủng. Vương sủng xòe năm ngón tay, một đầu Bính Linh Hỏa giáng bay ra, toàn thân diệu đỏ Bính Linh Hỏa giáng, vòng quanh Vương sủng bản vòng một vòng, giống như cực kỳ thân mật. Cái này bốn đầu Bính Linh Hỏa giáng đều là dựa vào Vương sủng mới có thể thuế biến chân hình, cho nên mà đối tình cảm của hắn, liền tốt như vừa lột xác chim non, trẻ con mãn tu chân. Hàn lên, lên, mấy đầu lưu, đều thay đầu, bất quá tới, còn có một đầu được thu vào Họa Quả Kiếm, đưa cho Tệ Vân vội vàng nói, chỉ có 4 đầu, còn có một đầu phế bỏ. Hàn Yên lườm hắn một cái, nàng cũng là cực kỳ thông minh hạng người, đương nhiên đoán được, còn một đầu bính hỏa linh tinh, cái kia bên trong là phế bỏ rồi. 10 thành 89 là tại Tề Băng Vân tay bên trong. Hàn Yên trong lòng thầm nghĩ, ta vẫn là nghĩ biện pháp, luyện thêm hòa mấy nhược đầu ma yêu, đợi đến bổ thiên cấp tay luyện thành, tìm cơ hội liền trụ chết Tề Băng Vân cái kia tiểu lãng đệ tử. Chính đạo tiên nữ, quen sẽ cùng ta ma môn tranh đoạt người yêu, năm đó tổ sư thiếu chút nữa bị người đoạt dương tổ sư đi. Thank you cô càng phát tự ti mà cảm, nghĩ ủy qua đương đạo hữu, thế mà còn người mang như thế chảo bảo. Chỉ bằng vào đầu này Bính Linh Hỏa Gián, đấu pháp thời điểm, liền thiếu đi có người có thể địch. Nếu là mượn nhờ Bính Linh Hỏa rắn, Huyền Xương Động càng có thể xuất nhập tự nhiên. Vương Sùng trước đó không muốn dùng Bính Hỏa linh tinh, ngăn cản Huyền Xương luồng không khí lạnh, là bởi vì không có cách nào sử dụng đều trời liệt hỏa cờ, dù sao đây là cái của chồng cướp. Tiêu giao phủ cũng không phải hắn có thể trêu chọc. Nhưng lúc này có khác diệu pháp, có thể đem đều trời liệt hỏa cờ dấu ở vật thần chi thiếu, lại một lần nữa luyện thành Bính Linh rắn, ngược lại là có thể trực tiếp vận dụng. Quay đầu nhìn một cái, chính đang phun trào Huyền Xương hắc triều, Vương Sùng nhưng không có, lúc này mạo hiểm xuống dưới, thử diễn đạo lực dự định. Hắn lại không phải là quen yêu bắt chết mạc Hồ Nhi. Cho dù luyện thành đạo Pháp, cũng sẽ không mạo hiểm, chỉ là thầm nghĩ, có bính linh hòa gián, lần sau ngược lại là có thể thử một chút, oanh mở những cái kia vạn niên huyền băng bích, xem thử có hay không thu hoạch. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi tìm đường chết chớ có mang khế lao tử.